Chương 41, trong tay của ta còn bộ kiếm, chương 41, trong tay của ta còn bộ kiếm. Nếu như nói vừa mới hai người còn có thể nhìn giữ thế lực ngang nhau tứ thế, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn thì không chế không nổi Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lúc này vì thiên kiếp đã nhanh phải kết thúc, thực lực cũng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bả tăng. Bây giờ Cố Vô Thiên có thể cũng không phải kiếm tông có thể ngăn cản được, trước đây kiếm thuật trình độ tại kim đan kỳ là có thể cùng hắn này người nguyên anh kỳ đánh thành ngang tay, chớ nói chi là tiến vào nguyên anh kỳ Cố Vô Thiên. Bây giờ chú ý không trời còn chưa có bình tĩnh trở lại, lúc này thì đến võ thông thiên cái kia xuất thủ thời khắc. Đáng sợ đạo ý cũng là phóng lên tận trời, vì một loại rất bá đạo tư thế hướng về phía hai người mà đi. Hắn lại là vì lực lượng một người tiếp xuống hai cái nhân khí thế nguyên ép, vì một loại ngang ngược cùng bá đạo tư thế gia nhập chiến cuộc, loại chuyện này cũng chỉ có Vọ Thông Thiên có thể làm được. Trung quanh quan chiến mọi người ở thời điểm này chỉ cảm thấy bầu trời hình như cũng phải sụp xuống rồi đồng dạng. Tại bầu trời này bên trong, ba người cũng là hiện lên hình tam giác mà chiến, vô cùng khí tức kinh khủng ngưỡng trung quanh bọn họ lôi đình đều không có thời cơ lợi dụng, nơi này thật giống như biến thành một khối chân không khu vực. Lúc này Võ Thông Thiên nhìn thấy Kiếm tông này tấm dáng vẻ chật vật, nghĩ từ bản thân làm năm bị người kia đánh bại lúc, trong lòng cũng là mừng thầm, gia hỏa này cũng có hôm nay a. Nhìn tới Kiếm tông thì rốt cục là già rồi, cùng chúng ta những người tuổi trẻ này không cách nào so sánh được. Lại không gấp rút tu luyện, có thể muốn bị người trẻ tuổi cho vượt qua nha. Ha ha ha ha. Lúc này Võ Thông Thiên trong tay cầm tia thanh trường đao, trên người cuộn trào mãnh liệt khí thế thật sự là có chút đáng sợ, bá khí 10 phần hắn càng là hơn thi triển lực lượng bản thân. Cho dù đối mặt là hai cái kiếm đạo cường giả, nhưng mà hắn có được khó mà xứng đôi tự tin, trong lòng không có nửa điểm e ngại chỉ có đầy ngập nhiệt huyết cùng kia muốn xông lên chân trời trên ý. Một bên Kiếm Tông nghe lời này sau đó, trên mặt cũng là mang theo tức giận. "Tiểu tử ngươi thời gian rảnh như vậy không thấy, tu vi ngược lại là tiến triển không ít, nếu cùng ta so lên hay là kém một chút ý nghĩa, muốn đánh bại ta, hay là luyện thêm cái 10 năm đi." Vừa dứt lời, cũng là một kiếm hướng phía Võ Thông Thiên mà đi, đợt trời mưa gió hình như đã trở thành trợ lực của hắn bình thường, trực tiếp đem Võ Thông Thiên bao vây lại. Cái kia đang sợ năng lượng tuyệt đối là có thể nghiền nát một ít Kim Đan sơ kỳ cường giả. "Kiếm Tông phần lễ vật này ta thi nhận, phá cho ta." Võ Thông Thiên lúc này cũng là nghe vậy cười to lên. Trường đao trong tay lại một lần nữa ra tay, hướng phía phía trước hung hăng bổ xuống, kia trong đó đao ý cũng là thuần thế mà ra, hướng phía đầy trời mưa gió một đao chém qua. Ngắn ngủi trong nháy mắt cả hai va chạm sau đó, mọi người cũng cảm giác được cuồn phong mưa gió muốn tới một nửa, trực tiếp bị cái này trên trời mưa gió sông kem chút không có có quắc ngồi dưới đất. Mấy người dường như ở trong biển nhấc lên phong bạo phong nhãn mở rộng, nhưng mọi người vây xem vội vàng tìm một chỗ ẩn thân, chênh qua, chênh né những thứ này mưa gió chính diện xung kích, bằng không có thể biết bị chút ít vết thương nhẹ. Vừa mới hai người kia giao thủ đủ để cho người chấn kinh rồi, không ngờ rằng lại tới một người điên còn nữa nhìn cái này tư thế cùng cái đó kiếm tông so ra, cũng lạ không kém chút nào. Tiệp thanh trưởng đao tại bọn họ nhìn lên tới cũng là có để người trong lòng run sợ khí thế, ba người này đánh nhau không biết sẽ khiến dạng gì tiếng động. Lúc này Cố Thiên Long nhìn thấy võ thông thiên ra tay, cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy võ thông thiên ra tay, không có nghĩ đến cái này ra hỏa đã vậy còn quá mạnh. Nhìn tới hắn vừa mới nói những lời kia cũng là tưởng thật, có thể bái thượng như vậy một cái sư phụ lời nói, hắn thật đúng là nhặt được một món hời lớn. Nếu là có thể lại một lần nữa trở lại võ đạo lời nói, nghĩ đến đây, Cố Thiên Long trong lòng chính là tràn đầy nhiệt tình. Hắn còn có thể lại một lần nữa trở lại quá khứ sao? Lúc này trong lòng cũng là có chút hưng phấn lên, chẳng qua hắn ở thời điểm này cũng là ý thức được, gia hỏa này không phải lên đi trợ giúp kiếm tông đối phó Cố Vô Thiên sao? Sao hai người kia đột nhiên đánh lên? Võ thông thiên tiền bối như thế cách làm, có thể hay không ảnh hưởng Cố Vô Thiên a? Cố bất phàm cũng là lập đầu, hai người kia đều là tuyệt thế cao thủ, là kiếm đạo cùng đao đạo bên trong nhân vật, hai người tự nhiên là nóng lòng không đợi được, chẳng qua là trò hỏi mà thôi. Lời này cũng làm cho bên người này mấy người trẻ tuổi đều cũng có chút ít tán lây, cứ như vậy vẫn chỉ là đơn giản trò hỏi. Nếu hai người nghiêm túc lời nói, chẳng phải là có thể đem mảnh trời này cũng cho xuyên phá. Cao thủ ở giữa quyết đấu quả nhiên không bố, nếu là bọn họ toàn lực thi triển lời nói, tất cả cố gia sợ là cũng muốn không còn tồn tại. Lúc này Cố Thiên Long cũng là trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo luyện công, tương lai thì một nhất định phải trở thành dạng này cường giả. Tâm kết của hắn đã bị triệt để mở ra, hắn cũng phải đuổi theo đệ đệ bước chân, đồng thời muốn tại thông hướng cường giả trên đường, in lên chính mình một bước nơi. Nếu như không phải bởi vì hắn chuyện năm đó, như vậy hắn hiện tại cũng sẽ là một vị cao thủ, hắn đối với mình cũng là tương đối có lòng tin. Chắc hẳn tại không lâu về sau thời gian bên trong, hắn sẽ rất nhanh đuổi kịp Cố Vô Thiên, hắn phải dùng đao trong tay mình, giương phát hiện mình đi qua đến Đỉnh Phong. Mưa to lúc này cũng là càng thêm mạnh mẽ, Võ Thông Thiên tại tiếp kiếm tông một kiếm này sau đó, hiểu rõ hai người không thể tiếp tục nữa, bằng không Cố Vô Thiên bị ném qua một bên không chừng ra loạn gì đấy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử này có năng lực gì, để cho chúng ta hảo hảo động tay đi, ta ngược lại thật ra đối với ngươi đặc biệt hiếu kỳ đâu. Chỉ là từng bước một hướng phía Cố Vô Thiên mà đi, Võ Thông Thiên khí thế trên người cũng là đạt đến Đỉnh Phong. Lúc này có chút Lôi Đình cũng là hướng phía Võ Thông Thiên mà đến. Trợ hồ là cảm giác được hắn khí thế cường đại, cũng là không nói lời gì hướng hắn vào đầu đũ bộ tới. Những thứ này Lôi Vân chắc chắn mẹ hắn sối quậy, cút chó ta. Trong tay đại đao trực tiếp vơ múa, một tay lấy vừa mới chế tạo ra lôi điện kia đám Lôi Vân cũng là đánh tan mà đi. Đồng thời lại làm một đao hướng phía Cố Vô Thiên mà đến, Cố Vô Thiên lúc này trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt sát khí. Ta ngược lại cũng nghĩ lanh giáo một chút trong tay ngươi nào, có thể hay không cuồn qua ta. Lúc này Cố Vô Thiên bên người những kia giọt mưa dường như nhận lấy cái gì dẫn dắt một dạng, trực tiếp biến thành đậy trời kiếm vũ, kia sắc bén kiếm khí để người nhìn thấy cũng cảm giác được có chút không dễ mà run. Mà Võ Thông Thiên đao trong tay cũng là đến, kia vô cùng vô tận dọn nước công kích thì toàn bộ đánh vào võ thông thiên trên đại đao, mà cái kia vừa mới hình thành đao ảnh cũng là đã băng vỡ đi ra, hướng phía trên người võ thông thiên công kích mà đi. Không nghĩ tới tiểu tử này đã nhanh muốn bán bộ nguyên anh kỳ, chẳng thể trách ngay cả kiếm tông thì không cách nào hạn chế tiểu tử này, này khí tức thật sự là quá mức kinh khủng. Nhìn Cố Võ Thiên vừa mới ứng đối biện pháp, võ thông thiên cũng là niết miệng cười cười, trực tiếp một đao hướng lên trước mắt Cố Võ Thiên vào đầu mà đi, này khí thế đáng sợ cũng là làm vỡ nát những thứ này giở mưa. Lúc này võ thông thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Nhị tới chúng ta đều phải xuất ra chút ít bản lĩnh thật sự, kiếm của ngươi đâu? Kiếm Tông lúc này cũng là nhìn về phía một cái phương hướng, hắn ở đây lúc cũng là thở dài một hơi, không ngờ rằng ta đời này còn có cầm kiếm ngày đó, 20 năm không có độc thủ, không biết kiếm của ta phải chăng còn có nguyên lai like nhanh như vậy. Hắn hướng phía chính mình sơn động cái hướng kia đưa tay ra đến, "Kiếm Lai." Like. Theo này âm thanh kêu gọi, bên ấy cũng là vang lên một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, mà thanh âm kia cũng là càng ngày càng cao, dường như đang cùng Kiếm Tông hô ứng đồng dạng. Tất cả mọi người nghe này sắc bén tiếng kiếm reo, cũng tại chứng kiến Kiếm Tông lại lần nữa cầm kiếm giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại trên người hắn. Ngay tại Kiếm Tông làm lúc chỗ ở hang núi kia bên trong, ở chỗ nào chỗ sâu một vách đá bên trên, lúc này cũng là bộ phát ra đáng sợ chỉ riêng mang, một tiếng to rõ tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, cả sơn động đều là bắt đầu đùng đừ kịt liệt. Một thanh trường kiếm cũng là hướng phía chân trời mãnh liệt bắn mà ra, mà này sơn động cũng là lên tiếng sụp đổ, tốc độ đáng sợ thậm chí ngay cả mắt thường cũng bắt giữ không đến. Mọi người chỉ thấy một bóng đen nhàn nhạt, nhạt, trong nháy mắt đi tới kiếm tông trên tay. Ngay tại cái tay kia sở đến thanh trường kiếm này trong nháy mắt đó, trên người kiếm tông cũng là bộ phát ra kinh khủng kiếm ý trong vòng vương viên trăm dặm, chỉ cần là bội kiếm người, lúc này đều là cầm trưởng kiếm trong tay của mình, bởi vì bọn họ trưởng kiếm trong tay hình như nhận lấy nào đó chỉ dẫn đường dạng. Lúc này đã là sắp thoát rời khống chế của bọn hắn, này cũng là bởi vì những thứ này bình thường trưởng kiếm gặp được bọn hắn trong kiếm vương gia, thanh hồng kiếm. Không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy thần binh thanh hồng kiếm xuất thế ngày này. Thanh kiếm này chính là kiếm tông bội kiếm, cũng là hắn đã từng quát tháo giang hồ bên trong sử dụng thần binh lợi khí, hôm nay rốt cục lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Thanh hồng kiếm là kiếm tông năm đó bội kiếm, bây giờ trong tay cầm thanh kiếm này, trên người cũng là bạo phát ra đáng sợ khí bí. Bất kể là Võ Thông Thiên hay là Cố Vô Thiên, hai người lúc này trong lòng đều cũng có chút ít ham mộ, rốt cuộc ai không mong muốn một cái tiện tay vũ khí đâu. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn thanh kiếm này, trong mắt thì là có chút lửa nóng, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là không có một cái tiện tay vũ khí, thanh kiếm này thì là một thanh thần binh. Nhìn thấy Cố Vô Thiên ánh mắt kiếm tông cũng là cười cười, tự nhiên cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên đang suy nghĩ gì. Ta thanh kiếm này là theo kiếm các mang tới, nếu ngươi hữu duyên có lẽ có thể ở đâu đi thử vận khí một chút, chắc hẳn tiểu tử ngươi hẳn là có thể có được một cái tiện tay vũ khí. Cố Vô Thiên nghe lời này lại là lắc đầu. Không biết là có hay không có như thế vật khí, hôm nay thiên hạ còn chưa gặp được xứng ta chi kiếm. Người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn, nếu để cho trong tay ngươi cầm kiếm thì còn đến đâu, ngươi cái tên này ngay cả kiếm đều không có thì dám lớn lối như vậy, hôm nay liền để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó cũng là bị chọc phát giận, tiểu tử này thế nhưng thật to lớn khẩu khí, thiên hạ này lớn, tìm một thanh kiếm đây tính toán là cái gì về khó. Chương 42, Thiên kiếp luyện vật kiếm, chương 42, Thiên kiếp luyện vật kiếm. Đáng tiếc Cố Vô Thiên nói lại không phải lời nói dối, không có cái nào thành kiếm năng lực thừa nhận được chính mình cái kia đáng sợ kiếm khí. Cố Vô Thiên lúc này cũng lạ nở nụ cười. Vừa mới nhìn thấy Kiếm Tông dẫn tới Vạn Kiếm Triều Tông, phương viên trăm dặm đều có tiếng kiếm reo, ngược lại là cho ta mới dẫn dắt, đã như vậy vì hôm nay một trận chiến này, ta cũng không thể tay không mà chiến, tất nhiên không có kiếm lời nói, vậy ta liền tạo một cái. Hắn lúc này nhìn lên trên trời kia đầy trời lôi đình, đồng thời giơ tay lên đến, dùng kiếm ý của mình dẫn dắt chung quanh những kia và kiếm, Vạn Kiếm, Quy Tông, tu. Lúc này phương viên trăm dặm những kia kiếm khách từng cái sắc mặt đều là thay đổi, bởi vì bọn họ kiếm trong tay cũng là mất khống chế, hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy bàn tới. Lúc này Cố Vô Thiên dường như là phong bạo trung tâm một dạng, đem tất cả kiếm cũng hội tụ đến nơi này đến. Nay hàng trăm hàng ngàn kiếm cũng là hội tụ đến Cố Vô Thiên trong tay, mượn này lôi đỉnh lực lượng, Cố Vô Thiên không ngừng dùng đến lôi đỉnh truy luyện trong tay nhiều như vậy kiếm, mãi đến khi những thứ này kiếm biến thành một thiết cầu. Lại đang không ngừng rèn trong, thanh kiếm này cũng là chậm rãi bị kéo dài nhỏ. Đừng nói trước Cố Vô Thiên kiếm khí có thể dẫn tới Vạn Kiếm Chiêu Tông, Cố Vô Thiên chiêu này cũng là nhường bên cạnh Võ Thông Thiên cùng Kiếm Tông nhìn xem hãi hùng kia phía. Không có nghĩ đến cái này tên điên chuẩn bị vì cái thiên kiếp này đến rèn những thứ này kiếm, ý nghĩ như vậy cũng là trước nay chưa có. Chỉ thấy trên bầu trời vang lên đáng sợ tiếng sấm nổ, những tia tụ lại kiếm sắc mỗi một cái đều là bạo phát ra đáng sợ tiếng kêu to. Chỉ thấy này thiết cầu từng điểm từng điểm hòa tan, thẳng đến về sau lưu lại những tia tinh túy bộ phận, mới tính một thanh trưởng kiếm cũng là chậm rãi thành hình. Thanh trưởng kiếm này không ngừng bị trên trời lôi đỉnh trô đánh xuống, xem lẫn cô vô thiên đặc biệt kiếm ý, lúc này trong tay thanh kiếm này đã chậm rãi thành hình. Cùng phổ thông trưởng kiếm có chút không giống là thanh kiếm này, ngay cả vỏ kiếm đều không có, toàn thân dường như một cái cự đại lư đao, mà ở đao này nhận phía sau có một đoạn lá chưa khai phòng, nắm lên đến vậy là tương đối thoải tay. Chỉ là phía dưới tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này, lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, vì tiên tiếp lực lượng cho mình chế tạo một cái tiện tay vũ khí, Cố Vô Thiên lúc này thực lực thực sự là trở nên tương đối đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn thanh kiếm này chậm rãi thành hình, bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên vào hôm nay lại sáng tạo ra một thần thoại. Mặc dù không biết thanh kiếm này uy lực làm sao, nhưng mà bọn hắn thì là có thể nhìn ra được, theo thanh kiếm này chế tạo cách thức đến xem, tuyệt đối thì là một thanh tương đối đáng sợ thần binh lợi khí. Dạng này làm việc thật sự là trước nay chưa từng có, nhưng mọi người chúng bên cũng nhìn xem ngây người, vì tiên tiếp đến lựa kiếm. Cái này cần cỡ nào thực lực đáng sợ, lại cần đáng sợ đến mức nào tự tin a. Ngay cả bên kia kiếm tông ở thời điểm này cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng, thực sự là tiểu tử thật lợi hại, lại vì thiên kiếp lực lượng đánh thành kiếm này, thanh kiếm này tuyệt đối là thiên hạ nhất là tinh luyện một thanh kiếm. Ngay tại thanh kiếm này thành hình một khắc này, thanh kiếm này cũng là trực tiếp xuất hiện tại Cố Vô Thiên trong tay, hôm nay liền bảo ngươi tiên lôi kiếm. Ta tạm thời chính là của ngươi chủ nhân. Thanh kiếm này lúc này cũng là phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, tựa như là có linh tính bình thường, lúc này Cố Vô Thiên cũng là cười lớn một tiếng, trực tiếp cầm trước mắt lợi kiếm. Có lẽ là Cố Vô Thiên lần đầu tiên cầm một thanh kiếm để phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Cái này màu bạc trắng kiếm cũng là biến thành toàn thân màu đỏ, lúc này Cố Vô Thiên cũng là đem kiếm khí của mình thua đưa đến thanh kiếm này bên trên, ngập trời kiếm khí lại một lần nữa bay lên, trên người kiếm ý càng là hơn khá là khủng bố cùng tồn tĩnh. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là cảm thấy có một loại thiên hạ ta có tự tin, đối với lên trước mắt hai người cười ha ha. Ta nhìn xem hai người các ngươi hay là cùng lên đi, bằng không mà nói thì không có nửa điểm cơ hội. Hai người còn muốn nói thêm cái gì, Cố Vô Thiên ngay cả dư thừa nói nhảm đều không có trực tiếp cầm trong tay lợi kiếm hướng phía hai người một kiếm rơi xuống, đồng thời rơi xuống còn có kia quần quần thiên lôi. Lúc này theo chiêu này, liền biết Cố Vô Thiên hoàn toàn không có nương tay, mà thực lực của hắn cũng là trở nên khá là khủng bố, vô tận sát khí cũng là bộ phát ra, thiên lôi trên không trung nổ tung. Đây là thanh kiếm này tự mang công kích, trong đó có quần quần thiên lôi, hướng phía hai người chém qua. Đao kiếm ở thời điểm này cũng là kết hợp, hai người cầm lên đao trong tay mình cùng kiếm, đồng thời hướng lên trước mắt Cố Vô Thiên chém giết mà đi. Làm cái kia đáng sợ năng lượng đụng vào nhau lúc, vó thông thiên cùng kiếm tông hai người lại là riêng phần mình lùi hai bước. Lúc này hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ giận mình, không ai từng nghĩ tới Cố Vô Thiên vừa mới vốn đã dùng hết lực lượng, đang nắm chặt thanh kiếm này lúc lại có chút tăng lên. Phải biết hiện tại Cố Vô Thiên cùng vừa mới đem so sánh thật sự là mạnh lớn hơn nhiều lắm, dù không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, Cố Vô Thiên lại một lần nữa tiến công đến. Trong tay thanh kiếm kia, lúc này đã biến thành hoa mắt roi lôi điện, Cố Vô Thiên lúc này thế công quả là nhanh đến để người khó mà dùng mắt thường bắt giữ tình trạng. Thế nhưng trong tay hắn thanh kiếm kia thật giống như biến thành quần quần mây đen bình thường, không ngừng hướng phía hai người kia bắn ra đáng sợ lôi điện, mà này lôi điện bên trong xen lẫn đáng sợ kiếm khí lại đánh tới hai người không hề có lực hoàn thủ, một kiếm lại một kiếm bị Cố Vô Thiên như thế kiểm chế lấy, hai người bước chân cũng là một bước lại một bước lui lại. Trong tay có kiếm Cố Vô Thiên, lúc này trong lòng kiếm ý cũng là điên cuồng tu ra, trong cơ thể hắn kia nóng nảy chân khí cũng là chậm rãi phát tiết ra ngoài. Tất cả mọi người là nhìn lên bầu trời bên trong tiết như mộng như ảo cảnh, trước mắt thế nhưng xưng là đao cuồng cùng kiếm tông hai người. Mà hai người kia lại bị thắng một năm 20 tuổi người trẻ tuổi không ngừng bước lui ta hai người kia thậm chí còn giống như không có vô cùng biện pháp tốt đến ngăn lại hắn, đây hết thệ cũng như mộng như ảo đồng dạng. Tất cả mọi người hôm nay đều đem nhớ ký thế này Đây là thuộc về Cố Vô Thiên thời khắc huy hoàng, hôm nay sự cường đại của hắn cũng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thần Võ Đường mấy người lúc này đều là trợn mắt ồ mồm nhìn trước mắt một màn này, trước đây cho rằng hai người kia liên thủ có thể cùng Cố Vô Thiên đánh thành ngang tay, kết quả không nghĩ tới lại là Cố Vô Thiên một kiếm áp chế hai người. Tại Cố Vô Thiên áp chế dưới, hai người kia lại từng bước rút lui, lúc này Cố Vô Thiên thế nhưng có nguyên anh kỳ thực lực, bọn hắn thì đã hiểu Cố Vô Thiên lúc này lưng đeo là dạng gì lực lượng. Cố Vô Thiên đem hai người đánh lui sau đó, thừa dịp hai người thở một ngụm công phù, Cố Vô Thiên cũng là theo dõi trước mắt thiên kiếp, cái thiên kiếp này còn không có hoàn toàn tản đi, Cố Vô Thiên cũng là nhẹ giọng cười lấy. Hai người nhiều không thú vị, hay là thêm chút nữa vật có ý tứ đi. Cái này Cố Vô Thiên cũng là hướng phía bầu trời mà đi, hắn phải thừa dịp nhìn trong cơ thể mình cuồng bạo lực lượng còn có điều còn thừa, trước đem này trước mắt thiên kiếp cho Triệt để phá vỡ, cũng là muốn Triệt để tiến vào Nguyên Anh kỳ. Lúc này Cố Vô Thiên giống tuyệt thế sát thần đồng dạng, hướng phía mây đen kia không chút do dự bay lên trời, trước mắt một màn này không biết đến cỡ nào hùng vĩ. Vân Tiên môn hội nghị hôm nay trong sảnh Sắc mặt của rất nhiều người đều có chút khó coi, chức hai thiên đại tiểu thư chịu nhục sự việc còn bị người nghị luận ầm ĩ, hôm nay bọn hắn liền được một càng thêm đáng sợ thông tin, Cố Vô Thiên đang ở nơi đó độ kiếp. Từ phía trước truyền đến mỗi cái tin báo, cũng là nhường chú ý thiên môn mọi người lúc này mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, phải biết tông chủ của bọn hắn chẳng qua là Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng thời gian 10 năm, có lẽ có thể đạt tới cảnh cao hơn một tầng a. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua này thời gian 10 năm, như vậy Cố gia thực lực này đây tính toán là cái gì? Đến lúc đó chỉ cần tông chủ trước một bước tiến vào hóa thần kỳ. Như vậy bọn hắn tông môn thực lực cũng sẽ đem nâng cao một bước, hiện tại chỉ có kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Cố gia Luân Hàm thị chẳng qua là sớm muộn gì sự việc, ai mà biết được bọn hắn chờ đến không phải mình tông chủ tin tức tốt, mà là tiểu tử kia lại có kim đan kỳ cảnh giới, tin tức này còn chưa tiêu hóa, thì nghe được tiểu tử kia đang độ nguyên anh kỳ thiên kiếp. Này đến cùng là cái gì dạng khái niệm? Tất cả mọi người ở thời điểm này cũng đã sợ đến nói không ra lời, bọn hắn ở thời điểm này đột nhiên ý thức được đánh giá thấp cái đó họ cấu người trẻ tuổi, ở thời điểm này sắc mặt của mọi người cũng là phi thường khó coi. Thời gian ngắn ngủi, người thì cho bọn hắn lớn như vậy hai niềm vui bất ngờ đủ để chứng minh người kia tiềm lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào, trẻ tuổi chính là cái này ra hỏa lớn nhất tư bản. Vân Thiên môn giờ phút này đều là một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn có thể không để ý đến một tương đối đáng sợ uy hiếp tiềm ẩn. Hôm nay tình huống này mọi người xem nên làm cái gì? Như thực sự nghĩ không ra ý kiến hay, Vân Thiên môn, vậy liền xong rồi. Chương 43, hắn không chết, ta khó có thể bình an, chương 43, hắn không chết, ta khó có thể bình an. Bên cạnh ám vệ lúc này cũng là không phát ra được mấy mấy âm thanh đến, thật sự là quá làm cho người ta khó mà tư nghị. Không ngờ rằng tiểu tử kia lại có nguyên anh kỳ cảnh giới chính mình làm lúc thậm chí còn nghĩ muốn xuất thủ, cái này thật sự là quá mức ý tưởng người tơ. Có thể Cố Vô Thiên tử vừa mới bắt đầu liền biết hắn ẩn tàng đi, nghĩ đến đây hắn mồ hôi lạnh chính là chạy ra rất nhiều. Nếu là lấy cường giả khả năng nhìn đến xem, bọn hắn ẩn tàng dường như là một chuyện cười một Cố Vô Thiên tùy thời trở lấy ra tay, thì nhìn xem bọn họ có phải hay không có thể cho một cơ hội. Bên cạnh đại trưởng lão cũng là sắc mặt có chút khó coi đứng lên nói nói, bây giờ chúng ta không xuất thủ thì là không được, ta nhìn xem lần này thì để ta tới dẫn đội, tự mình quá khứ chu sát tiểu tử kia đi. Dù thế nào tiểu tử này đều phải chết, dù thế nào chúng ta trả cái giá lớn đến đâu, tiểu tử này tuyệt đối không thể tiếp tục sống. Vẹn vẹn 20 tuổi nguyên anh kỳ, đây là khái niệm gì? Cố gia có thể muốn ra một vị tiên nhân rồi, và cho đến lúc đó chúng ta sợ không còn có phản kháng chỗ trống, đã như vậy chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, lực lượng của chúng ta tích lũy cũng là đã đủ nhiều, đã như vậy liền từ ta tự mình ra tay, lần này tất cầm xuống gia hoặc kia. Tông chủ nghe lời này sau đó cũng là gật đầu một cái, như thế rất tốt, lại mang lên ba vị thái thượng trưởng lão đi. Lần này chủ yếu vì ám sát làm chủ, nếu sự việc không thành Các ngươi mau chóng trả lại, nghìn vạn lần không thể hao tổn thực lực của chúng ta, bằng không mà nói sợ là muốn nổ thành đại họa. Đại trưởng lão lúc này thì hơi hơi cung kính công người, ta làm việc từ có chữ mực, còn xin tông chủ yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ cố vô thiên đầu người tới gặp. Bọn họ cũng đều biết lần này sự việc, có thể có chút gấp rút cùng bối rối, nhưng mà cũng biết đến nhất định phải xuất thủ thời điểm. Thật sự nếu không xuất thủ, vi tiểu tử này trưởng thành tốc độ đến xem, có thể không được bao lâu bọn hắn cố ra rồi sẽ đánh đến tận cửa. Đã như vậy chẳng bằng bọn hắn xuống tay trước, chí ít cũng có thể chiếm được tiên cơ, nếu như có thể tại tiên tiếp lúc giải quyết hết Cố Vô Tiền, như vậy bọn hắn ván này thì chiếm thượng phong. Đến lúc đó liền xem như Cố bất phàm lại thế nào phẫn nộ, thì bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Một người nguyên anh kỳ cao thủ hứng thú là cái gì? Hứng thú chính là bọn hắn đem nhiều vô cùng địch nhân cường đại. Lúc này đại trưởng lão cũng là vội vàng hạ đi làm việc, những người khác cũng bị phân phó, lưu thủ tông môn bên trong nhất định phải bảo đảm tông môn an toàn. Tất nhiên lần này thái thượng trưởng lão đều bị rời ra ngoài, như vậy rắc quát liền đem sự việc náo lớn hơn một chút đi. Chú Uy ở thời điểm này sắc mặt càng là có chút tán nhẫn, không thấy tôm là không thả tép, lần này thì để cho bọn họ tới khơi mào cuộc chiến tranh này màn che đi. Chu San San nghe những thứ này, bố trí lúc này sắc mặt là có chút tái nhợt, nàng ở thời điểm này nghĩ tới cái đó một thẳng mang theo hòa ái nụ cười giấu điên. Ở thời điểm này lại là trong lòng có vẻ bất nhẫn, đáng tiếc hai người bọn họ là phe đối địch, đáng tiếc bọn hắn không cách nào giải quyết thủ chuyện tiếp. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại mạnh đến một bước này. Xem ra chính mình ngay lúc đó những kia sắp đặt quả thực là buồn cười để người có chút chướng mắt, Chu San San lúc này có chút lo được lõm mắt, đáng tiếc ai cũng không có chú ý sắc mặt của cô nương này. Bên cạnh ám vệ ở thời điểm này cũng là đưa tới một tin tức, căn cứ tình báo của chúng ta đến xem, bên ấy thẩm gia hai cái nữ nhi đã nhanh muốn tiếp cận nhân vật. Chu Uy sắc mặt cũng là biến đổi, hung hăng cắn răng nói nói, lần này các ngươi bên này nhiệm vụ thì là phi thường mấu chốt, còn nhớ nhất định phải bắt lấy thẩm gia một đứa con gái, đến lúc đó dùng cái này đến là thẻ đánh bạc, có lẽ có thể đè nén xuống đến lúc đó cố bất phàm lựa giận, đây hết thệ thì giao cho ngươi. Ám Vệ nghe lời này sau đó cũng là nhận mệnh lệnh mà đi, chỉ cần có thể đem này thẩm gia hai cái nữ nhi cho bắt giữ, cố bất phàm cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là nhất định phải đưa ra điều kiện trao đổi, đến lúc đó bọn hắn liền có thể lấy được tiên cơ. Mà liên tại mọi người rời đi gần sau nửa canh giờ, có một ngành tình báo người lúc này cũng là nơm nớp lo sợ đi đến. Nhìn thấy người này bộ dáng như thế, Chu Uy cũng là có vẻ hơi không nhiều kinh nghiệm, thẩm gia bên ấy hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Nghiệm đi ra. Trên tình báo nói, trên tình báo nói, thẩm gia nhị tử thiên kiếp đốc kiếm, vì lực lượng một người. Bước lui dao cuồng, kiếm tông Lúc này Chu Uy nghe tin tức này, cũng là đặt mông ngồi ở trên ghế đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn trong nháy mắt này đột nhiên ý thức được, đại trưởng lão bọn hắn sợ là không về được. Dạng này người không phải bọn hắn có thể trêu chọc, càng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Mà lúc này tại Cố Vô Thiên bên ấy, Cố Vô Thiên một kiếm bức lui hai người kia, mà bên ấy Thiên Kiếp cũng là ngo ngoe muốn động dáng vẻ, nhìn thấy trước mắt một màn này, Cố Vô Thiên cũng là càng phát ra cuồng ngạo lên, hắn hôm nay ngược lại là muốn khiêu chiến một chút cái Thiên Kiếp này. Lúc này đao cùng cùng kiếm tông cũng là đao kiếm kết hợp đồng thời ra tay, đem Cố Vô Thiên lúc này cũng là cuối cùng có thể ngăn lại. Thế nhưng làm Cố Vô Thiên xuất hiện bệ thế lúc, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, trong đó mấy cái hắc ảnh trực tiếp đi lên hạn chế lại đao cuồn cùng, cùng kiếm tông hành động. Bọn hắn xem bộ dáng là thẳng tắp hướng về phía Cố Vô Thiên mà đi, Cố Vô Thiên lúc này vì ở vào vừa gieo xuống hàng xu thế, cho nên cũng không có cái gì gắng sức chỗ. Ở thời điểm này cũng là không tự chủ được hướng đáy hạ rơi xuống, mà bên kia mấy đạo bóng tối cũng là thẳng tắp hướng phía Cố Vô Thiên mà đi. Không ít người ở thời điểm này đều là đã ra tay, kiếm trong tay chỉ riêng cũng là đồng thời vây quanh Cố Vô Thiên. Này từng cái địch nhân cũng là che mặt, dường như nhìn không ra chân tử khuôn mặt, nhưng là có thể nhìn ra được bọn hắn ra chiêu vô cùng tán nhẫn, rõ ràng thì là muốn cố vô thiên tính mệnh. Không biết bọn người kia khi nào tiềm phục tại nơi này, nghĩ đến những thứ này liền để người chung quanh kinh hồn tán đảm, ngay cả Cố bất phàm lúc này sắc mặt đều là âm trầm xuống. Không ngờ rằng tại chính mình bố phòng trong, vậy mà còn biết có địch nhân như vậy xuất hiện, thật sự là nhường trên mặt của hắn có chút khó coi. Đang chuẩn bị điều khiển nhân viên thượng đi giúp Cố vô thiên lúc, bên cạnh Nhạc tiên lại là ngăn lại. Không nhìn thấy nhị công tử lúc này nét mặt sao? Kia rõ ràng là một loại rất nét mặt hưng phấn, ta nhìn xem hay là đừng đi đậu thủ, đây hết thảy nên cũng tại nhị công tử kế hoạch trong. Đại trưởng lao tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà cũng là so ra kém Cố Vô Thiên bây giờ tiến bộ tốc độ, mấy người bọn hắn công kích mặc dù thành thiên la địa võng mà đến, chỉ bất quá vẫn là không có có tác dụng gì, Cố Vô Thiên nhẹ nhõm chính là tránh tránh khỏi bọn hắn. Bên kia Đao cùng cùng kiếm tông lúc này cũng là nhìn ra được, Cố Vô Thiên vẫn là thành thạo điều luyện dáng vẻ. Hai người cũng là thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên có người muốn giúp đỡ bọn hắn cùng nhau đối phó Cố Vô Thiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn một việc. Đồng đậm sát khí thì là có thể càng thêm kích phát Cố Vô Thiên lúc này trong lòng hung tính. Nhìn thấy công kích của mình thất bại, những bóng đen này từng cái cảm giác được hình như vô cùng giận mình, bởi vì bọn họ trước đây đều là tử sĩ, lẫn nhau thực lực cũng là tương đối cường đại, bọn hắn nghĩ muốn ám sát ai, còn không có bất kỳ người nào có thể tránh được. Mà lúc này đây Cố Vô Thiên lại là phi thường nhẹ nhõm tránh thoát bọn hắn công kích, đồng thời ở thời điểm này cũng là cao giọng nói: Các ngươi những thứ này không biết từ đâu đến con rệp nhỏ nhỏ, rốt cục không nghĩ lại trốn ở đó sao? Nguyên lai like Cố Vô Thiên sớm liền phát hiện tung tích của bọn hắn, chẳng thể trách sẽ như thế bình tĩnh. Đại trưởng lão mang theo cái khác hai vị thái thượng trưởng lão, ở thời điểm này cũng là lạnh lùng cười lấy. "Ngươi trẻ tuổi rồi, ngươi mặc dù chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua Kim đăng kỳ, nhưng mà ngươi vĩnh viễn cũng vượt không ra bước này, vì hôm nay ngươi sẽ chết tại trong tay của chúng ta." Cố Vô Thiên lúc này chỉ là dùng loại đó đỏ hai con mắt màu đỏ chằm chằm lên trước mắt mọi người, "Các ngươi chắc hẳn cùng mẫu thân của ta chết có quan hệ rất lớn đi, hôm nay nghĩ tới giết ta có phải hay không hay là do kia người sao lương chỉ điểm." Đại trưởng lão nghe lời này sau đó chỉ cảm thấy trong lòng mình siết chặt, nhưng mà thì không nói thêm gì. Lúc này nói nhiều tất nói hớ, chẳng bằng không cùng tiểu tử này nhiều kéo cái gì. Chương 44, Nguyên Anh. Ta như thượng một kiếm trảm chi, chương 44, Nguyên Anh. Ta như thượng một kiếm trảm chi. Mặt khác những cái kia người chẳng qua là bình thường tử sĩ thôi, mà bên này mấy người cũng không phải bình thường tên so sánh. Ba vị này trưởng lão đồng loạt ra tay, dùng chân khí của mình kết thành một chiến trận, đem ba người khí tức toàn bộ cùng nối liền với nhau, đồng thời cũng đem ba người tu vi nối liền với nhau, dùng một loại bí thuật thúc đẩy, ba cá nhân thực lực cũng là đột nhiên nên đón tăng vọt. Ở thời điểm này khí tức của bọn hắn cũng là ngày càng đáng sợ, thẳng đến về sau cũng là có nguyên anh kỳ cảnh giới. Cái này khiến mọi người cũng là từng cái thấy cho mắt, nhị tới này phía sau hẳn là một vô cùng thế lực khổng lồ, nếu không cũng sẽ không gủng có như thế bí thuật. Như thế thật đơn giản thì có thể đột phá nguyên anh kỳ, này nếu lưu truyền ra ngoài lời nói, chính là một kiện đáng sợ cỡ nào sự việc. Mà bọn người kia thế lực sau lưng thì nhất định sẽ vô cùng khủng bố, nhưng rất nhiều người ở thời điểm này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ như vậy bí thuật nếu như có thể vận dụng đến cái khác cảnh giới. Đây chẳng phải là tùy thời đều có thể tăng lên cảnh giới của mình đến tầng thứ cao hơn, đến lúc đó ai lại là bọn hắn đối thủ. Cố Bất Phạm ở thời điểm này lại là không khỏi có chút bất tâm, nhưng là nghĩ đến có hai cái như thế cường giả ở phía trên, hắn ở thời điểm này cũng là phái không ra đây này càng cường đại hơn đội hình. Cho nên chỉ có thể kiên trì cùng đợi, xem xét hai vị này cao thủ có thể hay không có cái gì tốt cách. Lúc này Đao Cổ cùng, cùng Kiếm Tông hai người, cũng là cuối cùng chuẩn bị ra tay trợ giúp Cố Vô Thiên, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, ba người Nguyên Anh, kỳ địch nhân, đối với bọn hắn mà nói thì là phi thường khó giải quyết phi pháp. Trạng quá tại hai người nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, xung quanh tử sĩ cũng là càng phát điên cuồng lên, có ít người thậm chí lấy mệnh đối tổ thương, chính là vì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cái này cũng đem võ thông thiên cùng kiếm tông khiến cho phẫn nộ phi thường, không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa sẽ sử dụng phương thức như vậy. Nay trước mắt mười mấy người có thể là có thể ngăn cản bọn hắn tốt một quãng thời gian đâu, nếu muốn làm như thế tiếp tục nữa lời nói, hai người sợ không cách nào qua đi trợ giúp Cố Vô Thiên. Nghĩ đến đây bọn hắn tại lúc này cũng là nói không có lấy ra bạn lĩnh thật sự, dường như nhìn ra hai người kia hình như phải nghiêm túc, những kiếp như là con dẹp giống nhau đám gia hỏa Lúc này cũng là từng cái bi trắng nhào tới, không có bất kỳ cái gì nhiều lời, chính là trực tiếp tại hai người bọn họ trước mặt tự bạo ra, thân thể của bọn hắn cũng là trên không trung nổ thành rực rỡ nhất phá hoa, nhuộm dưới đáy những tia không rõ ràng cho lắm dân chúng bình thường còn tưởng rằng là có ai tại phong phá hoa đấy. Nhưng trên thực tế những kẻ hiểu được người đều biết, đây là bởi vì bọn người kia dùng tính mạng của mình đến nổ tung cơ thể, cho nên mới sẽ có đỏ như máu phá hoa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, những người chung quanh cũng là phi thường giật mình, không biết là thế lực nào có thể bồi dưỡng được dạng này tự xí si đến, thực lực của những người này đều không yếu. Bất kể phóng ở đâu đều là cao thủ lỗi danh. Không ngờ rằng ở chỗ này vẹn vẹn là là tự bạo tiền vốn, dạng này phí tổn ở dưới thật sự là quá lớn. Nhưng mà vừa nghĩ tới bọn hắn giết là Cố gia nhị công tử, dạng này phí tổn dường như lại có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể, nếu quả như thật có thể giết chết Cố gia nhị công tử, này thành vốn cũng là tuyệt đối hỏa được rồi. Bên kia võ thông thiên thậm chí cũng bị một chút vết thương nhẹ, những người này tự bạo mặc dù không đột phá nội phòng ngự của bọn hắn, nhưng là bởi vì tới quá dày đặc, đồng thời cũng tới quá mức thường xuyên. Cho nên kém hơn một chút võ thông thiên ở thời điểm này thì là bị một ít vết thương nhẹ, này cũng càng là khơi dậy hắn hung tính tới. Chập chí tốc độ nhanh đến tại đối phương còn chưa kịp tự bảo lúc, liền trực tiếp một đao đem đối phương chém thành hai nửa. Nhưng mà tại bọn họ bên này rất nỗ lực lúc, bên kia Cố Vô Thiên cũng là bị ba người Nguyên Anh Kỳ người vây công. Lúc này Cố Bất Phàm tâm đã nhắc tới huống họ bên trên, làm một cái phụ thân nhìn thấy con của mình nhận như thế làm hại, hắn tự nhiên là không yên tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị làm ra thứ gì ứng đối biện pháp lúc, ngừng đến giữa không trùng Cố Vô Thiên nói một câu nói như vậy, nguyên lai like là dùng cái gì bảng môn tà đạo ta thuật, đem thực lực của mình nhắc tới Dạ Nguyên Anh Kỳ, nhìn xem khí thế của các ngươi còn tưởng rằng là thật sự đâu. Chẳng qua là bán bộ nguyên anh mà thôi, liền xem như thật sự lại có thể thế nào đâu. Ta như thưởng vị kiếm trong tay của ta, một kiếm trang trí. Lời nói này kia ba vị trưởng lão đều là không tự chủ được nở nụ cười, ba vị trưởng lão một rất ít ra tâm môn, nhưng mà lúc này cũng là bị Cố Vô Thiên tự phụ cho trò cười. Ngược lại thật sự là một miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút năng lực có biện pháp nào giải quyết chúng ta. Dứt lời ba vị đã có nguyên anh kỳ cảnh giới kiếm khách cũng là trực tiếp vọt lên, bên ấy lòng của mọi người đã nhắc tới cuồng họng bên trên. Cố Vô Thiên hiện tại phải đối mặt là một mình lực chiến ba vị này cao thủ. Ở thời điểm này nội tâm của bọn hắn cũng là tương đối căng thẳng, nếu Cố Vô Thiên ở chỗ này có cái gì sơ suất lời nói, bọn hắn thật đúng là phải hối hận không kịp. Đồng thời Cố Bất Phàm ở thời điểm này sắc mặt cũng là âm trầm xuống, bởi vì hắn ý thức được trước mắt bọn người kia, rất có thể là kia cái tông môn phải đến, vì nghĩ phải giải quyết rơi Cố Vô Thiên, sợ là chỉ có những tên kia. Nhìn tới hiện tại thật là phải thật tốt gõ một chút những tên kia, người của đối phương bây giờ thật sự là có chút quá đáng, lại dám đối với các hải tử của mình động thủ, đây là hắn cái này làm vị phụ thân tối không thể chịu đựng sự việc. Nghe được Cố Vô Thiên sau đó, trong lòng cũng của hắn là yên tâm rất nhiều. Hắn hiện tại cũng là nhìn ra được Cố Vô Thiên không bèn bèn là cuồng ngạo cùng tự phụ, đồng thời còn có thực lực cường đại làm làm nội tình, nếu không chú ý không trời cũng sẽ không như thế. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn ba tên này hướng tới mình, kiếm trong tay thượng cũng là chuyển đến màu đỏ ba động. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Phía trên kia màu sắc thì chính ấn chứng Cố Vô Thiên tự là trong lòng máu tanh ý nghĩ, đã như vậy lời nói, ngược lại là có thể để cho mình hảo hảo đại sát tứ phương. Vừa mới hai người kia chẳng qua là luận bản mà thôi, lúc này Cố Vô Thiên trong lòng sát khí cùng khí thế hung hăng thì là hoàn toàn bị điểm đốt lên, hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt ba người này giải quyết hết. Huyết Ma kiếm khí ở thời điểm này thì là hoàn toàn bộc phát ra, dường như là trong tay xuất hiện cái khắc màu đỏ trưởng như rắn, những thứ này trưởng xà là Cố Vô Thiên kiếm khí biến thành, từng cái hướng phía bọn người kia trên người quấn quanh mà đi. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều là cảm giác được một cỗ cường đại kiếm khí, đồng thời cũng là cảm giác được trong thân thể của bọn hắn mà khảm vào một cỗ đồ vật đặc biệt. Máu của bọn hắn ở thời điểm này thậm chí đều có chút sôi trào lên, làm cho tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi, cũng là kéo ra cùng cố vô thiên khoảng cách. Tất cả mọi người là cảm giác được cố vô thiên khó giải quyết, người kia vì sao lại ủng có đáng sợ như vậy kiếm khí, kiếm khí này như là như rọi trong xương bình thường, để bọn hắn từng cái cũng không dám tới gần. Dã hỏa này kiếm khí có một loại tính ăn mòn, làm cho tất cả mọi người lúc này chân khí cũng cảm giác được bị nhanh chóng tiêu hao. Ba cái trưởng lão từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người trẻ tuổi, bọn hắn cả đời này không biết chinh chiến có bao nhiêu, nhưng là cho tới nay không có gặp qua tình huống như vậy. Cái dạng gì quỷ dị kiếm khí đều gặp, nhưng là kiếm khí như thế thật sự là khó mà cân nhắc. Tiểu tử này có chút không đúng lắm, mọi người phân tán ra đến, tìm thấy nhược điểm của hắn lại tiến công. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó lại làn đợn độ cười, ba lão gia hỏa này thật sự là quá mức mê thơ. Thật sự cho rằng phân tán công kích liền có thể đem chính mình đánh bại sao? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới khí thế đã đến đỉnh phong. Đồng thời vì nương theo lấy thiên lôi công kích, càng là hơn cảm giác được lúc này tất cả tâm trạng cùng khí thế đều bị giọng bắt đầu chuyển động, hắn ở thời điểm này đột nhiên ý thức được vì sao lại có tình huống như vậy thì là bởi vì chính mình huyết ma kiếm khí, chính là tại gặp độ sinh tử chém giết lúc, càng là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì hắn trong lòng có một loại thị huyết dục vọng, nhưng hắn ở thời điểm này cũng là hình như biến thành một chiến thần đồng dạng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là càng đánh càng hoan. Hắn hôm nay chẳng qua là Kim Đan kỳ mà thôi, còn chưa độ kiếp thành công, nhưng mà trước mắt ba người này lại là thực sự bán độ Nguyên Anh, nhưng dù vậy ba người này liên kết dưới tay, Cố Vô Thiên vẫn là có thể ứng đối tự nhiên. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là triệt để đại sát tứ phương, nhường bên ngoài một đao kia một kiếm lúc này giải quyết tất cả mọi người sau đó, mới phát hiện căn bản không cần qua đến giúp đỡ Cố Vô Thiên. Tiểu tử này việt sắt việt hưng phấn, thậm chí nhường kia ba vị trưởng lão trên người đều là xuất hiện mấy đạo vết kiếm. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không định cùng bọn hắn chơi nhiều, hôm nay thiên kiếp còn trên đầu chèo lấy, tốt nhất vẫn là trước vượt qua cái thiên kiếp này tương đối tốt. Vân Thiên môn lại chỉ có chút thực lực ấy, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Chương 45, Cố Ngộng quay về, chương 45, Cố Ngộng quay về. Nay vừa nói cũng là nhường ba người động tác dừng lại, ba người đều là không có tiếp Cố Vô Thiên lời nói, nhưng mà trên người mồ hôi lạnh đã là xuống. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên đã khám phá thân phận của bọn hắn, không biết là thật sự khám phá hay là đang lừa bọn hắn. Lúc này mấy người đều là không dám nói lời nào, sợ nhiều nói vài lời tựu chân bại lộ thân phận chân thật, ra tay ngược lại là ngại càng hung ác. Ma Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không định cùng bọn hắn tiếp tục 争ải. Trong tay thanh kiếm kia cũng là biến thành sắc hồng sắc, đồng thời ở thời điểm này khí thế của hắn cũng là đạt đến một loại rất đáng sợ cảnh giới, hết thảy tất cả cũng hướng phía ba người ép xuống. Hình như tại bầu trời này bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu bình thường, nhưng ba người thậm chí cũng mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Nay nhường ba người bọn hắn cũng là một nháy mắt hoảng hốt, cao thủ quyết đấu trong lúc đó nào dám có dạng này hoảng hốt. Ta. Trong nháy mắt này, thực chất thắng bại đã định, cao thủ trong lúc đó quyết thắng tại chút xíu. Ba người lấy lại tinh thần lúc, cũng chỉ còn lại có phòng ngự thời gian, bởi vì bọn họ trước mắt đã xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ, thanh trường kiếm này thẳng tắp hướng lấy bọn hắn đầu lâu mà đến. Ba người cũng là cảm giác được một kia mùi vị của tử vong, này đối với bọn hắn mà nói cũng là tương đối đáng sợ uy hiếp. Máu tanh khí tức trong nháy mắt bao vây ba người bọn họ. Thiên hạ điên dại lên, huyết khí khắp núi hạ. Chỉ thấy Cố Vô Thiên một kiếm này lại là lại một lần nữa ra tay, khắc hướng phía này trước mắt ba người bộ tới, lần này Cố Vô Thiên có thể không có nửa điểm lưu thủ cũng là sự xuất toán lực của mình đến, một kiếm này uy lực đương nhiên là có thể nghĩ. Tất cả mọi người chỉ thấy được trên bầu trời lóe lên một đạo hồng sắc huyết quang, sau đó chính là nghe được ba người tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vừa mới còn giễu võ dương ai ba vị trưởng lão, lúc này đều là kêu thảm ngã xuống dưới, trong đó một vị trưởng lão cổ trực tiếp bị tận gốc chặt đứt, một vị trưởng lão khác hai cánh tay cũng là trực tiếp bị chặt đoạn. Thảm nhất có thể phải kể là đại trưởng lão, đại trưởng lão lúc này một nửa cơ thể đều là bị đánh ra, lộ ra bên trong nội tạng. Hắn nhìn mình đã cắt thành một nửa cơ thể. Phát ra đáng sợ tiếng kêu sợ hãi, vì ở thời điểm này hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính sợ hãi, hắn cả đời này ghét người vô số kể, bây giờ lần đầu tiên bị người làm thành bộ dạng này. Hơn nữa nhìn chính mình đẫm máu đùa người, lúc này hắn chỉ còn lại có lòng tràn đầy sợ hãi. A ha ha ha ba, ai có thể nghĩ tới ba vị này trưởng lão vừa ra tay vậy mà sẽ là như vậy kết cục, nhất là cái đó đã bị chặt đứt đầu lâu trưởng lão, lúc này phải nói là kết cục tốt nhất một chí ít không có thống khổ như vậy chết đi. Hắn hai người hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bọn hắn ở thời điểm này còn lại chỉ là đầy mắt sợ hãi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này quả thực dường như là ác ma bình thường, đây là hắn cố ý như thế. Vì Cố Vô Thiên kiếm thuật lại như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy khác biệt, tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý, cố ý tại tra tấn bọn hắn, cố ý tại khiêu chiến thần tâm của bọn họ. Lúc này đại trưởng lão đã hờ mất, hắn không ngờ rằng chính mình lại không là người trẻ tuổi này một kiếm chi địch. Bây giờ đã có lớn như vậy tăng lên, nhưng mà vẫn đang không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, điều này cũng làm cho hắn đột nhiên ý thức được chính mình lần này quyết sách rốt cục đến cỡ nào sai lầm. Vẫn Thiên môn xong rồi. Đại trưởng lão lúc này chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Trêu chọc phải còn trẻ như vậy lẫn nhân, cả cái tông môn đã triệt để xong rồi. Giết ta đi, đuổi nhanh giết ta đi ba. Đã từng không ai bị nổi đại trưởng lão chẳng ai ngờ rằng hội rơi vào kết cục như thế, điều này cũng làm cho rất nhiều người lúc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Cố Vô Thiên tâm địa thế nhưng rất tàn nhẫn, ra tay lại đáng sợ như vậy. Còn bên cạnh vị kia thái thượng trưởng lão ở thời điểm này lại là phi thường quả quyết lựa chọn tự bạo, hắn tự bạo uy lực thế nhưng tương đối cường đại. Trực tiếp đem Cố Vô Thiên xung kích đều là lui về sau thật nhiều bước, chẳng qua dù vậy thì không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may, vì Cố Vô Thiên lúc này kiếm khí vẫn đang tại bốc lên ngược lại để đại trưởng lão gặp tai vạ, lúc này đại trưởng lão đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cả người bị kia năng lượng khủng lồ xung kích trên thân không có một khối hoàn hảo làn ra. Dù vậy hắn trấn khí cường đại hay là bảo vệ lòng hắn mạch, nhưng đại trưởng lão trong thời gian ngắn lại còn vẫn là không chết được, đây quả thực là thế gian thống khổ nhất trà tấn, đại trưởng lão lúc này đã hoàn toàn không muốn sống tiếp nữa. Cố Vô Thiên nhìn cái này bậy như là thịt vụn giống nhau đại trưởng lão, cũng là thấy rõ thân phận của hắn, Vấn Thiên môn đại trưởng lão vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, không ngờ rằng chính mình độ kiếp giá hỏa này vậy mà sẽ như thế này mặt. Lúc này đại trưởng lão nhìn thấy Cố Vô Thiên hướng phía chính mình đi tới, Trong miệng chỉ còn lại có tiếng hơi thở, "Sát, giết ta, cầu ngươi, giết ta." Cố Vô Thiên lúc này trên mặt chỉ là treo lấy mỉm cười thản nhiên, này mỉm cười bất luận là ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác được có chút trong lòng run sợ. "Mẫu thân của ta đến cùng là thế nào chết? Ta nhớ ngươi hẳn phải biết một thứ gì a." Nghe nói như thế đại trưởng lão trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, lúc này chỉ còn lại lý trí nói cho hắn biết, không thể đem bí mật này nói ra, bằng không mà nói phải đối mặt không vẹn vẹn là Cố Vô Thiên trả thù, còn có bọn hắn phía sau kia cái thế lực trả thù. Đó là đây tử vong càng thêm chuyện kinh khủng, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Không thể không thể nói. Nhìn thấy đại trưởng lão là cái phản ứng này, Cố Vô Thiên trong lòng cũng đại khái hiểu thứ gì, nhìn tới lần này phương hướng hắn là đã tìm đúng. Nhìn tới vấn thiên môn cùng mình thân mâu chết hẳn là thoát không khỏi liên quan, nghĩ đến đây trong mắt của hắn lửa giận cũng là bay lên, hắn lúc này đã không muốn cùng bọn người kia 争 dài. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lần này độ kiếp sau khi thành công, hắn cần phải làm lá triệt để diệt trừ cái này ghê tởm tông môn. Mà đại trưởng lão lúc này, trong mắt thì chỉ còn lại có cầu khẩn thần sắc, hắn hiện tại chỉ hy vọng Cố Vô Thiên cho hắn một con quái chỉ hy vọng có thể nhường hắn có tôn nghiêm chết đi. Đáng tiếc Cố Vô Thiên hiện tại đã đem đại trưởng lão cùng với hắn môn phái nhất định, là hại chết chính mình thân mẫu hung thủ một trong, hắn lúc này làm sao có thể nhường bọn người kia tùy tiện chết đi. Túi đầu xuống đem một cổ chân khí cường đại đưa vào đại trưởng lão thể nội, nhưng đại trưởng lão cơ thể có thể không ngừng duy trì một loại sắp chết chưa chết trạng thái, vì đại trưởng lão thực lực tuyệt đối là có thể chống đỡ tốt một quãng thời gian. Nhưng chính là bởi vì lớn như thế trưởng lão trong mắt, mới toát ra tuyệt vọng tần sắc, cái này mang ý nghĩa hắn phải bị nhìn loại thống khổ này trạng thái kéo dài trường một quãng thời gian. Nghĩ đến đây Trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại có thấng khổ cùng tuyệt vọng, Cố Vô Thiên chiêu này thật sự là quá mức ngoan độc. Chẳng qua hắn thì biết mình kết cục có thể đây về sau tông môn bên trong những người khác muốn tốt quá nhiều, vì tiểu tử này thủ đoạn, hắn quả thực không dám tưởng tượng vấn thiên môn những người khác hội có dạng gì kết cục. Không ai từng nghĩ tới, ba cái kiếp như thế địch nhân cường đại lại bị Cố Vô Thiên vì kiệu này hời hợt thái độ trực tiếp giải quyết. Có người ở thời điểm này hiểu rõ Cố Vô Thiên đã không vẹn vẹn là để bọn hắn nhìn lên, Cố Vô Thiên lúc này thân phận và địa vị cũng sẽ có không đồng dạng biến hóa, đều là hắn rựa vào thực lực của mình tranh thủ tới. Lúc này Cố Vô Thiên đang lên tiếp nhìn thiên lôi tẩy lễ. Khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh, vừa mới kia việc nhỏ xen giữa cũng không có mang đến cho hắn cái gì tính tức chất làm hại, mà nhường trong lòng của hắn những tia nộ khí cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Trong tay Thiên Lôi kiếm ở thời điểm này cũng là chậm rãi bị tẩy lễ, lúc này thanh kiếm này cũng là tại trải qua biến hóa thoát thai hoàn cốt, cái này Thiên Lôi dường như là lò luyện bình thường, không ngừng đem trong tay Thiên Lôi kiếm rèn luyện được càng thêm tinh thuần. Ám vệ lúc này canh giữ ở nhân vực biên giới, nơi này có một tòa liên miên bất tuyệt thập vạn đại sơn, những thứ này đại sơn một sát bên một, cũng là đem nhân vực khu vực này đơn độc tách đi ra, cái này cũng thành bọn hắn bên này một đả sát. Lúc này một đám người mặc áo choàng đen rất cung kính đứng ở ám vệ sau lưng, mỗi người đều là cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, bởi vì bọn họ hiểu rõ nhiệm vụ hôm nay chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Mà bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đem cố gia vị kia tiểu nữ nhi bắt, nếu như có thể đem nha đầu này bị bắt lại lợi nói. Như vậy trong tay của bọn hắn đem hội nắm giữ một cái tương đối đáng sợ thẻ đánh bạc, cho nên những thứ này tự xỉ ở thời điểm này đều là từng cái đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới. Thực tế nhiệm vụ hôm nay hay là do thủ lĩnh của bọn hắn dẫn đầu, bây giờ càng là hơn làm cho tất cả mọi người lòng tin tràn đầy. La Kim Đan kỷ thủ lĩnh cho bọn hắn vô hạn lòng tin cũng lạ là làm cho tất cả mọi người nay có trời mới biết, việc này không thành công thì thành nhân. Hôi bẩm thủ lĩnh, vừa vừa lấy được bên kia thông tin, Cố gia nhị tiểu thư Cố Ngộng, bây giờ đã nhanh muốn vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, nhanh đến chúng ta bên này địa giới. Chương 46, Lăng Vũ Tâm, chương 46, Lăng Vũ Tâm. Ám vệ lúc này cũng là nhìn một cái phương hướng, lúc này trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà nụ cười trên mặt lại là nồng đậm rất nhiều. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì một tới, hôm nay bắt lấy nha đầu này sau đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia Cố Vô Thiên còn có thể trốn đến nơi đâu đi ta xem một chút hắn sẽ hay không tựa một con rùa đen rút đầu giống nhau không dám ra đến. Những người này dĩ nhiên chính là Vân Tiên môn phái tới những tên kia, lần này động thủ cũng là không để cho bất luận kẻ nào phát giác, liền xem như Cố Gia những kia nha tuyến, lúc này đều là không có phát giác được bọn hắn động tĩnh. Vì chính là có thể bắt Cố Gia tiểu nha đầu kia, lần này cũng là mang theo rất nhiều hảo thủ. Bọn hắn lần này hiểu rõ Cố Vô Thiên tiến bộ sau đó, cũng là trong lòng đã hiểu một việc, nếu lại như thế bỏ mặc Cố Vô Thiên tiếp tục nữa lời nói, như vậy bọn hắn đem không có bất kỳ người nào là Cố Vô Thiên đi thủ. Nhất là ám vệ càng là hơn hiểu rõ Cố Vô Thiên lần trước thực lực liền đã như thế khủng bố, lần này tăng lên sau đó, sợ là ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên ám vệ cũng là đã hiểu, muốn tại Cố gia giết chết Cố Vô Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thân mình thực lực của hắn liền là phi thường cường đại, lại thêm Cố gia tầng tầng bảo hộ, liền xem như tông môn có thể phái ra đủ loại khác nhau cao thủ đến, cuối cùng rất có thể cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên ở đâu đối với Cố Vô Thiên động thủ trên cơ bản là một kiện rất không có khả năng sự việc. Cố gia thế lực cũng là thăm căn cố đế, tay người phía dưới cũng là đều có sở trưởng, bây giờ nhìn thấy Cố gia một bộ phận thực lực, cho nên bọn hắn cũng biết chỉ có thể ở kiểu này biên duyên điệu đãi động thủ, mới có thể cầm tới một chút hy vọng sống. Bây giờ đến nhanh lúc sau Tết, chính là động thủ thời cơ tốt, Cố gia hai cái kia nữ nhi hàng năm đều sẽ quay về thăm người thân, đã như vậy lời nói, ngược lại là có thể tại hai cái kia trên người nữ nhi hạ bỏ công sức. Nếu như có thể bắt lấy Cố gia hai cái nữ nhi, chắc hẳn Cố Vô Thiên hẳn là cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này ám vệ cũng là hỏi tay người phía dưới, cái đó nhà của Hắc Phong trại băng liên hệ thế nào? Rõ ràng đều đã là nguyên anh kỳ, lại còn nhát gan như vậy. Chẳng qua là giải quyết một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, sao cảm giác được hắn bó tay bó chân. Dưới tay người lúc này cũng là cười khổ một tiếng, mặc dù kia cô gia nhị nữ nhi Cố Linh chỉ là một cái tông môn đệ tử mà thôi, nhưng mà kia tông môn dù sao cũng là thần vực miệt thần cát, cho nên hắn nhát gan một ít cũng là nên. Hy vọng gia hỏa kia không muốn làm quá đáng, bằng không đến lúc đó ngay cả hắn cùng nhau giải quyết hết. Mà bên ấy thì lúc này đã làm tốt mai phục, với lại cũng là mời tới một vị hảo thủ, mà Cố gia hai cái này nữ nhi lúc này đều là sa vào đến trong nguy cơ. Bên cạnh của bọn hắn nhất định có hộ người đưa tay, mà những nhân thủ này từng cái rất có thể là thực lực không tầm thường đám gia hỏa. Lần này ngược lại là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, những cao thủ kia từng cái thì tất nhiên không phải ăn chay, cho nên hai bên đều là phái ra nguyên anh kỳ nhân viên, tuyệt đối có thể đối phó bọn hắn này hai chi đội ngũ. Ám vệ bên này chính tại trong thâm tâm suy tư, chỉ nghe bên kia thủ hạ tới trước báo cáo, Cố Ngục lúc này đã ra khỏi Đại Sơn khu vực, chuẩn bị đi tới nhân vực bên dưới. Là lúc động thủ. Ám vệ dẫn theo này hơn 10 vị hảo thủ, lúc này cũng là hướng phía cái hướng kia mà đi. Lần này hắn thì ôm một loại có chút quyết tuyệt lòng tin, coi như mình không thể quay về cũng phải đem hai nha đầu này cho đưa trở về, bởi vì đây là bọn hắn tông môn tương lai ủy bảo. Lần này cái gì trở về thời điểm bên cạnh không có mang quá nhiều hộ vệ, bên này ngược lại là tương đối tốt giải quyết, chỉ dẫn theo một bạn tốt mà thôi, hai người tu vi cũng không cao thâm, vì nhân thủ của bọn hắn tuyệt đối là dư giả. Hai người liền xem như thiên tài, thì vẹn vẹn chỉ có hư đang cảnh giới, bọn hắn hiện tại tùy tiện một người cũng có kim đan cảnh giới, cho nên lần này xem ra là bắt vào tay. Mà lúc này ở một bên thập vạn đại sơn, hai cái sinh sản thân ảnh lúc này cũng là không ngừng về phía trước này vào. Hai cái người tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà thì cũng không phải người bình thường tốc độ có thể với tới. Tại Đại Sơn bên trong cũng không tốt cỡi ngựa, cho nên hai người cũng là chỉ có thể dùng thân pháp của mình đi đường. Không ngờ rằng đoạn đường này đã vậy còn quá xa, sớm biết ta thì không cùng ngươi qua đây, chẳng qua tốt xấu là cuối cùng đi ra những thứ này lại sơn, muốn tiếp tục trong núi lời nói, nhưng kia thịt rừng có thể thật là khiến người ta ăn đến nhàm chán ghê gớm. Đây là một xinh đẹp cô nương, mặc màu xanh trang phục, phác họa ra mỹ hậu dáng người đến, nàng liền xem như tao mày dáng vẻ thì là vô cùng tốt, nhìn xem. Xinh đẹp gương mặt bên trên dính đầy bóng ánh mồ hôi. Để ngươi nhìn xem sau khi tới thì là có chút thương tiếc, trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ lúc này cũng là đượm đầy mồ hôi, nhìn qua càng lộ ra là có khát phong tình. Cũng đã sớm nói nhà ta ở rất xa, để ngươi không muốn theo tới ngươi càng muốn theo tới, hiện tại lại ở chỗ này phần ản, ngươi cái tên này thật đúng là đủ có thể. Cố Ngộng ở thời điểm này cũng là không lưu tình chút nào hồi nói móc. Hắc hắc, đây không phải sợ một mình ngươi trên đường gặp nguy hiểm nha, cho nên mới đem ngươi cho hộ đưa tới. Hai người cùng là thiên kiếm môn đệ tử, quan hệ thì là tốt vô cùng, lần này quay về không chỉ có sư môn mệnh lệnh, còn có thì là đối với cô gia tò mò. Lăng Vũ Tâm lần này mới biết hứng thú lớn như vậy một thằng theo tới. Cố Mộng tự nhiên cũng là không tốt nói thêm cái gì, cố gia tại bọn họ nơi này rốt cục chiêu bao nhiêu địch nhân, có thể chỉ có phụ thân mới biết. Bây giờ nhường Lăng Vũ Tâm đi theo ngược lại cũng không phải một kiện chuyện gì xấu, gia hỏa này thân phận thì là phi thường không đơn giản, ngược lại cũng tùy cô nương này đi. Lúc này cuối cùng ra núi lớn này sau đó, Lăng Vũ Tâm cũng là chờ không nổi hướng về một phương hướng mà đi, trong núi lớn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể tìm thấy những kia thành trấn, hiện tại Lăng Vũ Tâm liền nghĩ kỹ tốt có một bữa cơm no đủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lên lên lên, chúng ta vội vàng tìm một chỗ cắm hô, gần đây trong khoảng thời gian này cái gì cũng không có ăn ngon, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lúc này cũng là một đường chạy tới phía trước đi, làm hại Cố Ngậm ở phía sau hô nói, chạy nhanh như vậy, ngươi ngược lại là hiểu rõ phương hướng đâu. Hảo hảo đi theo ta đừng tiếp tục chạy loạn khắp nơi, nơi này cũng không phải là như vậy thái bình. Nghe được chú ý mộng giọng nói có chút nghiêm túc, Lăng Vũ Tâm cũng là thẻ lưỡi, nhìn ngươi làm gì tức giận a. Ta đây không phải tương đối gấp nhà, vài ngày không có rượu uống, ta đều nhanh khó chịu hơn chứ rồi. Dạ Hỏa này nhìn thật xinh đẹp, một cái tiểu cô nương tử nhỏ lại tương đối thích uống rượu, nghĩ tới tên này cùng chính mình nhị ca một đứa hạnh, Cố Mộng liền biết hai người kia sợ là cùng nhau vô cùng có lời nói đâu. Phải biết Lăng Vũ Tâm người kia thì là thích vô cùng uống rượu, ban đầu biết nhau lúc còn chưa phát hiện nàng có tật xấu này, nhưng mà quen thuộc sau đó mới phát hiện, Dạ Hỏa này thích uống rượu quả thực liền cùng chính mình kia cái ca ca. Mỗi ngày trên tay giở rượu thì khó chịu đi không được đường, trước khi ăn cơm cũng muốn uống rượu, trước khi ngủ cũng muốn uống rượu, dưới tình huống nào đều muốn uống hai ngụm rượu. Nhưng là thân phận của người này có thể cũng không đơn giản. Tuổi con nhỏ thì đạt đến hư đang cảnh, với lại quan trọng nhất là bối cảnh sau lưng của nàng, cô nương này đến từ cái đó đúc kiếm chỗ, kiếm cát. Phải biết thiên hạ luyện kiếm chi nhân trên cơ bản đều sẽ đi kiếm cát, tìm thấy một cái thuộc tại trường kiếm của mình, cho nên vị này tiểu công chúa thân phận đương nhiên cũng là tương đối tôn sủng. Thật không biết dạng này diệu quỷ sinh tại người bình thường nhà sẽ là một cái dạng gì đích hạnh, có đôi khi cố ngẫm cũng là nhớ tới chính mình nhị ca Cố Vô Thiên, nghĩ đến chính mình nhị ca trên mặt chính là đã phủ lên một vòng nụ cười. Mặc dù ở nhà lúc cuối cùng sẽ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép buộc hắn đi luyện kiếm, nhưng mà tại rời nhà thời gian dài như vậy sau đó, cuối cùng sẽ nhớ ra cái đó đẩy người tiểu khí chính là Kaka, không thể không thừa nhận thân tình quan hệ máu mủ, thật sự là đem người ký kết rất sâu. Lúc này trong lòng cũng là nhiều hơn một phần tưởng niệm, đồng thời tại trong lòng cũng là có chút bất tâm, chưa đến chính mình cái này Kaka đường lại làm như thế nào đi. Tại cương dạ như vậy lộng quyền thế giới bên trong, một chẳng làm nên trò trống gì người rốt cục năng lực nên làm cái gì. Nghĩ đến đây nàng cũng là thầm thở dài một tiếng, văn không thành voi chẳng phải nhỉ ca, như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, là cố gia nhi nữ không phải là như thế. Mặc dù mình vẫn muốn bức bách hắn đi lựa kiếm, Nhưng mà hình như cũng không có cái gì tiến bộ, nàng cũng nghĩ phải thay đổi mình ca ca, nhưng mà hình như không có chút nào tác dụng. Chắc hẳn ta kia người ca ca thấy vậy ngươi sau đó sẽ đặc biệt vui vẻ, hắn bình thường trong nhà thì đặc biệt thích uống rượu. Lời nói này Lăng Vũ Tâm lúc này trong mắt cũng là sáng lên những vì sao, không ngờ rằng đoạn đường này trên đường còn có thể gặp phải một rượu giới tri âm. Cũng là cuốn lấy cố ngộng, ký càng hỏi tới nhìn Cố Vô Thiên tình huống rốt cục là như thế nào, dọc theo con đường này hai người ngược lại là trò chuyện rất nhiều cố Vô Thiên sự việc. Rốt cục như thế một có chút đặc thiếu niên khác, cũng là khơi gợi lên Lăng Vũ Tâm hứng thú rất lớn tới. Chương 47 Sát cơ tứ phía, chương 47, sát cơ tứ phía. Chẳng qua hai người đang nói chuyện công phu, Cố Ngộng ở thời điểm này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tùng Lâm, lúc này cả người diện mạo đều là trở nên nghiêm túc lên. Dường như cảm giác được nơi này nhiều một chút khí tức đặc biệt, điều này cũng làm cho Cố Ngộng ở thời điểm này nhấc lên cảnh giác. La Cố gia nữ nhi đối với sát khí vẫn là vô cùng mẫn cảm, những thứ này không có hảo ý người nhìn hẳn là xông tới mình. Lăng Vũ tâm lúc này cũng là cảm giác được bên cạnh hình như có người tại ở nút, nay tiểu công chúa ở đâu từng chịu đựng ám sát, này là lần đầu tiên đi ra ngoài từ trước đến giờ còn không có gặp qua như thế chẳng cảnh. Ngỗng Nhi, không ngờ rằng các ngươi người cố gia vậy mà đều tới nơi này, tiếc người, nhìn tối người nhà ngươi quả nhiên là rất yêu ngươi a. Dứt lời thì là có chút hiếu kỳ địa ở bên kia nhìn quanh, lúc này Cố Ngộng cũng là cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Là ai nói cho vị này tiểu công chúa, có ít người nhà lại mặc che mà tao sao? Những người này sát khí đằng đằng dáng vẻ ở đâu như là nhà mình người nha. Lăng Vũ tâm người kia bình thường chính là thần kinh như thế đại điểu, trong đầu chỉ có kiếm cùng rượu, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này, lại còn có thể giữ giữ như thế lạnh nhạt tại hỏi mình, người kia trong đầu rốt cục chứa là cái gì a? Những tên kia rõ ràng chính là thích khách được rồi, thật không biết loại vấn đề này ngươi làm sao có thể hỏi lên, vội vàng ứng chiến đi. Ở thời điểm này Cố Ngộng kém chút cũng bị chọc giận quá mà cười lên, gia hỏa này thật đúng là có ý nghĩa a. Bên kia Lăng Vũ Tâm nghe lời này sắc mặt cũng là tái đi, không ngờ rằng chính mình lần này ra đây lại đụng phải chuyện như vậy, bình thường trong nhà nào có người dám ám sát nàng cái này tiểu công chúa a? Các ngươi cố gia bên này rốt cục trêu chọc bao nhiêu người, lại hôn đến kém như vậy, còn có người dám ám sát ngươi, thật không biết các ngươi tham gia tới cùng đang làm gì. Cố Ngộng tự nhiên là biết mình phụ thân khẳng định hiện tại là bận bịu tại cái gì những chuyện khác kiểu rõ đối phương rất có thể là phong tỏa thông tin, cho nên bọn hắn tình huống nơi này mới truyền không quay về, ở thời điểm này thì chỉ còn lại có để phòng tâm tư. Kia trước mắt hơn 20 người, mỗi cá nhân trên người phát ra khí thế đều là tương đối cường đại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này Cố Ngộng cũng là hiểu rõ những người này là vượt ra khỏi bọn hắn có thể ứng phó giới hạn, những người này mỗi một cái đều là cường giả. Kinh khủng nhất là trong đó còn có người khí tức, mắt thấy thì đã đến nguyên anh cảnh giới, loại trình độ này cao thủ, làm sao lại như vậy đến gai sát hai người bọn họ. Chỉ dựa vào hai người bọn họ nữ lưu hàng người Hoàn toàn thì là đối thủ của đối phương, lúc này ngược lại là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút làm như thế nào đạo thoát trước mắt tử cùng này. Nhìn tới ngươi chính là Cố gia nhị tiểu thư. Nếu biết là ta, còn không nhanh tránh ra đường tới, bằng không mà nói chúng ta Cố gia không để yên cho ngươi. Mà lúc này ám vệ trên mặt lại là lộ ra có chút nụ cười lạnh như băng, hắn có thể không sợ tiểu cô nương này những thứ này uy hiếp, rốt cuộc hôm nay kế hoạch này đã bại ra thời gian quá dài. Hôm nay ta nhìn xem ngươi là không có cơ hội về đến Cố gia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ca ca của ngươi cùng phụ thân hiểu rõ chuyện này sau đó, có hay không còn có thể giống như ngươi gìn giữ trấn định. Hắn lúc này cũng là phất phất tay để cho thủ hạ bắt đầu động thủ, lúc này cũng không có cái gì nói nhảm công phù, nếu để cho bên kia Cố Vô Tiên cùng Cố gia phản ứng lại nói, như vậy bọn hắn rồi sẽ chịu không nổi. Một người nguyên anh kỳ cao thủ là dạng gì khái niệm, bọn hắn hiện tại ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng, có thể liền xem như tông chủ của bọn hắn đều không thể giải quyết đi. Ra tay nhẹ một chút, còn nhớ lưu một người sống. Căn bản không cho đối phương hai người cơ hội nói chuyện, lúc này ám vệ cũng là chỉ phất tay vội vàng ra tay, hai mươi mấy tên cao thủ ở thời điểm này cũng là cùng nhau tiến lên, khí thế cường đại thậm chí nhường chung quanh một ít hòn đá nhỏ đều là lật bay lên. Lăng Vũ Tâm hiểu rõ lúc này không thể liều mạng, chỉ có thể tạm thời rút lui rời nơi này, nhưng là đối phương nơi nào sẽ cho hai người kia cơ hội đâu. Ám vệ ở một bên lực trận, căn bản cũng không có ra tay, gia hỏa này cũng là tương đối cẩn thận. Vì phòng ngừa xảy ra cái gì bất ngờ, cũng vì phòng ngừa ám vệ đảo tẩu, hai cô bé này hôm nay nhất định phải phải ở lại chỗ này, nếu trốn đi một cái rất có thể thì bại lộ thân phận của bọn hắn, cho nên cái nguy hiểm này hắn không dám mạo hiểm. Đồng thời ở thời điểm này hắn còn có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, đó chính là ở chỗ này chờ đợi, nếu Cố Vô Thiên thật sự có thể tránh được đại trưởng lao truy sát, chắc hẳn cũng hẳn là trạng thái trọng thương. Đương nhiên loại khả năng này thì là phi thường tiểu nhân, nhưng mà nếu Cố Vô Thiên thật sự dám tới, vậy mình nhất định phải làm cho hắn có đi không về. Hôm nay ám vệ thế nhưng ôm quyết tâm quyết tử, cho nên hắn hiểu rõ ra hỏa kia tuyệt đối không thể quay về. Mà liên tại bọn hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt đó, Cố gia những người kia cũng là nhận được thông tin, lúc này bọn hắn ở thời điểm này cũng là vội vàng đem chuyện này cho Cố gia báo cáo. Ám vệ tự nhiên là hiểu rõ xung quanh có dạng gì người, hắn lúc này giúp gì bọn người kia trở về cùng Cố gia báo tin, nếu như có thể chờ đến những tên kia lời nói, lần này ngược lại là thu hoạch tràn đầy. Lúc này ám vệ tại trong lòng cũng là sát ý bốc lên. Nếu lần này Cố Vô Thiên thật sự giáng tới, hắn vẫn như cũng là chạy không khỏi vừa chết, cho dù là che giấu nhiều năm như vậy, nhưng mà bây giờ hắn vẫn là hội trọng tại trong tay của mình, ám vệ đối với tại thực lực của mình thì là phi thường có tự tin. Mà liên tại bọn hắn bắt đầu động thủ trong chớp nhoáng này, bên kia tại lúc này cũng là bắt đầu hành động. Cố Linh cũng là ở một bên lại lần nữa coi trọng mảnh này Quế quán Cố Hương, sao cũng không nghĩ tới mới vừa tới đến nhà mình được bạn, liền sẽ bị người bao vây chặt đánh. Bên cạnh nàng lúc này có không ít người, mà rất nhiều người ở thời điểm này cũng có chương kiếm, thân bên trên tán phát nhìn đáng sợ kiếm ý. Bọn hắn những người này phía trước đứng một nữ hài, này cái sắc mặt của cô gái thì là phi thường ôn nhu, nhìn như vậy lên cũng là tương đối xinh đẹp. Với lại cùng Cố Vô Thiên nhìn thì giống nhau đến mấy phần, tia nháy con mắt cũng là mang theo vài phần thông minh lanh lợi thần sắc. Lúc này có vị trung niên nhân cũng là có chương kiếm, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy người bên cạnh, người trung niên này lúc này nhìn qua cũng là vô cùng uy nghiêm. Cố Linh ở thời điểm này cũng là nhìn chung quanh, chẳng qua nhất cử nhất động của hắn đều bị chung quanh những đệ tử này chú ý đến, rất nhiều người đối với cái này xinh đẹp tiểu cô nương cũng là có lòng ngưỡng mộ. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần chú ý hoàn cảnh bốn phía, tuyệt đối không nên chủ quan. Lần này người tới vực chính là vì hộ tống người tiểu sư muội này không ra bất kỳ bất ngờ, nếu bên người cái này tiểu tổ tông có cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói cố gia tìm bọn hắn gây chuyện, nguyệt thần các cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, làm vì bọn họ môn phái bên trong được sủng ái nhất người tiểu sư muội kia, lần này ra đây sư tôn có thể là cho hắn gian khổ nhiệm vụ, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu sư muội. Thập trưởng lão, đã đến địa phương này, ta xem chúng ta thì không cần thiết để ý như vậy, tiếp qua một đoạn lộ trình muốn đến cố gia địa bàn. Người trung niên này chính là bọn hắn tông phái bên trong trẻ tuổi nhất, vị trưởng lão kia, chỉ là nhìn thấy trưởng lão rất bộ dáng nghiêm túc, Cố Linh ở thời điểm này cũng là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, rất nhiều tuổi trẻ người ở thời điểm này đều là say mê tại tốt đẹp như vậy khuôn mặt tươi cười bên trong. Nếu như là đệ tử khác dám nói lời như vậy, kia thập trưởng lão tuyệt đối là hội dừng lại thốn mắt, nhưng mà người nói chuyện lại là Linh Nhi, cho nên ở thời điểm này vị trưởng lão này trên mặt cũng lạ chất lên nụ cười. Trước đây tại tông môn bên trong thương yêu nhất chính là này vị đệ tử, vị này trẻ tuổi trưởng lão lúc này càng là đối với nàng có tương đối lớn kiến nhẫn, hay là không thể thái quá chủ quan. Nhất là đến nơi này lúc, chính là cần phải cẩn thận một chút, ngươi nếu xảy ra chuyện gì lợi nói, sư tôn ngươi tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho ta. Với lại hắn tại trong lòng cũng là yên lặng nói, nhưng mà môn phái không truy cứu trách nhiệm của mình, nhà ngươi những tên kia thì sẽ không bỏ qua cho chính mình, hắn nhưng là đã sớm kính đã lâu cố già già chủ đại danh. Chương 48, Hắc phong trại đầu lĩnh, chương 48, Hắc phong trại đầu lĩnh. Lần này sự việc mặc dù là chính hắn tình nguyện, nhưng mà cũng biết nhiệm vụ này thật sự là có chút gian khổ, không biết có bao nhiêu người mơ ước cố già cái này tiểu công chúa, hắn tự nhiên là hiểu rõ lần này rốt cuộc hội có dạng gì gian nguy. Cố Linh nhưng mà người ta chính là bị nâng trong tay hoàn ngọc quý trên tay, là hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa, như vậy một cô nương tại tông môn bên trong cũng là tương đối có địa vị. Nhưng mà địa vị không hề chỉ là cô nương này cố ra bối cảnh, mà là bọn hắn tông phái bên trong phát hiện Cố Linh có cực cao thiên phú tu luyện, cũng bị rất nhiều người cấp tu đệ tử. Cuối cùng cũng là bái nhập một vị kiếm đạo cao thủ môn hạ, vị cao thủ này cũng là tương đối cứng thế, cho nên rất nhiều người đều là đối với Cố Linh tương đối kiêng kỵ. Tại tông môn bên trong lại có rất nhiều lão gia hỏa, thích vô cùng cái cô nương này từ từ, cho nên gặp được cũng là chỉ điểm vài câu. Cố Linh hiện tại mặc dù số tuổi tương đối nhỏ, Nhưng là thấy đến người sau đó thì là phi thường khách khí có lễ phép, tại tông môn bên trong luôn luôn vị tiểu sư muội tự cho mình là, thì là phi thường làm người khác ưa thích. Ngắn ngủi một khoảng thời gian, cô nương này liền thành tông môn bên trong bánh trái thơm ngon, nếu nàng nếu xảy ra chuyện gì, chính nguyệt thần cấp cũng là khác trở về, trở về thì lại biến thành bị mọi người chỉ vào cổ sống mãng vị kia. Nếu bình an có thể quay về nhà trở về lời nói, có thể cũng không có ban thượng hắn cái gì, nhưng mà nếu trên đường ra điểm không may, vậy coi như triệt để chết chắc rồi. Vì sức không có kết quả tốt công việc hết lần này tới lần khác rơi vào trên đầu của hắn, mặc dù vị trưởng lão này thì là phi thường thích Cố Linh, nhưng mà dọc theo con đường này lo lắng đề phòng, thật sự là khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút sợ sệt, không dám có chút chủ quan cùng thả lỏng. Cố Linh lúc này ngược lại là tương đối thoải mái, lập tức tới ngay quen thuộc cố hương, bất luận là ai cũng biết trong lòng thả lỏng rất nhiều. Thập trưởng lão Kim Đan kỳ đỉnh phong cảnh giới, gặp được dạng gì địch nhân ta thì không sợ. Lời nói này vị trưởng lão này cũng là vui vẻ ra mặt, ai không thích nghe vây đỡ lời nói, nhất là vị này tông phái bên trong bánh trái thơm ngon. Nghe được Cố Linh lời nói, Thập trưởng lão có chút hưởng thụ cười ha hả gật đầu một cái, "Sư tôn ngươi nếu có thể cùng ngươi tự mình qua tới, cái kia ngược lại là càng thêm yên tâm." Lời còn chưa dứt, thập trưởng lão cũng là đem ánh mắt của mình nhìn về phía Nguyệt Thần các phương hướng, vô cùng âm mộ nói, "Kiếm sĩ si lần này nếu là có thể tìm thấy Kiếm Tông tròn năm đó ngộng, chỉ sợ cũng có thể triệt để đột phá nguyên anh kỳ." Loại tồn tại này liền xem như bọn hắn tông phái bên trong thì chỉ có một người mà thôi, nếu Kiếm sĩ si có thể đạt đến một bước này, vậy bọn hắn tông môn thực lực cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều, về sau tiểu nha đầu này thì có một cái cường đại sư tôn bảo bọc. "Kiếm sĩ si lần này chính mình đi tìm Kiếm Tông." chính là vì có thể tìm thấy thời cơ đột phá, nếu không có thể biết tự mình đến hộ thống tiểu nha đầu. Chẳng qua lần này ai nhẹ ai nặng còn có thể phân rõ, nếu Kiếm Sy si có thể đạt tới một bước kia lời nói, như vậy bọn hắn thực lực đều sẽ nâng cao một bước. Kiếm Sy si có thể được rồi lại tiếp nối lời nói, như vậy lần này coi như thật không có vấn đề gì, Cố Linh ở thời điểm này thì là có chút hiếu kỳ, dù sao chính mình sư tôn cường đại thế, nhưng rõ như ban ngày. Lúc này thì là vô cùng tốt, kỳ trong truyền thuyết kia kiếm tông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kiếm tông truyền thuyết ta ngược lại thật ra nghe qua rất nhiều, người kia rất mạnh sao? Thập trưởng lão nghe Cố Linh sau đó cũng là cười cười, Kiếm tông lại đâu chỉ là mạnh a. Người kia chính là Kiếm đạo đích đỉnh phong, chúng ta trên tông môn hạ rất khó tìm ra một người là địch thủ của hắn, làm sư sư tôn của ngươi thì đã từng cùng Kiếm tông đánh qua một hùng, nhưng mà cuối cùng kết cục là sư tôn của ngươi thua. Nghe lời này sau đó, Cố Linh cũng là cảm giác được có chút dần mình, sư tôn của mình đến cùng là cái gì trình độ có thể nàng là tối đã hiểu, cũng là một mực đem sư tôn xem như thần tượng của mình. Không ngờ rằng lại có người có thể đánh bại sư tôn của mình, cái này thật sự là để người có chút khó có thể tin, giá hỏa kia mạnh đến mức nào a. Điều này cũng làm cho Cố Linh đối với cái này thần bí cường giả sản sinh hứng thú thật lớn, nếu có cơ hội, mình ngược lại là muốn cùng người này giao giao thủ, xem hắn rốt cục lợi hại đến mức nào chỗ. Lúc này Cố Linh cũng là nhớ tới đến, đã từng đệ đệ cùng mình nói qua, và lần này về nhà sau đó, sẽ dạy cho mình một chiêu rất lợi hại kiếm pháp, mà cái này kiếm pháp cũng là có thể đi khiêu chiến một ít cao hơn cao thủ. Cố Linh chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình đệ đệ, lúc này cũng là trong lòng tràn đầy vô hạn chờ mong, chân hy vọng có thể nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong được xưng là nhà của kiếm tông băng. Với lại lúc này thập trưởng lão lại là biến xác. Bởi vì hắn đã mẫn cảm cảm giác đến có một cái phi thường cường đại ra hỏa đến bọn hắn nơi này, giờ vị trí của bọn hắn hình như thì cũng không xa. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cách đó không xa hư không bên trên, vậy mà tại đứng nơi đó một người, khí thế của người nọ cũng là tương đối đáng sợ, Thập trưởng lão lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn người trước mắt này. Vì trước mắt cảnh giới của người này lại nhường hắn có chút nhìn không thấu, dường như có lẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đã đạt đến bán độ nguyên anh kỳ cảnh giới, mặc dù khí tức trên thân có một ít kỳ lạ, nhưng là tuyệt đối là tương đối cường đại. Giả hỏa này chính là Vân Thiên môn sử dụng đặc thù bí pháp cưỡng ép tăng lên giả nguyên anh kỳ Nhưng mà ở thời điểm này, tạo thành rung động lại là khó có thể tưởng tượng. Những tia đệ tử bình thường nhìn thấy người kia sau đó mỗi một cái đều là run lên bẩy, ngay cả Cố Linh cũng là nghi hoặc nhìn trước mắt người, bởi vì cái này ra hỏa từ trường thật sự là quá cương đại. Cùng sư tôn của mình so ra cũng là tương xứng, thực lực của người này rốt cục kinh khủng đến cỡ nào? Cố Linh lúc này cũng là nội tâm âm thầm nghĩ. Nguyên Anh kỳ? Nhìn ngươi tới lúc này, thập trưởng lão cũng là mặt mũi tương đối nghiêm trọng, cao thủ như vậy còn không phải thế sao đâu đâu cũng thấy, dạng này cường giả đủ để biến thành sưng bá một phương nhân vật lợi hại, không ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn ở thời điểm này cũng ý thức được hành tung đã bại lộ, với lại trước mắt xuất hiện này cao thủ rõ ràng là kẻ đến không tiện. Mặc dù thập trưởng lão tại Kim Đan kỳ rất khó tìm đến đối thủ, nhưng mà tại đối mặt cao hơn một cấp Nguyên Anh kỳ, thực lực thì có vẻ hơi giật gấu vá va vai, nhất là tại dạng này sinh tử chi đấu bên trong, thập trưởng lão hay là kém một chút ý nghĩa. Chung quanh những đệ tử kia lúc này nghe được thanh âm này sau đó, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, đem Cố Linh ở thời điểm này bảo hộ ở ở giữa, bởi vì bọn họ hiểu rõ lần này nhân vật trọng yếu nhất chính là Cố Linh, đối phương thì rất có thể là hướng về phía Cố Linh mà đến. Bất kể như thế nào hôm nay Cố Linh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, tất cả đệ tử lúc này trong lòng thì chỉ là như vậy một cái ý nghĩ, bọn hắn hiện tại cần phải làm là đem Cố Linh vây vào giữa, chí ít nhường trước mắt giá hỏa kia bước qua thi thể của bọn hắn mới có thể đến. Nhìn tới ngươi cũng hẳn là trưởng lão cấp bậc nhân vật đi, cường đại như vậy cảm giác thật đúng là hiếm thấy, các ngươi nguyệt thần các thì là có mấy nhân vật, Kim Đan kỳ có thể cảm giác được nguyên anh tồn tại, đúng là có mấy phần môn đạo. Người này chính là Hắc Phong trại vị kia đầu lĩnh, vị này đầu lĩnh trước mấy ngày thời gian còn chẳng qua là Kim Đan kỳ mà thôi, nhưng là dùng đặc biệt bí thuật sau đó nhường hắn tăng lên tới nguyên anh kỳ. Bây giờ càng là hơn cảm giác của bản thân vô cùng tốt đẹp. Lúc này vị này Hắc Phong trại đầu lĩnh cũng là nhìn về phía bên kia Cố Linh, nhìn tiểu cô nương kia cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện của người ta lại liên lụy đến ngươi như thế một cái tiểu cô nương, những tên kia thật đúng là không biết xấu hổ, chẳng qua lấy người tiền tài thay người tiêu hai, hôm nay ngươi liền đi theo ta một lần đi, bằng không mà nói, bên cạnh ngươi những đệ tử này sợ là thì đi không được. Lúc này nơi này cũng chỉ có Hắc Phong trại này một cái đầu lĩnh, vì đối với bọn hắn người ở cảnh giới này mà nói, Nguyên Anh kỳ liền đã biểu tượng hết thảy, thực lực mới là căn bản thứ gì đó. Hiện tại thực lực của hắn cũng không phải nhiều người là có thể chế thắng, nếu hắn mang không đi cố linh lời nói, như vậy đến nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì, chẳng qua hắn đối với mình thế nhưng tương đối tự tin, chẳng qua là một cái tiểu cô nương mà thôi. Cho dù tăng thêm bên cạnh những thứ này tại bình, hắn cũng là đối với thực lực của mình tương đối có tự tin, này trước mắt chỉ có một thập trưởng lão có thể cùng hắn đối đầu mấy chiêu. Chẳng qua người kia kinh nghiệm chỉ là kim đan kỳ mà thôi, Thanh Phong trại thủ lĩnh ở thời điểm này cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn tới như thế một cũng không thế nào khó khăn nhiệm vụ đâu, chẳng qua là một nhà của kim đan kỳ băng, còn ngăn không được hắn. Lúc này Thập trưởng lão cũng là ung dung thản nhiên nói nói, các hạ nhưng biết chúng ta là Nguyệt Thần các đội ngũ, còn xin các hạ không nên khinh cử võng động, nếu chọc tới cái gì không nên dây vào người, đến lúc đó cẩn thận cho mình gây phiền phức gì. Chương 49, hắn chính là kỳ tích, chương 49, hắn chính là kỳ tích. Lời mới vừa nói vị kia thủ lĩnh sắc mặt cũng là lạnh xuống, nhìn tới thế lực của các ngươi ngược lại là tương đối cường đại, đáng tiếc với ta mà nói cũng không hề khác gì nhau, tất nhiên đến nơi này thì ngoan ngoãn cho ta nằm lấy đi, cường lòng không ép địa đầu sả, với lại ta chỉ cần giết các ngươi tất cả mọi người, cũng không có người biết các ngươi ở chỗ này gặp được ta. Trên mặt hắn kia nụ cười giữ tợn, cũng là nhường rất nhiều đệ tử ở thời điểm này đều có chút run lên bẩy. Rốt cuộc bọn hắn đều là xử thế chưa sâu bọn nhỏ, lúc này đối mặt như vậy sống chết trước mắt địch nhân, tự nhiên là cảm giác được sợ hãi và phần. Đối mặt những thứ này tại trên môi dao liếm huyết đám da hỏa, tại trong tháp ngà sinh hoạt những đệ tử này thì có vẻ hơi so ra kém cỏi. Nguyệt thần các đúng là một rất mạnh tồn tại, nhưng mà cũng muốn điểm ở địa phương nào, tại đây nhân vực Bắc khu bên trong, Vấn Thiên môn mới thật sự là bá chủ. Mặc dù bên ngoài cả hai thực lực sai biệt còn là rất lớn, nhưng là đối với Hắc Phong trại trại chủ mà nói, Vân Thiên Môn dường như muốn càng có lực uy hiếp một ít, rốt cuộc ở chỗ này Vân Thiên Môn mới có thể nắm chắc ở mạch máu của bọn họ. Với lại hôm nay hành động cũng là bị Vân Thiên Môn ngầm đồng ý, hắn đương nhiên là một bộ vẽ không có gì sợ, cứ như vậy hắn càng thêm không có gì lo lắng. Lần này phân phối cho nhiệm vụ của hắn thì là vô cùng đơn giản, chính là ở chỗ này đem Cố Linh Bắt, chỉ cần đánh không chết thế nào cũng được. Cố Vô Thiên đại danh hắn cũng là thật sớm có nghe thấy, lần này hành động chính là nhằm vào Cố gia nhị công tử. Hắn ngược lại là tương đối yếu kỳ. Tiểu tử kia biết mình tỉ tỉ và muội muội bị bắt sau đó, rốt cục là hội tới trước cứu một bên nào? Thì muốn nhìn một chút vị kia Cố gia nhị công tử rốt cục có hay không có trong truyền thuyết như vậy ta dị. Ở thời điểm này, trên mặt hắn cũng là lộ ra có chút ấm hàn nụ cười, nhìn trước mặt Thập trưởng lão, lúc này cũng là đã lòng tin tràn đầy. Nhìn tới ngươi chính là lần này đội ngũ bên trong người mạnh nhất đi, lẽ mạng ngươi sau đó có thể bọn hắn rồi sẽ không chiến mà thắng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, Nguyệt thần cắt dạy dỗ ra tới ngươi, có lẽ còn là rất thú vị a. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này thủ lĩnh chính là hướng phía Thập trưởng lão mà đi. Trên người cũng là hiện ra đến rồi đáng sợ sát khí, nội khí thế cường đại cũng là khá là khủng bố. Cố Ngộng cùng Cố Linh hai người cũng là không nghĩ tới, tại mới vừa tiến vào đến nhân vực phạm vi sau đó, sẽ gặp phải như thế ám sát, với lại này ám sát người thực lực cũng là cường hạỷ chuẩn như vậy. Năng lực bằng hai lực lượng cá nhân cũng là không ngăn cản được thời gian bao nhiêu, bên cạnh bọn họ những kia giúp đỡ thì đúng là không cách nào cho các nàng đem lại quá nhiều thực tế giúp đỡ. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu vấn thiên môn mục đích thực sự không phải đem hai người các nàng giải quyết, mà là muốn lấy đôi tỷ muội này an nguy đem Cố Vô Thiên dẫn ra ngoài mà thôi rốt cuộc đối với kia cái tông môn mà nói Cố Vô Thiên mới là uy hiếp lớn nhất. Lần này Vân Thiên môn cũng là quyết tâm muốn đem Cố Vô Thiên cho giải quyết triệt để rơi, bất quá bọn hắn có thể sao thì không nghi tới. Lúc này Cố Vô Thiên chính tại đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới, mà đại trưởng lão bọn hắn đánh lén cũng là không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ là tượng một nho nhỏ nhặt đệ một dạng. Ngược lại nhuận Cố Vô Thiên trong lòng phát tiết rất nhiều lựa giận, hơn nữa còn bại lộ thân phận của bọn hắn, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên đối với này cái tông môn có rất nhiều hoài nghi. Nhân vật Cố gia trên bầu trời lúc này cũng là lôi đình đang không ngừng lóe ra. Tại cái gáy kia đáng sợ lôi vân bên trong, lôi kiếp cũng là đang nổi lên cuối cùng một đạo đáng sợ trọng kích. Mà ở kia đầy trời mây trắng phía dưới, một thân hình có chút lay động điếu niên, trên người thì xuất hiện rất nhiều vết thương, Cố Vô Thiên đã trải qua nhiều như vậy phiên khổ chiến, ở thời điểm này hoặc nhiều hoặc ít thì là có chút bị thương. Lại hắn trong tay cầm chính mình Thiên Lôi kiếm, chính từng bước từng bước hướng phía trên bầu trời dậm chân mà đi, nhìn xem bộ dáng này thật giống như là muốn cùng lôi kiếp đối kháng chính diện, kia thoải mái tư thế thật sự là để người có chút khó mà quên. Trước mắt những thứ này, Lôi Vân đối với hắn mà nói hình như cũng không có cái gì đáng sợ, điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với lòng can đảm của hắn tương đối kính nể. Bên cạnh hắn những hắc y nhân kia cùng trưởng lão cũng là toàn bộ cũng nga xuống, Cố Bất Phàm cũng là gọi người đem nơi này thu thập một chút, đừng cho những thứ này tên đáng ghét ảnh hưởng tới tâm tình của bọn hắn. Còn bên cạnh kiếm tông cùng đao cùng hai người, lúc này cũng là nhìn Cố Vô Thiên hơi xúc động, mắt thấy một thần thoại trưởng thành, nhưng trong lòng bọn họ cũng là có nhiều cảm khái. Tiểu tử này lại mạnh đến loại trình độ này, thật sự là có chút đáng sợ. Vẹn vẹn 20 tuổi thành trưởng đến một bước này, liền xem như ta lúc đầu thì so ra kém. Chúng ta thực sự là già rồi. Hiện tại thiên hạ thế nhưng những người trẻ tuổi kia thiên hạ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh cùng kia đầy trời lôi đỉnh đang đối kháng với Kiếm Tông cũng là lắc lắc chính mình tay phải, trong tay thanh kiếm kia dường như cũng là phát ra tiếng nhẹ nào, Cố Vô Thiên gia hỏa này căn bản không có nửa điểm lưu tình, ra tay càng là hơn dốc toàn lực. Vừa mới Cố Vô Thiên kia cuối cùng mới kiếm, kém chút nhường Kiếm Tông cũng không có cầm kiếm trong tay mình, vào lúc đó cũng cảm giác được bàn tay của mình hơi tê tê. Kiếm Tông trên giang hồ không biết đã lăn lộn đã bao nhiêu năm, khi nào gặp được tình huống như vậy, qua nhiều năm như vậy chiến đấu. Cũng liền Cố Vô Thiên có thể làm cho trong lòng của hắn viết một chữ phục. Kiếm tông nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng là nhớ tới chính mình lúc còn trẻ, nếu bàn về tiền tư còn không ai có thể so qua chính mình. Hắn lúc còn trẻ bất kể là kiếm đạo tu vi hay là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng là xa xa vượt qua người đồng lứa. Hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên sau đó, nhường hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều là bị đánh nát, hôm nay nhìn thấy Cố Vô Thiên người kia, mới thật sự là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Thế nhưng không khỏi trong lòng có chút hảm đạm, nhìn tới thuộc về mình thời đại thì là quá khứ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta nhìn xem ngươi hay là chớ cùng tiểu quái vật kia làm sự so sánh, gia hỏa này ở đâu là ngươi có thể so với, liền xem như kia trong truyền thuyết kiếm tiên hạ phàm, sợ cũng cùng cố Vô Thiên không kém là bao nhiêu. Chúng ta ở chỗ này, năng lực cùng hắn có như thế đánh một trận, có thể đều muốn lưu danh sử xanh. Võ Thông Thiên ở thời điểm này ngược lại là nghĩ tương đối mở, trong tay hắn kia thanh trường đao ở thời điểm này đã bị cố Vô Thiên chém ra rất nhiều khe, trong tay hắn này thành trường đao chẳng qua là một cái bình thường vũ khí thôi. Tại gặp được cao thủ bình thường, hắn ngược lại là có thể ứng phó được, nhưng mà tại gặp được cố Vô Thiên dạng này kiếm đạo cao thủ sau đó Liên Sếp Như sử dụng khí lực toàn thân, cũng không có bảo vệ này thành chương nào, vừa mới cố Vô Thiên thật sự là cưỡng ép có chút đáng sợ. Liên Sếp Như vị này kiêu ngạo đau khủng, ở thời điểm này thì là có chút bội phục biến thái Cố Vô Thiên. Chẳng qua ở thời điểm này cũng là thở dài một cái, đáng tiếc tiểu tử này, mặc dù có thể tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, nhưng mà bất luận là tâm cảnh còn là đạo tâm của hắn cũng có tổn thương, không biết có thể hay không ảnh hưởng sau này trưởng thành cùng phát triển, ta nhìn xem về sau liền xem Như Đậu Tiệp Kỳ cũng đỡ không nổi hắn. Lẽ nào ngươi nói tiểu tử này có thể thành tiên? Nhưng mà thành tiên nhưng không có đơn giản như vậy. Thật không biết tiểu tử này cùng vị kia thủ môn nhân ở giữa chiến đấu hội đáng sợ bao nhiêu, tiểu tử này một ngày nào đó sẽ tìm được vị kia là chúng ta người, bởi vì hắn nhất định là thông qua giữa biển trời để nhấc nhân. Kiếm tông ngược lại là đối với tiểu tử này có rất cao kỳ vọng, làm lúc hắn cũng muốn xung kích kia trong truyền thuyết cái giới. Nhưng mà cự ly này cảnh giới tiên nhân chỉ có cách xa một bước, với lại gặp phải một ý chuyện đặc biệt, cho nên dẫn đến tâm cảnh tăng nữa. Nếu không, hắn thì là có thể đi đến kia giữa biển trời, đạt tới tiên nhân chân chính chi cảnh. Tới gần thời gian 20 năm đi qua, Trong lòng của Hàn Việt Thương vẫn là không có được bu đáp, cho nên ở thời điểm này cũng cảm thấy Cố Vô Thiên rất đáng tiếc, vì Cố Vô Thiên đem sẽ trở nên giống như chính mình, rất có thể giừng bước vu mộ cái cảnh giới bên trong. Cố Bất Phàm lúc này cũng là nghe thấy bọn họ hai người lời nói, lúc này cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Các người đối với Cố Vô Thiên thật sự là có chút thật không hiểu rõ, hắn cùng các ngươi cũng không giống nhau, hắn một ngày nào đó hội đi đến một bước kia, chẳng qua là tâm cảnh tan vỡ cùng đạo lòng không yên, cửa này sớm muộn cũng phải vượt qua. Đao Cuồng nghe lời này cũng là nở nụ cười, ngươi ngược lại là đối con ngươi tự rất có tự tin, nhưng mà cảnh giới võ đạo cũng không có đơn giản như vậy. Không mẹn mẹn là có tự tin là có thể. Cố Bất Phàm cũng là nghiêng qua hắn một chút, tiểu tử này cũng tại sáng tạo đủ loại kỳ tích, ngươi trường nào thì gặp qua 20 tuổi nguyên anh kỳ. Hắn bản thân liền là kỳ tích hóa thân. Chương 50, cường giả chi tâm, chương 50, cường giả chi tâm. Tiên nhi tiểu tử này có, là một khả giống như ngươi thẳng tiến không lùi kiệm tâm. Thật không biết trên thế giới này có độ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn, ta ngược lại thật ra đối với đứa nhỏ này tương lai có chút hiếu kỳ. Chỉ là võ thông thiên nghe lời này sau đó thì là hơi sử sợ, nhìn thấy trên bầu trời cái thân ảnh kia cũng là đột nhiên cười cười. Mười lai like chúng ta là một loại người sao? Nhìn tới ta ngược lại thật ra đã đoán sai tiểu tử kia tương lai, có thể hắn thật sự có thể đánh vợ những chói buộc kia đâu. Bên cạnh kiếm tông nhìn thấy võ thông thiên bộ dáng này thì là có chút hiếu kỳ. Võ thông thiên lúc này dường như là nhớ lại cái gì mở giọng, làm năm ta cũng vậy bị cho rằng khó thành đại khí, trước đây rất nhiều sư huynh đệ cũng cho là như vậy, nhưng chính ta nhưng không cho là như vậy, thời gian mấy chục năm bên trong, ta cũng xách chính mình trường đao bốn phía tìm người khiêu chiến, trải qua bao nhiêu sống chết khó nói tình huống, bao nhiêu lần ta cũng tại quỷ môn quan bên trong đi qua, không phải là bởi vì ta có một quả dũng cảm tiến tới tâm. Vào lúc đó ta thì đã hiểu một cái đạo lý, bất luận là tư chất hay là tu vi cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là một cường giả chi tâm, quan trọng là tín niệm của mình, nếu một người cảm thấy mình là một cái phế vật lợi nói, như vậy người này sợ sẽ thật là vĩnh viễn không tiến nổi. Dường như năm đó ta không hề từ bỏ chính mình một dạng, chỉ cần ta cho rằng có thể làm thành sự việc, vậy liền cuối cùng nhất định có thể thành công. Tượng cố vô thiên tên gia hỏa như vậy sợ là giống như ta, bằng không cũng sẽ không tự làm ô uế nhiều năm như vậy. Cố tiểu tử nhân vật như vậy, làm sao lại bị Tàn Vỡ đạo tâm cho vây khốn, người kia tương lai có thể biết so với ta còn càng thêm đáng sợ. Chúng ta đều là trong lòng có một cỗ tín niệm, cho nên sự tình gì cũng sẽ không sợ hãi. Nghe Vo Thông Thiên nghe được lời này sau đó, bên cạnh kiếm tông ở thời điểm này giống như giống như xét đánh bình thường, tại lúc này đột nhiên ý thức được trong lòng mình thiếu hụt là cái gì. Nguyên lai like mình có đáng sợ như vậy thực lực, có tu vi như vậy, vì sao tâm cảnh còn có thể tăng nữa? Nguyên lai like tại đây phía trên còn có một cỗ tín niệm. Kia tín niệm chính là thế gian không người nào có thể ngăn cản ta, niềm tin của ta chính là khai sơn chi thạch, niềm tin của ta chính là mở đường chi bữa. Có thể trong lòng của hắn, tâm cảnh bị hao tổn sau đó, trong lòng luôn luôn đang nghi ngờ những này là có thể khôi phục sao? trong lòng cũng một thằng đối với mình ôm lấy hoài nghi. Nói trắng ra mỗi người tại làm chuyện gì lúc, trong lòng đều là tuồn lấy bản thân phủ định ý nghĩ. Mà hắn chính là bản thân phủ định chính mình thời gian 20 năm, đối với khôi phục tâm cảnh của mình cùng tiến niệm của hắn cũng không kiên định. Chỉ là biến thành một cỗ chấp niệm mà thôi, bây giờ đạo lý này liền bị trước mắt võ thông thiên trực tiếp xuyên phá, nhường hắn ở thời điểm này thì bắt đầu nghĩ lại dậy rồi chính mình tuổi nhỏ thời điểm những kia tiến niệm. Lúc còn trẻ trong tay cầm kiếm, hình như thiên hạ đều là chính mình, nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, hình như cảm thấy càng phát hiệu đợi lên, mà tiến niệm trong lòng cũng là ngày càng mơ hồ đã từng có khiêu chiến tất cả vũ khí, cũng là trở nên càng phát mơ hồ, mãi đến khi cuối cùng đã bị làm hao mòn hầu như không còn, mà bây giờ hắn trở thành bộ dáng này, cùng hắn tâm tính của mình cũng là có quan hệ rất lớn. Lúc này Kiếm Tông cũng là thật dài nôn thở một hơi đến, ở thời điểm này cũng là vô vô võ thông thiên bả vai. Ngươi so với ta mạnh hơn. Chỉ ít tại tâm cảnh phương diện, cái này so với chính mình trẻ mấy tuổi ra hỏa, rốt cục là có chút chỗ thích hợp. Sau đó chính là ha ha phá lên cười, không có ai biết vừa mới đau cùng nói những lời kia đối với hắn rốt cục trọng yếu bừng nào. Ở thời điểm này Trong lòng cũng của hắn là xuất hiện một ít mới ý nghĩ cùng tín niệm, ở thời điểm này hắn cũng biết, chính mình chỉ cần trong lòng mang một cố kình, có thể sự tình gì cũng không làm khó được hắn. Mà lúc này đây vị này Kiếm tông cũng là đã hiểu, võ thông thiên tương lai có thể biết có cao hơn thành tựu, trong lòng cũng của hắn là hơi xúc động, tiểu tử này sợ cũng là vị kế tiếp tiên nhân. Mặc dù võ thông thiên tư chất kém một ít, nhưng mà bản thân hắn tín niệm thật sự là quá mạnh mẽ, chẳng thể trách tất cả mọi người nói người kia là thần điên, người này quả nhiên đúng có đáng sợ tín niệm cùng tâm tính làm hắn nếu như có thể lại tiến bộ một bước, chỉ sợ thực lực hội nên đón tăng vọt, hầu thích bạc phát đạo lý, ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mà lúc này võ thông thiên cũng là một tích lũy giai đoạn. Ngay tại hai người chính đang nói chuyện công phu, phía trên lôi kiếp cũng là cuối cùng rơi xuống, lúc này kia lôi đỉnh mang theo phá hủy tất cả tứ thế, cũng là cực tốc hướng phía Cố Vô Thiên mới hạ xuống. Lúc này kia đầy trời lôi đỉnh mang theo bẻ gãy nghiền nát tứ thế, đem tất cả hình như đều muốn vỡ nát rơi. Lúc này thuộc về kia lôi đỉnh khí tức khủng bố cũng là tràn ngập tại mỗi một góc trong, nhưng rất nhiều người ở thời điểm này đều là không dám nhìn thẳng trên bầu trời kia lôi đỉnh. Ngay cả phong mưa ở thời điểm này đều là nhỏ rất nhiều, bầu trời cũng là bị trùng dị thường sáng ngời, mà kia lôi đỉnh trước mặt một thiếu niên lúc này lại là giơ lên trong tay kiếm, nhường trong tay mình thành kiếm kia hành đứng ở trước mặt. Đạo Thiên Lôi này kiếm nhìn lên tới thật sự là có chút không giống đại chúng, chỉ là trong tay cũng là bạo phát ra đáng sợ năng lượng. Dường như là đem kia đầy trời lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ một dạng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này trong mắt kia xích hồng màu sắc cũng là trở nên càng phát sáng lên. Kinh cùng kiếm khí cũng là ngập trời mà lên, kia vô cùng vô tận kiếm khí xuất hiện ở trên trời cao, cùng kia lôi đỉnh khí thế tựa như là địa vị ngang nhau. Kiếm khí kia cũng là phân tán ra đến biến hóa ra đến vô cùng vô tận bộ dáng. Ngắn ngủi một lát, kia lôi đỉnh trước mặt chính là tràn đầy đáng sợ kiếm khí, mà Cố Vô Thiên trong tay Thiên Lôi kiếm cũng là tản ra sát khí ngập trời. Tại đây giữa hư không hình như xuất hiện vô số thanh lợi kiếm một dạng, cũng không phải Cố Vô Thiên điều ý, mà là hắn đem khí thế của mình đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này Cố Vô Thiên thì giống là thiên nhân hạ phẩm, bình thường lượng rất nhiều người cũng đã là thấy cho mắt, ngay cả Cố bất phàm ở thời điểm này nhìn Cố Vô Thiên, cũng là trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Lúc này kia vô cùng vô tận kiếm khí cũng là tràn ngập trong hư không, che khuất bầu trời kiếm khí cũng là đánh nát trước mắt kia nặng nề lôi đỉnh, chỉ là một cái sát vậy, vậy lôi đỉnh chính là bị trực tiếp vỡ nát. Vừa mới còn nhìn lên tới 10 phần đáng sợ lôi đỉnh, nhưng thật giống như là một khối vải rách một trực tiếp bị xé rách ra, mà kiếm khí kia lại là chỉ tăng không giảm, thẳng tắp hướng phía trên trời kia mây đen thật dày mà đi. Cố Vô Thiên một kiếm này có thể là dùng toàn lực của mình, tất cả trên bầu trời cũng là xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm, hình như một kiếm này đem bầu trời cũng bổ ra đồng dạng mà một kiếm này uy lực cũng là nhường trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, loan lồ ánh sáng mặt trời cũng là vậy xuống dưới, chiếu ở trước mắt thiếu niên kia trên thân, lúc này Cố Vô Thiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như là trọng sinh đồng dạng. Hắn trong ánh mắt những tia sắc hồng chi sắc cũng là chậm rãi tiêu tán xuống dưới, khôi phục dị vãng bình thản dáng vẻ, Cố Gia Nghị công tử thì rốt cục làm cho tất cả mọi người không có có thất vọng, chân chính tấn thăng đến nguyên anh kỳ. Cái này nhường rất nhiều người đều là vẻ mặt vẻ chấn động, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng mắt thấy một vị cường giả tuyệt thế xí ra, Mặc dù Cố Vô Thiên thực lực trên phiến đại lục này sắp xếp không đến trước mấy tên, nhưng mà Cố Vô Thiên hiện tại vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi mà thôi, dạng này thiên tư tương lai khẳng định là khó mà bị người ngăn cản, tất cả mọi người lúc này đều là rung động không thôi. Ngay cả Võ Thông Thiên lúc này nhìn trước mắt Cố Vô Thiên cũng là cảm thán một tiếng, có tiểu tử này tại Cố gia, Cố gia về sau từ đây thì liền không có gì xấu lo. Liên Sếp như không hiểu những kia thôi diễn thủ đoạn, nhưng mà Võ Thông Thiên ở thời điểm này thì là phi thường xác định, có Cố Vô Thiên người kia tại Cố gia sau này địa vị cũng là không người dám dung chuyện. Hắn rõ ràng nhìn thấy có Cố Vô Thiên ở Cố gia. Có lẽ sẽ như là kia giao long một thăng chín tầng trời, kia nồng hậu dày đặc khí vận còn không phải thế sao cùng địa phương khác có thể so sánh. Cố Bất Phạm ở thời điểm này cũng là cười a a trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất, nhìn thấy Nhi Tử không có chuyện gì, hắn ở thời điểm này rốt cục yên lòng vậy. Lần đầu cảm giác được hài tử nhà mình lớn lên tâm tư. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cái này một thằng để cho mình rất không yên tâm người trẻ tuổi, lại cho mình lớn nhất kinh hỉ, như thế nói đến lời nói, hắn ngược lại là không cần phải lo lắng vấn thiên môn bên ấy làm sẽ ra chuyện gì đến, đến rồi. Bây giờ Cố gia thực lực cũng là thẳng tắp lên cao liền xem như người bá chủ kia vẫn thiên môn, Cố Bất Phàm hiện tại thì là vô cùng tin tưởng đụng đụng. Nếu có một thiên chính mình cũng có thể tấn thăng cảnh giới mới, như vậy Cố gia nhưng coi như là chân chính vô ưu vô lự. Lúc này Thẩm Văn Tâm nhìn Cố Vô Thiên bộ dáng này cũng là thở dài một hơi. Có thể không được bao lâu thời gian, côn luân người bên kia có thể thì sẽ tìm đến Cố Vô Thiên, đến lúc đó không thể thiếu cùng bọn hắn tiếp xúc, có một số việc ngươi cần phải sớm tính toán. Chương 51, thiếu các ngươi một tân tỉnh, chương 51, thiếu các ngươi một tân tỉnh. Cố Bất Phàm nghe lời này sau đó cũng là biến sắc, cũng không nói thêm gì nữa chỉ có chính hắn rõ ràng chính mình này, người bạn tốt nói nghe được lời này là có ý gì. Vì thê tử của hắn chính là xuất tử côn luân bên trong một thế lực cường đại, nếu không thê tử thì không thể nào lại có được đáng sợ như vậy cảnh giới. Hắn điều tra thê tử nguyên nhân tử vong thời gian dài như vậy, cũng không có tra ra cái gì vật hữu dụng, Cố Bất Phàm tự nhiên là hiểu rõ này phía sau có người nào tại quấy phá. Vậy liền mang ý nghĩa rất có thể là côn luân bên trong những kia cổ lão thế lực người ra tay, vì Cố gia thực lực bây giờ muốn tìm kiếm những địa phương kia, có thể thực lực vẫn còn có chút không nhiều đủ. Cho nên hắn ở thời điểm này cũng là híp mắt lại đến. Hắn hiểu rõ ngày đó vẫn sẽ đến, nhưng mà cũng không phải hiện tại, bây giờ muốn chờ đợi Cố Vô Thiên trưởng thành, một ngày nào đó sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Hắn hôm nay vẫn còn tiếp tục chờ đợi, chỉ có tiếp tục chờ đợi xung dưới, có thể mới có thể và cho đến lúc đó, chỉ có chờ chính mình thì đột phá một bước kia sau đó, hai cha con bọn họ cá nhân thực lực cập lại, có thể mới có thể cùng những kia cổ lão thế lực đụng độ. Hôm nay Cố Vô Thiên có thể đạt đến mức này, trong lòng cũng của hắn là vô cùng cao hưng, nhưng mà tại cao hưng lúc cũng là có một tia cảm giác bất bách, bởi vì hắn hiểu rõ những kia cổ lão thế lực rất có thể hội cùng Cố Vô Thiên có một ít gặp nhau. Đến lúc đó rốt cục cái kia lựa chọn thế nào, có thể cũng chỉ có thể giao cho Cố Vô Thiên đi làm. Mà trên bầu trời Kiếm Tông cùng Võ Thông Thiên hai người, trên mặt cũng đều là vẻ trầm tư, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy Cố Vô Thiên kia cuối cùng một kiếm, một kiếm kia thế nhưng động chạm đến kiếm đả bản nguyên. Nhất là Kiếm Tông cảm giác thì là vô cùng rõ ràng, suy tư tốt một lúc sau, Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là mở miệng. Tiểu tử này dường như còn cất dấu chúng ta không biết bí mật, nếu vẹn vẹn ngồi trong nhà dự vào chính mình đi mượn, có thể không cách nào đạt đến một bước này. Tiểu tử này trên người giấu bí mật thật sự là quá sâu, ngay cả ta thì có chút hiếu kỳ tiểu tử này sư phụ rốt cục là ai. Hai người sắc mặt ở thời điểm này đều cũng có chút ít không thể tưởng tượng, vừa mới Cố Vô Thiên đánh nát Lôi đỉnh một kiếm kia, nhường hai người trong lòng thế nhưng rung động không thôi. Trong khoảnh khắc đó bọn hắn dường như cảm giác được, chỉ có tại hai người hiểu ra lúc mới có thể xuất hiện cảm ứng, đó là cùng lực lượng bản nguyên kêu gọi lẫn nhau lúc mới có thể xuất hiện tình huống, sẽ chỉ xuất hiện tại một ít đặc biệt tu hành trạng thái bên trong. Nhìn tới Cố Vô Thiên rốt cục còn không có cảm gia bản thân thực lực chân chính vì vừa mới cố vô thiên nếu sự xuất một kiếm kia lời nói, hai người bọn họ coi như không mẹn mẹn là lui về sau, mà là lại nhận trọng thương, thậm chí là bỏ mình đều cũng có có thể. Kiếm tông ở thời điểm này cũng là con mắt bên trong có một ít đặc biệt tâm trạng, dạng này kiếm thuật đã là chính mình khó có thể tưởng tượng. Ta luyện cả đời kiếm, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kiếm thuật, này dường như cũng không thuộc về phàm gian. Với lại ta có thể chịu trách nhiệm kẻ ngươi nghe, tiểu tử kia giao thủ với chúng ta lúc tuyệt đối là lưu thủ. Không ngờ rằng liền xem như hai người chúng ta liên thủ, đều không có buộc hắn sứ ra bản thân chân chính áp chủ bài đến, người kia thật sự là quá kinh khủng. Vừa dứt lời bên cạnh Võ Thông Thiên cũng là xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, ở thời điểm này cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cùng hai người mình giao thủ lại còn có lưu thủ. Tiểu tử này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói người kia thực sự là tiên nhân hạ phàm hay sao? Chẳng qua nghĩ đến nơi này Võ Thông Thiên cũng là lắc đầu, cho dù tiểu tử kia sử dụng tiên thuật lại như thế nào, ta tự tin có một ngày, đạo pháp của ta cũng được, đạt tới một bước kia, một ngày nào đó ta cũng có thể sáng chế tiên thuật như thế đạo pháp. Võ Thông Thiên lúc này ngược lại là đối với mình tương đối tự tin. Phải nói hắn đối với tại năng lực của mình từ trước đến giờ cũng chưa từng hoài nghi. Kiếm tông nhìn Võ Thông Thiên cũng là gật đầu một cái, nhìn tối người kia nên rời tấn thăng cũng là không sai, gia hỏa này đối với mình tâm cảnh mãi thật sự là có chút đáng sợ. Lúc này Cố Vô Thiên khôi phục bình tĩnh sau đó, cũng không có hướng phía phụ thân bên ấy mà đi, muốn nói đối với phụ thân trong lòng không có quan khí, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là thúc dục máu của mình phụ, kêu gọi hành ma ra đây, lúc này có một số việc thì nhất định phải đi làm. Có chút thu hận không thể bởi vì là thời gian sửa đổi mà chậm rãi trôi qua rơi, chỉ sẽ trở nên càng phát nồng đậm mà thôi. Trong náy mắt đạo hắc ảnh kia thì là xuất hiện ở Cố Vô Thiên bên cạnh, trong mắt của hắn có kính sợ thần sắc. Vừa mới Cố Vô Thiên những làm kia cũng là nhường hắn nhìn xem trong lòng, trong lòng trừ ra hâm mộ sau đó, chỉ có đối với mình chủ nhân những kia kính nể. Nếu ở thời điểm này thì là để phân phó xuống rất nhiều chuyện, tại bất chấp đại giới, nhường thủ hạ ngươi những người kia toàn bộ đi điều tra năm đó những chuyện kia, nếu tại cái này địa vực tra không được gì đó, vậy liền đi cái khác những kia địa vực cùng thế lực, tóm lại nhất định phải cho ta một câu trả lời cùng cách nói, năm đó những chuyện kia thì toàn bộ phải cho ta điều tra ra. Kỳ thực Cố Vô Thiên thì là lần đầu tiên dùng một loại rất nghiêm túc cùng trăm chú giọng điệu nói những chuyện này, cũng là bởi vì hắn hiểu rõ chuyện này rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào. Tất nhiên ngay cả Cố gia thực lực cũng tra không được năm đó những chuyện kia, vậy liền mang ý nghĩa này phía sau khẳng định là có người tại quái phá. Cố Vô Thiên hiểu rõ có người có thể cùng Cố gia lực lượng chống lại, vậy tuyệt đối cũng là một thế lực bá chủ, cho nên tại làm chuyện gì lúc, nhất định phải nhiều phương diện đi cân nhắc. Cho dù nhân vực bên trong tra không được cái gì, vậy liền đi cái khác khu vực xem xét, tóm lại nhất định phải tra được năm đó chân tướng. Đã có ma ảnh tổ trước này, như vậy Cố Vô Thiên thì phải thật tốt nhiều hơn sử dụng, hiện tại đã có thực lực này, như vậy thì nghìn vạn lần không thể bỏ qua bất luận cái gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Còn mời chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi, có bất kỳ manh mối nào đều sẽ trước tiên truyền về. Ảnh ma ở thời điểm này đương nhiên cũng là hiểu rõ chuyện này đối với Cố Vô Thiên trọng yếu cỡ nào, giọng nói bên trong cũng là tràn đầy thận trọng. Hắn hiểu rõ chuyện này nếu xử lý không tốt, chủ nhân cái kia đến cỡ nào thất vọng. Mặc dù chuyện này khoảng cách làm năm đã qua rất lâu, rất nhiều manh mối đều đã có thể truy tra không được. Nhưng mà tình báo tìm năng lực một mực là bọn hắn nam hiểu sự việc, nếu nói như vậy, vậy liền hảo hảo nhìn một chút làm năm rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Sau đó thân ảnh của hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ, Cố Vô Thiên lúc này nhìn lên trên trời kia chậm rãi tản đi lôi đỉnh, trong lòng cũng là có nhiều cảm khái. Lúc này đứng, bên cạnh Võ Thông Thiên cùng Kiếm Tông hai người cũng là đến nơi này, bọn hắn ở thời điểm này cuối cùng lần đầu tiên cùng Cố Vô Thiên có thể như vậy chính thức đối thoại. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đồng tử lại một lần nữa khôi phục thành ban đầu màu đen, hai người cũng là thật lớn thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này rốt cục là không có bị lạc bản tâm của mình, còn tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này Cố Vô Thiên ở thời điểm này nhìn người tới cũng là rất cung kính thi lễ một cái, hai người kia không vẹn vẹn là trưởng bối của hắn. Với lại tại lần này sự việc bên trong cũng là ra rất lớn lực, cho nên vệ tình về lý cũng là cần phải hảo hảo cùng người ta nói lời xin lỗi. Kiếm Tông ở thời điểm này cũng là cười ha hả, có thể nhìn thấy một 20 tuổi nguyên anh kỳ, thì không uổng công ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, thật sự là nhường lão phu hôm nay mà mắt, cái này kiếm đạo đệ nhất nhân danh hảo ta sợ cũng là phải nhường lại. Cảm thụ lấy Cố Vô Thiên trên người không ngại khí thế, lúc này Kiếm Tông cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể nhìn thấy này kỳ tích một màn sinh ra với lại có thể cùng dạng này tiểu tử tự mình ra tay, thì thật sự là nhường hắn được lợi rất nhiều. Có thể hôm nay trở về, không trùng tâm cảnh của hắn cũng sẽ có không đồng dạng biến hóa, bên kia vợ Thông Thiên tự nhiên cũng làm mỉm cười mà đứng. Cố Vô Thiên lại là đúng hai người bái một cái, hôm nay thiếu hai vị trưởng bối một thân tình, về sau có gì cần lời nói hay là cứ mở miệng, như không chê vãn bối chính là hai vị bằng hữu, Cố gia cũng là hai vị bằng hữu. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là đương nhiên đã hiểu, tại vừa mới dưới tình huống như vậy, nếu hai người không xuất thủ, chính mình có thể vẫn đúng là hội có một chút phiền toái. Rốt cuộc kia hết lựa giận không cách nào phát tiết, có thể thật sự hội dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tình huống xảy ra. Thực tế tại vừa mới máu của mình ma kiếm khí rất sinh động lúc, là hai người kia ra tay giúp hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho nên từ đáy lòng cũng là tương đối cảm kích hai người kia. Cố Vô Thiên sợ nhất cũng không phải tu vi gì thứ bị thiệt hại, mà là tâm cảnh bị hao tổn, một người tâm cảnh nếu là thật sự hiện tổn thương, vậy liền chân rất khó chữa trị. Võ Thông Thiên lúc này cũng là cười cười, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhượng một như vậy thanh niên tài tuấn nợ ta một món nợ ân tình, này về sau có thể phải thật tốt sử dụng. Chương 52, Đạo tâm nát, chương 52, Đạo tâm nát Cố Vô Thiên lúc này cũng làm mỉm cười gật đầu một cái, kiếm tông đối với Cố Vô Thiên trong tay thiên lôi kiếm ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Ngươi thanh kiếm này luyện chế quá trình rất kỳ lạ, nhưng mà thực chất thanh kiếm này hiện tại còn không cách nào kết hợp ngươi cảnh giới bây giờ, chẳng qua đối với bình thường cao thủ mà nói, thanh kiếm này lại là một thanh tương đối lợi hại bảo bối. Nếu về sau ngươi nếu là có chuyên nhân lời nói, có thể đem thanh kiếm này cho truyền xuống, thanh kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm đạo vận vị, đủ để trong tương lai trưởng thành làm một kiện đáng sợ bảo vật, hơn nữa còn ẩn chứa thiên kiếp lực lượng, thứ này có thể nói là một đơn giản mô hình kiếp thôi, tiểu tử ngươi thực sự là vận khí tương đối tốt. Đa. Không bái kiếm tông như này cảm thán, này một thanh kiếm thì tương đương với làm một đạo truyền thừa một dạng, vì kiếm đạo của hắn thành tựu tự nhiên là có thể thấy rõ. Thanh kiếm này ở bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa thì là phi thường kỳ lạ, không chỉ có Cố Vô Thiên bản thân đối với kiếm đạo cảm ngộ, đồng thời còn có lôi đình chi lực. Đây đối với một người mà nói, thế nhưng tương đối quan trọng một ít lực lượng, phần mềm thân mình vật liệu có thể không tính là thượng thừa nhất, nhưng khi làm kiếm phôi đầy đủ dụng. Với lại Cố có trưởng thành tính, càng là hơn có thể thanh kiếm này giá tiền là khó có thể tưởng tượng, tự tay luyện ra như thế một thanh kiếm, đủ để ngạo thị quần hùng. Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhớ tới tiểu muội của mọi lần này lúc sau tiết sợ cũng có thể hồi đến, đến lúc đó đem thanh kiếm này lưu cho tiểu muội cũng hẳn là đủ. Tại Nguyệt Thần Các bên trong, chắc hẳn cũng không ít đệ tử ưu tú, có thanh kiếm này sau đó, tiểu muội có lẽ có thể có không đồng dạng thực lực để thăng, nghĩ đến bây giờ tiểu muội hẳn là cũng nhanh muốn trở về, Cố Vô Thiên lúc này cũng là quyết định thanh kiếm này thuộc về. Thanh kiếm này đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không nhiều đủ, Cố Vô Thiên kiếm đạo lĩnh ngộ thế nhưng tương đối đáng sợ, liền xem như Nguyệt Thần Các bên trong những cao thủ kia, sợ là cũng không có Cố Vô Thiên bây giờ cảnh giới. Một bên Võ Thông Thiên cảm thụ lấy Cố Vô Thiên khí thế, Ở thời điểm này nụ cười cũng là chậm rãi thú liễm, có chút ngưng trọng hỏi hắn: "Đạo tâm của ngươi hiện tại như thế nào? Phải chăng còn có thương thế trên thân thể?" Cố Vô Thiên hiện tại mặc dù nhưng đã thành công tấn thăng, nhưng mà nói cho cùng những kia thương chuyện còn không có triệt để giải quyết, nếu đạo tâm vẫn còn bất ổn, tâm cảnh hay là có lỗ hổng lợi nói, lần tiếp theo tấn thăng có thể liền không có đơn giản như vậy. Cái này có thể đại biểu là lúc sau căn cơ, làm là hai người bọn họ tiền bối mà nói, tự nhiên là muốn xem đến Cố Vô Thiên đi xa một chút, cho nên tại lúc này thì là phi thường quan tâm Cố Vô Thiên tình huống hiện tại. Nếu nếu là thật xuất hiện một ít khó mà chữa trị thương thế, như vậy đối với tương lai thành tựu thế nhưng có ảnh hưởng rất lớn, về sau muốn là muốn đi xa một chút, hắn tiểu chân không có hy vọng gì. Cố Vô Thiên lúc này cầm ra bạn tân trong hồ lo rượu, cuối cùng uống một ngụm, tâm cảnh ngược lại không có vấn đề gì, oan có đầu nợ có chủ, bây giờ chỉ cần đem trong lòng những cũ hận kia phát tiết ra ngoài, cũng phải dễ chịu rất nhiều, chẳng qua nên tìm những người kia ngược lại là cần phải đi tìm kiếm. Bây giờ tâm cảnh ngược lại là thông suốt, còn xin hai vị yên tâm. Nghe lời này hai người kia cũng là ý lòng. Tâm cảnh nếu như có thể đạt đến một bước này lời nói, vậy đối với tương lai mà nói cũng là một kiện rất tốt sự việc, đối với ngày sau tu luyện giúp đỡ thì là rất lớn. Đã trải qua dạng này đại bi đại hỉ sau đó, chắc hẳn Cố Vô Thiên tâm cảnh cũng sẽ có không đồng dạng trưởng thành, đối với hắn tương lai tu luyện cũng là có rất nhiều chỗ tốt, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là càng phát sâu sắc. kia đạo tâm của ngươi làm sao? Vừa mới Cố Vô Thiên thế nhưng có một khoảng thời gian triệt để mất đi lý trí, vừa mới kia kinh khủng sát khí cùng có chút bạo ngược khí tức, đối với Cố Vô Thiên ảnh hưởng có thể là phi thường lớn. Cố Vô Thiên tâm cảnh tốt xấu đại biểu sau này thành liền làm sao? Nhưng mà đạo tâm nếu bị hao tổn lời nói, rất dễ dàng dẫn đến một ít đặc tình huống khác xảy ra, tỉ như nói đối với kiếm đạo tu luyện có thể biết có trở ngại ngại. Hướng Tây tông thì là lúc ấy đạo tâm bị hao tổn, tâm cảnh phương diện kia cũng là có vấn đề, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, 20 năm không cũng có bất kỳ cái gì tiến bộ, thậm chí thực lực cũng là trượt rất nhiều. Cố Vô Thiên nhìn thấy hai người như thế lo lắng cùng nóng nảy bộ dạng, ở thời điểm này cũng là cười cười. Đạo tâm đương nhiên là xuất hiện một ít tăng nữa. Lúc này Cố Vô Thiên phát ra khí thế của mình, nhưng là khí thế của hắn sắc thực có vẻ hơi kỳ lạ, dường như kém vài chỗ nhường hai người ở thời điểm này cũng biết Cố Vô Thiên chịu tổn thương cũng không nhẹ. Võ Thông Thiên cùng Kiếm Tông hai người tỉ mỉ cảm thụ lấy Cố Vô Thiên lúc này trên người chỗ phát ra từ trường, có thể cảm nhận được tại hắn từ trường bên trong dường như có một tia vết nứt. Điều này cũng làm cho bọn hắn đã hiểu, Cố Vô Thiên cậu thực sự là đạo tâm xuất hiện một vài vấn đề, lúc này mấy người đều là hiểu rõ loại tình huống này, cũng không có cái gì biện pháp tốt, bây giờ có thể làm chỉ có an ủi Cố Vô Thiên. Người cái này thân tu là còn tại, về sau liền xem như không luyện kiếm cũng không có cái gì quan hệ, không cần lo lắng quá mức, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu là được rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi bây giờ 20 tuổi liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới, liền xem như từ đầu tới một lần cũng không có cái gì quan hệ, ngươi nếu nghĩ học theo ta đạo lời nói, kia ta cũng vậy rất bằng lòng dạy ngươi. Lúc này hai người cũng là cười lấy quên bảo Cố Vô Thiên, bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên vừa mới kia một thân đáng sợ kiếm vật, sợ là muốn triệt để không có. Cố Vô Thiên người kia mặc dù là thiên tài, nhưng mà muốn lại lần nữa đem đạo tâm của mình ngưng tụ, thì thật sự là có chút quá khó khăn. Chẳng qua là đến trái tim tan vỡ mà thôi, nhưng ta có thể lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm tâm đến. Dứt lời cũng là trên người khí thế lại một lần lật vọt lên. Đồng thời có độ vật gì cũng là bị chính Cố Vô Thiên cho vỡ nát, nhưng mà đang sụt độ sau đó, một cú có chút đáng sợ kiếm ý cũng là lại lần nữa nổi lên lên. Lúc này huyết kiếm khí màu đỏ cũng là vây quanh Cố Vô Thiên, nhuận Cố Vô Thiên quanh thân từ trường lại là trở nên có chút máu tanh lên. Hai người còn không có là Cố Vô Thiên vỡ nát đến mới sự việc cảm thấy dần mình, lúc này lại phát hiện Cố Vô Thiên trên người cái kia đáng sợ kiếm đạo cảnh giới, lại một lần nữa thực sự phát tán ra đây. Kiếm tông nhìn thoáng qua, lúc này vẫn đang bình thản Cố Vô Thiên trong lòng cũng là rất chấn động, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại chủ động từ bảo đạo tâm của mình, mà là muốn ngưng tụ một khóa kiếm tâm. Cố Vô Thiên bên người những kia kiếm khí cũng là chậm rãi tụ lại, liền xem như đạo tâm của Tán Nát, nhưng cũng nát không được của ta kiếm đạo, của ta kiếm đạo chính là thiên đạo. Kiếm của ta liền là của ta đạo. Liền xem như đến trái tim Tán vỡ lại có thể thế nào, ta liền ngừng tụ kiếm tâm của ta. Lấy kiếm là tâm, lấy kiếm chỉ đường. Vừa dứt lời trong náy mắt, kinh khủng kiếm ý cũng là theo Cố Vô Thiên đỉnh đầu xông thẳng tới chân trời, bốn phía kiếm khí cũng là bộc phát ra, đáng sợ kiếm khí Cố Vô Thiên trên người kiếm ý cũng là đây vừa mới đáng sợ gấp bội. Nay chỉ là đơn thuần kiếm khí, Cố Vô Thiên lúc này chỗ bạo phát ra, liền xem như nhường hai người cũng là giật mình không thôi xôi nổi lui về sau tốt khoảng cách xa. Chẳng qua là đạo tâm nát tôi, hiện tại ngưng tụ là một khỏa chân chính kiếm tâm, liền xem như võ thông thiên cùng kiếm tông dạng này tương tự, tại đối mặt lúc này Cố Vô Thiên cũng là được rút lui. Vì lẫn nhau đạo tâm ở thời điểm này đều là nhận lấy một hồi đau đớn, bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức được Cố Vô Thiên kiếm ý đạt đến dạng gì sự đáng sợ. Cũng là trong nháy mắt giữa trời đất, cái kia đang sợ kiếm khí cũng là hướng phía Cố Vô Thiên bên người điền của ngưng tụ, một đạo đáng sợ chỉ riêng hoa cũng là chiếu rọi thiên địa. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là lựa chọn vỡ nát đạo tâm của mình, ngưng tụ kiếm tâm của mình. Lúc này một cái dài ba tấc tiểu kiếm cũng là tản ra hào quang choi sáng, vô biên kiếm uy ở thời điểm này cũng là theo thanh kiếm này thượng tản ra, kia lầy trời kiếm khí thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa bao trùm tới. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên người kia hay là thật có thể cho vô số người kinh hỉ, cho dù kiếm tông ở thời điểm này cũng là sắc mặt đại biến. Vì thanh hồng kiếm ở thời điểm này mơ hồ lại có tuột tay dấu vết, trong tay thanh trường kiếm này lại không nghe chỉ huy của hắn, muốn hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy mà đi. Cái này có thể nhường kiếm tông giật mình kinh ngạc, bởi vì chính mình thanh kiếm này đã theo hắn không biết bao nhiêu năm. Bây giờ vậy mà sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, lại sao có thể khiến người ta không kinh hãi đâu? Chương 53, Ngưng tụ kiếm tâm, chương 53, Ngưng tụ kiếm tâm. Mà Cố Vô Thiên dùng chính mình hành động cũng là cho kiếm tông lên bài học, Nguyên Lai chân chính muốn trở thành kiếm đạo cường giả, chính là muốn ngưng tụ ra kiếm tâm của mình, muốn tìm tới của mình kiếm đạo. Lúc này Cố Vô Thiên mới xem như thật sự thoát thai hoàn cốt, cuối cùng từ ban đầu cái đó chính mình phá sát mà ra. Hiện tại kiếm tông mới ý thức được Cố Vô Thiên cường lực chỗ, người kia thật giống như không có lên hạn một hình dạng, tại thông hướng cường giả trên đường, hình như vẫn luôn là ra sức tiến thủ một cái kia. Điên cuồng đổi mới trông hắn tất cả nhận biết. Tất cả bầu trời lúc này hình như cũng biến thành màu đỏ, đó là vô tận kiếm khí đang tràn ngập. X sát phạt chi khí lúc này cũng là tràn ngập trên bầu trời, Cố Vô Thiên trong lòng có một quả kiếm tâm đang không ngừng ngưng tụ, lúc này vô tận kiếm đạo chân ý cũng là phun ra ngoài. Mà ở thời điểm này, Kiếm Tông rốt cục thần sắc trở nên có chút run rẩy lên, hắn ở thời điểm này cũng là lộ ra có chút cực nóng quá mang. Nhìn tới đến trái tim tan vỡ sau đó ngược lại cũng không có cái gì, chỉ cần nhận rõ của mình kiếm, nhận rõ chính mình đạo. Như vậy thì coi như là đạo tâm nát cũng được, ngưng tụ kiếm tâm, Kiếm Tông ở thời điểm này cũng là được kích lợi không nhỏ. Hắn tìm được rồi ngày sau tu hành phương hướng, cũng lạ biết mình trong tay thanh kiếm này, chiều này nhìn phương hướng nào mà đi. Tiểu tử này thật sự là cho quá nhiều người kinh hỉ, danh xưng kiếm tông hắn cùng tiểu tử này so ra thực sự là có chút kém quá xa. Cố Vô Thiên tại đối với kiếm đạo trên tu hành, đã đi tại trước mặt của bọn hắn, kiếm tông chỉ còn lại có cảm thán. Ở thời điểm này không có gì so với kia kiếm tâm càng cho người ta có lực hấp dẫn, Cố Vô Thiên vừa mới câu kia tiền bối thậm chí nhường hắn ở thời điểm này cảm thấy có chút đỏ mặt, chính mình nơi nào có coi người ta tiền bối năng lực a, Cố Vô Thiên mới thật sự là đi tới trước mặt người kia. Hôm nay Cố Vô Thiên cũng là nhường kiếm tông hiểu rõ, nguyên lai kiếm đạo cảnh giới bên trong còn có dạng này phương hướng, nhường kiếm tông đều là cảm giác được có một loại rộng mở trong sáng tâm tư. Chẳng thể trách Cố Vô Thiên có thể có được cường đại như vậy kiêu ý, vì Cố Vô Thiên đã đạt đến nâng cao một bước cảnh giới, hắn tin tưởng nếu nếu hiện tại cùng Cố Vô Thiên đọ thủ, chính mình thảm bại tỉ lệ nhưng thật ra là biết lớn một chút. Điều này cũng làm cho kiếm tông ý thức được, tương lai mình nếu có một tiên ngưng tụ kiếm tâm, như vậy hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng cho mình trên tâm cảnh mặt thiếu thốn. Chẳng qua kiếm tông ở thời điểm này trong lòng cũng là nhiều hơn một loại kỳ diệu cảm giác, đó chính là thật sâu kính sợ. Tiểu tử này trên người rốt cục còn dấu bao nhiêu thứ gì đó? Vì sao hắn sẽ biết những thứ này, ngay cả bọn hắn cũng không biết bí ẩn. Mà Võ Thông Thiên lúc này cũng là cảm giác được khá dần mình, tiểu tử này thật sự vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi sao? Vì sao cho hắn một loại rất già dặn cảm giác, hắn công việc hơn nửa đời người, thậm chí ngay cả phương diện này sự việc nghe cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ nói tương lai hắn cũng muốn ngưng tụ ra Đào Tâm mới có thể sao? Trước đây tự cho là mình ở phương diện này cảnh giới đã tương đối được, nhưng mà hôm nay thấy vậy Cố Vô Thiên sau đó cũng là nhường hắn mở rộng tầm mắt, hắn đột nhiên ý thức được Đao Pháp của mình dường như còn có càng lớn tiến bộ không gian. Tại đây phía trên còn có một cái tương đối kinh khủng cảnh giới. Cảm nhận được trung quanh cái kia đáng sợ khí khí, Võ Thông Thiên cũng lạ biết mình hôm nay tính chân chính mở rộng tầm mắt. Bao gồm vừa mới nguyên thần truyền tới đau đớn, cũng là nhường Võ Thông Thiên hiểu rõ hắn lúc này đã không phải là Cố Vô Thiên đối thủ, hai người liền xem như cùng các loại cảnh giới trong, hắn cũng là thua không nghi ngờ. Là cái này hai cá nhân đối với chính mình kiếm đạo cùng đao đạo cảnh giới lĩnh ngộ không giống nhau, hắn hay là lần đầu sinh ra kiểu này không thể chiến thắng ý nghĩ, phải biết Nguyên Lai like liền xem như cường đại hơn mình địch nhân, Võ Thông Thiên đều là dám đi tới liều mạng một cái. Nhưng mà tại đối mặt Cố Vô Thiên lúc lại cho hắn một loại thần sâu cảm giác bất lực, tiểu này cảm giác bất lực cũng là nhường hắn hiểu được, Cố Vô Thiên lúc này cảnh giới đạt đến một độ cao mới. Võ Thông Thiên hiện tại trong lòng càng là có chút vô cùng lo lắng, hắn thậm chí nghĩ phải thật tốt thỉnh giáo một chút Cố Vô Thiên, cái kia thế nào đi ra một bước này. Nhưng mà Võ Thông Thiên hiện tại vẫn còn có chút tự trọng thân phận, hắn hiện tại còn tính là Cố Vô Thiên tiền bối, nếu quả như thật muốn như vậy mở miệng lời nói, vậy mình coi như trở thành Cố Vô Thiên hậu bối. Chẳng qua nghĩ một hồi sau đó, cũng là kiên định quyết tâm của mình, nếu quả như thật có thể làm cho cảnh giới của mình có tăng lên. Như vậy thì tính Cố Vô Thiên thành chính mình tiền bối lại có thể thế nào đâu? Hắn nhìn về phía Cố Vô Thiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định, làm năm phát sinh những chuyện kia, nhường hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục, nếu nếu là có thể lại trở lại tông môn bên trong, vậy liền nhất định phải tìm năm đó những tên kia báo thù. Chỉ chẳng qua hiện nay kẹt ở kim đan kỳ tốt một đoạn thời gian, vẫn đang không có gì tiến bộ cùng rõ ràng điểm đột phá, nhìn thấy Cố Vô Thiên bây giờ ngưng tụ kiếm tâm, cũng làm cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Về phần hướng hắn thỉnh giáo rốt cục mất mặt hay không, Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là nở nụ cười. Mình bây giờ ngược lại là ngày càng không hạ được mặt, nếu đổi lại trước kia lời nói Hắn khẳng định hội càng thêm an cần. Tại tu luyện cái này đường bên trong, càng lạ có bạn lĩnh người càng đi tại phía trước, hắn không biết mình tâm bên trong khi nào xuất hiện tiểu này cổ hủ ý nghĩ. Với lại cùng Cố Vô Thiên tên gia hỏa như vậy so với ai khác cảnh giới cao, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn hiểu rõ một ngày nào đó Cố Vô Thiên thực lực hội nhanh chóng siêu việt hắn, người kia tấn thăng tốc độ thật sự là quá nhanh. Những thứ này Cố Vô Thiên chỉ có 20 tuổi, nhưng mà tại tu luyện phương diện này, làm sư phụ của hắn tuyệt đối là đủ rồi, như vậy một tên tiểu tử tương lai hội đi đến một bước nào, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng, tựa tiên giá hỏa như vậy tỉnh táo. Chính mình ngược lại thì không có chuyện gì để nói. Ngưng tụ kiếm tâm phương pháp, có thể đối bọn họ võ đạo bên trong người mà nói thì là vô cùng trọng yếu một việc, bọn hắn ở thời điểm này mỗi một cái đều là nóng bỏng nhìn trước mắt cái này kiếm tâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn Cố Vô Thiên lúc này khí thế trên người trở nên long trời lở đất, từng cái trong lòng cũng là riêng phần mình có ý tưởng của họ. Cố Vô Thiên thực chất sớm là có thể ngưng tụ kiếm tâm, chẳng qua hắn nhiều năm như vậy cũng là một thẳng đánh xuống tiên cố cơ sở, chính là vì cho hiện ở thời điểm này làm chuẩn bị. Mặc dù Cố Vô Thiên còn muốn muộn giờ tấn thăng nữa, chẳng qua bởi vì này một lần sự việc nhường bất ngờ tới quá nhanh, cho nên vừa mới dưới tình huống đó chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đột phá, đạo tâm nát đến không có gì. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, nâng tụ kiếm tâm mới là một chuyện quan trọng nhất. Kỳ thực cảm thụ lấy chính mình tu vi khác biệt lớn, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là thở dài, còn không muốn sớm như vậy bước vào nguyên anh kỳ, hắn hôm nay kiếm đạo tu vi còn chưa đủ kiên cố. Nếu nếu tu vi quá cao lời nói Hắn về sau tại động thủ lúc tổng hội theo rựi vào tu vi của mình, mỗi một cảnh giới Cố Vô Thiên đều là tại chính mình không cách nào áp chế lúc mới chọn chọn cưỡng ép đột phá, như vậy mới biết đánh xuống vô cùng kiên cố căn cơ, đối với hắn sau này phát triển thì là phi thường hữu hiệu. Đã như vậy lời nói, vừa vận dụng này tâm ngưng tụ kiếm tâm làm chút chuyện đi. Chỉ thấy kiếm tâm của hắn chậm rãi thu hồi đến thể nội, kia cường đại kiếm khí ở thời điểm này cũng là tạo thành một tầng lại một tầng phong ấn, đem thực lực của hắn chậm rãi phong ấn lên. Nguyên bản khủng lỗ tu vi thì ở thời điểm này từng chút từng chút bị áp xuống sâu dưới, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy linh lực của mình càng biến đổi thêm ngưng tụ lên. Đồng thời cái kia phong ấn cũng là đem Cố Vô Thiên cảnh giới một chữ cấp chế đến Kim Đan kỳ. Không ai từng nghĩ tới, Cố Vô Thiên ở thời điểm này vậy mà sẽ làm ra lựa chọn như vậy đến, từng chút từng chút đem thực lực của mình quay trở về tới thì ra là Kim Đan kỳ. Nay trên người phong ấn là hắn thêm cho mình, bình thường động thủ lúc cũng sẽ không dùng đến nguyên anh kỳ thực lực, nếu có một chân thật cần, như vậy hắn cũng sẽ chính đột phá phong ấn đạt tới chân chính nguyên anh kỳ. Mà bây giờ hắn cần phải làm là tại Kim Đan kỳ trong không ngừng mài tự thân cảnh giới, đợi đến hắn cảm giác được hoàn mỹ lúc lại đột phá đến nguyên anh cảnh giới, lúc kia thực lực của hắn cũng là đem Sephi Top tăng vọt. Thì này Cố Vô Thiên vừa mới lựa chọn kiếm tông cùng võ thông thiên hai người lúc này cũng là đã hiểu, tiểu tử này vậy mà sẽ như vậy lựa chọn. Tại đối mặt thực lực cường đại thu hút lúc, Cố Vô Thiên lại lựa chọn từ bỏ kia thực lực cường đại, mà là không ngừng tôi luyện ý chí của mình cùng với kiếm đạo cảnh giới. Tiểu tử này ngược lại là tương đối ổn trọng đâu. Kể từ đó từng bước một đánh xuống cơ sở, đối với hắn tương lai con đường cường giả cũng là hội càng thêm tạm biệt một ít, không đợi ở cầu thành mới có thể chân chính nhìn thấy một người bản tâm. Này Võ Thông Thiên cũng là giọng vừa cười vừa nói, ta nhìn xem ngươi bây giờ sợ là trong tiên hạ kim đan cảnh giới người thứ nhất. Chương 54 Sắt Tâm tái khởi, chương 54, Sắt Tâm tái khởi. Kiếp tông ở thời điểm này cũng là thỏa mãn gật đầu một cái, hắn không có nhìn lầm Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên tất nhiên có thể đủ đã hiểu căn cơ tầm quan trọng, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã hiểu như thế nào mới có thể vững bước đi tới. Cảnh giới đột phá mặc dù là càng nhanh càng tốt, nhưng mà đây đều là cơ với mình có một cái vững chắc cơ sở, bằng không một lòng nghĩ muốn tăng lên cảnh giới của mình, cuối cùng còn có thể gieo gió gặt bão, đợi đến mỗi một cảnh giới lúc rốt cuộc tăng lên không ngừng. Mà Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là không nhịn được muốn nói nói chính mình sự tình. Ta có một việc muốn cầu ngươi giúp đỡ chút, không biết có thuận tiện hay không? Luân Luân tùy tiện Võ Thông Thiên, ở thời điểm này đã có chút ít không tốt lắm ý tứ, lúc này nhìn Cố Vô Thiên trẻ tuổi mà non nớt gần mặt, trên mặt cũng là mang theo có chút ngượng ngùng độ cười, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kiếp Thông ở thời điểm này trên mặt cũng là mang theo buồn cười thần sắc, hắn hiểu rõ Võ Thông Thiên trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mà không có nghĩ tới tên này vẫn đúng là dám nói ra, chẳng qua từ một điểm này hắn cũng không phải thưởng bội phục Võ Thông Thiên. Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là không thèm đếm xỉa, hắn muốn học tập Kiêu Ngưng luyện kiếm tâm phương pháp, chẳng qua dạng này pháp môn sợ là sẽ không dễ dàng truyền nhân, cho nên ở thời điểm này cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn không biết ngươi có thu hay không đồ đệ, ngươi nhìn xem xem ta thế nào." Lời nói này thật đúng là tương đối lợi hại, liền để bên cạnh mấy người sắc mặt đều cũng có chút ít cổ quái, phải biết theo tuổi tác đi lên nói, võ thông thiên làm Cố Vô Thiên thúc thúc đều có thể. Nhưng mà không nghĩ tới võ thông thiên vậy mà sẽ ở thời điểm này đưa ra yêu cầu như vậy đến, nhìn xem đến nhà này, băng đối với kiếm tia tâm phương pháp tu luyện cũng là tương đối cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc túi đầu xuống cho người ta làm đồ đệ. Lời nói này Cố Vô Thiên kém chút ngã một phát, võ thông thiên già hỏa này là chuyện gì xảy ra, không làm rõ được thân phận của mình sao? Hắn cùng phụ thân của mình thế, nhưng cùng thế hệ luân giao, chính mình nếu tu cái như vậy đồ đệ, đến lúc đó phụ thân thế nhưng hội đổi theo chính mình đánh. Nhìn trước mắt Võ Thông Thiên, hắn cũng là cảm giác được có chút trợ khóc trợ cười, gia hỏa này tâm tư nói thẳng ra là đực rồi, không nên dùng tiểu này quanh co lòng vòng phương pháp, hắn đương nhiên sẽ không tu đủ, càng sẽ không tu Võ Thông Thiên dạng này đồ đệ. Tiệp tông ở thời điểm này đối với Võ Thông Thiên ra mặt là lại kính nể vừa bật cười, chẳng qua trong lòng càng nhiều hơn chính là bội phục. Thực chất hắn cũng muốn biết Cố Vô Tiên kia ngưng luyện kiếm tâm phương pháp, chỉ chẳng qua hắn chính là nói không nên lời, vì thân phận của hắn còn tại đó. Với lại hiện tại thì là tuổi đã cao, nếu Bái Cố Vô Thiên sư phụ lời nói, truyền đi giống tiểu gì. Hắn trên giang hồ bối phận thế nhưng tương đối chi cao, ngay cả tiểu tử này phụ thân thấy hắn đều không thể không xưng một tiếng tiền bối. Nếu nếu thật là Bái Cố Vô Thiên sư phụ lời nói, đến lúc đó hắn tấm mặt mơ này nhưng chính là triệt để mất hết. Không ngờ rằng võ thông thiên người kia ngược lại là ra tay tương đối nhanh, lại tự mình nhận dậy rồi sư phó tới. Nhìn tới người kia muốn mạnh lên quyết tâm còn không phải thế sao một điểm nửa điểm, ngay cả kiếm tông ở thời điểm này tự nhiên cũng là rất bội phục. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là đuổi vội khoát khoát tay, hắn chắc chắn sợ sệt một hồi kiếm tông lão nhân già kia thì cho mình nói cái gì kỳ quái lời nói tới. "Ngưng luyện kiếm tâm phương pháp ta có thể nói cho các ngươi biết, kỳ thực thì cũng không có cái gì khó khăn, cũng không trở thành làm đến bước này đến, hai vị vẫn là tiền bối của ta, chẳng qua là đồng đạo ở giữa linh giáo thôi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hai vị đâu. Bãi sứ sự việc thì không cần lại nói thêm. Kỳ thực Cố Vô Thiên nói thứ gì đó không khó ngược lại cũng thật sự không khó, vì muốn ngưng tụ một khóa kiếm tâm, cần thì là lòng của mình. Hắn nhiều năm như vậy không có lựa kiếm" Nhưng mà nhưng trong lòng một mực luyện kiếm, cho nên lòng của hắn luôn luôn tại bị mài. Có ít người có thể luyện kiếm hơn 10 năm, chỉ chẳng qua trong lòng vô kiếm, lại thế nào luyện cũng không có tác dụng gì. Cho nên ở trong đó pháp môn liền xem như công bố ra ngoài đối với rất nhiều người mà nói cũng là cũng không có cái gì tác dụng, vì đối với rất nhiều người mà nói, phương pháp như vậy vốn chính là có chút khó mà cân nhắc. Chủ yếu chính là nhìn xem một người tu hành rốt cục đến một bước nào, đối với rất nhiều người mà nói cũng là phi thường khó khăn, nhưng là đối với kiếm tông cùng võ thông thiên hai người mà nói rất thực vô cùng đơn giản, chỉ cần cố vô thiên có thể cho bọn hắn giáo hội trong đó quyết khiếu là được. Hai người kia đối với Cố Vô Thiên cũng là có thiên đại ân tình, cho nên vươn ngón tay điểm một phen thì cũng không tính là gì, đang chuẩn bị cùng hai người kia hảo hảo trò chuyện chút. Bên ấy lại là có một người mặc áo đen người cao giọng nói nói, nơi này có một phong thư, là có người nắm ta giao cho Cố Vô Thiên, còn xin cô Vô Thiên nhận lấy. Dứt lời một cái quyển trục cũng là hướng phía Cố Vô Thiên bên này bay tới, mang theo gạo thiết thanh âm xé gió, thẳng tắp hướng phía Cố Vô Thiên bên này mà đến. Gia hỏa này là muốn công kích Cố cô Vô Thiên, nhưng mà Cố Vô Thiên hiện tại là dạng gì thực lực, như thế nào lại bị như thế một hạng người vô danh cho công kích đến? Lúc này tiếp vào quyển trục sau đó cũng lảo tha thành một đoàn lưu quang hướng phía người kia mà đi, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt. Chẳng qua người kia chỉ để lại một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong nháy mắt chính là tự bạo, nhường cố Vô Thiên cũng là lui về sau thật nhiều bước. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn ra hỏa này đầy đất thị vụt, cũng là đã hiểu người này cũng không phải tới ám sát, mà là đến cho mình truyền tin. Nhưng mà cái gì tin cần vì phương pháp như vậy để điễn, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là treo lấy vài tia vẻ lo lắng, người này thật sự là quá độc ác. Nhìn thấy trong thư này mấy chữ sau đó, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng là biến đổi, lúc này nụ cười cũng là ngưng kết lại. Nếu như muốn cứu người hai cái muội muội Vậy liền mau chóng tới trước đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc này bên cạnh hai người cũng là nhìn thấy trong thư này viết thứ gì đó, hai người đều là trong lòng thầm mắng, là tên nào không có mắt như thế, lại hết lần này tới lần khác chọn lúc này ra tay. Cố Vô Tiên vừa mới hòa hoãn tâm tình của hắn, mặc dù nhìn như tâm cảnh tương đối bình tĩnh, nhưng mà trong lòng kia bạo ngược sát ý cũng là bị cưỡng ép hấp chế tiếp theo. Trong lòng những kia hận ý cùng sát ý còn không có hoàn toàn biến mất, thì coi như bọn họ hiện tại tình cơ gặp Cố Vô Tiên cũng là không dám trực tiếp động thủ, vì Cố Vô Thiên hiện tại dường như là một thanh nút trong trong vỏ kiếm trường kiếm, tùy thời cũng có xuất thủ có thể. Bọn hắn tại lúc này cũng là dám khẳng định hôm nay xuất thủ người, nhất định sẽ có một cái rất thê thảm kết cục, kia âm thầm ra tay người, hôm nay thật đúng là đụng phải trên họ súng. Mà lúc này Cố Vô Thiên sắc mặt ngược lại là tương đối bình tĩnh, hình như không có có biến hóa chút nào, chẳng qua tất cả mọi người cảm giác được không khí xung quanh đều là trở nên rét lạnh mấy phần. Bên kia cô bất phàm cũng là vội vàng điều lệnh thủ hạ người, có chuyện gì chúng ta thương lượng sau đó lại đi làm, chứ đừng quá mức xúc động, có thể đây là nhằm vào ngươi một cái bẫy. Thêm qua lúc này lại là lúc đầu, cũng không có đối với phụ thân của mình nói thêm cái gì, vô biên sát khí cũng là theo trên người Cố Vô Thiên ngập trời mà lên. Sử dụng ngữ kiếm thuật trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi, hắn không có chút dừng lại, hóa thành một đoàn lưu ánh sáng liền là hướng phía bên ấy mà đi. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ những tên kia liền xem như muốn động thủ, thì sẽ không lựa chọn Cố gia địa bàn. Khẳng định chọn một giao giới chỗ, Thiên Lôi kiếm ở thời điểm này cũng là phát ra vang dội tiếng kiếm reo, ở thời điểm này Cố Vô Thiên thần sắc cũng là tương đối đáng sợ, tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Trong lòng cái kia vừa mới trở nên bình lặng sắc ý, cũng là lại một lần nữa bị câu lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn là ai như thế không có mắt, rốt cục là ai hội ở thời điểm này đến khiêu khích chính mình. Nhìn Cố Vô Thiên rời đi thân ảnh, Cố Bất Phàm cũng chỉ có thể thường thường thở dài một tiếng, hiện tại hai tử lớn có thể thật sự là khó mà quản giáo, thật không biết Cố Vô Thiên gia hỏa này sẽ gây ra dạng gì sự việc. Chẳng qua lúc này hắn thì lo lắng hơn nhà mình hai cái nữ nhi bảo bối an nguy, hai cái kia cô nương một năm mới một lần trở về. Nếu xảy ra chuyện gì lời nói, hắn nhưng là phải hối hận cả đời, vội vàng phân phó thủ hạ đi theo Cố Vô Thiên tung tích cùng nhau mà đi. Bên kia Võ Thông Thiên lại là tương đối bừng lòng, Cố Vô Thiên tất nhiên cũng tự mình ra tay. Như vậy lại làm người khác đi cũng không có tác dụng gì, ta nhìn xem lần này Cố Vô Thiên sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên kia rời đi thất ảnh, Võ Thông Thiên cũng là thở dài một cái. Hôm nay sợ là lại phải máu chảy thành sông, cũng không biết cái nào mắt không mở ra họa chạm Cố Vô Thiên rủi ro, hôm nay không phải nhường Cố Vô Thiên đem trong lòng sát khí phát tiết ra ngoài không thể. Chương 55, kiếm cách tiểu công chúa, chương 55, kiếm cách tiểu công chúa. Lúc này ở nhân vực biên giới một chỗ dòng sông một bên, nơi này dòng sông tương đối nhẹ nhàng, ngày bình thường cũng tận là tĩnh mịch chi sắc, nhưng mà hôm nay dòng sông lại nhìn lên tới cũng không có như vậy an bình không ngừng nhắc lên mảnh liệt sóng cả. 20 cái người mặc áo choàng đen lúc này chính vây công nhìn hai tiểu cô nương, bất quá bọn hắn rõ ràng là không có ra cái gì sát chiêu. Rõ ràng muốn đem hai tiểu cô nương cho bắt sống tới, nếu không hai người kia thì tuyệt đối không thể có thể kiên trì đến bây giờ. Ám vệ hiểu rõ cần nhờ hai cái này tiểu nha đầu mệnh đi hướng Cố gia yêu cầu một ít bọn hắn muốn thứ gì đó, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là không thể tùy tiện đem hai cái này cô nương cho làm bị thương. Nếu là hôm nay có thể đem Cố Vô Thiên gia hỏa kia cho dẫn tới, vậy bọn hắn nhưng chính là lập công lớn. Thi liên khiến cho Cố Mộng hai người có thể kiên trì một lúc, chẳng qua dù vậy Hai cá nhân thực lực rốt cục là có hạng, đối mặt nhiều người như vậy tiên tông, hai người thì nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là mặt mày u vũ dáng vẻ, "Sao cùng ngươi về chốn nhà, ta còn đem mệnh cấp cho bọn ở nơi này a, ngươi có không, có biện pháp gì tốt, vội vàng suy nghĩ một chút mà." Bên kia cái gì cũng là tại thở hổn học cứng chiến, đợi lát nữa hai người chúng ta hay là chia ra hành động, ta ngăn chặn bọn người kia, ngươi đến lúc đó thì mau thoát đi nơi này, mục tiêu của bọn hắn nếu là ta, hẳn là sẽ không đối với ngươi lớn đến bao nhiêu hứng thú, với lại bọn hắn hẳn là sẽ không tổn thương ta. Lúc này Cố Ngộng cũng là nhìn ra được Bọn người kia mục tiêu tựa hồ chính là hắn mà thôi, với lại cũng nghĩ đưa nàng bắt sống, cái này khiến Cố Ngộng đã hiểu, đã hay là mau đem Lăng Vũ Tâm trước khiết ra ngoài rồi nói sau. Chỉ là hai người đã mệt mỏi là thở hụt hộc, tại một lần đánh lui trước mắt mấy người sau đó, Cố Ngộng tại lúc này cũng là tóc có chút tán loạn, sao cùng một bên Lăng Vũ Tâm đinh ninh vài câu. Lăng Vũ Tâm thân phận tương đối là tổ, nếu ở chỗ này xảy ra điều gì tình huống, bất luận là tông môn hay là cô gia cũng không chịu nổi trách nhiệm như vậy, lần này đến cô gia vốn chính là cùng chính mình cùng đi du ngoạn, không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hiện tại dù thế nào đều phải bảo đảm Lăng Vũ Tâm an toàn, tuyệt đối không thể nhường Lăng Vũ Tâm xảy ra chuyện gì. Ám vệ lúc này cũng là nghe được Cố Ngục nói chuyện, trên mặt cũng là lộ ra một tia có chút cười lạnh trào phúng. "Ta nhìn xem các ngươi cũng đừng uổng phí công phu, hôm nay ai cũng đi không được, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi qua làm khách đi, rõ đến lúc đó nhường ngươi dạng này đại tiểu thư bị chút ít ra thịt nỗi khổ." Hắn có thể không có một chút thương hương tiếc ngọc ý nghĩa, ở thời điểm này chỉ nghĩ muốn hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Hắn lúc này nhìn thấy mấy tên này hồi lâu còn không giải quyết được hai cái tiểu nha đầu, trong lòng cũng là có chút tức giận. Ta nhìn xem các ngươi ngược lại là càng nói càng hồi đến, động tác nhanh một chút, mau đem này hai tiểu cô nương giải quyết, đến lúc đó người bên kia đến đây, cẩn thận lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế sau đó vừa mới xuất thủ những người này, cũng là trong mắt toát ra đáng sợ chỉ riêng mang, tại hạ thủ lúc thì rõ ràng nhất muốn nặng rất nhiều. Bọn hắn cũng là muốn bắt sống hai người kia, bằng không sớm liền hạ xuống tử thủ, chẳng qua này hai tiểu cô nương cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, hạ thủ lúc thì để bọn hắn có chút bó tay bó chân. Cương đại công kích cũng là tại con sông này phía trên nhấc lên rất lớn tùy chiều, lúc này tất cả mọi người là có chút nóng nảy lên. Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là trong lòng thầm mắng, bọn người kia lề mề thời gian dài như vậy, bên kia người kia sao không ra tay a? Hơn 20 cái đại nam nhân thì bắt nạt chính mình hai tiểu cô nương, còn muốn cẩn thận như vậy cùng cẩn thận, bọn người kia từng cái thì thật là quá không biết xấu hổ. Lăng Vũ Tâm tự nhiên không có mặt ngoài nhìn qua yếu như vậy, trong tay nàng cũng là cất giấu chút ý sát chiều, liền xem như đánh không lại ra hỏa kia, thì đủ có tự tin từ nơi này phá vây mà đi, chẳng qua ra hỏa kia đến bây giờ còn không có ra tay, không biết người kia đến cùng là cái gì cảnh giới. Người này nếu trực tiếp xuất thủ, ngược lại là có thể rất nhanh thăm dò lai lịch của hắn nhưng mà ra hỏa này lại là bình chân như vậy quanh tay đứng ở một bên, thật sự là để người có chút nhìn không thấu người kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bây giờ ngược lại là có chút không thoải mái chần tay được, nhưng là công kích của đối phương ngược lại là càng ngày càng mạnh, cũng làm cho Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này sắc mặt biến phải có chút ít nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Cố Ngộng ở thời điểm này cũng là tức giận đối với Lăng Vũ Tâm nói, ngươi nếu lại không ra tay lời nói, sợ liền không có cơ hội xuất thủ. Mau đem ngươi áp đáy hòm những bảo bối kia đồ vật lấy ra đi. Vừa dứt lời đồng thời Cái mấy tên thích khách ở thời điểm này cũng là càng tăng mạnh hơn thế hướng bọn họ công kích đến, Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này sắc mặt cũng là không như vừa mới như thế, ở thời điểm này cuối cùng trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ta còn là lần đầu bị bộ thảm như vậy đâu, các ngươi bên này đạo đãi khách thật sự là quá đáng. Lúc này Lăng Vũ Tâm cuối cùng không định ẩn tàng, trực tiếp dùng kiếm trong tay mình hoạch xuất ra một đạo kiếm võng. Đáng sợ kiếm khí tại trên người Lăng Vũ Tâm cũng là bay lên, theo một tiếng to rõ kiếm minh, trong tay nàng thành trưởng kiếm này, ở thời điểm này thật giống như phát ra tiếng vượng hót một dạng, nhiệt độ nóng bỏng cũng là đem trước mắt những sát thủ này bao vây lại. Có thể là kiếm khí của hắn bên trong hình như xuất hiện một con phượng hoàng, tựa trước mắt những sát thủ này vung đôi mà đi, đáng sợ hỏa diễm cũng là bao phủ bọn hắn. Kiếm khí này không chỉ có mang theo nhiệt độ cao, còn có sắc bén sát khí, nhờ những sát thủ kia ở thời điểm này thì là có chút sợ ném chuột vỡ bình, bên cạnh ám vệ tự nhiên là giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng con bé này còn có như thế một tay. Tất cả mọi người thất chặt vòng đây. Lúc này mọi người thì là nhanh chóng hướng về sau tối lui, tiểu cô nương này một chiêu này đều không khác mấy có thể bộc phát ra kim đan kỳ thực lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này gầy gò yếu ớt nữ tử lại cất giấu lợi hại như vậy sát chiêu, lúc này cũng đều chỉ cảm thấy than mình chủ quan. Mặc dù tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng mà Lăng Vũ tâm kiếm cảm nhận, có chút chạy chậm người lúc này đã là sôi nổi ngã xuống, gần mười mấy người ở thời điểm này cũng không một tiếng động. Chỉ là có chút người vũ khí trong tay đều là hòa tan một ít, nhường con của bọn hắn cũng là bỗng nhiên co rút lại, không ngờ rằng trong tay bọn họ những thứ này bảo kiếm cùng trường đao, tại vừa mới kia nóng bỏng kiếm khí phía dưới, lại không cách nào duy trì trước đây trạng thái. Đủ để thấy tiểu cô nương này kiếm khí rốt cục có ma quái cỡ nào, chẳng qua Lăng Vũ Tâm tại sự xuất một kiếm này sau đó, cũng là thở hổn hộc quay đầu hướng phía bên kia Cố Mộng nói, "Lần này ta có thể không có bao nhiêu khí lực, ngươi Cố gia người nếu lại không được lời nói, chúng ta coi như triệt để chết chắc rồi." Lăng Vũ Tâm ngay cả bảo mệnh tuyệt chiêu cũng sử dụng ra, lúc này dù thế nào đều là không ra cái khác chiêu thức, nhìn thấy có thể cắt giảm đối phương một nửa nhân số, nàng cũng coi là cực công trí vĩ. Nhìn thấy một nửa người mặc áo choàng đen lúc này đều là nằm xuống đất bên trên, Lăng Vũ tâm ngực thì là có một chút phập phồng, sắc mặt càng là có chút tái nhợt, vừa mới kia bổng chốc đã dùng hết toàn bộ khí lực. Trong tay thanh trường kiếm kia, lúc này cũng là tản ra có chút tối nhạt ánh sáng màu đỏ, cùng vừa mới cực nóng so sánh có chút không cùng ở hạng, lúc này trường kiếm trong tay rõ ràng chính là tiêu hao hết phần lớn năng lượng. Ám vẻ ở thời điểm này cũng là vỗ tay từ phía sau đi ra, không ngờ rằng lần này lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, ta nghi thân phận của ngươi cũng không đơn giản đi, trong tay ngươi thanh kiếm này xác thực thú vị, như thế thần binh lợi khí, ngược lại để ta lần này thu hoạch tràn đầy. Lúc này hắn lại là coi trọng Lăng Vũ Tâm trong tay thanh kiếm này, cái kia đáng sợ phong duyệt chi khí, cùng với thanh kiếm này phía trên mang theo náo dựng chi khí, tuyệt đối là một cái tương đối đáng sợ thần binh. Nói đùa, kiếm các tiểu công chúa tại sao không có một cái tốt nhất bộ kiếm? Lúc này nghe được tên kia đã vậy còn quá nói, Lăng Vũ Tâm thì là đúng hắn giơ tay lên bên trong kiếm. Thanh kiếm này ở đâu, là người loại người này có thể có được, chân cho là chúng ta kiếm các kiếm rế nắm như thế a. Với lại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi sao đem thanh kiếm này cứ đi, cẩn thận ta lại cho ngươi đến thượng một kiếm. Kiếm cắt, ngươi là kiếm các người. Ám vệ nghe được tên này sau đó Sắm mặt thì là có chút biến hóa, không ngờ rằng tiểu nha đầu này lại còn có như thế thân phận hiển hách. Rõ ràng chẳng qua là cố ngượng hảo hữu thôi, nhưng mà không ngờ rằng phía sau thân phận lại đáng sợ như vậy. Kiếm cấp đại biểu thế nhưng một cỗ tương đối thế lực đáng sợ, thực lực của bản thân hắn có thể cũng không mạnh mẽ gì, nhưng là bởi vì là thiên hạ danh kiếm xuất xứ, cho nên cực kỳ cường đại kiếm giả cũng cùng kiếm các từng có qua liên hệ. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà sẽ có thân phận như vậy, cho dù là mấy người bọn hắn cũng là trao đổi ánh mắt với nhau. Nếu là không hạ sát thủ lời nói, hôm nay chuyện này sợ là rất khó tiện, nếu để cho nha đầu này đem bên này thông tin mang về. Sợ là vấn thiên môn cũng muốn không tổn tại nữa, chương 56, sát mấy người lại nói, chương 56, sát mấy người lại nói. Ám vệ tâm tư cũng là đi lòng vòng, ở thời điểm này trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười đến, bất luận là đắc tội ai thì không thể đắc tội kiếm các người, nếu không hôm nay chính là ở đây đem hai người này giải quyết hết, bằng không chính là sớm làm đem tiểu cô nương kia đem thả qua. Nhìn tới chúng ta ngược lại là có chút hiểu lầm, chúng ta cũng không có muốn cùng kiếm các la địch, chẳng qua muốn mời Cố gia nhị tiểu thư đi chúng ta chỗ nào làm khách, cũng không có cái gì ý tứ khác, ngươi có thể trực tiếp rời khỏi, chúng ta sẽ không làm khó kiếm các người. Vừa dứt lời sau đó Lăng Vũ Tâm trên mặt cũng là lộ ra một lần vui mừng, nhìn xem đến bọn người kia nhưng thật ra vô cùng hiểu chuyện, chính mình báo ra khỏi nhà sau đó, bọn hắn liền biết chịu thua, ngược lại cũng thật sự là đủ dài ánh mắt. Nghĩ đến đây, Lăng Vũ Tâm cũng là đem kiếm trong tay mình cắm về tới vỏ kiếm bên trong, đối với bên cạnh Cố Ngộng vất vả tay. "Tiểu Nô A, ta có thể không giúp được ngươi, đến lúc đó ta trước quay về Cố gia đi cho ngươi việc bình, ngươi ở chỗ này có thể kiên trì một hồi liền nhiều kiên trì một lúc, có thể nhất định phải chờ ta đến a." Lời nói này Cố Ngộng là đầy đầu hư tiến, chính mình nếu là có thể kiên trì được, kia cần gì phải nhường nàng đi viện binh đâu, ít cái này cường đại giúp đỡ. Chính mình sợ cũng là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Vừa dứt lời Lăng Vũ Tâm chính là tự mình rời đi, bên cạnh những kia vây người mặc áo choàng đen lúc này cũng là nhượng ra một con đường đến, Lăng Vũ Tâm hướng phía ám vệ bên ấy đi tới, xem ra thì là chuẩn bị trực tiếp rời khỏi chiến trường. Tràng Qua Cố Ngộng lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nha đầu này có thể rời đi, tự mình ngã cũng có thể triển khai tay chân, không liên lụy bằng hữu của mình cũng làm cho Cố Ngộng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Làm Lăng Vũ Tâm cùng ám vệ gặp thoáng qua lúc, cường hãn kiếm ý lại một lần nữa bay lên, Lăng Vũ Tâm trong tay thanh kiếm kia, lúc này cũng là phát ra đáng sợ chỉ diên mang vững lên trước mắt gia hỏa này bộ tới, trên mặt rõ ràng mang theo lễ phép nụ cười, nhưng thủ hạ lại không lưu tình. Lăng Vũ Tâm nha đầu này thì thực sự là đủ xảo trá, từ trước đến giờ cũng không muốn rời khỏi chiến trường, là dùng vừa mới Vương Tức như vậy lừa trước mắt ám vệ, chính là vì có thể đạt được này cận thân khoảng cách. Không ngờ rằng Lăng Vũ Tâm gia hỏa này thật đúng là đủ giang nghiếc khí, Cố Ngộng cũng là cảm thán, gia hỏa này đầu óc thật là tốt sứ, lại là đang gạt vừa mới ám vệ, chiêu này đánh lén thật sự là để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoặc là Lăng Vũ Tâm trước đây thực lực cũng không như gia hỏa kia, nhưng mà bây giờ rút ngắn khoảng cách sau đó tăng thêm trong tay thần binh lợi khí, Bất thình lình đánh lén thì rất dễ dàng cho hắn tạo thành thương thế, nếu may mắn, liền xem như trọng thương cũng là không có vấn đề. Nhưng mà hai người nghĩ đều có chút quá mức mê thơ. Tiểu nha đầu chuyến tử quỷ tâm tư cũng không phải ít, đáng tiếc cùng ta chơi cái này, ngươi hay là quá non. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, ám vệ cơ thể cũng là theo lên trước mắt Thanh Trường kiếm kia, nhanh chóng thay đổi chỗ đứng của mình, trong nháy mắt lại tránh được Lăng Vũ Tâm đánh lén. Nhìn xem đến nhà này băng cũng là sớm có phòng bị, dường như đã sớm biết Lăng Vũ Tâm hội đánh lén mình mở dạ. Lăng Vũ Tâm không nghĩ nhìn rời khỏi, mà ám vệ thì là tâm tư giống nhau, cũng không có nghị phóng người kia đi thì là chuẩn bị tùy thời đánh lén Lăng Vũ Thâm. Lần hành động này thế, nhưng việc quan hệ tông môn một kiện đại sự, mà bọn hắn là tông môn âm thầm lực lượng, thì trên cơ bản không có ở trước mặt người đời chân chính lộ ra mặt. Lần này bất luận là ai lại tới đây, bọn hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này, cho nên cho dù là kiếm các thì thế nào. Liên Sếp Như Tiên Vương lão tử đến, hắn đều muốn đem người kia giải quyết đến nơi đây, hai cái tâm tư người ngược lại là nghĩ đến cùng đi. Thủ đoạn như vậy Lăng Vũ Thâm thật sự là quá non, chính mình tại trên mũi dao liếm huyết không biết bao nhiêu năm thời gian, tiểu nha đầu lại còn muốn theo chính mình chơi một bộ này, thật sự là có chút quá buồn cười. Sau đó cũng là toàn lực một trưởng hướng phía Lăng Vũ Tâm phía sau lưng đánh qua, Lăng Vũ Tâm lần này cũng là không hề phòng bị. Cho dù tốc độ của mình lại nhanh, nhưng mà đối mặt Kim Đan kỳ công kích thì không cách nào nhanh trong né tránh. Lúc này Lăng Vũ Tâm cũng là nhắm mắt lại, không ngờ rằng chính mình phải ngã ở chỗ này, trên mặt cũng là một mảnh tái nhợt chi sắc. Chính mình vẫn còn có chút quá mức mê thơ, nếu nếu thực lực năng lực đủ lớn mạnh một chút lời nói, có thể có thể bảo vệ Cố Ngộ, nhưng hôm nay chính mình lại là bất lực. Lần này thật sự muốn chơi xong rồi. Nghĩ đến lần này đi theo Cố Ngộ lại tới đây, vậy mà sẽ là chính mình cả đời này đích, nàng thì là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này Lăng Vũ Tâm nhắm mắt lại sau đó, cũng không nhìn thấy sau lưng mình cách đó không xa, có một vị thiếu niên ngự kiếm hướng phía bên này nhanh chóng phóng tới. Người kia sắc mặt nhìn lên tới tương đối âm hàn, hướng lấy bọn hắn bên này mà đến lúc, càng là hơn mang trên mặt một tia sát khí, nhìn thấy Lăng Vũ Tâm lúc này bị người công kích, người kia ánh mắt cũng lạ lóe lên. Tốc độ lại lại là nhanh thêm mấy phần, hướng phía Lăng Vũ Tâm bên này chính là lao thẳng tới mà đến, trên người cường đại kiếm khí, nhưng rất nhiều người lúc này đều cũng có chút ít kinh hồn táng đảm. Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này đã bắt đầu lặng lặng cầu nguyện, hi vọng nàng có thể tại lúc sắp chết đi đau nhức nhanh một chút đi. Nếu để cho phụ thân bọn hắn nhìn thấy chính mình chết mất dáng vẻ, có thể hay không vì chính mình khổ sở cùng thương tâm đâu. Lúc này Lăng Vũ Tâm trong đầu đều là một ít lung, ta lung tung ý nghĩ, nhưng mà không ngờ rằng trong nháy mắt cái ôm của mình chính là siết chặt, hình như có người trực tiếp đem chính mình ôm lấy, đồng thời cũng là ngắt lời nàng hồ tư loạn tưởng. Sau đó cũng cảm giác chính mình bên thái quần phong thổi qua, làm Lăng Vũ Tâm tâm thần cũng là lại lần nữa kéo lại, Lăng Vũ Tâm mở to mắt nhìn trước mắt cái này hai bình tĩnh đôi mắt, cái này có chút thiếu niên anh tuấn lúc này đưa nàng ôm vào trong lòng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sắc mặt người kia vô cùng bình tĩnh, dường như còn mang theo một loại an ủi. Không có chuyện gì, không cần lại sợ hãi, thì phải cảm tạ ngươi căng cứng lâu như vậy. Lời nói này nhường Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là bình tĩnh rất nhiều, mặc dù chỉ là một câu bình thản mà lời đơn giản ngữ, nhưng mà Lăng Vũ Tâm trong lòng thật giống như đột nhiên có một cỗ lực lượng đồng dạng. Ngắn ngủi mê man sau đó, thì biết mình hình như là được cứu, lúc này thậm chí đều không có cảm thấy mình tại Thiếu Niên này trong ngực có gì không ổn, ngược lại đem trước mắt Thiếu Niên này ôm chặt hơn. Lăng Vũ Tâm cái mũi ở thời điểm này ngửi thấy một cỗ có chút dễ người hương vị, thiếu niên này trên thân lại có một cỗ quen thuộc mùi rượu vị, nhường Lăng Vũ Tâm đông chốc đem chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Trên người ngươi thơm quá mùi rượu, ngươi thật tốt dễ người a. Cố Vô Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia im lặng, Nha Đầu này có chuyện gì vậy, sao đi lên thì nói trên người mình thơm quá. Trên người hắn trừ ra người khác cảm thấy khó người mùi rượu bên ngoài còn có cái gì sao? Nha Đầu này thật đúng là một cái quái người. Trước đây vừa mới đến nơi đây nhìn thấy Nha Đầu này liền biết là cùng nhị muội đồng thời trở về, có lẽ là nhị muội hảo hiu cố nghĩ tới nha đầu này nhìn lên tới ngơ ngác lóc lóc, nhưng Cố Vô Thiên cũng là một hồi bất đắc dĩ. Cố Vô Thiên một thích chính mình cất rượu, cho nên trên người hắn mùi rượu vị thì là độc nhất vô nhị, tiểu nha đầu này còn thật sự rất biết hàng, chẳng qua bây giờ đại chiến sắp đến, ôm lấy chính mình thật sự là có chút không đúng lắm. Nhanh lên đem tiểu nha đầu ôm ở Cố Ngộng bên cạnh, "Tiểu muội, nha đầu ngốc này là chuyện gì xảy ra?" Cố Ngộng lúc này lại là nhìn xem lên người, chính mình nhị ca khi nào trở nên lợi hại như vậy, vừa mới thế nhưng rõ ràng nhìn thấy nhị ca trực tiếp tránh qua, tránh né tên kia công kích, thậm chí cứu Lăng Vũ Tâm đâu. Nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là cuối cùng lộ ra một lần nụ cười, chính mình cái này tiểu muội 1 năm mới một lần trở về, cho nên hàng năm trở về thời điểm đều bị Cố Vô Thiên đặc biệt tưởng niệm. Mặc dù tiểu nha đầu này kế thừa mẫu thân làm năm thích tuyết giáo dáng vẻ, nhưng là đối với nha đầu này Cố Vô Thiên hay là đặc biệt yêu thích. Lúc này Cố Ngộng cũng là mở to ánh mắt của mình, hình như muốn đem trước mắt người đàn ông này thấy rõ ràng một ít. Ngươi thực sự là nhị ca ta sao? Ngươi làm sao biến được như thế? Cái gì lúc này thậm chí cũng không biết cái kia lấy cái gì lời nói để hình dung, tấm này nhìn lên tới quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Cái gì thật sự là có chút khó mà hình dung. Cố Vô Thiên hiện tại khí chất hình như có biến hóa long trời lở đất. Cố Ngộng hiện tại cảm thấy mình trước mắt cái này nhị ca, nhìn lên tới hình như có chút không cùng một dạng, này thời gian 1 năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng qua không đợi Cố Ngộng hỏi nhiều cái gì Cố Vô Thiên, ở thời điểm này nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi, vì chung quanh những hắc ý nhân kia cũng là bao xung tới. Ngươi ở chỗ này chờ, ta sát mấy người chúng ta trò chuyện tiếp. Bên cạnh Lăng Vũ Tâm nghe lời này sau đó, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật sự là đẹp trai ghê gớm. Chương 57, vậy ngược, chương 57, vậy ngược. Cố Vô Thiên trong lòng vẫn luôn là có vài ngược, mạng địch lân của hắn liền là chính mình mấy cái người thân nhất. Cố Vô Thiên cảm giác sát ý của mình cùng lựa giận, ở thời điểm này thì thực sự có chút đè nén không được, lại có người dám đối với mình hai cái bọn muội muội đồng thủ, đây chính là thật sự chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Các ngươi ở chỗ này đừng lúc lích, hảo hảo chỉnh đốn một chút, chuyện còn lại giao cho ta là được, ta tới tiếp các ngươi về nhà. Lại la dặn dò một câu sau đó, trên người hắn đáng sợ từ trưởng cũng là đem chúng quanh những người áo đen này kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ nhị ca, Cố Mộng thì là khẽ gật đầu, nhị ca dường như rất dáng vẻ phẫn nộ. Trước mắt những người kia trái xem phải xem, không ai dám tùy tiện tiến lên, vì Cố Vô Thiên khí thế trên người thật sự là cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, tất nhiên tiểu tử này có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ đại trưởng lão lần này hành động đã là thất bại. Ngay cả đại trưởng lão cao thủ như vậy cũng thất bại, như vậy bọn hắn những người này lại có thể thế nào đâu? Nhưng mà bọn hắn lại không cách nào tưởng tượng, mạnh như đại trưởng lão, lại thì bắt không được tiểu tử này sao? Chẳng qua những người này từng cái cũng là kẻ liều mạng, nhìn thấy Cố Vô Thiên huyền như chỗ không người bình thường đi tới bọn hắn ở giữa, bên trong một cái người cũng là tăng lên tráng lá gan hét lớn một tiếng cầm nhìn vũ khí trong tay thì liền xông ra ngoài. Người luôn luôn có theo nhiều người tâm lý, mặc dù những người khác cũng là sợ ghê gớm, nhưng mà ở thời điểm này thì là cùng theo một lúc liền xông ra ngoài, còn lại 10 cái người mặc áo trắng đen, lúc này đều là hướng phía Cố Vô Thiên mà đến. Mà bên kia ám vệ thì đồng dạng động thủ, hắn đối mặt Cố Vô Thiên lúc cũng là không dám có bất kỳ thờ ơ, tiểu tử này nhìn lên tới vạn phần ma quái. Nhìn thấy trước mắt sát khí đằng đằng mã người, Cố Ngộng biến sắc, cho dù hiện tại Cố Vô Thiên đã tỏ võ, nhưng mà rốt cục năng lực lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật đâu. Cho dù là cùng với nàng so sánh thì có chênh lệch rất lớn đi. Mọi người mặc dù bị Cố Vô Thiên khí thế trên người cho trấn nhất đến, nhưng mà dù vậy, thì không tin Cố Vô Thiên có thể ngăn cản được trước mắt những cao thủ này, bọn người kia từng cái thế nhưng kẻ liều mạng a. Ma nhìn thấy xung quanh những người này vây công sau đó, Cố Vô Thiên trên mặt bình tĩnh chi sắc vẫn đang không có nửa điểm sửa đổi, lúc này chỉ nghe một tiếng tiếng kiếm reo vang lên. Bên cạnh rơi xuống đất thiên lôi kiếm lại một lần nữa đến Cố Vô Thiên trong tay, Cố Vô Thiên mang trên mặt có chút nụ cười tàn nhẫn, dùng trong tay thanh trường kiếm này giật thành một tâm kiếm võng, hướng lên trước mắt những người áo đen này tùy ý mà đi. Tại đối mặt trước mắt này có chút đáng sợ kiếm khí lướt Bọn hắn thì là không có phản kháng chút nào lực lượng, muốn ngăn cản nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này đến cái khác bị thẳng tắp cắt ra, Cố Vô Thiên giống như cùng là như chém dưa thái rau, trực tiếp đem trước mắt rất nhiều người biến thành đầy đất thi thể. Mã Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này trong mắt càng là hơn xuất hiện một ít hào quang kỳ dị, La kiếm cấp tiểu công chúa càng là có thể nhận ra được trước mắt thanh trường kiếm này, tuyệt đối là trong truyền thuyết thần binh. Phẩm chất cùng trong tay nàng thanh kiếm này cũng là cách xa nhau không xa, nàng năng lực cảm thụ được thanh kiếm kia tích chứa trong đó nhìn đáng sợ năng lượng. Mặc dù chất liệu hình như có chút kỳ quái, nhưng mà bên trong lẫn chứa kiếm ý lại là khá là dê bớm. Nghĩ đến đây đối với Cố Vô Thiên thân phận cũng là có một tia tò mò, không biết Cố Vô Thiên là thế nào đạt được thanh thần binh này, như thế một cái quái dị thần binh thực sự khơi gợi lên nàng rất lớn lòng hiếu kỳ. Nhưng mà vừa lúc này, Lăng Vũ Tâm cảm giác được trường kiếm trong tay của mình hình như có rất sóng lớn động, dường như phải tùy thời hướng phía Cố Vô Thiên bên kia phương hướng mà đi, loại cảm giác này nhường Lăng Vũ Tâm cũng là ý thức được, Cố Vô Thiên trên thân người này hình như có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Nhớ tới phụ thân của mình đã từng nói Vạn Kiếm Triều Tông, chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này có thể dẫn tới Vạn Kiếm Triều Tông khí thế sao? Đây tuyệt đối không thể nào. Trừ phi là trong truyền thuyết kiếm tông mới năng lực làm đến bước này, bằng không chính là trên kiếm đạo có cực cao tu vi, người trẻ tuổi này vì sao lại có năng lực như vậy. Đem trong tay nàng thanh trường kiếm này áp chế tiếp theo, thanh kiếm này đã theo nàng dòng dã thời gian mười mấy năm, bây giờ lần đầu đầu xuất hiện phản ứng như vậy, nhường Lăng Vũ tâm đối với thiếu niên này càng là hơn tương đối yêu kỳ. Mà hiện trường tất cả mọi người cũng đều là nhìn về phía trong sân Cố Vô Thiên, không có động thủ chỉ là đem trong tay thanh trường kiếm kia giương lên, những thứ này cường đại người mặc áo choàng đen liền đã ngã xuống một nữa, lúc này Cố Mộng nhìn cái này có chút xa lạ như ca, cũng sớm đã há to miệng. Lúc này mới biết được vừa mới ý nghĩ của mình rốt cục có ngây thơ cỡ nào, này thời gian 1 năm nhị ca rốt cục đã trải qua cái gì? Vì sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy tiến bộ? Cố Ngộng hiểu rõ nhị ca tuyệt đối là gặp phải sự tình gì, bằng không, không thể nào xảy ra biến hóa như thế, chẳng lẽ nói nhị ca luôn luôn tại ẩn giấu nhìn thực lực của mình sao? 1 năm này Cố gia tuyệt đối là đã xảy ra biến cố gì, nếu không không thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn thấy Cố Vô Thiên kia đối nàng vẫn là có chút kiên định mà ôn nhu mỉm cười, Cố Ngộng hơn nửa ngày đều là nói không nên lời, lời gì đến, chỉ là quá khứ ôm lấy Cố Vô Thiên cánh tay. Tựa hồ là muốn an ủi nhị ca đồng dạng. Về nhà là được." Cố Vô Thiên chỉ là nhẹ nhàng nói như vậy, nhưng cố ngực trong lòng cũng là an ổn rất nhiều, bên ấy ám vệ nhìn dưới tay mình những người này từng cái đổ xuống sau đó, trên mặt cũng là hiện lên một tia dữ tợn. "Không ngờ rằng ngươi cuối cùng vẫn là đến, nhìn tới lần này kế hoạch của chúng ta đều là tương đối thành công a." Nhìn xem nhìn người thiếu niên trước mắt này người, lúc này trong lòng của hắn tương đối hưng phấn, mặc dù vừa mới Cố Vô Thiên giết rất nhiều người, nhưng mà cũng không có như hắn cảm giác được cái gì vẻ sợ hãi. Rốt cuộc hắn hiện trong tay còn có một lá bài tẩy, kia chính là có thể cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, hiện tại đội ngũ của hắn bên trong còn có một tên kim đan kỳ tại ẩn dấu, cho dù Cố Vô Thiên lại thế nào ẩn dấu thực lực, cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngươi là nghĩ nói hai người các ngươi kim đan kỳ là có thể ăn chắc ta sao? Có chút quá mức mê thơ. Cố Vô Thiên không mặn không nhạt phê bình trước mắt người này, kia bên cạnh Cố Ngộng ở thời điểm này trên mặt vẫn là có vẻ kinh ngạc, đây chính là hai cái kim đan kỳ à, vì sao nhị ca nói đến lại là như thế hời hợt? Chẳng lẽ nói Nhị ca hiện tại đã có có thể giải quyết Kim Đan kỳ thực lực, phải biết Kim Đan kỳ tại phương thế giới này đều đã có khai tông lập phái năng lực, Cố Ngộng thật sự là không nghĩ ra Nhị ca vì sao lại có tự tin như vậy. Nhưng mà ở thời điểm này Cố Ngộng đột nhiên nở nụ cười, nhớ ra Nhị ca từ nhỏ đến lớn đều không có nói láo, với lại từ nhỏ đến lớn cũng một mực đem chính mình hộ tại sau lưng. Nàng thì là phi thường tín nhiệm chính mình Nhị ca, bất kể Nhị ca thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng là đối với mình mà nói Nhị ca từ trước đến giờ cũng không có nói qua một câu nói láo. Lúc này Cố Vô Thiên sắc mặt thì là có chút lạnh lùng, các ngươi là thế lực nào người, chính mình nói ra đây. Hôm nay ta có thể để cho các ngươi thống thống khoái khoái chết. Trước mắt mấy người này, mặc dù nhìn lên tới tương đối lạ lẫm, nhưng mà Cố Vô Thiên khoảng thì là có thể đoán được, ở thời điểm này hay là hỏi một chút, xem xét bọn người kia có thể hay không nhã ra đi. Chẳng qua ám vệ thái độ rõ ràng là tương đối cứng rắn, ở thời điểm này cũng là phát ra khó nghe tiếng cười. Cho dù biết nói chúng ta là ai thì có ích lợi gì, lúc kia ngươi sớm liền biến thành một đống xác cốt, tốt nhất là ngoan ngoãn hợp lý cái quỷ hồ đồ đi. Dứt lời cũng là cùng bên người cái đó Kim Đan Kỳ lộ ra khinh thường cười to. Hai người tự nhiên là biết mình thân phận, liền xem như hiện tại bọn hắn nói ra thân phận chân thật của mình, lẽ nào cố gia người còn có thể tìm tới chính mình không thành. Hôm nay ở chỗ này giết chết Cố Vô Thiên sau đó, bọn hắn vẫn đang hội trở về Mai danh ẩn tích, đến lúc đó thần không biết quý không hay, bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là lúc đầu, tựa hồ đối với câu trả lời của bọn hắn rất không hài lòng, chỉ thấy trong tay cái kia thanh hắc sắc trường kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài. Một kiếm liền đem bên cạnh cái đó kim đan kỳ cho cắt thiết hầu, đầu lâu theo trên cổ rất xuống, bị một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Còn lại mấy người lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Cố Vô Thiên, mà ám vệ nụ cười cũng là bỗng chốc ngừng kết trên mặt. Lúc này Cố Vô Thiên dường như là hái được một đóa hoa giống nhau hời hợt như vậy, xung quanh không khí bỗng chốc trở nên có chút yên tĩnh cùng đền nén. Lăng Vũ Tâm cùng Cố Ngộ lúc này cũng là nhìn Cố Vô Thiên, hai người bị kinh hai trận mắt há hốc mồm, kim đan kỳ cao thủ vậy mà đều bị một kiếm miểu sát, cường đại như vậy quả thực vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Lăng Vũ Tâm nhìn trước mắt thiếu niên này, trong mắt càng là hơn toát ra một tia đặc biệt nét mặt, cường đại như vậy thiếu niên ai lại không thích đâu, nhất là trên người còn có chính mình thích nhất, mùi rượu vị Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này trong lòng có một tia tâm tình khó tả cũng lạ bay lên. Ám vệ liền xem như đầu hốc lại có vấn đề, ở thời điểm này cũng là phản ứng, Cố Vô Thiên thực lực bây giờ tựa hồ là có chút không thích hợp, trên người cũng là chậm rãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu vừa mới một kiếm kia hướng phía tới mình lại nên như thế nào? Chương 58, bạo ngược Cố Vô Thiên, chương 58, bạo ngược Cố Vô Thiên. Ở thời điểm này hắn cũng là không định ẩn tàng, trực tiếp phục dụng một loại đặc đan dược khác, làm đan dược này trong người tan ra sau đó, thực lực của hắn cũng là thẳng tắp xông qua cửa hải kia, ở thời điểm này cũng là đạt đến nguyên anh kỳ. Kia trước mắt người kia thì ũng có thủ đoạn như vậy, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là hiện lên một lần có chút cổ quái nụ cười. Các ngươi đại trưởng lão cũng là sử dụng loại phương pháp này, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bỏ mình tại chỗ, không ngờ rằng ngươi còn lại như thế không có cái mới ý. Lời nói này người kia cũng là sắc mặt chấn động, không biết Cố Vô Thiên nói thật hay giả, hắn hiểu rõ đại trưởng lão nhất định là ngã xuống cố gia vây công dưới, nhưng mà nghe Cố Vô Thiên lời này tựa như là vì lực lượng một người đem đại trưởng lão trực tiếp giải quyết, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây chính là tương đương với ba vị nguyên anh kỳ cao thủ, Cố Vô Thiên làm sao có khả năng ũng có thực lực như vậy đâu? Lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tự miệng nói ra ngươi thế lực sau lưng là ai, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lời nói này dường như là tối hậu thư một dạng, bọn hắn tất cả mọi người là nghe được Cố Vô Thiên không kiên nhẫn, ám vệ ở thời điểm này lại là căng răng. Ta sẽ không nói cho ngươi, đối với chủ nhân trung thành là chúng ta danh giới cuối cùng. Cố Vô Thiên cũng là gật đầu một cái, lúc này lại là một kiếm chằm ra, chung quanh những hắc ý nhân kia cũng là sôi nổi ngã xuống đất, ngay cả hét thảm một tiếng đều không có phát ra, bọn hắn cũng là trong nháy mắt biến mất tại trên thế giới này. Nhìn tới ngươi cũng không phải một vô cùng tức thời ra hỏa, ta tương đối ghét cùng người như ngươi ở chung. Đã như vậy lời nói, vậy liền để ngươi ước gì được lấy đi. Nghe vừa rút lời kiếm khí trong tay của hắn thật giống như sống lại một dạng, tựa một con mãng xà giống neo trực tiếp cuốn chặt lấy trước mặt ám vệ. Gia Hỏa kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hai cánh tay liền trực tiếp bị buộc xuống, nhìn thấy chính mình cầm kiếm tay lúc này rơi trên mặt đất. Hắn ở thời điểm này mới phản ứng được, phát ra một tiếng có chút thống khổ kêu rên, này cho hắn không mẹn mẹn là đau đớn trên thân thể cảm giác. Chủ yếu nhất, là còn có tâm lý bên trên trà tấn, chắc hẳn bất luận là ai nhìn thấy hai tay của mình rơi trên mặt đất cảm giác cũng sẽ không quá tốt. Hắn hai cái cánh tay vết thương rất là cho nhăn, Cố Vô Thiên tạo thành vết thương không có lưu ra bao nhiêu máu tươi đến, tốc độ xuất thủ ngược lại là tương đối nhanh chóng. Sau đó lại là hai kiếm ra tay, trực tiếp đem người trước mắt hai cái chân cũng là bộ xuống, trong nháy mắt liền đem giá hỏa này biến thành một người lảm, tứ chi cũng là toàn bộ bị Cố Vô Thiên chém mất tiếp theo. Ám vệ ở thời điểm này liền xem như có thiên đại quốc khí, cũng là đau nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là lớn hơn. Cố Vô Thiên nhìn hắn thì là rất nói nghiêm túc, tiếp xuống ta hội từng chút từng chút đem ngươi thị trên người cho cắt bỏ, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút rút lời trong tay thanh kiếm kia dường như là sống lại một dạng, đang một tấc một tấc đem ám vệ trên người những tia thị tắt bỏ, đau người kia cũng là chết đi sống lại tại kiêu thảm. Trong nháy mắt đã là máu thịt be bé bét, giản làm cho người ta khó có thể tin, ám vệ ở thời điểm này tâm lý phòng tuyến thì là hoàn toàn sụp đổ, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Chẳng qua dù vậy, thì kiên trì không có đem những bí mật kia nói ra, hắn lúc này vẫn đang cắn răng đang không ngừng kiên trì, nhìn chính mình chậm rãi trở thành một đống thịt vụn, trong chốc mắt cũng chỉ còn lại có ra khí không có vào tức giận. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhìn trước mắt người này chậm rãi trở thành một bài thịt vụn, bên cạnh hai cái này cô nương lúc này đều có chút nghĩ nôn mửa cảm giác. Hai người mặc dù đã từng cũng từng giễu người, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người sống sờ sờ trở thành như thế một đám thịt vụn dáng vẻ, mà Cố Vô Thiên kia một bộ bình tĩnh ánh mắt cũng làm cho hiện trường tràn đầy khí tức đột ngột ngạt. Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này cũng là cảm giác người đàn ông này thật sự là có chút hung tàn, nhìn cái kia có chút ít bình tĩnh khuôn mặt cũng thất ảnh. Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là thè lưỡi, như thế nam nhân đáng sợ nặng còn là lần đầu tiên thấy, thực tế chẳng qua là người thiếu niên niên kỷ. Thật sự là có chút đáng sợ. Cố Ngộng ở thời điểm này nhìn chính mình Nhị ca, lúc này thì là có chút không làm rõ được người trước mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù không hi vọng Nhị ca một thẳng rác rưởi xuống dưới, nhưng mà thì không hi vọng Nhị ca là bộ dáng này, bây giờ cái bộ dáng này tựa như là đang phát tiết lửa giận trong lòng đồng dạng. Nhưng Cố Ngộng lúc này cũng là nhớ tới cha của nàng, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình, bằng không Cố Vô Thiên không phải là cái bộ dáng này. Lúc này Cố Ngộng thì là quá khứ lôi kéo Nhị ca gắt gao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhị ca, ngươi sao bộ dáng này? Hình như đang cùng ai tức giận đồng dạng. Cố Vô Thiên cũng là xoay đầu lại sờ lên cố ngực đầu, ngược lại cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ bất quá hôm nay tâm trạng không tốt lắm mà thôi, người này đã không có cái gì có thể giá trị lợi dụng, liền đem người này ném ở chỗ này đi, các ngươi hiện đang hướng phía Cố gia phương hướng nhanh đi về đi, có thể biết có người ở đầu tiếp ứng nhìn các ngươi, chẳng qua chắc hẳn những người kia cũng hẳn là không sẽ động thủ. Thế nhưng Cố Vô Thiên một bộ còn có việc muốn làm dáng vẻ, cũng là nhường Cố Ngộng trong lòng nhẹ lên, không biết Cố Vô Thiên muốn đi làm gì? Còn có chuyện gì sao? Người muốn đi làm gì? Không biết vì sao nhị ca lúc này nhường Cố Ngộng vô cùng không an lòng, trạng thái này Cố Vô Thiên Rõ ràng là đẻ nén đáng sợ lựa giận, không biết Cố Vô Thiên còn muốn đi làm cái gì sự việc, chân là sợ Nhị ca làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Tam muội cũng bị người cản lại, ta hiện tại muốn mau chóng tới, bằng không, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta coi như hối tiếc không kịp. Lời nói này bình bình đạm đạm, nhưng mà Cố Ngậm có thể nhìn ra Nhị ca trong mắt kia lựa giận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phải biết Tam tỷ thật lâu mới một lần trở về, Cố Vô Thiên không ngờ rằng chính mình hai cái này tỷ muội lúc này đều là nhận lấy mai phục, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là tâm trạng cũng không dám đương nổi. Cố gia như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế, lại còn có người dám có ý đồ với hắn, thật sự là có chút ghê tởm, không nói thêm gì, Cố Vô Thiên cũng là lại một lần nữa ngự kiếm rời khỏi nơi này. "Tiểu mọi người về trước đi, ta qua đi tiếp ứng Linh Nghi." Trong mấy mắt, cái đó Tuấn Lang thiếu niên cũng là biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Lang Vũ Tâm hơi có chút lưu luyến không rời phất phơ tay. Nhìn thấy Nhị ca, thì vội vội vàng vàng như thế rời đi, Cố Ngọng tại trong lòng cũng là có chút hồ tư loạn tưởng, lần này trở về nhà giống như xảy ra rất nhiều chuyện, không biết Nhị ca đến cùng là thế nào, trở về sau đó hay là tìm phụ thân hào hào hỏi một chút đi. Bên cạnh Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là tâm tư khó có thể bình an, nhìn thấy Cố Vô Thiên đi xa sau đó, ở thời điểm này cũng là quấn lên cố ngọng. Đó chính là ngươi nói nhị ca sao? Ngươi không phải nói ngươi nhị ca là một văn không thành võ chẳng phải ra hòa sao? Lạ, không đúng, ta cũng không biết. Đây là mình nguyên lai like là cái đó nhị ca sao? Ngay cả cố ngọng ở thời điểm này đều có chút không xác định, nếu muốn nói hiện tại nhị ca vẫn là ban đầu cái đó phế vật lợi nói, kia thiên hạ này sợ là không có người nào biết võ công. Mặc dù người kia là chính mình nhị ca, nhưng mà một năm chưa có trở về. Trong nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng là để người vô cùng lạ lẫm. Nhìn cái này trên đất đầy đất thi thể, Cố Mộng hiểu rõ gần đây Cố gia cũng là có lớn chuyện phát sinh, Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này hay là cuốn lấy nàng hỏi tới hỏi lui. Lúc này Cố Mộng cũng là lấy lại tinh thần, này tiểu công chúa hình như đối với mình nhị ca tương đối cảm thấy hứng thú, nghĩ đến đây con mắt cũng là đi lòng vòng, sao? Ngươi có phải hay không đối với nhị ca ta cảm thấy hứng thú? Lăng Vũ Tâm gật đầu một cái, hắn ngồi trên người thật sự là quá dễ ngủ, thiên hạ này lại còn có như thế rượu ngon, đến lúc đó nhất định phải tìm ngươi nhị ca hảo hảo uống chút rượu kia liền dứt khoát gã đi vào tốt, lần này các ngươi liền đem sự việc một xử lý, về sau ngươi chính là của ta Tẩu Tẩu, tại bối phận trên còn đè ép ta một đầu đâu, thế nào? Lăng Vũ Tâm nghe lời này sau đó cũng là rụt rụt đầu, "Hách, hay là uống trước đến rượu rồi nói sau." Chương 59, Lăng Vũ Tâm nghiêm túc, chương 59, Lăng Vũ Tâm nghiêm túc. Dứt lời cũng là mau thoát đi nơi này, tựa hồ là có chút không tốt lắm ý nghĩa dáng vẻ. Nhìn thấy Lăng Vũ Tâm cái bộ dáng này, Cố Ngộng cũng là ngẩn người, người, trước đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, nhưng nhìn Lăng Vũ Tâm bộ dáng này tựa như là nghiêm túc. Nếu là có thể tìm như thế một chị dâu Đối với Cố gia cùng Nghị Cam mà nói cũng là một chuyện tốt, nghĩ đến đây cái gì cũng là cười cười, đi theo Lăng Vũ Tâm cùng nhau hướng phía Cố gia phương hướng mà đi. Cố Vô Thiên tại cứu hai người kia sau đó, lúc này cũng là vội vàng hướng phía một phương hướng khác mà đi, hắn biết mình suy đoán không có sai, những tên kia tại động thú chỗ quả nhiên là tại này biên duyên địa đái. Tiểu này biên duyên địa đái bình thường là việc không ai quản lý khu vực, cho nên một có rất ít thế lực ở chỗ này, nhất là Cố gia tay thì rất khó ngã vào phương vị này, kém một chút chính mình thì muộn đi một bước. Nhớ ra vừa mới cái đó có chút cổ linh tinh quái tiểu cô nương, Cố Vô Thiên cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì mau mau đến xem tam muội bên ấy đến cùng là cái gì tình huống. Vừa mới lựa giận trong lòng cũng là phát tiết một ít, những tia mắt không mở ra hỏa, Cố Vô Thiên cũng không có nghĩ cho bọn hắn cầu xin cơ hội, cho nên ra tay cũng là rất tằn nhẫn. Tam muội bên ấy có nguyện thần các người chầm chậm vào, chắc hẳn còn có thể kiên trì một lúc, lúc này tốc độ của mình chỉ cần nhanh một chút, hoàn toàn là có thể gặp phải. Hôm nay thì nhìn xem bên này có thể hay không nói cho hắn biết một ít thú vị tin tức, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là hiện ra một tia cười lạnh đến, hy vọng bên này ra hỏa có thể chết một ít đi, bằng không mà nói hắn khó tránh khỏi lại muốn đại khai sát giới. Lúc này vì tốc độ của hắn sợ không ra thời gian một nén nhang, trên cơ bản liền có thể đã đến Linh Nhi sở tại địa phương, hy vọng Linh Nhi hiện tại không có xảy ra chuyện gì đi, bằng không liền xem như có thể báo thủ, cũng sẽ để cho hắn hối tiếc không kịp. Tại thượng du con sông này, khoảng cách cố ngọng bọn hắn sở tại địa phương có một khoảng cách, người ở đó má. Lúc này nhìn trước mắt những sát thủ này, từng cái nét mặt cũng là tương đối nghiêm trọng. Hắc Phong trại cái này đầu lĩnh, mặc dù chỉ là Ngụy Nguyên Anh kỳ, nhưng mà trên người chỗ phát ra khí thế lại là tương đối đáng sợ, thực lực của người này thì là phi thường vững chắc, che khuất bầu trời sóng lớn hướng thẳng đến bọn hắn bên này đánh tới. Thập trưởng lão lúc này thì dùng trường kiếm trong tay, cực lực chống cự lại đối phương thế công, người này mặc dù chỉ có lẻ loi một mình, nhưng mà thực lực quả thật làm cho người không dung thứ đựng. Thập trưởng lão tại một phen kịch chiến sau đó, thì chỉ còn lại có ngăn cản công vụ, bên cạnh rất nhiều đệ tử cũng xuất hiện trận, nhưng mà vị trưởng lão này hiểu rõ chỉ cần mình một sáng tất thủ, những đệ tử kia có thể rồi sẽ chịu thảm bởi đối thủ, rốt cuộc trước mắt người kia thế nhưng giết người không chớp mắt mà đầu. Hắn sát khí trên người dường như cũng đã gần muốn ngưng tụ thành thực chất, cho nên vị trưởng lão này lúc này cũng là mặt lộ khó coi chi sắc. Người cái tên này rốt cục là ai phái tới? cũng giám đối với chúng ta nguyện thần các người động thủ. Hai người mặc dù trải qua đơn giản giao thủ cùng thăm dò, nhưng mà Thập trưởng lão cũng là trong nháy mắt liền hiểu, mình tuyệt đối không phải trước mắt đối thủ của người này. Mặc dù tại bên trong Kim đăng kỳ, hắn coi như là số một số 2 tổ đại, nhưng mà cùng người trước mắt này so sánh hay là kém có chút quá xa, liền xem như hắn bây giờ thì không có tự tin có thể chiến thắng người trước mắt này. Mà ở nhân vực nơi này lại có thể đụng tới nguyên anh kỳ cao thủ, nói rõ sau lưng hắn tuyệt đối có một cái rất thế lực đáng sợ, thực tế theo xuất thủ của hắn đi xem, tuyệt đúng không là địa phương nào tán tu. Cái này nhường Thập trưởng lão động dậy rồi động dám đối với cố gia người ra tay, hoặc nói dám đối bọn họ Nguyệt Thần các người ra tay, kia thế lực sau lưng tuyệt đối là tương đối đáng sợ, hắn ở thời điểm này cũng là nghĩ moi ra thứ gì lợi nói tới. Thế nhưng kia thủ lĩnh Hắc Phong trại vào lúc này lại là không thèm chịu nổi mà mũi, nếu ngươi đem tiểu cô nương kia giao ra đây lời nói, ta có thể lựa chọn tha các ngươi một ngựa, nếu như muốn bảo toàn Nguyệt Thần các đệ tử khác, đây có lẽ là ngươi cơ hội cuối cùng. Thập trưởng lão nghe lời này sau đó sắc mặt cũng là biến đổi, ta Nguyệt Thần các bất kể thế nào cũng sẽ không vứt bỏ nhà mình đệ tử, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Nghe lời này sau đó, kia thủ lĩnh Hắc Phong trại cũng là nợn nụ cười chẳng qua trên mặt mang cười lạnh, nhìn tới các nguyên nguyệt thần các người thì đúng là không biết tốt xấu, như vậy hôm nay thì toàn bộ lưu lại cho tiểu cô nương này chôn cùng đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các nguyên nguyệt thần các người có phải hay không cũng như thế có cốt khí. Nghe ra hỏa này những lời này sau đó, Cố Linh cũng là bỗng chốc minh bạch qua đến, gia hỏa này thì là hướng về phía tới mình. Nàng không nghĩ ra chính mình nhiều năm như vậy một mục tông môn bên trong ở lại, vì sao hảo hảo hội có như thế thay bay vào gió. Ở thời điểm này Cố Linh sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn tới hẳn là Cố gia sẽ ra chuyện gì, cho nên mới sẽ khiến cái này người đến trên người mình có ý đồ gì. Nghe đến đây Cố Linh sắc mặt thì là có chút tái nhợt, điều này nói rõ cô gia hiện tại tuyệt đối là xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ không bức đối phương chó cùng dữ dọ, mà nhìn trước mắt Thập Trưởng lão lúc này đã dần dần rơi vào đến hạ phong. Cố Linh cũng là hiểu rõ lần này dù thế nào không thể đem tông môn cho kéo vào được, Nguyệt Thần các người nếu nếu ở chỗ này xảy ra chuyện gì lời nói, không chỉ chính mình tại trên tình cảm không qua được, với lại rất có thể sẽ có người tới gây sự với Cố gia, nếu lại như thế tiếp tục đánh đi xuống, Nguyệt Thần các những đệ tử này cũng đều phải toàn bộ tán thân ở chỗ này. Thập Trưởng lão, các người hay là vội vàng nhanh chóng tối lui đi người ta đến nơi đây là được, chờ trở lại tông môn sau đó lại tìm những trưởng lão kia đến giúp đỡ. Hoặc là các ngươi đi Cố gia viện bình có thể tóm lại không muốn đánh nữa. Nhìn thấy trên người thập trưởng lão lại một lần nữa nhiều một đạo vết thương, Cố Linh ở thời điểm này cũng là thực sự nhịn không được hô lên âm thanh đến, ngày bình thường mặc dù luôn luôn là tương đối bình tĩnh dáng vẻ, nhưng mà bây giờ cũng là luôn cuống tay chân. Nghe được giọng Cố Linh sau đó, bên kia thập trưởng lão cũng là mừng rỡ, tiểu nha đầu, ngươi sao chưởng người khác chí khí, giết người của mình ngoài phòng, hôm nay bất kể là ai đến, ta đều muốn đem ngươi hảo hảo đưa đến Cố gia đi. Nguyệt thần các không sợ dạng này áp độ. Thập trưởng lão vị trưởng lão này ngày bình thường đối với Cố Linh cũng là có nhiều chỉ điểm, càng là hơn tương đối bảo vệ, hôm nay không ngờ rằng lại đã xảy ra chuyện như vậy, làm làm trưởng lão đương nhiên là muốn xung phong đi đầu, hôm nay dù thế nào cũng phải che chở cô nương Chu Toản, bằng không rơi vào nạn dạng trong tay người, không chừng xảy ra dạng gì sự việc đâu. Thập trưởng lão trên trường kiếm lúc này cũng là xuất hiện nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đây là bọn hắn nguyệt thần các đặc hữu chỉ người phi quang. Trên người chiến ý cũng là lại một lần nữa bay lên, hôm nay cho dù chết cũng muốn đem người kia ngăn cản tại nơi này, chỉ cần có thể cho đệ tử khác đem lại thời cơ lợi dụng. Thập trưởng lão tin tưởng những đệ tử này tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng, mà bây giờ hắn cần phải làm là sẽ mở một lỗ hổng, xem xét có thể hay không cho người kia tạo thành cái gì chí mạng làm hại, hắn cái này làm làm trưởng lão tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước. Thân mình thập trưởng lão bình thường chính là một tính tình tương đối cố chấp trưởng lão, bây giờ ở thời điểm này càng là hơn không chịu lùi lại nửa bước. Nay dòng sông phía trên sóng cả cũng là hướng lên trước mắt hắc phong trại chạy chạy chủ vọt tới, lúc này thập trưởng lão cũng là tốc độ cực nhanh, hung hăng hướng lên trước mắt người kia chém giết tới. Thủ lĩnh hắc phong trại lúc này càng là hơn không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế ngu xuẩn mất hồn cho dù biết mình là tất thua kết cục, thế mà còn muốn như vậy cùng chính mình đối kháng, gia hỏa này trong đầu thật không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Đã ngươi tìm chết, cũng đừng trách ta không lưu tình. Hắc Phong trại thủ lĩnh trên tay thanh trường kiếm kia, lúc này cũng là bộ phát ra đáng sợ kiếm khí, Nguyên Anh kỳ kiếm khí ở thời điểm này cũng là bộ ra trước mắt sóng cả, trong tay thanh trường kiếm kia cũng là mang theo quần quật sát khí, trong nháy mắt thì hướng lên trước mắt 10 trượng cuốn mà đi. Dạng này thế công tuyệt đối không phải thập trưởng lão có thể so sánh với, hết thảy trước mắt đều giống như biến thành sương mù bình thường, để người thấy không rõ trước mắt những thứ này thủy mạc. Rất nhiều bọn nước hình như cũng biến thành dấu giếm sát cơ mũi nhọn, hướng phía thập trưởng lão lúc này cắt chém mà đi. Chương 60, dấu hết đèn tắt, chương 60, dấu hết đèn tắt. Nhìn thấy xung quanh những công kích này, thập trưởng lão cũng là tương đối bình tĩnh, chỉ là giơ lên trên tay mình thanh kiếm kia, trên tay thanh kiếm này lúc này cũng là chỉ riêng mang chấp động, ở thời điểm này cuối cùng cũng là muốn liều mạng. Nguyệt thần quyết, Huyền quang kiếm. Trên người cũng là bộ phát ra đáng sợ khí ý, trong nháy mắt sau lưng của hắn thì xuất hiện một vòng loan nguyệt, ở thời điểm này cũng là bộ phát ra tương đối đáng sợ năng lượng. Trước mắt những thứ này, sóng lớn cũng là thẳng tắp hướng phía sau lưng hắn kia Vầng Loan Nguyệt mà đi, cả hai sau khi đụng cũng là nhấc lên rất lớn sóng khí. Mặc dù này liên tục không ngừng thủy triều giống một đợt lại một đợt công kích mùa dạng, nhưng mà kia Vầng Loan Nguyệt nhìn lên tới hình như lung lay sắp đổ, nhưng mà thật lâu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó không có nửa điểm tiếng động. Và trước mắt những thứ này, bọt nước biến mất sau đó, cái kia có thể chằng khuyết vẫn đang duy trì quang mang nhàn nhạt, nhạt, mặc dù nhưng đã ảm đạm đến sắp dập tắt, liền như thế hay là tại không ngừng kiên trì. Thập trưởng lão đem trong miệng mình kia ngụm máu tươi mơ hồ nuốt xuống, thông thường lại một lần nữa hy vọng, sau lưng kia Vầng Loan Nguyệt dường như là sống lại một dạng phía trên ánh trăng cũng là trực tiếp bám vào tại trong tay hắn thanh kiếm này bên trên. Trung quanh cũng là nhấc lên trận trận phong bạo, dưới đáy những tia nguyệt thần các đệ tử thấy cảnh này sau đó, cũng là hiểu rõ thập trưởng lão lấy ra chính mình giữa nhà bạn lĩnh đến, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ thập trưởng lão ở thời điểm này trổ lấy ra kiếm thuật, cũng là hắn một thẳng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu hành. Huyền quang kiếm pháp thân mình tại nguyệt thần các bên trong thì là một loại cao thâm kiếm pháp, làm lúc thập trưởng lão xông xáo giang hồ lúc, chính là dựa vào chiêu này kiếm pháp, đánh ra lừng lẫy uy danh, bây giờ ở thời điểm này càng là bị những tia nguyệt thần các các đệ tử rất lớn cổ vũ. Bọn hắn lúc này đều là vẻ mặt vui mừng. Tại dạng này cường thế kiếm chiêu phía dưới, chắc hẳn đối phương cũng là không dám tùy tiện đi đón. Mặc dù Cố Linh này lại cảm giác được đối phương hình như vô cùng khó giải quyết, nhưng nhìn đến Thập Trưởng lão lúc này lấy ra toàn lực của mình đến, trên mặt của nàng cũng là xuất hiện một tia mong đợi chi sắc. Phải biết đây chính là chính mình muốn học nhất biết kiếm pháp, cũng là vì sao một thẳng quấn lấy Thập Trưởng lão dạy cho mình nguyên nhân. Chẳng qua Cố Linh Thiên Phú cũng là có hạn, hiện tại lại còn quá trẻ, đối với chiêu kiếm pháp này còn chưa chân chính lĩnh ngộ. Không chung Thập Trưởng lão lúc này cũng là tích xúc tương đối sức mạnh đáng sợ. Thế nhưng nhìn thấy hắc phong trại thủ lĩnh trên màn hình như cũng là lộ ra kiên kỵ thần sắc, ở thời điểm này cũng là hiểu rõ đối phương cũng hẳn là nhận ra chính mình một chiêu này. Đã sớm nghe nói nguyệt thần các mỗi cái trưởng lão cũng có tuyệt chiêu của mình, nhìn tới ngươi thì không tầm thường a. Quả nhiên các ngươi những đại môn phái này thì đều có chút áp đẫy hòng thứ gì đó. Chẳng qua nếu không có đoán sai ngươi sử chính là huyền quang kiếm pháp, cái này kiếm pháp làm luyện đến cực hạn lúc phía sau sẽ xuất hiện chặng tròn, mà bây giờ nhìn xem sau lưng của ngươi chẳng qua là một vòng loan nguyệt mà thôi, đúng là kém rất nhiều ý nghĩa, nhìn tới ngươi uy lực này còn có một chút không nhiều đủ mà. Lúc này Hắc Phong trại thủ lĩnh trên người cũng là bạo phát ra khí thế đáng sợ, đồng thời tại lúc này cũng là khinh thường lắp đầu, trên mặt kia vẻ kiên rẻ cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không biết trưởng lão này còn có cái gì có thể sợ sát chiêu đang đợi mình, không ngờ rằng thì là như thế một trợ trợ ương ương kiếm thuật. Nếu như là đi qua chính mình có thể còn phải hào hào ước lượng đo một cái, nhưng mà hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ vị trưởng lão này, lúc này hắn trong lòng tràn đầy tự tin, hiểu rõ vị mình bây giờ thực lực hoàn toàn có thể ăn chắc người kia. Thủ lĩnh Hắc Phong trại ở thời điểm này cũng là cuối cùng lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Lúc này tay áo hai bên cũng là xuất hiện hai đạo cuồng phong, này, hai đạo cuồng phong cũng là tựa như phong nhận một dạng, chẳng tập hướng lên trước mắt thập trưởng lão mà đi. Hắn ở thời điểm này thì là dùng một loại tương đối trực tiếp cách, chính là vì lực phá pháp, bất luận là đến cửa nào cao siêu kỳ ảo, nhưng mà làm sao người ta cảnh giới thật sự là quá cao, cho nên ở thời điểm này có linh lực cũng là tương đối cường đại. Hai đạo phong nhận cũng là bỗng chốc đánh vào cái đó chằng khuyết bên trên, lúc này kia chằng khuyết rốt cục lung lay sắp đổ, hắn ở thời điểm này mới biết được, vừa mới ra hỏa này hoàn toàn không có xuất động vào lực. Có không ít dòng sông bên trong cá con, ở thời điểm này đều là bị đánh thành hai nửa thực lực của người này thật sự là vượt qua tưởng tượng của mình, không phải thập trưởng lão quá mức bất lực, mà là đối phương thực sự quá mức khủng bố. Trước đây cho rằng hôm nay mình có thể ngăn trở đối phương, nhưng mà gia hỏa này cường đại còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, lúc này mười trưởng lão sắc mặt cũng là kỳ biến, bây giờ nhìn tới hai cá nhân thực lực có thể chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Làm kia chăng khuyết bệ nát lúc, thập trưởng lão cũng là không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, lúc này thập trưởng lão có thể không có nửa điểm trưởng lão uy thế, trong tay thanh kiếm kia vẫn là tại run rẩy không ngừng xem rốt cục ở dưới những đệ tử kia, lúc này còn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời nhìn hắn, trong mắt đều là thần sắc mong đợi. Từng cái lưu tại nguyên chỗ hình như đang đợi chính mình một dạng, hắn ở thời điểm này cũng là vội vàng giống dận. Vội vàng mang theo Cố Linh đi, không nên ở chỗ này dừng lại. "Vội vàng đi cho ta a." Làm câu nói sau cùng hạ xuống xong, thập trưởng lão vào lúc này thì là không quan tâm, trên người mang theo ngập trời khí ý, hướng lên trước mắt Hắc Phong trại thủ lĩnh mà đi. Kiếm khí kia cũng là đạt đến hắn đợi này tựa hãy cả trung quanh những quần phòng kia tại lúc này hình như thì là có chút lung lay sắp đổ, hắn ở thời điểm này đã hiểu rõ mình vô luận như thế nào cũng đi không được, muốn vì sinh mệnh của mình làm đại giá. Thiêu đốt sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian, mau sớm nhường cố linh đạo tẩu, dù thế nào chỉ cần có người có thể chạy đi, chắc hẳn tông môn bên trong sẽ có người cho mình báo thủ. Ở thời điểm này thì hoàn toàn là đem chính mình triệt để bốc cháy lên, lúc này có thể không để ý tới chuyện rồi khác. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Dưới đáy những đệ tử kia nhìn thấy thập trưởng lão lựa chọn sau đó, Từng cái hốc mắt thì hơi hơi đỏ lên, bọn hắn hiểu rõ thập trưởng lão lúc này vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy, trừ ra bảo vệ bọn hắn bên ngoài, không có gì nguyên nhân khác. Nhìn thấy thập trưởng lão cái kia có chút ít quyết tuyệt thân ảnh, rất nhiều người rất muốn tiến lên đây giúp hắn một chút một tay, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ nếu như bọn hắn nếu tiến lên lời nói, sợ là sẽ chỉ việc giúp việc bật dịu, chẳng qua là đột nhiên nhiều thêm mấy đầu thi thể mà thôi, cho nên những đệ tử này tại lúc này thì là phi thường bình tĩnh. Rất nhiều người thì là bắt lại ở một bên Cố Linh, bọn hắn hiểu rõ Cố Linh cùng vị trưởng lão này quan hệ thì là phi thường thân mật, nếu Cố Linh còn không rời đi, Bọn hắn sợ là muốn khai thác một ít thủ đoạn đặc biệt. Mấy vị đệ tử cũng là đến trực tiếp giữ lấy Cố Linh, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi, ở chỗ này thêm một khắc chung, thập trưởng lão nỗ lực coi như vô phí. Nhìn thấy không trung vị kia bọn hắn phấn chiến thập trưởng lão, Cố Linh ở thời điểm này cũng là cuối cùng chạy xuống nước mắt đến, mặc dù biết lúc này chính mình nên làm cái gì, nhưng mà lúc này lại không thể đi làm như vậy. Nếu như chúng ta nếu đi, ta có thể cả đời đều không thể quên thập trưởng lão, thập trưởng lão bây giờ ở chỗ này, vậy ta thì ở đâu đều không đi, liền xem như bị đối phương giết chết, ta cũng phải cấp hắn giúp đỡ chút. Dứt lời cũng là rút ra của mình kiếm đến chuẩn bị đi lên, phải biết cố gia nhi nữ có thể không có một cái nào là sợ chết, càng không có một cái nào là ném đồng bạn chính mình chạy trối chết. Lúc này Cố Linh còn đang ở cùng Hắc Phong trại lanh chúa đang kích chiến, nhìn thấy Cố Linh kia vẻ rất là háo hức, lúc này cũng là gấp vô cùng, đồng thời cũng là trong lòng mang theo một tia độ khí. Mau chóng rời đi nơi này a Cố Linh, lẽ nào ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao? Bên kia Cố Linh lại là có chút quật cường cắn môi một cái, ở thời điểm này dù thế nào đều là không chịu bỏ xuống chính mình trưởng lão. Bên kia hắc phong trại lãnh chúa cũng là trên mặt mang cười lạnh, bọn người kia từng cái sinh ly tử biệt dáng vẻ, thật sự là nhường người tâm bên trong quá mức sảng khoái. Hắn thì thích xem bọn người kia từng cái kêu trời trách đất dáng vẻ, cảnh tượng như thế này thật sự là có thể kích phát trong lòng người chỗ sâu nhất ác. Nhìn tới các ngươi sư đồ tình nghĩa thật đúng là đủ thâm hậu, đã như vậy lời nói, vậy ta thì lại giúp ngươi một cái đi. Chỉ nghe vừa dứt lời trong tay, lại là có hai đạo phong nhận hướng phía Cố Linh bên ấy mà đi, nhìn xem bộ dáng này thì là chuẩn bị trực tiếp trọng thương Cố Linh. Mặc dù phía trên đã từng nói không thể giết Cố Linh, Nhưng mà vị này thủ lĩnh Hắc Phong trại lại là muốn hảo hảo ngược đãi một chút đại tiểu thư này. Cố Gia Nghị tiểu thư thế nhưng tương đối lớn tiếng tuổi, vị thủ lĩnh này cũng là nghi xem xét vị đại tiểu thư này bị trọng thương sau đó, có hay không còn có thể giống như bây giờ kiên cường. Mà liên tại kia hai đạo phong nhận sắp đánh tới Cố Linh lúc, thập trưởng lão thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở Cố Linh trước mặt, dũng chốc đem Cố Linh bảo hộ ở trong ngực của mình. Ở thời điểm này vị trưởng lão này cũng là bạo phát chính mình cực hạn tốc độ. Trong nháy mắt liền đi tới Cố Linh trước mặt, vì hắn đỡ được này một kích chí mạng, lúc này, này hai đạo phong nhận cũng là hung hăng đánh vào mười trưởng lão trên người. Thập trưởng lão ở thời điểm này lại là hai ngụm máu tươi phun ra, ngã đầu chính là hướng phía dòng sông kia bên trong rơi xuống, hắn lúc này cũng là cuối cùng chống đỡ không nổi. Chương 61, rốt cuộc đã đến, chương 61, rốt cuộc đã đến. Thập trưởng lão ở thời điểm này cũng là hao hết chính mình tất cả lực lượng, trực tiếp rơi tại nước sông bên trong đã hôn mê. Khá tốt Cố Linh phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp trên thuyền kéo lại Cố Linh, mới khiến cho Cố Linh không có triệt để chìm xuống hà đi, nhưng là cái tư thế này thật sự là quá quá lãng phí lực, cả người nửa người đều đã rơi tại trong nước. Luôn luôn tại nguyệt thần các bên trong uy danh hiển hách thập trưởng lão, lúc này lại có vẻ như là ướt xuống một dạng. Ở thời điểm này cũng là mất đi toàn bộ ý thức. Nhìn lên tới thật sự là vô cùng đáng thương, hoàn toàn đã là tinh bị lừa tận, chẳng qua hắn đã làm rất nhiều chuyện. Đệ tử khác nhóm ở thời điểm này cũng là đem vị trưởng lão này vây vào giữa, trưởng lão vừa mới như thế bảo vệ bọn hắn, lúc này hiện tại cần phải làm là hảo hảo bảo hộ vị trưởng lão này, bảo hộ vị này vì bọn họ dâng hiến quá nhiều trưởng lão. Thủ lĩnh hắc phong trại lúc này nhìn thấy bọn người kia từng cái không sợ chết dáng vẻ, trên mặt cũng là lộ ra một vòng có chút tàn nhẫn mỉm cười. Phía trên Trô nói rất đúng chỉ cần cố gia nhị tiểu thư, tiểu cô nương này có thể là không thể giết. Nhưng mà những người khác chết sống nhưng không có đặc biệt nói rõ, đã như vậy lời nói, những thứ này mắt không mở ra hỏa thì cho vị này nhị tiểu thư đến buổi tang đi. Thủ lĩnh Hắc Phong trại bị những đệ tử này khiến cho thật sự là có chút tâm phiền, từng cái rõ ràng chỉ là bất thành khí đệ tử mà thôi. Ở thời điểm này lại muốn giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm niên dáng vẻ, thật sự là để người có chút không coi nhìn, đã như vậy lời nói, thì để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là tàn nhẫn đi. Nhìn tới các ngươi cùng vị trưởng lão này tình cảm rất tốt sao, một hồi các ngươi là có thể xuống dưới đi cùng hắn, đến lúc đó tại âm tảo địa phủ có thể phải thật tốt cùng vị trưởng lão này thân cận một chút. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi này đệ tử, lúc này sắc mặt mơ hồ có một loại bạo ngược cảm giác, tất nhiên xuất thủ lại nói, vậy hắn sẽ phải đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể nhường Nguyệt Thần các hiệu rõ nơi này phát sinh việc này. Về sau chính mình còn muốn tiêu diêu tự tại, sao có thể nhường bọn người kia làm hư tương lai mình nhân sinh đâu? Cho nên ở thời điểm này, hắn thì là chuẩn bị đem trước mắt những thứ này vướng bận các đệ tử diệt trừ. Nhưng mà vừa lúc này, dưới đáy những đệ tử kia đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mình, điều này cũng làm cho thủ lĩnh Hắc Phong trại sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc này cũng là nhìn về phía phương xa cách đó không xa chỗ, tại đứng nơi đó một vị thiếu niên Vị thiếu niên này lúc này sắc mặt cũng là tương đối lạnh lùng. Dưới chân giẫm lên một cái đen xì trường kiếm, dường như cũng chỉ là một vị thiếu niên thông thường, nhưng lại cho vị thủ lĩnh này vô hạn kiêng kỵ, trước mặt đứng đấy tựa như là một đầu hổ sư bình thường, hai trong mắt đen nhánh kia cũng là nhìn mình chằm chằm. Không biết nhà ai đệ tử ung có như thế thần thái, nhìn xem thiếu niên này chẳng qua 20 đến tuổi, nhưng mà hình như lại ung có vô tận tiềm lực. Thiếu niên lúc này ánh mắt cũng là rơi vào trên người Cố Linh, nhìn cái đó vô cùng quen thuộc tỉ, lúc này một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ, trên mặt treo đầy nước mắt liền để cố vô thiên cảm giác được tương đối đau lòng. Mà Cố Linh ở thời điểm này cũng là nhận ra trước mắt này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, tựa hồ có chút man người, này tựa như là nhị đệ của mình ca, nhị ca khi nào ủng có dạng này thần thái. Người trước mắt này hình tượng và chính mình trong trí nhớ cái đó có chút lôi thôi thiếu niên kết hợp với nhau, hình như thật là Cố Vô Thiên, gia hỏa này có vẻ giống như thay hình đổi dạng một. Ta muội, đừng khóc, vị trưởng lão này không có gì trở ngại, chẳng qua là bị xung kích đánh mắt xịu, nếu kịp thời trị liệu không có chuyện gì. Lúc này thủ lĩnh Hắc Phong trại ở thời điểm này thì là có chút hoảng sợ phát hiện, vừa mới còn đang ở chính mình cách đó không xa thiếu niên lúc này trong nháy mắt đã tới thập trưởng lão bên người, một tay lấy thập trưởng lão nói tới sau đó phóng trên truyền kiểm tra một hồi tình huống của hắn. Mà vị thủ lĩnh này sợ hại nhất sự việc cũng không biết có chuyện gì vậy, chính mình trong khoảnh khắc đó chỉ thấy một vệt bóng đen hiện lên, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không có thấy rõ, gia hỏa tốc độ làm sao lại như vậy mau như vậy. Ở thời điểm này đã nghe được, thiếu niên này hẳn là tông môn bên trong nói tới Cố Vô Điền, nghĩ đến tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh thì chạy tới nơi này chẳng lẽ nói ngay cả đại trưởng lão cuối cùng cũng là thất thủ sao? Hắn lúc này trong lòng đã có rất nhiều suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Lúc này Hắc Phong trại thủ lĩnh cũng là mẫn cảm ý thức được, tên tiểu tử trước mắt này cảnh giới lại nhường hắn cũng có chút nhìn không thấu. "Người trẻ tuổi, ngươi chung quy là đến rồi." Lúc này vị thủ lĩnh này cũng không có phát giác được cái gì tình huống dị thường, nhìn Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là tùy tiện kêu lên tiếng tới, mà không có chú ý tới Cố Vô Thiên ở thời điểm này trên mặt đã thay đổi nét mặt, trong lòng tràn đầy bạo ngược sát ý, lúc này Cố Vô Thiên đã không có tâm tư lại cùng người kia nói thêm cái gì. "Chết đi." Cố Vô Thiên lúc này ngay cả động thủ đều không có, chỉ là một đạo kiếm khí hướng phía người kia mà đi, trung quanh trong nháy mắt chính là sóng lớn, đáng sợ sóng âm thì hướng phía vị kia thủ lĩnh công tới, đáng sợ sát khí đã dường như ngưng tụ thành thực chất. Nay nặng nề một chút cũng làm cho vị kia thủ lĩnh dùng toàn lực đi ngăn cản, lúc này sắc mặt cũng là trở nên tương đối khó nhìn xem, thoáng một cái cũng là cảm nhận được thực lực của đối phương, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Cố Vô Thiên. Vừa mới trong nháy mắt đó cũng là rõ ràng bại lộ Cố Vô Thiên thực lực, lại có kim đan cao giai cảnh giới, thậm chí đã đến kim đan định phong kỳ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảm giác được khó có thể tin. Tiểu tử này năm nay mới bao nhiêu lớn nhân kỳ, 20 tuổi kim đan đỉnh phong kỳ. Thế giới này quả thực là để người khó có thể tin. Một ngụm máu tươi bừng lên, vừa mới kia bỗng chốc cho hắn thì tạo thành thương tổn cực lớn, cốt kia không cách nào kháng cự lực lượng thật sự là có chút đáng sợ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Theo lý thuyết hắn hiện tại đã là nguyên anh kỳ, không nên sợ sệt tiểu tử này, cho dù tiểu tử này là kim đan kỳ, nếu là cùng chính mình so sánh, còn có này cảnh giới phía trên chính là chẳng qua vừa mới chân cảm giác được một loại khó mà chống cự áp lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vị thủ lĩnh này lúc này còn không biết, hiện ở trước mắt Cố Vô Thiên nhìn như tựa như là kim đan kỳ, nhưng mà sát thực gắt gao chế trụ, nếu không tuyệt đối là nguyên anh kỳ cảnh giới. Đây cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể so sánh, rốt cuộc dựa vào những kia bảng môn tà đạo cưỡng ép tăng lên, cuối cùng lưu lại di chứng thì thật sự là quá nhiều, sau này cảnh giới là khó mà tăng lên. Lao đi khẽ miệng mao tươi, trong mắt của hắn chỉ còn lại có kinh ngạc, hắn có chút thất thần nhìn trước mắt Cố Vô Thiên. Sao cũng nghĩ không thông người trẻ tuổi này vì sao lại hùng có đáng sợ như vậy lực lượng, phải biết đối phương mới 20 tuổi a. Kỳ thực hắn không biết vừa mới kia một chút, hay là Cố Vô Thiên tu lực sau đó kết quả, chính là sợ sệt làm bị thương bên cạnh tam muội, nếu không, tại thời điểm này liền đã bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh ngất. Lúc này chung quanh đệ tử cũng là trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả Cố Linh ở thời điểm này thì là có chút trầm mặc lại, mọi người lúc này trong lòng cũng có một vấn đề, đây là Cố gia cái đó bất học vô thuật ra mà sao? Cái khắc nguyệt thần các cấp đệ tử tự nhiên là hiểu rõ, Cố gia nhị công tử là một bất học vô thuật khốn nạn, mỗi ngày trừ ra say khướt uống rượu bên ngoài, Không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp, tại bọn họ chỗ nào đều đã biến thành xa gần nghe tiếng sự việc. Có thể hôm nay thấy vậy chân nhân sau đó, mới phát hiện người này cùng trong truyền thuyết cái đó hình tượng thật sự là trên lệch rất xa, nếu như nói tên giá hỏa như vậy đều có thể được gọi là giác rời lời nói, như vậy bọn hắn tông môn bên trong hẳn là không có người nào có thể so với thượng trước mắt tiếu niên này. Mà bây giờ kinh hãi nhất phải kể là cái này làm lại tỉ, lúc này Cố Linh cũng là ngừng khóc thúc thít, có chút ngơ ngác nhìn lên trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn cùng người đệ đệ này của mình quan hệ thì là cực kỳ tốt, có vật gì tốt cũng sẽ lưu cho Cố Vô Thiên. Nhưng mà nhưng lại không biết, khi nào Cố Vô Thiên cũng có dạng này cảnh giới, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Cố Linh ở thời điểm này đương nhiên có thể nhìn ra được, tại vừa mới trong nháy mắt đó sau khi giao thủ, Hắc Phong trại thủ linh ánh mắt bỗng chốc trở nên có chút không cùng mở dạng, kia trong đó không chỉ có nhìn tò mò, hơn nữa còn có một tia khó có thể lý giải được kinh ngạc cùng kinh kỳ. Thật sự là để người có chút hoài nghi Cố Vô Thiên cảnh giới bây giờ đến cùng là thế nào chuyện, chẳng lẽ lại Cố Vô Thiên hiện tại đã có kim đan kỳ cảnh giới sao? Chương 62, chém giết, chương 62, chém giết. Cố Linh quả thực có chút khó có thể tưởng tượng Tại bọn họ tông môn bên trong nếu ra một giống như Cố Vô Thiên lớn hư đan cảnh giới đệ tử, đây tuyệt đối là sẽ bị tông môn tương đối coi trọng, dạng này người đơn giản chính là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Mà Cố Vô Thiên bây giờ nếu như thật sự đã đến Kim Đan cảnh giới, vậy coi như thật là chưa từng nghe nói. Phải biết trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất, thập trưởng lão, bây giờ cũng đã có hơn 40 tuổi, hiện tại còn kẹt ở Kim Đan cảnh giới bên trong không cách nào tăng lên nửa bước. Cái này mang ý nghĩa Cố Vô Thiên nhanh hơn hắn đem gần một nửa thời gian, nghĩ lên mình nguyên lai là còn đốc thúc lấy cái này để đệ tập võ, không ngờ rằng hắn lại hùng có thực lực như vậy, tu vi lại mạnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Hắc Phong trại thủ lĩnh lúc này đã là có chút sợ ném chuột vỡ bình, hắn chợt phát hiện nhìn mình không tấu trước mắt tiểu tử này. Ngay cả phía sau hắn kia cái tông môn cũng là không có nhìn thấu Cố Vô Tiền, trước kia đối với người kia đánh giá thật sự là có chút đánh giá thấp. Hiện tại vị thủ lĩnh này cũng là hiểu rõ vì sao kia cái tông môn hội bất chấp đại giới muốn giết chết Cố Vô Tiền, vì tại cái tuổi này đạt tới kim đăng kỳ, nếu lại cho hắn thời gian 10 năm, không biết người kia hội khủng bố tới trình độ nào. Nhớ ra vừa mới công kích mình kia bỗng chốc, Hắc Phong trại thủ lĩnh trên mặt cũng là lộ ra một tia sợ hãi, mặc dù chỉ là vừa mới kia bỗng chốc Nhưng mà lại hắn biết Cố Vô Thiên có thực lực tuyệt đối là cùng mình có thể cân bằng. Không biết gia hỏa này có phải sử dụng toàn lực, nếu quả thật muốn sử dụng toàn lực lời nói, hắn có thể cũng không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng mà những việc này lại là thật sự phát sinh ở trước mắt. Cố Vô Thiên lúc này chỉ lo an ủi đại tỷ của mình, không có nhìn xem bên kia gia hỏa, vì trong mắt hắn người kia đã là một người chết, kém chút đả thương chính mình ta muội, dù thế nào hôm nay cũng không thể bỏ qua người kia. Nhìn thấy hôn mê ở một bên thập trưởng lão, Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì hỏi nói, "Là cái này Nguyệt Thần các thập trưởng lão a?" Hàn Tuyệt Kỹ thành danh Huyền Quang kiếm quả thật có chút môn đạo, ta mọi người là có hay không học xong. Không biết vì sao lại đột nhiên nói đến cái này, Cố Linh cũng là lắc đầu, trên mặt có chút thần sắc khó xử. Thập trưởng lão mặc dù dạy cho ta cái này kiếm pháp, nhưng là bởi vì ta rất khó khăn lĩnh ngộ, cho nên chỉ là nhập môn mà thôi. Nói đến đây thì là có chút thủ dụ, nếu như mình có thể lại mạnh hơn một chút lời nói, Thập trưởng lão thì sẽ không biến thành trước mắt bộ dạng này. Lúc này Cố Vô Thiên lại là hơi cười một chút, nguyện thần các gáp đáy hòm tuyệt kỹ sao có thể không hội, hôm nay ta liền tới dạy ngươi. Dứt lời chỉ thấy vung tay một cái, rơi ở một bên hắc sắc trường kiếm lúc này cũng là đi tới trong tay, sau đó Cố Vô Thiên cũng là đem thanh kiếm này đưa cho Cố Linh. Tiếp nhận cái này nhìn lên tới có chút cổ quái trường kiếm, Cố Linh cũng là người, người, thanh kiếm này nhìn lên tới thật sự là có chút kỳ quái, không chỉ vẻ ngoài nhìn mười phần kỳ lạ, với lại cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Làm cái tay kia chạm đến thanh trường kiếm này sau đó, Cố Linh cũng cảm giác được có một loại cảm giác đặc biệt chào ra hiện tại trong đầu của mình bên trong, đó là như là thể hồ quán đỉnh bình thường kiếm đạo lĩnh ngộ, nhưng Cố Linh cũng biết trong thanh kiếm này rốt cuộc ẩn giấu dạng gì bảo tàng. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là chỉ điểm lấy Cố Linh không có nhìn xem bên cạnh sắc mặt càng ngày càng khó coi Hắc Phong trại thủ lĩnh, hắn lúc này dường như không chế toàn cục đồng dạng. Hôm nay ta liền giáo hội ngươi Huyền Quang kiếm. Vừa dứt lời Cố Vô Thiên thì cầm Cố Linh đay, một chút lại một cái hướng phía thủ lĩnh Hắc Phong trại công kích mà đi. Lại là muốn lợi dụng người trước mắt này giáo hội Cố Linh bộ kiếm pháp kia, này là thế nào tự tin mới có thể như thế tùy tiện a? Lớn vật tiểu nhi. Lúc này thủ lĩnh Hắc Phong trại trên mặt cũng là lộ ra vô biên lửa giận, dám như thế không coi ai ra gì nhục nhã chính mình, hơn nữa còn lấy chính mình xem như bia ngắm để luyện tập, liền xem như biết rõ Cố Vô Thiên có gì đó quái lạ. Ở thời điểm này cũng là cảm giác được vô cùng xấu hổ giận dữ. Mặc dù mình có khả năng không phải là đối thủ của cố vô thiên, nhưng mà thì là danh xứng với thực nguyên anh kỳ, đối với cao thủ xem trọng lại là ngay cả một chút cũng không có, hát phong trại thủ lĩnh vào lúc này cũng là tương đối tức giận. Lúc này trong tay sát khí lại một lần nữa hiện ra đến, hướng về cố vô thiên một trường tiếp một trường đánh qua, trung quanh những kia hơi nước cũng biến thành của hắn vũ khí, đem những quần phong kia áp xúc lên, ở thời điểm này cũng là tạo thành mạnh mẽ công kích. Kia vội ròng cuốn lên từng đạo cột nước xuất hiện ở trên hư không, hướng lên trước mắt Cố Vô Thiên FF tới, một màn này ngược lại là tương đối quen thuộc, vì vừa mới thập trưởng lão chính là như vậy bị đánh bại. Giữa đấy những tia nguyệt thần các đệ tử lúc này cũng là một tiếng kinh hô, theo bọn hắn nghĩ Cố Vô Thiên thật sự là có chút khinh thường, ngay cả bọn hắn trưởng lão đều không thể đứng vững lần này, Cố Vô Thiên thế mà còn như thế tùy tâm. Chủ yếu nhất, là hiện tại ta gặp thế, nhưng Cố Linh a, Cố Linh cùng thập trưởng lão cảnh giới rốt cuộc kém lớn bao nhiêu? Có thể cũng chỉ có bọn hắn những đệ tử này mới hiểu được đi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại tương đối bình tĩnh. Giống như không có trông thấy kia trước mắt cuốn theo tất cả vòi rộng. Tha lòng suy nghĩ của ngươi, cảm thụ lấy thanh kiếm này đối với ngươi chỉ dẫn, đồng thời cảm thụ một chút ở trong đó kiếm đạo linh nộ. Nghe lời này sau đó Cố Linh cũng là làm theo, cảm thụ lấy trong tay thanh kiếm này múa quy luật, tăng thêm trong đầu nhiều ra tới những kia linh nộ, theo bản năng cũng là một kiếm vung vẫy ra ngoài. Trong nháy mắt ngập trời kiếm khí, cũng là theo trong tay cái này đèn xỉ trên trường kiếm mặt bạo phát ra, xung quanh hơi nước cũng là lui tán, ngay cả những cuồng phong kia cũng là không dám tới gần bọn hắn, lúc này Cố Linh cảm giác được kiếm ý của mình dường như trở nên có chút không giống đại chúng. Không chỉ trở nên phi thường mạnh mẽ, Với lại phía sau lúc này cũng là xuất hiện một vòng trắng tròn, lúc này Cố Linh còn không biết chuyện gì xảy ra, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nhường nàng ở thời điểm này dường như là điểm đầy trời phú một vị kiếm sĩ đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phía sau kia vòng trắng tròn mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, nhưng rất nhiều đệ tử ở thời điểm này đã bị chấn sợ không nói ra lời, ngay cả thập trưởng lão đều không có đánh tới một chiêu này, lại bị Cố Linh hoàn mỹ sao chép. Hơn nữa còn là tại Cố Vô Thiên giúp đỡ cùng dẫn dắt phía dưới, Cố Vô Thiên người kia rốt cục giấu bao nhiêu, bọn hắn ở thời điểm này ngay cả nhìn đều nhìn không thấu. Bọn hắn tại trong lòng cũng là vô cùng đã hiểu, không phải cố linh mạnh đến mức nào, mà là phía sau Cố Vô Thiên, lúc này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Được xưng là tông phái bên trong khó khăn nhất học huyền quan kiếm, lại dưới sự chỉ điểm của Cố Vô Thiên, ngay cả kiếm trong tay đều không cần cầm là có thể nhường Cố Linh năm nhứ, tất cả đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà không trung hắc phong trại lãnh chúa cũng là nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đúng thế thật nhượng hắn thực sự khó có thể lý giải được một việc. Không ngờ rằng vừa mới Huyền Quang kiếm lại lại một lần nữa phun đặt ở trong tay đối phương, còn lần này là thực sự trăn trở, hắn tự nhiên là hiểu rõ đầy dưới ánh trăng Huyền Quang kiếm rốt cục có gì trùng ý lực, lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng qua vị thủ lĩnh này cũng là tương đối thông minh, nhìn thấy trước mắt một màn này sau đó cũng là không có cưỡng ép công kích, lúc này cũng không đoán hỏi tới cái gì Tôn Nghiêm cùng mặt mũi, không nói lời gì trực tiếp quay người liền trốn, hiện tại hắn đã hiểu một việc, Tôn Nghiêm của mình cùng mặt mũi cái gì thật sự là không có trọng yếu như vậy, vì cùng tính mệnh so ra, những vật này chẳng qua là vật ngoài thân thôi. Với lại hiện tại hắn thì hiểu được một việc, trêu chọc cố gia những quái vật này cùng với trêu chọc cố gia này ở nhị công tử, thật sự là một kiện có chút không nhiều sáng suốt sự việc. Vân Tiên môn đã đã chú định hắn kết cục là cái gì, cũng đúng thế thật này cái tông môn phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, không có đem Cố Vô Thiên chặn giết từ trong trứng nước, hay là căn bản không có phát hiện Cố Vô Thiên có được hôm nay thành tựu, chính là bọn hắn lớn nhất nét bước hỏng. Tiểu tử này đơn giản chính là yêu nghiệt, là quái vật. Nhìn thấy tên kia vì tốc độ cực nhanh đảo tẩu, Cố Vô Thiên thần sắc cũng là không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhẹ nhàng cười lấy, "Ta muội, chém." Chỉ nghe vừa dứt lời Cố Linh cũng là theo bản năng đem trong tay một kiếm này chém ra. Che ngập bầu trời kiếm khí cũng là trong nháy mắt bao phủ trước mắt Hắc Phong trại thủ lĩnh, cuối cùng kia vòng trắng tròn trong đó lực lượng cũng là dốc vào kiếm quang bên trong, hướng phía kia muốn chạy trốn thủ lĩnh mà đi. Đoạn đường này thậm chí đem ở giữa dòng sông kia cũng chia làm hai cái, lộ ra dưới đáy thật sâu lòng sông, này đáng sợ kiếm quang thật giống như là muốn đem con sông này chặt đứt đồng dạng. Đồng thời kiếm khí kia cũng là vì một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt nổi bắn ra mà ra, đoạn đường này quá khứ hoàn toàn thì là một loại truy sát tư thế, bất kỳ cái gì ngăn cản đều là bị nhìn kiếm khí giáo vỡ nát. Chương 63, thật vẫn Chương 63, Thẩm Vân. Thủ lĩnh Hắc Phong trại trở lại còn muốn lại làm rãy rựa, nhưng làm mình hình thành phong tường cũng là trực tiếp bị đánh phá, kiếm quang này nặng nề đánh vào trên người hắn, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, lúc này nội tạng của hắn cũng là bị đánh nát, chỉ dựa vào cường đại linh lực đang chống đỡ, vậy cũng đúng cố vô thiên tại lo lắng nhìn đại tỷ, không nghĩ làm ra thái máu tanh cảnh tượng đến, cho nên ở thời điểm này mới để lại mấy phần khí lực. Nếu không vừa mới người kia liền sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Giữa sân lập tức yên tĩnh, các đệ tử đều là vẻ mặt rung động nhìn về phía thiếu niên kia, chỉ dùng một kiếm công phu, một kiếm công phu liền đem một người nguyên anh kỳ cao thủ đánh bại. Không bố như vậy lực lượng đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, mà vừa lúc này Cố Linh lại chém ra một kiếm kia sau đó, cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn trong tay mình thành kiếm này. Vừa mới có thể cảm thụ đến chính mình phía sau kia vòng chăn tròn, lúc này cũng là ngẩn ngơ, không ngờ rằng chính mình cũng có thể thả ra công kích như vậy tới. Nghĩ đến tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng qua là vừa mới mò tới một chút cảm giác mà thôi, nhưng mà hôm nay tại chính mình cái này đệ đệ giúp đỡ phía dưới lại có thể thi triển khủng bố như vậy một kiếm. Trên mặt cũng là có mấy phần vẻ mờ mịt, vừa mới một kiếm kia đến cùng là thế nào chuyện. Đương nhiên là ta mọi người chạm ra tới, bây giờ ngươi chỉ dùng nhớ kỹ vừa mới cảm giác, về sau muốn tái phát ra dạng này một kiếm, cũng là một chuyện rất sự tình đơn giản. Trong thiên hạ có thể chỉ có Cố Vô Thiên mới có thể làm được như vậy, tại lỡ đãng trong lúc đó truyền thụ người khác một tay cao thâm kiếm pháp, liền xếp như Nguyệt Thần các đại trưởng lão đến, có thể thì sẽ không dễ dàng như vậy giáo hội Cố Linh, lúc này Cố Vô Thiên chiêu này thì là hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này nhìn sang một bên Hắc Phong trại thủ lĩnh, còn có một chút chật vật rơi vào bong tàu bên kia, lúc này cũng là tựa một con chó chết, nhìn qua muốn nhiều thế thảm có bao thế thảm. Hiện tại mau đi xem một chút vị trưởng lão kia thế nào, ta còn muốn làm vài việc, còn xin đại tỷ quá khứ chiếu cố một chút. Nhìn thấy Cố Vô Thiên kia vẻ mặt ấm áp dáng vẻ, nhưng mà ở chỗ nào ấm áp nụ cười bên trong hình như mang theo một tia linh ý, Cố Linh thị biết mình đệ đệ muốn làm gì, lúc này thì là phi thường nghe lời đi trưởng lão bên ấy. Cố Vô Thiên sắc mặt bỗng chốc trở nên nói chuyện nhợ nhợ, hôm nay tất nhiên đã muốn đại khai sát giới. Vậy liền để nơi này trở nên máu chảy thành sông đi. Hôm nay hắn muốn dùng trong tay thanh kiếm này, hảo hảo nhường giá hỏa này nhớ kỹ tên của hắn. Lúc này Cố Linh vẫn còn có chút hoài nghi, vì sao Cố Vô Thiên không để cho mình nhìn xem, muốn biết mình đã từng cũng là đã giết người, là giang hồ đệ tử lại thế nào trên tay không dính vào máu tươi đâu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cố Vô Thiên động thủ tổn thương tính mạng người, tại trong trí nhớ Cố Vô Thiên luôn là một bộ vui vẻ dáng vẻ, từ trước đến giờ đều không có từng đứt đoạn nụ cười, nhưng mà lúc này Cố Vô Thiên trên mặt sát khí lại là tương đối rõ ràng. Hình như không hề chỉ là vì đối phương tổn thương chính mình. Cái này Thiến Cố Linh cũng là cảm giác được trong lòng có chút bối rối. Chẳng qua cũng là không cùng Cố Vô Thiên nói thêm cái gì, cái này Tiểu Nam Hải cũng đã trưởng thành nam nhân, có chuyện gì cũng cần chính hắn đi làm. Cố Linh ở bên cạnh chỉ có yên lặng thủ hộ lấy. Bất kể trước mắt người kia rốt cuộc là ai, bất kể người kia thế lực sau lưng là nơi nào, nhưng mà hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể để. Nguyên Lai like cũng bị người tự sát rất nhiều lần, nhưng mà Cố Vô Thiên chưa từng có lần nào như thế phẫn nộ, Cố Vô Thiên nhìn ra được gia hỏa này có thể có được thực lực như vậy, tuyệt đối không phải bị đóng băng hoạt động cao thủ. Xem xét có thể hay không theo trong miệng của hắn nảy ra chút vật gì đến ám sát chính mình không liên quan, nhưng mà nếu tổn thương hại hắn hai cái muội muội, Cố Vô Thiên cái thứ nhất thì không đáp ứng, này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn cùng vậy ngược. Nguyên Lai like thực lực không đủ lúc vẫn giấu kín nhìn chính mình, nhưng mà bây giờ tu vi của hắn đã đầy đủ cầm tới bên ngoài mà nói. Nguyên Anh kỳ mặc dù không tính là vô địch tồn tại, nhưng mà tại rất nhiều tông môn bên trong cũng coi như là tuyệt đối cao thủ, cho nên Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là tương đối có tự tin, bây giờ hắn dù sao cũng nên làm chút gì, là người nhà của mình. Hôm nay chuyện này Cố Vô Thiên cũng là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, nhường tất cả mọi người biết thái độ của hắn, bất luận là ai chỉ thuần cảm động người nhà của mình, đây tuyệt đối là muốn để bọn hắn chịu không nổi. Nghe được Cố Vô Thiên sau đó, thủ lĩnh Hắc Phong trại ở thời điểm này cũng là cười cười, chẳng qua nụ cười kia nhìn lên tới tương đối thản thiết. Không ai từng nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ trở thành một như thế tiểu tử trẻ tuổi trong tay, ai cũng không có đoán được Cố Vô Thiên lại hùng có thực lực như vậy. Thậm chí ngay cả hắn dạng này Nguyên Anh kỳ cũng không đệ trong mắt, tại đây nhân vực bên trong thì không ai có thể ngăn trở Cố Vô Thiên. Thậm chí đều không có trực tiếp ra tay liền đem chính mình phế bỏ đi. Khó có thể tưởng tượng hiện tại gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào. Sao? Muốn ép hỏi ta sao? Gia hỏa này lúc này thì là Phi Thường đã hiểu, Cố Vô Thiên thầm nghĩ muốn một đáp án, đó chính là phía sau kia cái thế lực đáp án. Thủ lĩnh Hắc Phong trại ở thời điểm này cũng là tương đối lờ, đến cùng muốn hay không nói ra danh tự của người kia đâu. Nguyên lai like chúng ta chưa quen thuộc, chắc hẳn hiện tại ngươi đã quen thuộc ta là một cái dạng gì người, nói ra sau lưng ngươi người kia là ai, ta có thể suy xét cho ngươi một tầng khoái. Cố Vô Thiên bình tĩnh nhìn trước mắt người này, người này đã từng đến cỡ nào không ai bị nổi, người này đã từng đến cỡ nào phong quang vô hạ. Nhưng mà bây giờ hắn chẳng qua là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, lưỡi khí của hắn thì không có chút nào ba động, thật giống như đang cùng một người chết nói chuyện đồng dạng. Ngươi muốn từ ta trong miệng hiểu rõ cái gì tin tức hữu dụng, hay là trực tiếp giết ta đi, hoặc là ngươi có năng lực gì hay là trực tiếp lấy ra đến, ta cũng thu lấy chính là. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nói đến đây thì là có chút khinh thường nợ nụ người lạnh, nhìn về phía cô Vô Thiên ánh mắt thì mang theo một tia thương hại. Tiểu tử này hiện tại sát thực rất mạnh, bây giờ Kim Đan đỉnh phong kỳ cảnh giới là có thể đánh bại chính mình, thực lực như vậy đúng là rất lợi hại. Nhưng mà cùng cái đó khổng lồ tông môn so ra, thật sự là kém có chút quá xa, mà cố ra cùng kia cái tông môn so ra cũng là kém một chút ý nghĩa. Vấn thiên môn thế lực hiện tại tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, liền xem như ai muốn động một chút thì phải thi cho thật giỏi lo suy xét, nếu cố ra muốn đối với này cái tông môn xuất thủ. Những người khác có thể cũng sẽ hứng ứng, nhưng càng có thể biết qua tới thu thập cố ra, cho nên hắn tại trong lòng cũng là tương đối có tự tin, cố vô thiên liền xem như mơ hồ đoán được cái gì, ở thời điểm này thì là tuyệt đối không dám đậu thủ Vô Thiên ở thời điểm này lại là lộ ra một có chút đáng sợ nụ cười, có thể có được thực lực như vậy, vậy tuyệt đối cũng là rồng phượng trong loài người, có thể cũng cố gia trở thành địch nhân người có khâu ít, những kia tiểu tông phái cùng thế lực nhỏ ta thì không tính ở trong đó, nhân vực bên trong có thể thật sự được xưng tụng địch nhân thì thì mấy cái như vậy. Vừa mới ngươi xuất thủ thời điểm ngay cả vũ khí đều vô dụng, nhưng mà theo bản năng có chút chiêu số lại là có dấu vết mà lần đeo, phong thuộc tính nguyên anh kỳ cao thủ, chắc hẳn có thể rất nhiều người đều sẽ cho ta một đoán, ta sẽ kéo lấy ngươi một nhà một nhà quá khứ hỏi, hy vọng ngươi chịu đựng không nên quá sớm chết mất, Vân Thiên môn Ta sẽ đặt tại cái cuối cùng đi. Nghe lời này sau đó, Hắc Phong trại thủ lĩnh sắc mặt thì là có chút khó coi, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế tùy tiện, nghe lời này thật giống như là muốn kéo lấy chính mình thân thể tàn phế một nhà một nhà tới cửa đến hỏi, này là bực nào thực lực, này là bực nào tùy tiện a. Nếu ngươi chỉ có kiểu này nói mạnh miệng câu chuyện thật, ta nhìn xem các ngươi cố gia cũng là chấp rức, thật sự cho rằng Kim Đan kỳ liền đã vô địch thiên hạ sao? Còn có rất nhiều người có thể thu thập ngươi. Cố Vô Thiên lúc này trên mặt cũng làn nở một nụ cười từng điểm từng điểm đạp gãy hắn hai cánh tay cùng hai cái chân, đau vị thủ lĩnh này trên mặt mồ hôi lạnh cũng là bước lên xuống dưới, nhưng lại là không có có tỷ lệ phát sinh cao một lời. Ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn. Chương 64, chấn nhiếp, chương 64, chấn nhiếp. Cái khác mệt thần các những đệ tử kia nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế tàn bạo, cũng là từng cái cảm giác đến có chút trong lòng run sợ. Nhờ có bọn hắn ngày bình thường đem Cố Linh A hộ tương đối tốt, bằng không mà nói thật không biết người kia có thể làm ra những chuyện gì tới. Chuyện hôm nay cũng là cho bọn hắn tìm cái giáo huấn, về sau trở về sau đó tại tông môn bên trong nhất định phải nhiều hơn chuyên bá. Cố linh ngợi kia tuyệt đối là không thể gây, Cố Vô Thiên có được có thể so sánh trưởng lao thực lực, có ai còn dám về sau gây Cố linh đâu. Cố Vô Thiên lúc này dùng bộ truyền dây thượng trực tiếp đem vị thủ lĩnh này trói lại, lúc này ra hỏa này chỉ còn lại có nửa sức lực, Cố Vô Thiên lại làm một cố linh lực đánh vào đến trong cơ thể của hắn. Cũng đừng chết quá sớm, hảo hảo mượn này khẩu linh lực hoán một chút đi, Nguyên Anh kỳ nhưng không có đơn giản như vậy có thể chết. Đúng, ngươi là Ngụy Nguyên Anh kỳ a. Vẫn Thiên môn thật đúng là bỏ được đem bí pháp này giao cho ngươi, ta tại Cố gia đột phá đến thật sự Nguyên Anh kỳ lúc, dùng Vẫn Thiên môn ba vị trưởng lão tiếp kiến. Bọn hắn thực lực lại so với ngươi có thể hơi cao hơn một chút. Nghe lời này, thủ lĩnh Hắc Phong trại thậm chí ngay cả thân thể chính mình đau đớn thì không quan tâm, ở thời điểm này hắn đột nhiên ý thức được chính mình đối với tiểu tử này thực lực phán đoán sai, tiểu tử này có thể đây chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm khủng bố. Không thể nào, ngươi không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Cố Vô Thiên ở thời điểm này chỉ là cười không nói, hắn chính là muốn dùng tiểu này cảm giác sợ hãi từng chút từng chút từng bước xâm chiếm giá hỏa này nội tâm. Đi tới Nguyệt Thần cắt trước mặt mọi người, Cố Linh sắc mặt thì là có chút tái nhợt, Cố Vô Thiên vừa mới cho người cảm giác thật sự là có chút quá mức lạ lẫm. Với lại dạng như vậy thật sự là có chút tàn bạo, Cố Linh ở thời điểm này chỉ cảm thấy ca ca hình như lưng đeo rất nhiều chuyện. Hôm nay Cố Vô Thiên thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút sợ sệt, nhìn thấy hình như có chút đe dọa đến ta muội, Cố Vô Thiên cũng là thở giải một hơi. Vị trưởng lão này hẳn không có cái gì trở ngại. Dứt lời lại là một cố linh lực đưa vào vị trưởng lão này trong thân thể, mượn Cố Vô Thiên cái kia khổng lồ kiếm ý, thập trưởng lão ở thời điểm này cũng là vừa tỉnh lại. Cơ thể cũng là trực tiếp bắn lên, một cố kiếm ý từ nơi này trưởng lão trong thân thể tỉnh lại, lúc này thập trưởng lão mới biết mình vừa mới hôn mê bất tỉnh cũng không biết những đệ tử kia thế nào, ở thời điểm này thì bạo phát ra đáng sợ chiến ý. Nhưng mà không đợi tự mình ra tay, một bên Cố Linh chính là nhảy tới, "Thập trưởng lão, ngươi còn tốt chứ?" "Không có sao chứ?" Lúc này nhìn thấy trưởng lão cuối cùng vừa tỉnh lại, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm, Cố Vô Thiên nhìn qua thật sự là có chút không tốt lắm ở chung, trưởng lão của bọn họ tỉnh lại sau đó, cũng là nhường trong lòng mọi người có một tia sức lực. Vừa mới cái đó thích khách đâu? Hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên là hỏi ra hỏa kia đi nơi nào, đủ để thấy được bao nhiêu quan tâm tình huống của mọi người. Nhìn thấy một thiếu niên lúc này trong tay cầm một thanh trường kiếm nhiều hứng thú nhìn chính mình, hắn cũng là cảnh giác hỏi nói, ngươi là ai? Ta là Cố Linh Nghị ca, cảm giác Tạ trưởng lão vừa mới xuất thủ cứu giúp, Cố Vô Thiên ở đây cảm ơn qua. Dứt lời thì là phi thường cung kính hướng lên trước mắt trưởng lão thì lễ một cái. Lúc này cuối cùng làm rõ ràng trước mắt chuyện gì xảy ra, thập trưởng lão cũng là đem ánh mắt của mình chuyển hướng bên kia, chỉ thấy được vừa mới cái đó diêu vợ dương ai thích khách, lúc này tựa một con chó chết có quắp ở một bên. Hắn ở thời điểm này đầu đã nhanh không cách nào suy tư, là ai đánh bại nãy cao thủ, cái này đã có nguyên anh kỳ cao thủ vậy mà đều bị đánh bại. Đánh bại nhà của người này văng rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Lúc này Thập trưởng lão thậm chí cũng không dám suy nghĩ là Cố Vô Thiên vừa mới ra tay, vì Cố Vô Thiên thật sự là còn quá trẻ. Lẽ nào là nhà của Cố gia chủ tới rồi sao? Thế nhưng Cố Vô Thiên nhìn thấy vị trưởng lão này đã tỉnh rồi, cũng là không nói thêm gì, có một số việc thì để bọn hắn chậm rãi đi tiêu hóa. Tất nhiên vị trưởng lão này tỉnh rồi, như vậy có một số việc ta cũng muốn đi làm, đến lúc đó nhường vị trưởng lão này mang theo các ngươi cùng đi Cố gia, Cố gia bên ấy cũng là có tiếp ứng, chắc hẳn tiểu muội hiện tại này lại cũng hẳn là đến nhà, Thỉnh cầu trưởng lão đem mọi người tiếp tục dẫn đi. Dứt lời cũng là không chờ bọn hắn nói thêm cái gì, đối với Cố Linh khoát khoát tay, cũng là trực tiếp dùng ngự kiếm thuật rời đi. Phía sau sợi dây kia đem thủ lĩnh Hắc Phong chạy nhấc lên, cũng là đem vị trưởng lão này thấy vậy hai hùng khí vía, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Muốn đi làm cái gì sự việc còn mang theo người kia, tính là có chút quá mức khinh thường đi. Cố Linh ở thời điểm này, mặc dù rất lo lắng Cố Vô Thiên, nhưng mà hiểu rõ Cố Vô Thiên hiện tại đúng là muốn đi trấn nhiếp một chút cái Khát Tông môn, với lại có thực lực như vậy, dứt khoát liền để hắn hạo hạo đi làm mồn nào đi. Cuối cùng cũng là hướng tập trưởng lão giải thích một chút vừa vừa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đang nói đến chính mình học xong Huyền Quang kiếm sau đó, còn lại là Cố Vô Thiên giao cho mình, Thập Trưởng Lao ở thời điểm này đã kinh biến đến mức có chút lớn ra. Lại nói đến thủ lĩnh Hắc Phong trại là tại sự giúp đỡ của Cố Vô Thiên chính mình đánh bại, Thập Trưởng Lao ánh mắt trở nên có chút ma quái lên. Nói đến Cố Vô Thiên hiện tại lại dẫn ra hỏa kia đi các đại tông phái bên trong để người nhận lãnh, tìm ra ra hỏa kia thân phận chân thật đến, Thập Trưởng Lao ở thời điểm này dường như là nghe thiên thư mở dạng, cái cằm cũng là đã chậc cớp. Ngươi không phải nói ngươi cái này để để là văn không thành võ chẳng phải ra hỏa sao? Tại châm mặc hồi lâu sau đó, Thập Trưởng Lao rốt cục hỏi những lời này đến Cố Linh nghe lời này cũng là cười khổ hai tiếng, lại là trả lời không được vấn đề này. Nhìn tới các ngươi Cố gia yêu cầu thật đúng là đủ cao, dạng này người đều coi như là không có tiền đồ, chúng ta những người này cũng liền hoàn toàn là đến này nhân gian góp đủ số. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ở trung bên những đệ tử kia, người một lời ta một lời kể ra phía dưới, vị trưởng lão này lúc này thì rốt cục đã hiểu, cái này tương đối mộng ảo sự việc lại là chân thực, điều này cũng làm cho hắn có chút nhìn không thấu cái này Giang Hồ. 20 tuổi Kim Đan kỳ đỉnh phong, người kia tiềm lực rốt cục kinh khủng đến cỡ nào a? Mà lúc này Cố Vô Thiên đã muốn đi hắn trạm thứ nhất, Kim Thiên môn phủ thuộc thế lực, Huyền Tiên Tông. Cố Vô Thiên lúc này sau lưng mang theo Hắc Phong trại thủ lĩnh, lúc này vị kia thủ lĩnh hai chân đều đã bị mài đoạn mất nửa cái, Cố Vô Thiên cứ như vậy kéo lấy người kia không có chút nào thương hại một đường đi tới Huyền Tiên Tông. Ta ngược lại muốn xem xem miệng của ngươi rốt cuộc cứng đến bao nhiêu, như thế một nhà một nhà tìm xuống dưới, chắc hẳn vẫn có một nhà sẽ để cho ngươi vô cùng hài lòng. Lúc này Hắc Phong trại thủ lĩnh cũng là nói không ra lời, không có nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi lại thật sự nói được thì làm được, lại có dạng này đảm lượng một nhà một nhà tìm tới cửa, nếu quả thật vì hắn như thế tìm đi xuống Như vậy chính mình sớm muộn là hội bại lộ. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại đã tới Huyền Thiên tông cửa, lúc này trông coi cửa lớn đệ tử nhìn thấy một thiếu niên, phía sau kéo lấy một gần như sắc biến thành thi thể thổ dân, cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức quỷ dị cũng quá mức đáng sợ, để bọn hắn ở thời điểm này cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái tuổi đó hơi lớn một chút đệ tử, lúc này tự nhiên cũng là hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối đi vào bọn hắn tông môn là không có hảo ý, lúc này cũng là vội vàng ra tay cản lại hai người bọn họ. Đứng lại, các ngươi là làm cái gì? Người này là chuyện gì xảy ra? Cố Vô Thiên lúc này cũng là lộ ra có chút răng trắng như tuyết, tìm các ngươi tông chủ ra đến nói chuyện, liền nói Cố gia người tới, có chuyện gì muốn tìm hắn. Trước đây vừa mới còn trong lòng có chút sợ sợ, nhưng mà nghe song tiểu tử này đến từ Cố gia, hắn bỗng chốc thì là tinh thần tỉnh táo. Bởi vì này vị đệ tử từng nghe nói tông môn bên trong những trưởng lão này, tựa hồ đối với Cố gia thì sớm đã có rất nhiều bất mãn, thực tế hiện tại cùng Vấn Thiên môn hợp tác rồi sau đó, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng là tăng lên rất nhiều. Đối với một Cố gia, tự nhiên cũng là không để trong mắt, này vị đệ tử lúc này cũng là vênh váo tự đắc dương đầu lên tới. Ngươi là Cố gia cái nào vị đệ tử? Người này là ngươi đem lại hiến vật quý sao? Theo lý thuyết ngươi nên đưa lên bái tiếp, chúng ta mới có thể đi vào thương báo, hiện tại ngươi hay là tạm thời chờ ở chỗ này đi. Không hiểu quy củ người trẻ tuổi, hôm nay liền để ngươi biết cái gọi là quy củ. Lúc này hắn bày ra một bộ sư huynh tư thế, cũng là nhường Cố Vô Thiên cảm giác được tương đối tốt người, người kia còn thật sự coi chính mình là tới làm khách, thật đúng là mắt chó không biết người. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không muốn cùng người kia nhiều so đo cái gì, rốt cuộc chỉ là một đệ tử bình thường thôi, hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một chút Huyền Thiên Tông tông chủ là phụ nhận biết người kia. Vào trong nói cho tông chủ của các ngươi, ta mang theo một vị quý khách tới trước. Mau chạy ra đây mình đón, bằng không, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng có hạn. Làm cản. Ngươi tiểu tử này nói chuyện không lớn không nhỏ, chúng ta tông chủ danh hảo là ngươi có thể kêu sao? Cũng nói cho ngươi biết phải hiểu được." Từ ngực. Vị này nói chuyện đệ tử đầu người rơi xuống đất, toàn trường một mảnh lặng yên. Chương 65, Song tông môn, chương 65, Song tông môn. Bên cạnh vị sư đệ kia nhìn thấy chính mình sư huynh đầu người rơi xuống đất, lúc này cũng là há to miệng, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhìn tên trước mắt này. Tựa hồ là không nghĩ tới có người cũng dám đến Huyền Thiên tông cửa gây chuyện, càng là hơn không nghĩ tới người này lại càng dã đến tại bọn họ cưỡng giết chết đệ tử của bọn hắn, loại tình huống này hay là lập tông đến nay từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Cũng đã xấu nói, không nên ở chỗ này cùng ta bức bức lại lại, càng muốn để cho ta ra tay. Hảo hảo theo ta nói đi làm không phải tốt sao? Sao vẫn là ưa thích phất tang a? Dường như như nói một kiện rất bình thản sự việc, lúc này Cố Vô Thiên cũng là gãi đầu một cái, nhìn qua tốt như chính mình thì cũng không muốn ra tay một nửa dạng, tiểu này chiếm tiện nghi khoe mẽ dáng vẻ, cũng làm cho kia vị đệ tử nơm nớp lo sợ. Lúc này Cố Vô Thiên thật giống như chợt nhớ tới nơi này còn có một cái người đứng một dạng, trên mặt cũng là lộ ra có chút nụ cười nô hòa. Tràng qua cái này có thể nụ cười nhu hòa bất kể tại người đó trong mắt nhìn lên tới đều là mang theo vài phần đáng sợ cùng ác độc. Rốt cuộc vừa mới người kia con mắt cũng không nháy mắt giết chết hắn một vị đồng môn, lúc này này vị đệ tử cũng là hiểu rõ, thiếu niên này tuyệt đối không phải tới làm gì chuyện tốt, điều này cũng làm cho hai chân của hắn đều là thẳng run lên. Vừa mới ngươi vị sư huynh này hình như có chút không nhiều nhìn hiểu thế cục, đã như vậy lời nói, ta hy vọng ngươi là một người thông minh, không nên ở chỗ này khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, năng lực dựa theo ta vừa mới lời nói đi làm sao? Kỳ thực cái này đệ tử đã bị dọa cho bệ mật gần chết, chỉ thấy giữa hai chân ở giữa lưu lại một ít rượu vàng, cũng là lộn nhào hướng phía tông môn chỗ sâu mà đi. Hắn lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì nghĩ phải bảo vệ tông môn tâm tư, bởi vì lúc này hắn đã thật sự bị dọa cho bệ mật gần chết. Vừa mới thiếu niên kia giống theo địa ngục bên trong đi ra giống như ma quỷ, hắn lúc này lại thế nào dám cùng ma quỷ nói thêm nửa câu đâu. Nay vị đệ tử vội vàng vào trong báo tin, sợ mình chễ một bước nữa sau đó, rồi sẽ tượng vừa mới sư huynh của mình đồng dạng. Cố Vô Thiên thấy cảnh này thì là vô cùng hài lòng đi theo cấp bộ của hắn. Dọc theo bậc thềm hướng phía Huyền Tiên Tông tông môn cho mà đi. Khi mà Cố Vô Thiên lên tông môn bậc thềm sau đó, mới phát hiện những trưởng lão kia việc này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở thời điểm này, những trưởng lão này dường như cũng là muốn nhìn xem xem rốt cục là ai dám khiêu khích bọn hắn tông môn, mặc dù Huyền Tiên Tông nhìn lên tới giống như cũng không lớn, nhưng mà cũng là có không ít cao thủ, chí ít Kim Đan kỳ cao thủ cũng là có 2 năm, chủ yếu nhất là bọn hắn cùng Vấn Thiên môn quan hệ trên cơ bản đã bày tại bên ngoài, cho nên ở thời điểm này bọn hắn thì là có chút hiếu kỳ. Rốt cục là Cố gia ai lại to gan như vậy, dám lẹ loi một mình tới trước bọn hắn nơi này phiêu khích? Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, mà tông môn hai cái kim đan cũng kỳ cũng là mặt lạnh lấy đứng ở nơi này, ở trong đó một vị chính là Huyền Thiên Tông tông chủ, đương đương Huyền Thiên Tông đệ tử, thật thốt như vậy tượng là cái dạng gì? Chẳng qua là cố gia một thiếu niên mà thôi, ta cũng không tin có thể lớn đến mức nào năng lực. Lúc này vị tông chủ này cũng là nhìn thấy theo kia trên bậc thang đi tới thiếu niên, trên người thiếu niên này hình như cũng không có gì đặc biệt khí tức, vì vị cảnh giới của hắn cũng không cảm giác được thiếu niên này đến cùng là cái gì dạng cảnh giới. Chẳng lẽ lại gia hỏa này còn có thể còn mạnh hơn chính mình? Nghĩ đến đây hắn cũng là lắc đầu. Chính mình có chút ý nghĩ thật sự chính là quá mức tiên mã hay không? Tiểu tử này mới bất quá 20 đến tuổi, làm sao có khả năng còn mạnh hơn chính mình đâu. Hắn lúc này cũng là mặt lạnh lấy, "Nhà ngươi đại nhân đâu, Cố gia thì phải ngươi như thế một tên tiểu tử qua tới sao? Ngay cả một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, thật không biết là ai dạy cho người quý củ." Nai Tông Tộc lúc này còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại không muốn cùng hắn nói chuyện tâm tư. Trực tiếp đem phía sau kia lôi kéo Hắc Phong trại Lãnh Chúa cũng là ném vào phía trước, nhìn thấy người kia hình dạng, cũng là nhường mọi người hít một hơi khí lạnh. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, người kia bị cực lớn chà tấn, thậm chí ở thời điểm này trên người những kia cho bùi cũng nhìn không ra này là một người. Rất nhiều đệ tử ở thời điểm này đều là che lên nhìn con ngươi không dám tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói tràng cảnh này thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn. Không biết các ngươi có hay không có người biết nhau người kia. Ta hôm nay tới nơi này không vì sinh sự, chỉ nghi muốn một đáp án mà thôi. Mà hắn lại nói sau khi xong, mọi người khác cũng là phát ra trận trận tiếng cười lạnh. Trong đó có một vị trưởng lão nhìn qua hẳn là hư đang cảnh giới đỉnh cao, cố gia người trẻ tuổi hiện tại thật là quá không hiểu quy củ. Kẻ một không biết từ nơi nào tới người chết, chính là ở đây nghĩ tìm chúng ta gây phiền phức, muốn tìm chúng ta Huyền Tiên tông phiền phức, trở về luyện thêm cái mấy năm rồi nói sau. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, cả người chính là thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã tới, vì ở thời điểm này thân thể hắn đã trở thành hai mảnh, theo kia đứt gãy miệng vết thương cũng là đã tuôn ra đại cổ máu tươi. Người kia chỉ là chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, nhìn trước mắt thiếu niên này, tựa hồ là không rõ vì sao tên kia chỉ dùng một kiếm công phu liền đem chính mình cho giết chết. Với lại hắn thậm chí ngay cả một chút đau đớn đều không có, cảm giác được cả người chính là mất đi tất cả ý thức. Tất cả đệ tử đều là cảm giác được một hồi ác hàn. Xoay nổi lui về phía sau thật nhiều bước, bọn hắn ở thời điểm này mới biết được. Thiếu niên này mặc dù nhìn lên tới nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là tuyệt đối là có tương đối thực lực đáng sợ, nếu không cũng sẽ không đem vị trưởng lão này dễ dàng như vậy giải quyết hết. Hiện tại có thể hào hào trả lời ta cái vấn đề này sao? Người này rốt cục là ai? Hoặc là có tình huống thế nào nói cho ta biết không? Con người của ta kiên nhẫn có hạn, nếu như các ngươi nếu lại không thể cho ta một thỏa mãn đáp án, có thể ta phải thật tốt nói với các ngươi đã nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này ở Cố Vô Thiên xuất thủ sau đó, Người trưởng môn kia cùng đại trưởng lão cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, có thể một kiếm giải quyết hết vị trưởng lão kia, thì tính hai người bọn họ cái cũng là làm không đến một bước này. Ta nói vị này Cố gia tới tiểu huynh đệ, có thể giữa chúng ta có hiểu làm gì đó, chúng ta thật sự không biết người này rốt cục là ai, thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là cười lấy lắc đầu, làm vấn thiên môn cậu cũng làm choáng váng sao? Ta là Cố gia nhị thiếu gia Cố Vô Thiên, chắc hẳn tên này các ngươi hẳn là sẽ không lạ lắm a. Người tông chủ này nghe lời này sau đó đồng tử cũng là co rút lại. Không nghĩ tới trước mắt người kia chính là tông môn đệ bọn hắn trọng điểm chú ý tiểu tử kia, càng không nghĩ đến tiểu tử này bây giờ lại hùng có thực lực cường đại như vậy. Nghe nói tiểu tử này gần đây đang độ kiếp bên trong, không nghĩ tới tiểu tử này lại mang theo một cái người chết khắp nơi loạn chuyện, thật không biết này chơi là hoa gì việc. Đại trưởng lão nghe được là Cố Vô Thiên tên sau đó, lúc này cũng là cười lạnh hai tiếng. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Cố gia tên phế vật kia. Chẳng qua ỷ vào chính mình tu hành 2 ngày sau đó, thì dám như thế không coi ai ra gì, chúng ta cùng Vấn Thiên môn là quan hệ như thế nào ngươi thì không xem vào, hôm nay cho chúng ta nói lời xin lỗi sau đó thì để các ngươi cố gia phái người đến lĩnh người đi. Cố Vô Thiên nghe lời này lại là thở dài, luôn có chút ít người không biết tự lượng sức mình tại trước mặt ta kêu gào, nhưng mà cuối cùng kết cục cũng rất thê thảm. Nếu không, có đoán sai, các ngươi nơi này nên có một vị cung phụ trưởng lão, đem gia hỏa kia cho ta tê đi ra. Nghe lời này ngay cả nhìn Huyền Tiên Tông tông chủ cũng là ánh mắt không đúng, không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả chuyện cơ mật như vậy đều biết, vì cùng Vân Tiên môn bất thường quan hệ. Cho nên Vân Tiên môn cũng là phái tới một vị kim đan kỳ cao thủ, giúp bọn hắn cùng nhau trấn thủ tông môn, chính là vì phòng ngừa có cái gì tình huống đặc thù xuất hiện. Không nghĩ tới tiểu tử này, ngay cả chuyện này cũng vô cùng sáng tỏ, cũng là để bọn hắn biết mình đám người tông môn lực lượng có thể liền đã bại lộ tại đối phương trong mắt. Chẳng qua ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện thừa nhận, bằng không mà nói chắc chắn thì có chút phiến phức. Ngươi tiểu tử này nói rất đúng cái gì nói bậy, nơi nào có cái gì cùng phụng trưởng lao sự việc, vội vàng phóng trong tay ngươi người kia, cùng chúng ta nói lời xin lỗi là có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 66, một người chi uy, chương 66, một người chi uy. Kia đại trưởng lão vẫn đang đang không ngừng tiêu gạo, kỳ thực cũng không trách vị này đại trưởng lão Vị này đại trưởng lão mới vừa vận xuất quan không có có bao lâu thời gian, cho nên đối với tông môn bên trong chuyện đã xảy ra cũng là cũng không thể nào hiểu rõ. Mặt khác đối với Cố Vô Thiên nhận biết thì vẹn vẹn tồn tại ở chính mình trước khi bế quan, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là có cái thông tin kém. Nếu hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực chân thật sau đó, lão gia hỏa này tuyệt đối là không dám nói như thế. Cố Vô Thiên không nói thêm gì, chỉ thấy trường kiếm trong tay khẽ động, đại trưởng lão hai cái tay chính là giơ xuống, giống như là chém dưa cắt rau mở dạng, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng là tương đối bình tĩnh. Đại trưởng lão nhìn thấy chính mình rơi trên mặt đất hai cánh tay, ở thời điểm này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chỉ là phát ra một tiếng phẫn nộ giống to, đồng thời lại là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi tiểu vương bắt đản này. A ha ha ha. Nhìn thấy đại trưởng lão tại cái nhà này, băng trong tay cũng là đi chạng qua một chiều, vị tông chủ này rốt cục hơi sợ, đội vàng cùng người kia giữ vững khoảng cách nhất định, đồng thời cũng là rút ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Cố Vô Thiên. Ngươi hiện tại ly khai lời nói, chúng ta toàn bộ ngày cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thì xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Còn hy vọng ngươi không muốn làm quá mức quá đáng. Hắn lúc này cũng là hiểu rõ, trước mắt tiểu tử này có thể cũng không phải là tên soán sính, nếu không cũng sẽ không để vấn thiên môn như thế đau đầu. Hiện tại nhanh hay là đem tên ôn thần này cho mời đi tương đối tốt, không muốn kích thích người kia lại làm xảy ra chuyện gì đến rồi. Cố Vô Thiên vẫn đang mặt lạnh lấy, nhàn nhạt hỏi nói, không biết có thể hay không đem vị kia cung phụ trưởng lão mời ra được. Tông chủ ở thời điểm này cũng là cắn răng, nào có cái gì. Không đợi hắn lại nói xong, chỉ thấy trước mắt đại trưởng lão tử ở giữa trực tiếp tách ra, bất luận là ruột hay là huyết nhục cũng là tản mát đầy đất, ngay cả đầu lưỡi cũng là chia làm hai nửa rơi trên mặt đất tương đối hình dáng thế thảm. Sự tiên nhận của ta sử dụng hết. Lo toan nhất Vô Thiên cũng là cao giọng hô to nói, "Vấn Thiên môn cậu, đội vàng lăn ra đầy cho ta." Cố Vô Thiên già ra, ra ở đây. Thanh âm này cũng là truyền khắp cả cái tông môn, đem không ít thực lực không cao đệ tử lúc này đều là chấn động đến co có quắp ngồi trên mặt đất, đầu cũng là ùng ùng. Tiểu tử này đơn giản chính là một điển hình thiên điên. Tất cả mọi người lúc này cũng có một loại cảm giác như vậy, Cố Vô Thiên người kia lúc này hình như như điên như dại, những gì hắn làm tại mọi người xem đến, đơn giản chính là không có bất kỳ cái gì chướng pháp cùng quy củ có thể nói. Một người điên cũng không thế nào đáng sợ, nhưng mà một người điên lại dùng thực lực cường đại kia liền đáng sợ đến cực hạn, nhất là tại đại trưởng lão lúc này bị phế sau đó. Tất cả mọi người hiểu rõ người kia cũng không phải là đang nói cười, mà là thực sự có uy hiếp bọn hắn tông môn năng lực. Huyền Thiên Tông tông chủ ở thời điểm này cũng là biến sắc, nghe được Cố Vô Thiên lớn tiếng la lên, hắn hiểu rõ lúc này thật sự sẽ kinh động vị trưởng lão kia. Quả nhiên một cố khí thế cường đại cũng là theo thâm sơn bên trong truyền ra, tại đây tông môn bên trong hình như ẩn giấu đi một tồn tại hết sức đáng sợ. Cường đại như vậy tồn tại, cũng là nhường rất nhiều đệ tử lúc này mới biết được. Ngươi lai like tại bọn họ tông môn bên trong cất giấu một như vậy tên đáng sợ. Lai ai ở chỗ này ổ nào, cũng dám gọi thẳng ta tông môn đại danh, thật sự là có chút không phải tốt xấu. Lúc này một đạo hắc ảnh thì là xuất hiện ở tông môn vùng trời, những trưởng lão kia cùng tông chủ đều là nhìn thấy người này, lúc này cũng là trên mặt lộ ra không giống nhau thần thái. Vân Tiên môn phái đến cung phụ trưởng lão đã có kim đan kỳ thực lực, đối với bọn hắn mà nói cũng là mong muốn mà không thể thành tổn đại. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào vị này cung phụ trưởng lão giải quyết trước mắt cục diện này. Cố Vô Thiên nhiều hứng thú nhìn xem nhìn tên trước mắt này, ngươi hẳn là Vân Tiên môn phái đến con chó kia đi. Kim Nan đỉnh phong thực lực, còn tính là không tệ. Dường như là trưởng bối tại lợi bình chính mình hộ bối một dạng, lúc này Cố Vô Thiên dường như là một một trưởng bối đồng dạng tại khen ngợi vị trưởng lão này, cũng làm cho vị trưởng lão này sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, tiểu tử này thật sự là có chút không coi ai ra gì. Với phận của mình tính lên có thể tính làm ra ra của hắn, ở thời điểm này lại nói đến đây trùng lời nói, đây không phải vũ nhục người là cái gì? Ngươi chính là cố gia cái đó nhị tiểu tử đi, không ngờ rằng thật có thể nghe đồn bên trong giống nhau cả lỡ, phụ thân ngươi cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi cũng dám như thế vô lý. Hôm nay ngược lại là phải thật tốt thay mặt người nhà người giáo huấn người một chút, đừng tưởng rằng học hai tay công phu mèo quào, cũng cảm giác chính mình vô địch thiên hạ. Đáng tiếc vị trưởng lão này gần đây cũng không có nhận được thông môn tin báo, vị trưởng lão này một là ổ dạ là đang bế quan bên trong, bình thường không có chuyện cứ duy trì như vậy là được tại đây tông môn bên trong khổ tu, tông môn một cũng là không có chuyện gì tìm hắn, cho nên hắn thì vẫn thông tin tương đối bế tắc. Vị trưởng lão này cũng không biết Cố Vô Thiên gần đây chuyện gì xảy ra, chỉ biết là tiểu tử này một mực là tông môn cái đinh trong mắt cái gai trong tim. Mà tiểu tử này bây giờ phách lối như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, hôm nay tuyệt đối là không thể nhường hắn tùy tiện rời đi. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là bật cười, nhìn xem đến nhà này bằng thông tin cũng không thể nào linh thông, không biết gần đây chính mình tấn thăng sự việc, chẳng qua như vậy cũng tốt, người kia càng như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy càng là buồn cười. Nhấc tay lên bên trong người này, Cố Vô Thiên cũng là nhàn nhạt hỏi nói, trong tay của ta người này người có thể biết hay không? Vị trưởng lão kia lúc này trên mặt toàn bộ là treo lấy cười lạnh, không trả lời Cố Vô Thiên vấn đề này, người trẻ tuổi chết đi cho ta. Lại một lời không hợp trực tiếp động dậy rồi tay đến. Hướng phía Cố Vô Thiên bên này trực tiếp lao đến, những người khác lúc này cũng thấy không rõ vị trưởng lão này thân hình, nhưng mà Cố Vô Thiên lại là tương đối bình tĩnh dáng vẻ, trực tiếp lách mình tránh qua, tránh né trưởng lão này công kích. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nhìn thấy Cố Vô Thiên dễ dàng như vậy thì tránh qua, tránh né công kích của mình, vị trưởng lão kia lúc này thì là hơi sửng sợ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế hảo vận. Trong tay cũng là xuất hiện một đạo kim sắc chỉ diên mang, kim quang chú là Vấn Thiên môn bí học, không ngờ rằng vị trưởng lão này lại cũng biết một chiêu này. Lúc này trong tay kim quang chú hào quang tỏa sáng, thì giống như là một tia chớp bổ về phía Cố Vô Thiên. Kỳ thực Cố Vô Thiên có chút không nhiều kiên nhẫn dùng kiếm trong tay trực tiếp ngăn đạo kim quang này, đạo kim quang kia cũng là rơi vào đệ tử trong đám, trong nháy mắt chính là sát thương một mảng lớn đệ tử. Nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế hờ hợt ngăn toàn lực của mình công kích, vị trưởng lão này lúc này cũng là cuối cùng ý thức được một việc, đó chính là thực lực của người này hình như có chút không thích hợp. Cố Vô Thiên lúc này cũng là lạnh lùng nói, vừa mới đánh thư thái như vậy, lần này đổi ta đến. Dứt lời cũng là một kiếm chạm ra ngoài, thẳng tắp hướng lên trước mắt vị trưởng lão này mà đi. Lúc này một kiếm này ẩn chứa lực lượng cũng là nhường vị trưởng lão này đột nhiên giật mình, Cố Vô Thiên thực lực bây giờ hình như muốn so với chính mình còn phải mạnh hơn rất nhiều. Sự xuất toán lực tạo thành một kim quang chế đẩy, cái này phòng ngự thế nhưng hắn mạnh nhất phòng ngự, nhưng mà trong nháy mắt liền bị trước mắt kiếm khí toàn bộ thôn phệ. Đồng thời này phòng hộ tráo cũng là phá thành mảnh nhỏ, mà vị trưởng lão kia ở thời điểm này cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến trầu sau bay rất ra ngoài, nhờ có Huyền Tiên Tông tông chủ tiếp nhận hắn. Mà vị trưởng lão kia ở thời điểm này cũng là kinh ngạc nhìn Cố Vô Thiên, chỉ vào hắn hồi lâu nói không ra lời, "Ngươi, ngươi lại là Nguyên Anh kỳ?" Mọi người nghe lời này sau đó cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt người thiếu niên, lại ẩn có thực lực như vậy, điều này cũng làm cho bọn hắn ở thời điểm này hiểu rõ vì sao Cố Vô Thiên dám một mình giết tới bọn hắn tông môn. Mà ở phía sau Hắc Phong trại thủ lĩnh ở thời điểm này cũng là mở mắt ra, nhìn trước mắt thảm trạng, lại nghe thấy vừa mới vị trưởng lão kia lý do thoái thác. Lúc này ở trong lòng chỉ còn lại có vạn phần hối hận, không ngờ rằng Cố Vô Thiên hiện tại chính thức có nguyên anh kỳ thực lực. Sớm biết mình tuyệt đối không gây tên ôn thần này, sớm biết tiểu tử này có thể có được dạng này tiềm lực, liền xem như cho hắn lại nhiều thủ lao, vị thủ lĩnh này thì là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên cũng không có lựa gần mình, Cố Vô Thiên có được đi từng nhà tới cửa tìm kiếm chủ sự sau màn thực lực, ở thời điểm này chỉ hi vọng bọn người kia miệng có thể nghiêm một ít đi. Vị trưởng lão kia hiện tại trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh khủng, không có vừa mới ngạo mạn cùng tự phụ. Ở thời điểm này hắn cũng là hiểu rõ, tiểu tử này dù thế nào là chính mình không chêu trọng nổi, bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là cẩm tông môn của mình đến dọa một cái tên tiểu tử này. Ta là Vân Thiên môn trưởng lão, ngươi nếu giết ta mà nói, chúng ta tông môn cùng ngươi biết tay. Chương 67, một kiếm chi uy, chương 67, một kiếm chi uy. Lúc này nhìn thấy trước mắt cái này trưởng lão một bộ sợ sệt dáng vẻ, Cố Vô Thiên vẫn là lạnh lùng hỏi vấn đề kia, ngươi có thể biết nhau trong tay của ta người. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vị trưởng lão kia vừa mới cho rằng Cố Vô Thiên chỉ là nói cời mà thôi, lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên trong tay người này cũng là cẩn thận phân biệt hồi lâu. Ở thời điểm này cũng là lúc đầu, hắn xác thực không biết người kia, vốn là tại đây Huyền Tiên tông bên trong đã ngây người thời gian thật dài. Trên giang hồ những người này hắn tự nhiên là rất là mắt. Nhìn thấy vị trưởng lão này sát thực không biết ra hòa này, Cố Vô Thiên trực tiếp một kiếm ra tay, chỉ thấy vị trưởng lão kia giữa cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là trực tiếp giải quyết cái này để người có chút chướng mắt ra hỏa. Bên cạnh kia Huyền Thiên Tông tông chủ nhìn trưởng lão này thi thể, lúc này trong lòng cũng là phức tạp muôn phần. Trước đây cho rằng vị trưởng lão này ra tay tuyệt đối là có thể cầm xuống Cố Vô Thiên, ai mà biết được Cố Vô Thiên thật sự là có chút quá mức cường đại, cường đại đến nhường hắn đều có chút nức nhìn. Lúc này nuốt một ngụm nước bọn, ta Huyền Thiên Tông cùng Cố gia cũng không cái gì tù hận. Chẳng qua là thế đạo vội vã mới cùng vấn thiên môn biến thành cám mẹ một lửa, còn xin nhị thiếu gia cho chúng ta một cơ hội. Vị tông chủ này có thể sống đến bây giờ, tự nhiên là có chút ít hắn môn đạo, thì tuyệt đối không phải một vô dụng đồ ngu, nhìn thấy Cố Vô Thiên hình như nghĩ làm rõ thân phận của người này, hắn cũng là đổi bước lên phía trước nói. Cố Vô Thiên chỉ là lạnh lùng lần nữa hỏi vấn đề kia, ta không muốn biết ngươi cùng kia cái tông môn có quan hệ gì, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi là có hay không biết nhau người này. Điều này cũng làm cho vị này Huyền Thiên Tông tông chủ mồ hôi lạnh trên đầu bước lên xuống dưới, bởi vì cái này ra hỏa hắn xác thực không biết, nhìn lên tới lạ mắt vô cùng. Chỉ là mồ hôi lạnh trên trán cũng là dần dần chảy xuống, nhìn thấy vừa mới đại trưởng lão cùng vị trưởng lão kia thẳng trạng, vị tông chủ này có thể là có chút trong lòng run sợ. Người này chúng ta thật sự là không biết, còn xin nhị thiếu gia thủ hạ Lưu Tỉnh, ta tuyệt đối với không có nói dối a. Lúc này đường đường một tông tông chủ đều đã mang theo tiếng khóc nức nở, mà liền tại này sinh tử thời điểm then chốt, mắt thấy Cố Vô Thiên liền muốn nổi lên, bên cạnh có cái thanh âm truyền tới. Ta hình như biết nho người. Lời nói này đệ tử khác cùng trưởng lão đều là mừng rỡ, bao gồm thủ lĩnh Hắc Phong trại cũng là run lên trong lòng, chẳng lẽ nói có người nhận ra chính mình tới sao? Lúc này Cố Vô Thiên nhìn một chút người kia, từ trong đám người đi ra một nhìn lên tới tướng mạo không có gì lạ trưởng lão, vị trưởng lão này là bọn hắn ngoại môn một trưởng lão, ngày bình thường cũng không có cái gì xuất sắc chỗ. Nói, lần trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, làm lúc gặp được một chi thương đội, chi đội ngũ kia bị Hắc Phong trại cướp đoạt, trong đó có người mặc dù che mặt, nhưng mà người kia ánh mắt cùng người này ánh mắt vô cùng tương tự, nếu nhị thiếu gia muốn hỏi cho ra nhẽ lời nói, có thể đi Hắc Phong trại hỏi một chút. Vị trưởng lão này mặc dù là nơm nớp lo sợ nói ra lời này đến, nhưng lại nhường bên cạnh tông chủ và mấy vị trưởng lão khác cũng trong bụng nở hoa. Tay này gắp lửa bỏ tay người thực sự là vô cùng cao minh, bất kể trưởng lão này có phải nói rất đúng nói thật, dù sao hiện tại có thể đem cục diện trước mắt giải quyết là được. Mà cố vô thiên cũng là chú ý tới, đang nói ra hát phong trại 3 chữ lúc, vừa mới cái đó thích khách cũng là trái tim đột nhiên đột nhiên rụt lại, nếu như không phải cố vô thiên cảm ứng bén nhẹ lời nói, thì không phát hiện được người kia những thứ này nhò nhò biến hóa. Hắn cũng là hiểu rõ hát phong trại nơi này tuyệt đối là muốn đi một chuyến, nhìn tới người kia nên cùng hát phong trại có rất sâu quan hệ. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là nghĩ sâu xa một chút, Vân Tiên môn với các ngươi có quan hệ gì ta mặc kệ, Cố gia đến lúc đó sẽ đến người, các ngươi sau này chính là Cố gia phụ thuộc thế lực, sau này làm thế nào chuyện vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Nói xong lời này Cố Vô Thiên cũng là dùng ngự kiếm thuật rời đi Huyền Tiên Tông, mọi người chỉ thấy thiếu niên kia một bóng lưng, lúc này mọi người cũng là hiểu rõ, vị thiếu niên này chuyến đi này chính là máu chạy thành sông. Lúc này Huyền Tiên Tông tông chủ đã sớm là cảm ơn đại đức, chỉ cần không giết chết bọn hắn nói cái gì cũng tốt, bây giờ tông môn thực lực cũng là bỗng nhiên bị gọt giảm rất nhiều, đại trưởng lão xảy ra sự tình sau đó Vị trưởng lão kia lúc này cũng là đã bỏ mình. Về sau bọn hắn tông môn thời gian có thể muốn trôi qua hơi khổ một chút, khá tốt đem cái đó tiểu sắt thần cho đưa điễn, bằng không, vị tông chủ này thực sự là không biết mình là hay không có thể tại trước mặt thiếu niên này giữ giữ trấn định. Bên kia Cố Vô Thiên lúc này cũng là trong nháy mắt đi tới Hắc Phong trại địa bàn, đối với hắn mà nói Hắc Phong trại nơi này cũng là tương đối quen thuộc. Hắc Phong trại thực lực thân mình cũng không mạnh, nhưng mà bọn người kia đều là bản địa một ít thổ phỉ, cho nên cơ động tác chiến năng lực rất mạnh. Rất nhiều tông môn đều là bị hại nặng nề, bọn người kia từng cái cả gan làm loạn. Rất nhiều người đều là kẻ liều mạng, mặc dù thực lực cao không có bao nhiêu, nhưng mà bọn người kia làm việc không có điểm mấu chốt, bất luận là già trẻ phụ nữ trẻ em đều sẽ trực tiếp động thủ. Mà lại cái gì đồ vật đều là chưa bao giờ ăn kiêng lui tới thương đội, bất luận là vận cái gì hàng hóa, chỉ cần nhường Hắc Phong trại người để mắt tới, như vậy cuối cùng tuyệt đối là sẽ để cho những tên kia được như ý, vì bọn người kia dường như là trên sa mạc linh cậu đậm dạng. Từng cái hung tàn cuồng bạo với lại làm việc không có điểm mấu chốt, là cái này tất cả mọi người đối với Hắc Phong trại đánh giá, như thế một tổ phỉ tổ chức nhiều năm như vậy đều không có bị giật trừ thì là bởi vì bọn họ thủ lĩnh cũng là sâu rất rõ thọ khuôn có 3 hang đạo lý, cho nên thời gian dài như vậy cũng có rất ít người có thể sở đến bọn hắn thật sự sở tại địa phương. Ma Cố Vô Thiên thật sớm ngay tại ma ảnh nắm giữ trong tay những thế lực này chỗ phân bố địa khu, ma ảnh tình báo thu thập năng lực thật sự là quá mức cường đại, cho dù là giảo hoạt hắc phong trại, cũng là trốn bất quá bọn hắn tìm kiếm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cố Vô Thiên sớm thì đối với cái này trại hung tàn có nghe thấy, làm lúc cũng là vì muốn cho Cố gia nhiều làm vài việc, đem đi một bức tiêu chú tất cả thế lực địa đồ cũng là ghi tạc đầu góc của mình bên trong, Cố Vô Thiên hiện tại dường như là một bản đồ sống bình thường, giống như về nhà giống nhau tìm được rồi hắc phong trại cửa. Lúc này ở sơn cốc nhất truyền thiên bên trong, một rừng gỗ lập nên sân trại, lúc này cũng là ánh vào đến Cố Vô Thiên tầm mắt bên trong. Thủ lĩnh hắc phong trại nhìn thấy cái này quen tổ trại, ở trong lòng sợ hai thán phục Cố Vô Thiên tình báo vì sao lại như thế chuẩn xác, lại trực tiếp tìm tới chính mình hang ổ chỗ. Nhìn cái này trước mắt không thể quen thuộc hơn được chỗ, vị thủ lĩnh này lúc này trong lòng chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng, hắn tự nhiên hiểu rõ Cố Vô Thiên hội làm chuyện gì thì biết mình Sơn trại sợ là chạy không khỏi tối nay, tại hắn lúc này cũng là có thật sâu hối hận. Nếu như không có trọc gia hỏa này vậy cũng tốt, chính mình chỉ dùng ở cái địa phương này có đầu rức cổ, đáng tiếc hắn vì sao như thế lòng thâm a. Cố Vô Thiên dường như cũng là đã nhìn ra, gia hỏa này hình như có chút không thích hợp, thì biết mình là đến đúng chỗ. Cái nào là chủ nhà? Lan ra đây nói chuyện. Cố Vô Thiên lúc này một câu mà ra, kia sơn trại cửa gỗ hình như đều đã có chút lung lay sắp đổ cũng làm cho chúng bên cái gọi là những tiểu binh kia lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn người thanh niên này. Tiểu tử này không biết từ nơi nào xát ra tới, làm sao dám vô lý như thế? Chân cho là bọn họ Hắc Phong trại là ăn chay sao? Thứ đâu tới hồn tiểu tử, dám ở chỗ này dương oai?" Cố Vô Thiên lúc này lạnh lùng nói, "Đương nhiên là gia gia ngươi." Lời này chọc giận tên kia túa ra hỏa, những tiểu binh kia lúc này cũng là từng cái kêu gào, dùng bọn hắn đặc hữu cách thức báo tin lấy bọn hắn nhị đương gia tới trước. Nhị đương gia đã là kim đan kỳ cao thủ, liền để này nhị đương gia hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này đi. Bọn người kia không phải là bởi vì sợ sệt Cố Vô Thiên Mà là bởi vì phía trên hạ báo tin cùng mệnh lệnh, gặp phải có người qua tới, nhất định phải hảo hảo trên báo cáo lại động thủ, không thể tùy tiện động thủ, càng không thể tùy tiện bại lộ tung tích của bọn hắn. Cho nên bọn người kia tự nhiên thì là có chút thận trọng, kia nhị đương ra đến nơi này sau đó, nhìn thấy một tiểu niên phía sau kéo lấy cái quái gì thế, lúc này đứng một bộ thật là không uy phong dáng vẻ, cũng làm cho hắn cảm giác được trong lòng có chút kỳ quái. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn đến đây người quản sự xuất hiện, cũng là nhếch miệng lên một vòng có chút quỷ dị độ cong, hôm nay ngược lại là muốn nhìn người nơi này có phải nhận biết mình sau lưng người kia. Phía trên gia hỏa hảo hảo mở to hai mắt nhìn một chút, la phủ nhận biết ta phía sau người này. Chương 68, huyết tẩy Hắc Long trại, chương 68, huyết tẩy Hắc Long trại. Lúc này nhị đương gia nghe lời này sau đó cũng là biến sắc, cẩn thận hướng phía kia người phía sau phân biệt qua khứ, phát hiện đích thật là bọn hắn đại đương gia, nhưng là nhớ tới đại đương gia tại lúc rời đi, đã từng cẩn thận dặn dò qua chính mình, nếu có một chân thật bị người cho bắt trở lại, hoặc là có người nhường xác nhận thân phận của mình lúc, kia tuyệt đối không thể nói ra chân tướng đến, vàng không mà nói Hắc Phong trại trên dưới có thể cũng phải xong đời. Nghĩ đến đây, Vị này nhị đương gia thì là có chút không đành lòng, nhìn thấy nhà mình đại đương gia bị làm thành bộ dáng này, trong ánh mắt thì là có chút do dự. Chẳng qua ở thời điểm này hay là cắn răng nói nói, ta cũng không nhận ra phía sau ngươi người kia, không biết nơi nào tới tiểu tử điền tại ta chỗ này tìm cớ, thật sự là có chút không biết điều. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, tất nhiên những cái kia thủ hạ nhóm bảo ngươi nhị đương gia, như vậy sơn trại các ngươi đại đương gia đầu. Lời nói này nhị đương gia phía sau cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu tử này thật sự chính là có chút quá mức cơ trí. Thông minh đến nhường hắn ở thời điểm này cũng cảm giác được có chút khó có thể ứng phó. Đại đương gia tự nhiên là chết rồi, nếu không ta sao có thể biến thành đại đương gia, về sau đúng là ta này Hắc Phong trại đại đương gia. Cố Vô Thiên cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem phía sau mình người kia một cái ném vào kia sơn trại trên cửa thành, rơi xuống đất sau đó Hắc Phong trại thủ lĩnh cũng là phun ra một đám cô máu tới đến, hắn ở thời điểm này cũng là biết mình không còn sống lâu nữa, cũng không có dùng bất kỳ phòng hộ, mà là cứ như vậy thẳng tắp đập vào trên tường thành, tự nhiên cũng là bị thương rất nặng. Đáng tiếc cảm giác được thân thể chính mình bên trong hình như có một cỗ linh lực đang bảo vệ hắn. Lúc này hắn mới biết được Cố Vô Thiên dường như một mực che chở ngũ tạng lục phủ của mình, nhưng hắn không thể rất nhanh chết đi, đây rõ ràng là một loại đặc biệt tra tấn. Với lại ở thời điểm này càng làm cho hắn không cách nào tùy tiện đi chết, tiểu tử này thật sự là quá mức ngoan độc, so với chính mình làm năm làm việc còn muốn càng thêm đáng sợ. Nằm trên mặt đất sau đó chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn Nhị đương gia, ánh mắt kia đối với nhiều năm huynh đệ mà nói, Nhị đương gia cũng là bỗng chốc có thể đã hiểu. Đại đương gia đây là để cho mình tự mình ra tay giải quyết xong tính mạng của hắn, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng mà hắn biết mình lúc này nhất định phải làm ra chút ít lựa chọn móc ra trong lực trường dao đến, lúc này thì là chuẩn bị một đao hướng trên mặt đất đại đương ra mà đi, ở thời điểm này nếu tiếp tục do dự lại nói, vậy liền rất có thể nhường tiểu tử này phát hiện sơ hở gì, dứt khoát trực tiếp đem lại đương ra giải quyết ở chỗ này. Ngay tại lúc hắn động thủ trong nháy mắt đó, Cố Vô Thiên lại là đem phía sau dây thường lôi kéo, trực tiếp tránh thoát hắn này đòn công kích chí mạng. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là lớn tiếng hô nói, đất này thượng nằm người là các ngươi đại đương ra, xem xét các ngươi nhị đương ra, bây giờ vì mình bản thân ham muốn cá nhân, lại nghị muốn tự tay giải quyết nhà mình hưng đệ, dạng này người các ngươi về sau còn dám tiếp tục đi theo sao? Nói đến đây hắn cũng là mang trên mặt mấy phần cờ lạnh, dường như đoán chắc hai người này hội diễn cái gì kịch, cho nên một ngụm thì làm rõ hai người ở giữa chuyện ẩn dấu. Bên cạnh những kia bọn thủ phỉ, lúc này cũng là nhìn thấy trên mặt đất nằm người này, tại cẩn thận phân biệt chi về sau phát hiện người này thật là bọn hắn đại đương gia. Nhất là cái khác những huynh đệ kia ở thời điểm này cũng là nhận ra trên mặt đất người, trước đây đại đương gia ra đi làm chuyện gì liền không có nói cho những người khác. Vẹn vẹn nói cho cùng chính mình quan hệ tốt nhất nhị đương gia, đồng thời nhị đương gia cũng là sơn trại bên trong mạnh nhất người kia, không ngờ rằng ở thời điểm này lại là làm hư chuyện. Vô vô thiên kiều nói này tương đương đánh một cái thông tin kém, cái khác những huynh đệ kia căn bản không biết đại đương gia đi làm cái gì, bởi vì là hai người bọn họ giữ bí mật công tác thực sự làm quá tốt, hiện tại tất cả sơn trại bên trong, chỉ có đại đương gia cùng nhị đương gia hai người hiểu rõ chuyện này. Hắn hắn những huynh đệ kia nhìn thấy đại đương gia lúc này này tấm hình dáng thê thảm, còn thật sự cho rằng là nhị đương gia giở trò gì đâu. Lúc này cũng là từng cái nhào tới che lại dưới mặt đất đại đương gia, lại đương gia, mặc dù bây giờ rất muốn động một chút tay chân của mình, đem bọn người kia một cước một cước đạp đi, nhưng là lúc này lại là ngay cả không thể động đậy được, cả người chính là hữu tâm vô lực. Ở thời điểm này thì là có chút tuyệt vọng lên, bọn người kia thật sự là quá mức ngu xuẩn, Nhị đương gia chỉ là vì bảo vệ bọn hắn mới làm như vậy. Không ngờ rằng bọn hắn bọn người kia lại hoài nghi Nhị đương gia, những huynh đệ này của mình nhóng từng cái thì thật sự là quá mức vô lễ. Lúc này Nhị đương gia quả thực đem những người này mắng toàn bộ, ngày bình thường không thấy bọn người kia làm ra chuyện gì, hôm nay ngược lại là tương đối đại bụng, nếu để cho đối phương tiểu tử này nhìn ra cái gì tới, rất có thể đem bọn hắn trong sơn trại những người khác giải quyết, có thể đánh bại nhà của đại đương gia băng, đối với bọn hắn mà nói là tuyệt đối cường địch, cho nên lúc này Nhị đương gia vẫn đang rất bình tĩnh nói. Cầm ngươi nhận là người, cũng không phải chúng ta đại đương gia, chúng ta đại đương gia lúc này còn ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, đây chẳng qua là tiểu tử kia mang tới một tủ binh mà thôi." Nói đến đây cũng làm Miễn không ở giọng nói có chút run rẩy, nếu để cho thiếu niên này nhìn ra gì đó, như vậy bọn hắn hôm nay coi như thất sắc rồi, thiếu niên này tuyệt đối là sẽ đem Hắc Phong trại khiến cho long trời lở đất. Mà cái khác những người kia cũng không thế nào cảm kích, mà là nhìn lên tới rất dáng vẻ phẫn nộ, vậy bọn hắn ở thời điểm này cũng là nhận ra đại đương gia, cũng không tin người kia lời nói, lúc này trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ tức giận. Ngươi người kia, lẽ nào ngay cả chúng ta đại đương gia cũng không nhận ra được sao? Đây chính là thủ lĩnh của chúng ta, thì là đại ca của chúng ta a, ngươi người kia rốt cục muốn làm gì? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong đó có một người thì là đúng nhị đương gia giận dữ hét, người kia trước đây ngày thường thì đối với đại đương gia trung thành tuyệt đối, ở thời điểm này càng là vì biểu hiện lòng trung thành của mình, cho nên mới làm một bộ rất dáng vẻ phẫn nộ, chính là vì làm cho đại đương gia nhìn xem. Nhưng mà hắn không có nghĩ qua vì sao đại đương gia hiện tại lại biến thành bộ dáng này, ra hỏa này cũng là không cần một chút đầu óc. Giải Khắc thì có một người lúc này phẫn nộ nói nói, chúng ta cũng là nhiều năm như vậy huynh đệ, không ngờ rằng ngươi lại có thể làm loại chuyện này, đại đương gia đối với chúng ta mà nói khách là đại ca giống nhau tồn tại. Cho dù ngươi muốn thượng vị lời nói, chỉ cần nói một tiếng là được rồi, đến lúc đó cái này thủ lĩnh vị trí cũng là ngươi, ngươi bây giờ hết lần này tới lần khác muốn làm ra kiểu này nhân thần cộng phấn sự việc đến, thật sự là quá mức lên tầm. Mà liên tại mấy người xào xạc nháo nháo lúc, bọn hắn không có phát hiện phía sau nhiều một thiếu niên, lúc này thiếu niên này màng trên mặt vẻ tươi cười, chẳng qua nụ cười kia nhìn lên tới càng phát làm người ta sợ hãi. Nhìn tới các ngươi hẳn là nhận ra, là cái này các ngươi Hắc Phong trại đại đương gia phải không? Cố Vô Tiên lúc này thì là phi thường bình tĩnh mà hỏi, vài người khác nhìn thấy tiểu tử này sau đó, cũng là mang trên mặt một tia nụ cười giữ tợn. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, đại ca của chúng ta đến cùng là thế nào chuyện? Sao bị làm thành cái bộ dáng này? Là ai phái ngươi qua đây? Cái khác có người càng là vô cùng thiếu kiên nhận dáng vẻ, ta nhìn xem vẫn là đem tên hôn đản này cầm xuống tương đối tốt, như thế một tên hôn đản người trẻ tuổi, một bộ giàu giật dáng vẻ đắc ý, thật sự là để người có chút tâm phiền. Mà lúc này đây Cố Vô Thiên cũng là không cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp một kiếm ra tay, bên kia Nhị Dương gia gia tốc độ tương đối nhanh, trực tiếp cứu đi một người trong đó, mà một người khác liền bị Cố Vô Thiên một kiếm này trực tiếp chặt hạ đầu lâu tới. Nhìn thấy huynh đệ của mình trong nháy mắt thì đánh mất sinh mệnh, vài người khác ở thời điểm này cũng là phản ứng, Cố Vô Thiên người kia nếu có thể đến nơi đây lời nói, đã nói lên tuyệt đối có được thực lực không tầm thường, lúc này bọn hắn cũng là cuối cùng ý thức được trước mắt người kia thế nhưng là địch của bọn hắn. Nhị Dương gia ở thời điểm này cũng là cuối cùng có thể cùng mọi người làm ra nói, các ngươi năng lực nhìn ra đại ca trong ánh mắt thần sắc sao? Rõ ràng chính là không nghĩ bại lộ thân phận của mình, các ngươi từng cái ở thời điểm này biểu trung tâm, thật chẳng lẽ nhìn không ra đến cùng là thế nào chuyện không? Nghĩ đến đây vài người khác mới là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại là phách lối la ầm lên. Chẳng qua là một thiếu niên người mà thôi, không có bao nhiêu câu chuyện thật, ta nhìn xem nhị ca ngươi thực sự cũng là quả đáng, đại ca cũng biến thành bộ dáng này, ngươi còn đang suy nghĩ những thứ này lung, ta lung tung sự việc. Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu như không phải ngươi vừa mới cứu đi ta, ta tuyệt đối đem tiểu tử này đã chảm tại dưới đao, hiện tại ngươi lại hại chúng ta tổn thất một huynh đệ, nhị ca ngươi đến cùng là thế nào chuyện a. Chương 69 Giết tới Hắc Phong trại, chương 69, giết tới Hắc Phong trại. Thậm chí vừa mới được cứu tới người kia, lúc này đều là đang trách nhìn chính mình nhỉ ca, người kia cũng không nghĩ một chút, nếu vừa nãy chậm một chút nữa lời nói, có thể cái đó chết mất người chính là hắn. Gia hỏa này thật sự là bất động từng chút một đầu ca. Đây là nhị đương ra lại là bất đắc dĩ lại là thở dài, bọn người kia đến cùng là thế nào nghĩ? Vì sao ở thời điểm này còn nhìn không ra người thiếu niên trước mắt này có thực lực khủng bố? Chẳng lẽ lại thật sự nhường những huynh đệ này chết hết, bọn hắn mới có thể nhìn ra được sao? Lúc này thì là đứng trước mắt Cố Vô Thiên Ô quyền. Ở thời điểm này hắn chỉ có thể là kể một ít mềm lời nói, xem xét có thể hay không đem chuyện này toàn bộ cho và giải hết. Xin hỏi vị thiếu hiệp kia không biết ta đại ca làm sao đắc tội người, chúng ta có thể nỗ lực hắc phong trại toàn bộ tài sản, từ nay về sau không trên giang hồ xuất hiện, chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui rời nơi này, bất kể là điều kiện ra sao ta cũng đón lấy, còn xin bỏ qua cho đại ca của chúng ta cùng với chúng ta những huynh đệ này. Cố Vô Thiên ở thời điểm này hình như thì là phi thường động tâm dáng vẻ, đã như vậy lời nói, vậy ta liền nói cái giá đi. Thì muốn mấy người các ngươi thủ lĩnh trên cổ đồng người. Nghe lời này sau đó Vị kia này nhị đương gia sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, sau đó mấy người ở thời điểm này cũng là bắt đầu kêu gào giận mắng. Tiểu tử này thật sự là quá không đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn người kia có bản lĩnh gì, cũng dám tại bọn họ Hắc Phong trại trông như thế dương ai. Chuyện này không có cái gì có thể chỗ thương lượng sao? Nếu có người muốn giết chết ngươi những huynh đệ này, ta nhớ ngươi cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đi, có thể ngươi có thể biết làm sao với ta càng thêm quá đáng, đã ngươi đại ca làm việc này, vậy sẽ phải nỗ lực cái giá tương ứng, mà những thứ này đại giới thì là các ngươi những huynh đệ này mệnh, ta muốn nhường này trên giang hồ tất cả mọi người biết. Không ai có thể đụng đến ta Cố gia người. Nhìn đến đây sau đó, Cố Vô Thiên khí thế trên người cũng là bay lên, sát khí cũng là phóng lên tận trời. Cái khác mấy người ở thời điểm này mới ý thức được Cố Vô Thiên có được thực lực cường đại, tất cả mọi người cũng là nhắm lại miệng của mình. Nhị Dương gia hắn ở thời điểm này ngược lại là ánh mắt trở nên có chút hung hăng, đã như vậy lời nói, các huynh đệ, bảy trận. Bọn người kia hình như còn có một bộ không tầm thường chiến trận, lúc này mấy người đứng ở khác nhau góc, bọn hắn ở thời điểm này mới biết được Nhị Dương gia nguyên lai like thật là vì bọn hắn tốt. Nếu không vừa mới cũng sẽ không nói như thế, bọn hắn lúc này cũng là tại trong lòng có tương đối hổ thẹn. Nếu bọn hắn sớm nghe hai ca, hoặc nói là nghe nhị ca gia hiểu ngầm, hoặc có lẽ bây giờ sẽ không biến thành trước mắt tình huống này. Với lại ở thời điểm này kiến thức Cố Vô Thiên thực lực sau đó, bọn hắn mới biết được vừa mới mình rốt cuộc đến cỡ nào bờ cười. Lúc này bọn hắn mới biết được, bọn hắn đại ca rất có thể là bị tiểu tử này cho bắt sống, nếu không cũng sẽ không lạ như thế một bộ hình dáng thê thảm. Nghĩ đến đây, bọn hắn cũng là vội vàng hành động, bạ phát ra chính mình thực lực cường đại nhất, Cố Vô Thiên lúc này thì nhìn xem lấy bọn hắn trước mặt mình vội vàng. Lúc này hắn đã kìm nén không được sát khí của mình, hôm nay cái này sơn trại bên trong người Tuyệt đối với không có một cái nào có thể sống đi ra. Nay trên người mấy tên phát ra khí tức, lúc này mang theo kim quang chú cảm giác, nhìn tới Hắc Phong trại quả nhiên là cùng vấn tiên môn thông đồng làm vậy, nếu không cũng sẽ không là loại trạng thái này. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên ở trong lòng càng là hơn cười lạnh, xem ra chính mình lần này không có tìm sai chỗ, là mấy người này khí tức cũng là càng ngày càng trở nên cường đại. Trong nháy mắt mấy người đều là đạt đến kim đan đỉnh phong kỳ loại cảnh giới này tăng lên, thật sự là để người có chút sợ hai thán phục, chẳng qua đây đối với Cố Vô Thiên mà nói thì cũng không hề khác gì nhau. Những thứ này sâu kiến liền xem như lại cố gắng thế nào cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau, dạng này sâu kiến lại nhiều mấy cái cũng không có cái gì quan hệ. Kỳ thực trung bên mấy người cũng là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này Cố Vô Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn cũng không nói thêm gì, dường như cũng không đem bọn hắn hiện tại để vào mắt. Mà kia Hắc Phong trại mấy cái đương gia lúc này đều là trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, theo bọn hắn nghĩ lúc này đã đạt đến kim đan định phong kỳ, dạng này cảnh giới đối với bọn hắn mà nói liền xem như trong mộng đều là khó mà lấy được, cho nên ở thời điểm này tự nhiên cũng là vạn phần chân quý. Bọn hắn lúc này cũng là cảm giác của bản thân tốt đẹp, lúc này liền xem như vấn thiên môn những trưởng lão kia tại trước mặt bọn hắn có thể cảnh giới đều phải thấp hơn một đầu. Hôm nay bọn hắn muốn cùng nhau liên thủ giúp đại ca báo thù. Người trẻ tuổi, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gọi là chân chính sợ hãi, nhờ ngươi biết cái gọi là ác ngộng. Dưới chân bọn hắn có trận pháp đang không ngừng bốc lên, khí thế trên người cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mấy người này hình như đều là trở nên có chút không cùng một hạng, lúc này từng cái vì tự tin bạo dạn mà nhân, lại bởi vì thực lực đại trưởng nguyên nhân. Trận pháp cũng đang không ngừng mà chuyện, nhuồn bọn hắn thực lực cũng là có biến hóa long trời lở đất. Tại đối mặt Cố Vô Thiên lúc, mỗi người đều là lấy ra mãnh liệt nhất công kích tới. Lúc này mỗi người cầm vũ khí của mình vũ khí, phía trên đều là hiện ra kim quang xối nổi hướng phía Cố Vô Thiên mà đến, mà Cố Vô Thiên thân hình ở thời điểm này ngay cả nhìn đều nhìn không rõ, một đạo hắc ảnh ở trước mặt mọi người xuyên qua, tránh tránh khỏi bọn hắn còn như như mưa rông gió bão công kích. Đồng thời kiếm quang cũng đang không ngừng lóe ra, tại mấy cái này chủ nhà trước mặt không ngừng xuyên qua, cho dù bọn hắn thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng mà ở thời điểm này nhận thấy đến chỉ có trận trận sợ hãi. Bởi vì bọn họ ở thời điểm này mới ý thức được Cố Vô Thiên lúc này thực lực đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn, thậm chí bọn hắn hiện tại đã đến dạng này trình độ, nhưng mà vẫn đang không có có bất kỳ tác dụng gì. Bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức được Cố Vô Thiên thực lực, sợ đã có nguyên anh kỳ, tiểu tử này chẳng qua 20 tuổi, lại có thực lực như vậy, nhường mấy người đều là khó có thể tin, người kia vì sao đáng sợ như thế. Bất quá bọn hắn ý hối hận còn không có thang đàng lúc tức dậy, Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia thì đã đến cần cổ của bọn họ, lúc này Cố Vô Thiên không lọt vào mắt phòng ngự của bọn hắn, đem đầu của bọn hắn nhanh chóng lưu loát trảm xuống dưới. Nhị Dương Gia nhìn thấy trước mắt một màn này, đã bị hù là sợ vỡ mặt lạnh, lúc này mới biết mình quyết định rốt cục đến cửa nào sai lầm, vừa mới nhìn thấy thiếu niên này lúc, nên mang theo sơn trại bên trong những kia người già trẻ em mau trốn, hắn lại còn muốn cùng người này đụng đụng, ý nghĩ này thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này nhìn thấy những huynh đệ này của mình nhóm cái này đến cái khác ngược lại trước mặt mình, nhị đương gia ở thời điểm này mới biết được, vị thiếu niên này rốt cục có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lúc này làm trước mắt cái cuối cùng huynh đệ thì ngã trên mặt đất lúc, nhị đương gia ở thời điểm này mới biết mình rốt cục đến cỡ nào buồn cười, nhìn đầu người lăn xuống đầy đất sơn trại. Hắn lúc này nhìn về phía bên kia lại ca Chỉ thấy đại ca trong mắt có một vẻ bi ai, Hắc Phong trại cũng coi là tại giang hồ bên trong đã trà trộn nhiều năm. Nhưng mà và hôm nay có thể muốn tại giang hồ bên trong xóa tên, nghĩ đến đây hai người đều là không tự chủ được có loại bi ai, đáng tiếc bọn hắn làm lúc theo sai người, nếu không cũng sẽ không có hôm nay dạng này kết cục. Lúc này ở bên kia Hắc Phong trại lãnh chúa cũng là lại một lần nữa đứng lên đến, hắn lúc này dùng chính mình xương hông căng cứng trên mặt đất. Hướng về Cố Vô Thiên phương hướng có hơi cúi xuống thân thể của mình, mặc dù nhưng cái tư thế này thật sự là có chút khó khăn, nhưng mà hắn vẫn đang bẻ sống lưng của mình có tới. Còn Còn xin nhị thiếu Vương Tha các huynh đệ của ta, muốn chém giết muốn gióc thịt mời đối với ta tới đi. Vị này Hắc Phong trại lãnh chúa mạnh miệng hồi lâu, nhưng mà ở thời điểm này thì rốt cục hướng Cố Vô Thiên túi lâu đến, vì ở thời điểm này hắn mới biết được Cố Vô Thiên nói muốn giết sạch những người ở trước mắt, cũng không phải là đang nói cười mà thôi. Lúc này Cố Vô Thiên đồng tử lại một lần nữa biến thành màu huyết hồng, bất kể là nhị đương gia hay là đại đương gia, ở thời điểm này đều là không tự chủ được dùng mình một cái, bọn hắn phát hiện lúc này Cố Vô Thiên khí thế mang theo thị sắt cùng với đáng sợ nga ngược. Với lại cùng vừa mới hoàn toàn không cùng một dạng, Lúc này Cố Vô Thiên thân bên trên tán phát khí tức, để bọn hắn thật sự là có chút sợ hãi. Nhìn thấy trước mắt Hàn Cầu Hắc Phong trại thủ lĩnh, ở thời điểm này Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có một loại tâm tình khó tả, sớm biết hôm nay cần gì phải làm sơ đâu. Bọn người kia ở chỗ này bá sơn là vua, rốt cục có bao nhiêu tính mạng vô tội tổn hại tại trong tay của bọn hắn, có thể những người này thì không nhớ rõ. Hôm nay nếu ta không giết các ngươi, vậy sau này tất cả mọi người hướng ta cầu tình ta cũng sẽ là như thế mềm lòng, bất kể ai đối với người nhà ta ra tay cũng là như thế này, vậy ta còn sao tại đây trên giang hồ đặt chân, tất nhiên xuất thủ, vậy dĩ nhiên là phải bị lên tương ứng trách nhiệm. Tiếp sau làm người phải chú ý chút ít. Chương 70, Vấn Tiên môn chi nạn, chương 70, Vấn Tiên môn chi nạn. Nói xong lời này tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem trước mắt hai người này cũng giải quyết, bất kể trước mắt người này đến cùng là cái gì dạng thế lực, bất kể người trước mắt này rốt cục là thân phận ở gì. Chỉ là đối với Cố Vô Thiên mà nói, bọn hắn chỉ cần dám làm hại người nhà của mình, như vậy tuyệt đối sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Ở thời điểm này Cố Vô Thiên dường như là từ địa ngục đi ra sứ giả một dạng, tay xách những thứ này hắc phong trại các huynh đệ đầu người đeo ở hông, hắn hiểu rõ nếu ở thời điểm này chính mình mềm lòng lại nói Như vậy tương lai sẽ chỉ có vô cùng vô tận mối họa, Cố Vô Thiên tuyệt đối không phải một mềm lòng người, cho nên ở thời điểm này hắn hiểu rõ mình vô luận như thế nào đều là muốn hạ quyết tâm. Vì có thể bảo hộ người nhà của mình, cho nên trên tay của hắn nhất định phải dính đầy máu tươi, mà trên tay dính đầy thì là máu tươi của địch nhân, bất kể bọn hắn có dạng gì giàn độc, nhưng là đối với Cố Vô Thiên mà nói, bọn hắn chính là những tên đáng chết. Chỉ là nhìn thấy lão đại của mình đã chết tử, nay chút tiểu đệ nhón cũng là từng cái chạy tứ tán, đối với bọn hắn mà nói rất nhiều người đều là không tình nguyện lên tới sân trại. Nhưng mà còn có rất nhiều gia hỏa lại là lão đại tử trung phấn, ở thời điểm này cũng là hướng phía Cố Vô Thiên vung dao mà xuống. Không thể không nói bọn người kia là gan thật sự là quá lớn, đối với Cố Vô Thiên mà nói bọn người kia càng là hơn không có có gì khó, dường như biết tẩy tất cả hắc phong trại. Mà hắc phong trại tất cả đương gia lúc này cũng là bị Cố Vô Thiên giải quyết, Cố Vô Thiên hiện tại đề nhìn đầu của bọn hắn, biết mình trạm tiếp theo nên đi nơi nào. Mà ở thời điểm này, Cố Vô Thiên cũng là phân phát trong trại mặt tất cả mọi người, chỉ cần những kia đầu hàng Cố Vô Thiên ngược lại cũng không có đòi tận quyết, chẳng qua nói cho bọn hắn, nếu lại muốn làm ác lời nói Sợ là sẽ phải trải nghiệm đây này còn kinh khủng hơn trà tấn. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vừa mới giết người dáng vẻ, những người này lúc này vội vàng cuống không kịp gật đầu một cái, nhìn thấy Cố Vô Thiên kia một bộ sắt thần đức hạnh, còn có ai dám tại cái nhà này bằng trước mặt Dương Mai a. Một muôi lửa đốt đi hắc phong trại sau đó, Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhìn về phía Vân Tiên môn phương hướng, chẳng tiếp theo muốn đi nơi này, hôm nay chính là muốn thủ mới hận cuối cùng tính một lượt. Lúc này ở Cố gia thiên cơ các bên trong, Cố Bất Phàm cùng Nhạc Thiên hai người cũng là nhận được bên kia tình báo. Đối với Cố Vô Thiên có thể cứu kia đôi tỷ muội cũng là cũng không thế nào giận mình, nhưng mà không nghĩ tới Cố Vô Thiên bây giờ lại đã giết tới hắc phong trại bên trong. Tại Cố Vô Thiên vừa mới rời đi sau đó, tất cả Cố gia cũng là toàn bộ được bắt đầu chuyển động, dấu ở Cố gia những cao thủ kia cũng là rối rít xuất động, phải biết chuyện lần này cũng là nhường Cố bất phàm vô cùng tức giận. Vì sao cũng không nghĩ tới, lại có người còn dám đối với Cố gia người ra tay. Cho nên lần này cũng là phái ra rất nhiều lực lượng đi tiếp ứng bên kia Cố Linh cùng Cố Ngộng, đem hai người cũng là bình an tiếp quay về. Bình yên vô sự đem bọn hắn tiếp về Cố gia, cũng là đưa các nàng dàn xếp tại Cố gia bên trong. Điều này cũng làm cho Cố Bất Phàm thật giải thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai cái nữ nhi nếu xảy ra vấn đề gì lời nói, nhất định sẽ làm cho hắn hối hận không thôi. Cho nên ở thời điểm này, hắn cũng là tất cả kiến nhẫn cũng hao hết, điều động Cố gia toàn bộ lực lượng, hôm nay cũng là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Vì hôm nay thì là chuẩn bị nói cho tất cả mọi người, Cố gia vốn có lực lượng là bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng, ở thời điểm này Cố Bất Phàm cũng là triệt để dấy lên tất cả lựa giận. Với lại hắn cũng không phải thường lo lắng Cố Vô Thiên tình hình, đồng thời cũng là phái một chút người hướng phía Cố Vô Thiên bên lấy mà đi. Rốt cuộc làm cha làm mẹ mặc kệ Hải tử có sức mạnh mạnh cỡ nào, đối với bọn hắn mà nói mãi mãi là Hải tử mà thôi. Hơn nữa là Cố Vô Thiên bên kia thông tin truyền tới, hôm nay tiểu cốc thật đúng là đại khai sắc giới, hiện tại trên Hắc Phong trại hạ đã không có mưa hay, ngay cả Hắc Phong trại cũng là bị hoàn toàn phá hủy. Không có nghĩ đến cái này, chiếm cứ tại quê hương thủ phỉ thế lực vậy mà liền như thế trong một đêm sụp đổ, Cố Vô Thiên người kia cũng coi là làm một kiện đại khoái nhân tâm tuyệt tốt. Vẫn Thiên môn lần này có thể nói là thua cả bản cờ, bởi vì này một lần hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Thiên lại có thể chân chính tiến vào nguyên anh cảnh giới. Cho nên bọn hắn luôn luôn nhắm vào Cố Vô Thiên là một kim đan kỳ đến tính toán. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn một thằng có một cái tin tức kém, mặc dù phong ấn chính mình thực lực khủng bố, nhưng mà thì đầy đủ có chém giết nguyên anh thực lực, cho nên lúc này Cố Vô Thiên thì có thể nói là một dường như vô địch tồn tại. Mà ở thời điểm này dưới tay cũng là có người vội vã và vọt vào, vào, nhìn xem cái dạng kia hình như vẫn là vô cùng khẩn trương bộ dáng. Cố Bất Phàm vừa mới dỗ dành xong hai cái nữ nhi, lúc này nhìn thấy thủ hạ như thế vội vội vàng vàng dáng vẻ, thì là có chút không mấy vui vẻ. Làm gì một bộ vội vội vàng vàng dáng vẻ? Thủ hạ kia cũng là vội vàng nói, gia chủ xảy ra chuyện. Nghe lời này sau đó, Cố Bất Phàm sắc mặt cũng là thay đổi, vì ở thời điểm này, năng lực xuất thế thì cũng chỉ còn lại có Cố Vô Thiên một người, những hài tử khác cũng lúc này ở trong nhà nhận bảo hộ, mà Cố Vô Thiên lúc này lại không biết tung tích. Có phải hay không Thiên Nhi xảy ra chuyện? Lúc này Cố Bất Phàm cũng là cau mày tra hỏi chính mình mấy hài tử kia bên trong, Cố Vô Thiên là tối không ngờ người, yên tâm cái đó, cho nên ở thời điểm này hắn mơ hồ cũng là cảm giác được Cố Vô Thiên hình như xảy ra vấn đề. Nhị công tử tại chúng ta tiếp ứng hai vị tiểu thư sau đó, tự mình một người giết tới Hắc Phong trại, ở thời điểm này đã là hướng phía Vân Thiên môn mà đi. Đang nghe nói Cố Vô Thiên lúc này hướng Vẫn Tiên môn mà đi, Cố Bất Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một tia cuồng nhiệt hướng tới. Nếu như mình thì ủng có dạng này thế lực, như vậy hắn tuyệt đối sẽ giống như Cố Vô Thiên hướng phía kia cái tông môn đi, làm năm thê tử chết thế, nhưng cùng này cái tông môn thoát không được quan hệ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà ở thời điểm này đi thật sự là có chút quá mức lỗ mãng, bất kể là Cố Bất Phàm hay là Thẩm Văn Tâm, ở thời điểm này sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hiểu rõ hôm nay Cố Vô Thiên tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng không ngờ rằng tiểu tử kia vậy mà sẽ một người độc thân đi đến Vân Thiên môn bên trong. Phải biết cái chỗ kia có thể cũng không phải hắc phong trại loại cấp bậc kia, mạnh mẽ như vậy tông môn, cho dù là như vậy Nguyên Anh kỳ cường giả cũng là muốn tránh lui ba phần, Cố Vô Thiên lần này thật sự là có chút quá mức xúc động. Cố Bất Phạm ở thời điểm này cũng là hạ đủ loại mệnh lệnh, đầu tiên chính là muốn tại ven đường ngăn lại Cố Vô Thiên. Tuyệt đối không nên nhường đứa nhỏ này đi làm chuyện ngu xuẩn, sau đó cũng là giọng phái nhân thủ, nếu quả như thật đến lúc đó không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể giúp đỡ Cố Vô Thiên điên này một thanh. Lần này vị gia chủ này thì là chuẩn bị xong, cùng đối phương cá chết lưới rách, cho nên ở thời điểm này đối với Cố Vô Thiên quyết định thì là phi thường ủng hộ, đứa nhỏ này trong lòng đã có khí. Vậy liền để hắn hảo hảo tìm này cái tông môn phát nội giận đi, đến lúc đó chuyện còn lại liền để hắn cái này làm tra toàn bộ châm trước lên. Mà ở Cố gia này vừa bắt đầu động tác lúc, Vân Thiên môn bên ấy cũng là có đủ loại động tác, Vân Thiên môn bên ấy càng là hơn biết được thông tin, hiểu rõ Cố Vô Thiên tại Hắc Phong trại sau đó hướng lấy bọn hắn bên này mà đến, liền biết Cố Vô Thiên hẳn là hiểu rõ những chuyện gì. Phải biết Hắc Phong trại những tên kia đều là Vân Thiên môn tự trung phẫn. Xuất hiện vào lúc này loại tình huống này, tự nhiên là có thể liên tưởng đến rốt cục xảy ra vấn đề gì, với lại đại trưởng lão hiện tại cũng là thật lâu chưa có trở về, cũng làm cho vấn tiên môn cả hạ đều cũng có chút ít lòng người bàng hoàng. Mọi người dường như hiểu rõ, Cố Vô Thiên ở thời điểm này hình như đã có không giống nhau thực lực, người trẻ tuổi này lúc này đến cùng là cái gì dạng trạng thái? Có thể cũng chỉ có những kia cùng hắn giao thủ qua người mới biết, Hắc Phong trại bây giờ thảm trạng cũng là nhường rất nhiều đệ tử trong lòng run lên. Người kia thực lực làm sao lại như vậy mạnh đến một bước này, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có như thế một vấn đề, hắn đến cùng là cái gì cảnh giới? Ngay cả một ít trưởng lão ở thời điểm này đều cũng có chút ít trong lòng run sợ. Chương 71, nhiều mặt kinh ngạc, chương 71, nhiều mặt kinh ngạc. Mà liên tại Vân Thiên môn phòng nghị sự bên trong, có mấy chục vị trưởng lão chính đang sôi nổi nghị luận, đối với Cố Vô Thiên muốn giết lên tông môn chuyện này mà nói, tất cả mọi người xem như một chuyện cười đến xem. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, tông môn lực lượng thế nhưng tương đối khổng lồ, có thể cũng không là một người có thể phá vỡ. Ta nhìn xem tiểu tử này thật đúng là sống được hơi không kiên nhẫn, cũng dám khiêu chiến chúng ta Vân Thiên môn, chúng ta Vân Thiên môn đã tại nơi này sừng sững đã nhiều năm như vậy, ở đâu là một tên tiểu tử có thể phá vỡ? Chẳng qua là một tên tiểu tử mà thôi, tông chủ chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, vậy ta liền đem hắn bắt về đến. Ở thời điểm này mọi người cũng là ngươi một lời ta một lời, hình như cũng không có đem Cố Vô Thiên để ở trong mắt, nhưng là lúc này chỉ có chú ý một người sắc mặt có chút khó coi nhìn dưới đáy mọi người, vì ở thời điểm này hắn mới ý thức được tông môn của mình bên trong có bao nhiêu tự phụ giang hỏa. Những lão giả này đã sống thời gian quá dài, những lão giả này thì thật sự là kiến thức qua quá nhiều chuyện, đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là một thiếu niên người mà thôi. Một thiếu niên người cũng có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đây, cho nên bọn hắn ở thời điểm này mới có vẻ như vậy bình tĩnh thậm chí có một tia khinh miệt cũng không đồng ý ngậm mạn. Với lại đối với bọn hắn mà nói cũng có rất nhiều chuyện tình cảm thái khó có thể lý giải được, cũng tỉ như nói hiện tại Cố Vô Thiên thực lực tuyệt đối là có thể giây giết bọn hắn nhưng thứ này Kim Đan kỳ trưởng lão. Ở thời điểm này mọi người như thế nhẹ nhõm nói chuyện, cũng là bởi vì đem Cố Vô Thiên còn tưởng là làm một thiếu niên thông thường. Nhưng mà bọn hắn không biết Cố Vô Thiên rất có thể hiện tại đã tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, lúc này tông chủ rốt cục đối với mọi người lắc đầu, sắc mặt thì là phi thường có coi, lúc này cuối cùng cho mọi người nói ra bí mật kia tới. Đại trưởng lão hiện tại cũng không phải bế quan, mà là bị ta phái đi ám sát Cố Vô Thiên. Nhưng mà Cố Vô Thiên hiện tại đã tấn thăng thành công, đại trưởng lão lại không có bất kỳ cái gì hồi âm, xin hỏi mọi người sao xem chuyện này. Nghe lời này sau đó, trên mặt mọi người những tia có chút vẻ tự đắc độ cười cũng là từng cái biến mất. Đối với bọn hắn những thứ này kim đan kỳ trưởng lão mà nói đều là vì đại trưởng lão cầm đầu, vì đại trưởng lão không chỉ ngồi ở vị trí cao, chủ yếu nhất là tu vi cũng đã có nguyên anh kỳ tu vi, mặc dù là thông qua một ít phương pháp đặc biệt cường lực tăng lên, nhưng mà đại trưởng lão thực lực tuyệt đối là ngay trong bọn họ cao nhất. Hiện tại có thể cũng chỉ có tông chủ của bọn hắn có thể cùng đại trưởng lão so sánh, bắt đầu nghe được Cố gia tiên phế vật kia công tử một mình đến bọn hắn tông môn lúc, lòng tràn đầy đều là khinh thường. Bởi vì bọn họ cho rằng Vấn Thiên môn tuyệt đối là bá chủ bình thường tồn tại, muốn làm chết một con ma men, đó thật là một chuyện quá đơn giản tình cảm. Nhưng mà ở thời điểm này, tông chủ những lời này lại như là một kinh lôi mùa dạng, làm cho tất cả mọi người tại lúc này đều là trầm mặc lại, bọn hắn ở thời điểm này mới rốt cục ý thức được tiểu tử này cất giấu để bọn hắn khó có thể lý giải được thực lực. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão ở thời điểm này cũng là sinh tử chưa biết, phải biết đại trưởng lão thực lực rốt cục làm sao có thể chỉ có chính bọn họ mới vô cùng hiểu rõ. Muốn nói đơn đả độc đấu lời nói, có thể chỉ có tông chủ có thể có cùng hắn một cảnh cao thấp thực lực, dù vậy liền xem như tông chủ cũng là không để lại đại trưởng lão, nếu quả như thật muốn là sinh tử tương bác lời nói, đại trưởng lão tuyệt đối là có thể đạo thoát tìm đường sống. Cho nên nói đại trưởng lão nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì lời nói, vậy tuyệt đối chính là vấn đề lớn, một như vậy thực lực người đều là chạy không khỏi một cái mạng, này đủ để chứng minh hiện tại Cố Vô Thiên rốt cuộc có dạng gì thực lực nay cũng nói Cố gia có dạng gì thực lực, ở thời điểm này nếu như bọn hắn lại dám xem thường Cố Vô Thiên lời nói, như vậy chính là đầu góc của bọn hắn có vấn đề. Lúc này mọi người cũng là nhìn nhau sửng sợ, chọn vẹn nhìn tốt nửa ngày sau cũng là không nói gì. Ở thời điểm này Tông chủ nhìn thấy tâm tình của mọi người hình như năng lực đủ tỉnh táo một chút, tại lúc này cũng là lạnh lùng nói: "Với lại thì không chỉ như thế, ám vệ cũng hẳn là chết tại tiểu tử này trong tay, với lại Hắc Phong trại trên dưới đã bị Cố Vô Thiên cho tiêu diệt, xin hỏi mọi người lúc này phải chăng còn có lòng tin cũng có thể bắt lấy tiểu tử kia?" Lời này nói ra sau đó làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Phong trại thực lực mặc dù so ra kém bọn hắn Vấn Tiên môn, nhưng mà thủ lĩnh Hắc Phong trại thì là có nhiều thứ. Trước đây thực lực liền là phi thường mạnh mẽ, lại có trợ giúp của bọn hắn sau đó, Hắc Phong trại thực lực hiện tại tuyệt đối trong bóng tối cũng là khá cường đại một cỗ lực lượng. Tại ngoài sáng thượng mặc dù cũng không như bọn hắn Vấn Tiên môn, nhưng mà ngầm cũng đã có một chút đại tông phái lực lượng. Cũng đúng thế thật Vấn Tiên môn một đám thủ, muốn trong tương lai lúc có tác dụng lớn chỗ, kết quả không đợi được có tác dụng lớn chỗ, hiện tại liền đã bị Cố Vô Thiên cho triệt để tiêu diệt, này đối với bọn hắn mà nói cũng là thực sự khó mà tiếp nhận một tình thiên thiết lịch. Lúc này mọi người mới biết được Cố Vô Thiên không chỉ ủng có thực lực đáng sợ, hơn nữa còn có được tản nhận tâm tính, dám đối với Cố gia người ra tay, Cố Vô Thiên mới có lớn như thế phản ứng. Cho nên bọn hắn ở thời điểm này cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên lần này vì sao lại cùng bọn hắn biết tay, nhìn tới Cố Vô Thiên hẳn là phát hiện một sự tình. Những người khác còn không biết làm năm phát sinh những chuyện kia, cũng chỉ có tông chủ Chu Uy hiểu rõ làm năm phát sinh những chuyện kia, ở thời điểm này càng là hơn tại trong lòng có chút hoài nghi, có phải hay không Cố Vô Thiên phát hiện năm đó một sự tình. Nếu không tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy, điều này cũng làm cho trong lòng có của hắn chút ít sợ lên, nếu chuyện năm đó bị phát hiện một ít dấu vết để lại lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là trốn thoát không khỏi liên quan, có một số việc liên lụy thật sự là quá mức rộng khắp, ngay cả hắn người tổng chủ này tại có chút thế lực trước mặt cũng là được tối đầu tối người. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cho nên ở thời điểm này hắn tự nhiên là hiểu rõ Cố Vô Tiên, nếu là thật hiểu rõ năm đó chân tướng rốt cục cái kia đáng sợ bao nhiêu. Liên xếp như Cố bất phàm lúc này, thì chẳng qua là kiến thức nửa vời đang hoài nghi mình mà thôi. Cố Vô Thiên cũng dám giết đến tận cửa, kia không chừng là thực sự hiểu rõ cái quái gì thế. Quả nhiên tại Chu Uy cho mọi người nói xong tất cả thông tin sau đó, tất cả mọi người là sa vào đến hoàn toàn tính mịch, ở thời điểm này mọi người giống bị tình thiên phích lực đánh trúng một hạng, tất cả mọi người lúc này đều là duy trì một loại đáng sợ trầm mặc. Ai cũng biết điều này đại biểu nhìn cái gì, ai cũng biết mấy người này phân lượng, bọn hắn tự nhận là vì thực lực của mình tuyệt đối là so ra kém mấy người này, nhưng mà Cố Vô Thiên không chỉ giết bọn hắn, với lại hiện tại ngay cả Hắc Phong trại cũng là toàn bộ cho tiêu diệt. Mạnh mẽ như vậy người thế mà chết tại Cố Vô Thiên trong tay, bọn hắn ở thời điểm này mới biết mình đám người rốt cục đến cỡ nào bở cười. Dưới đây cũng có người ở thời điểm này nói nói, có phải hay không ngành tình báo ở đâu xảy ra vấn đề, tiểu tử kia chẳng qua vừa mới 20 tuổi mà thôi, nếu nếu là có thể đánh bại bọn người kia lời nói, như vậy thì nói kia Cố Vô Thiên đã có nguyên anh kỳ thực lực, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhìn chúng chúng ta cả cái tu sĩ lịch sử thì chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, làm sao lại xuất hiện qua như thế tên đáng sợ. Vấn đề này bất kể thế nào nghĩ cũng là có chút khó tin, vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi nguyên anh kỳ, đây tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Lúc này ở phía trước nhất mấy cái trưởng lão cũng là bàn tán xôn xao. Mặc dù có chút người đúng là thiên tài, nhưng mà tượng Cố Vô Thiên dạng này thiên tài lại đâu chỉ là thiên tài a, quả thực liền cùng yêu nghiệt không sai bèn lắm. Phía trước nói chuyện vị trưởng lão kia cũng là tông môn bên trong nhị trưởng lão, vị này nhị trưởng lão cũng là đã có kim đan định phòng tu vi. Nếu sử dụng công pháp đặc thụ thì là tuyệt đối có thể đem thực lực của mình tăng lên, nhưng mà bọn hắn tông môn bên trong người tự nhiên cũng là hiểu rõ. Như vậy thực lực đề thăng phương pháp rủ cho là có rất nhanh tác dụng, nhưng mà cũng là có rất lớn tác dụng phụ, này tác dụng phụ rất có thể để bọn hắn vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này, cũng không cách nào tăng lên nữa bất luận cái gì một bước. Đối với rất nhiều người mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ lúc thì sẽ không sử dụng dạng này phương pháp tăng, đối với bọn hắn đến nói muốn đi vào Nguyên Anh kỳ là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, nhưng mà không nghĩ tới Cố Vô Thiên khoảng chừng 20 tuổi lúc liền đạt tới một bước này tất cả mọi người ở trong lòng đều cũng có một cái nghi vấn, đó chính là Cố Vô Thiên trong tương lai cùng bọn hắn lớn tuổi như vậy lúc, thực lực rốt cuộc sẽ tới một bước nào, đơn giản chính là người so với người làm người ta tức chết. Chương 72, Vấn Thiên môn. Chém, chương 72, Vấn Thiên môn. Chém. Bọn hắn ở thời điểm này cũng là đã hiểu, nếu không thể đem Cố Vô Thiên hiện tại trực tiếp xóa bỏ lời nói, như vậy tương lai Cố Vô Thiên tuyệt đối sẽ thành vì một cái tương đối đáng sợ cường giả. Mà dạng này cường giả cùng bọn hắn còn là tử địch, đến lúc đó Tông môn hội có dạng gì tương lai cùng kết cục, hết thảy mọi người ở thời điểm này cũng là phi thường hiểu rõ. Chú ý ở thời điểm này thì là có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, 20 tuổi nguyên anh kỳ, nghĩ như thế nào sao đều khó có khả năng là thực sự, ngay cả hắn thì hy vọng tin tức này là sai lầm, nhưng mà ở thời điểm này tình báo mới nhất cũng là truyền tới. Càng làm cho vị tông chủ này cảm giác được vạn phần đau khổ, ở thời điểm này cũng là biết đạo tông môn sống chết trước mắt cũng là cuối cùng đến. Vì trong tình báo nói Cố Vô Thiên lúc này không có ẩn tàng thân hình, một đường hướng phía Vân Tiên môn mà đến, mà ở thời điểm này trên người cũng là cải lấy một đống người đầu, mà những người kia đầu chính là Hắc Phong trại mấy cái đưa ra. Ở thời điểm này trên đường đi cũng gặp phải một ít chống cự thế lực, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Những người này tự nhiên là Vân Thiên môn phụ thuộc thế lực, nhưng mà những thứ này phụ thuộc thế lực những tên kia, đối với Cố Vô Thiên mà nói quả thực ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà dưới đáy những trưởng lão này ở thời điểm này cũng là rốt cuộc biết, tiểu tử này đối với tông môn rốt cục đáng sợ đến cỡ nào uy hiếp. Tiểu tử này hôm nay tất nhiên đi tới bọn hắn tông môn bên trong, kia tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống trở về, bằng không mà nói không chừng sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thần tới. Tha hộ về dừng đến lúc đó thế nhưng sẽ hậu hoạn vô cùng, tất cả mọi người ấy là biết đạo đạo lý như vậy, lần này bất kể giao ra bao nhiêu đại giới đều phải phải lưu lại tiểu tử này. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều là thu hồi chính mình khinh thường, lần này nếu có thực lực lời nói, bọn hắn tuyệt đối là muốn liên thủ, bất luận là gặp được người nào ngăn cản. Đều là nhất định phải đem tiểu tử này chém giết tại chỗ, bằng không mà nói bọn hắn tương lai có thể biết gặp phải một kẻ địch khá là đáng sợ. Chu Uy ở thời điểm này cũng là phát ra chính mình tông chủ mệnh lệnh, nhuông tông môn của mình bên trong tất cả mọi người bắt đầu chờ lệnh. Đồng thời cũng là tại tông môn vụ cận bố trí đủ loại phòng hộ trận pháp, để phòng gia hỏa kia vào sau khi đến đạo tẩu, lần này tuyệt đối là muốn nhường hắn có đi không về. Theo Chu Huy một câu mệnh lệnh, Vân Tiên môn này cái tông môn cũng là tất cả bắt đầu chuyển động, ở thời điểm này đã hội tụ hơn vạn tên đệ tử, đồng thời các vị trưởng lão lúc này cũng là phân loại phía trước. Cố Vô Thiên nếu là không có thực lực như vậy cái kia còn ngược lại tốt, chỉ khi bọn hắn là tình báo xuất hiện sai lầm, liền như thế trong lòng bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này thì mang ý nghĩa bọn hắn không cần đối với cái trước địch nhân đáng sợ. Nhưng mà nếu tình báo không có vấn đề lời nói Cái này mang ý nghĩa bọn hắn phải đối mặt cố vô thiên thế, nhưng trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ, với lại thế nhưng thật vượt qua lôi kiếp Nguyên Anh kỳ. Này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói đều là một tồn tại hết sức đáng sợ, cho nên ở thời điểm này không có bất kỳ người nào có can đảm khi thượng. Bên ngoài đã hội tụ mấy vạn đệ tử, chú ý không thiên còn chưa tới, nhưng mà tại đây tông môn bên trong bầu không khí đã nổn ngạt tới cực điểm. Đáng sợ sát khí cũng là hợp thành tụ lại, tất cả mọi người ở thời điểm này vì có thể lưu lại cố vô thiên, cũng là bày ra thiên la địa vọng tới. Các đệ tử cũng là hiểu rõ. Cái này giống như bọn hắn lớn thiếu niên rất có thể thành vị bọn họ tông môn tương lai đinh nhân, cho nên ở thời điểm này từng cái càng là hơn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Thì coi như bọn họ không thể cùng thiếu niên này tiến hành chiến đấu, nhưng mà bọn hắn cũng được, bước xuống trận pháp đến là tông môn ra một phần khí lực. Đồng thời Cố Vô Thiên đại danh cũng là vang vọng tất cả mọi người bên trong, Cố gia nhị công tử nguyên lai là một cái dạng gì rất rủi, tất cả mọi người tự nhiên là lòng biết rõ. Không có nghĩ đến cái này người trẻ tuổi lập mình biến hóa, lại đã trở thành đây Cố gia còn có kinh khủng tồn tại, này nhường những đệ tử này thì là có chút cũng không thể hiểu tiểu tử này. Chẳng qua giống như bọn hắn đại niên quỹ rốt cục có cái gì dạng đáng giá chú ý chỗ, lại có thể nhường tông môn các trưởng lão thì như thế căng thẳng, nghĩ đến đây bọn hắn thì là muốn xem một chút Cố Vô Thiên rốt cục là một cái nhân vật dạng gì. Rốt cục là nghe nhầm đồn bậy hay là chân một người khác, cho nên rất nhiều đệ tử ở thời điểm này cũng là có mãnh liệt chiến ý. Cố Vô Thiên tại Hắc Phong trại lúc sau đã đến buổi tối, lúc này cũng là dòng dã đi qua một đêm thời gian, làm tờ mờ sáng lúc mặt trời mọc, ánh dạng đông cũng là chậm rãi chiếu xạ cả cái tông môn, mà ở thời điểm này tất cả mọi người là nín thở. Vì ở chỗ nào ánh dạng đông thăng lên đến một cái mắt, chỉ thấy được một thân ảnh cũng là chậm rãi hướng lấy bọn hắn tông môn đi tới, dường như là từ địa ngục đi tới giống như sát thần, chỉ thấy người kia khiêng một cái có chút cổ quái trường kiếm. Sắc mặt có chút lạnh lẽo, đồng thời tại cái hung của hắn lại khắc nhìn mấy chục người đầu, làm cho tất cả mọi người nhìn đều cũng có chút ít không rét mà run. Con đường này là Cố Vô Thiên từng bước một đi tới, cũng là từng bước một đi tới nơi này, đối với hắn mà nói, con đường này không vẹn vẹn là có thể làm cho chính mình nội tâm cái kia có chút ít phức tạp tâm trạng bình phục một chút, đồng thời cũng là vì nhường hắn tình trạng điều chỉnh đến đỉnh phong. Lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lần này tuyệt đối phải nhường này cái tông môn còn như biển máu núi thây. Đang Vân Thiên môn bên trong, lúc này tất cả mọi người nhìn qua kia lên núi bờ thềm, từng cái nét mặt thì là phi thường nghiêm trọng. Lâm Bình Minh triệt để thiêu đốt hết đêm tối sau đó, thiếu niên kia thì khoác lên vực rợ nhất một vòng hào quang, cũng là đi lên bọn hắn Vân Thiên môn sơn phòng, hắn khí thế trên người cũng là từng điểm từng điểm tại hội tụ. Trên mặt nét mặt thì là phi thường bình tĩnh, hình như không nhìn thấy trước mắt mọi người dương cung bạc kiếm, càng là hơn không nhìn thấy trước mắt tiên la địa vổng, thế nhưng giống như là đi vào trong núi tại giải sâu đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu không phải nhìn thấy bên hung hắn cái khắc kia mấy quả đầu lâu, có thể mọi người còn thật sự cho rằng hắn là tới nơi này du ngoạn, mặc dù lại vào lúc này trên người không có nửa điểm sát khí, nhưng lại vẫn làm cho người nhìn mà phát khiếp, chỉ vì người kia đầu thật sự là quá mức dữ tợn, với lại trong tay thanh kiếm kia thượng vẫn đang mang theo chưa khô giáo vết máu. Đó là giết dòng dã một sơn trại người, đó là dùng dòng dã một sơn trại người máu tươi đúc thành mà thành. Đến hàng vạn mà tính đệ tử lúc này đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người trong tay đều là cầm riêng phần mình vũ khí, có chút nghiêm túc nhìn thiếu niên kia. Bọn hắn không tưởng tượng nổi cái này cùng chính mình coi trọng đi không chênh lệch nhiều thiếu niên, vì sao lại ủng có đáng sợ như vậy thực lực, càng là nghị không ra vì sao gia hỏa này sẽ có được tiên phú như vậy. Những trưởng lão kia cảm giác càng là hơn tương đối rõ ràng, tại bọn họ tỉ mỉ cảm giác phía dưới, Cố Vô Thiên lúc này thực lực đã đạt tới bọn hắn khó có thể tưởng tượng một loại cấp độ. Ở thời điểm này, bọn hắn mới ý thức được, Cố Vô Thiên hiện tại vốn có thực lực đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Không có bất kỳ người nào ở thời điểm này lên tiếng, chỉ la lẳng lặng nhìn thiếu niên kia, làm thiếu niên này đạp vào cuối cùng một tiếng ngấc thăng lúc, tất cả trưởng lão lúc này đều là đứng lên. Bọn hắn đem chính mình đỉnh phong khí thế cũng là toàn bộ hướng phía thiếu niên này ép, ép tới, trên cơ bản bình quân thực lực đều là đã đến kim đan kỳ đỉnh phong, ở thời điểm này mười mấy người khí thế trên người đủ để đem người triệt để đè sập. Mọi ánh mắt lúc này đều là hội tụ tại trên người Cố Vô Thiên, tu sĩ bình thường ở thời điểm này tuyệt đối là sẽ bị này khí thế cường đại ép tới gặp cả người tới. Nhưng mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này vẫn đang rất bình tĩnh trầm trầm lên trước mắt mọi người, dường như không có xem bọn hắn trong đó bất kỳ người nào, nhưng mà hình như lại nhìn xem lấy bọn hắn tất cả mọi người. Từ đâu tới cũng đủ, cũng dám đến ta Vấn Thiên môn Dương Ai, dừng bước. Nói đến đây kia khí thế cường đại cũng là ngập trời mà lên, tất cả trưởng lão ở thời điểm này cũng là đồng thời hướng phía Cố Vô Thiên tỏa ra chính mình khí thế đáng sợ. Mà xếp hạng nhất là gần phía trước mấy vị trưởng lão, ở thời điểm này thì là đồng thời phóng ra một bước, này chỉnh tề một bước cũng là làm cho tất cả mọi người ở thời điểm này cũng cảm giác được tiên băng địa liệt khí thế. Mà liên tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó, các đệ tử ở thời điểm này cũng là bạo phát ra chính mình khí thế cường đại, mặc dù bọn hắn thực lực tương đối thấp. Nhưng là nhiều người như vậy từ trường hội tụ vào một chỗ sau đó, cũng là không dung khinh thường một cỗ lực lượng. Đủ để đem Cố Vô Thiên lúc này ép không thể hướng phía trước lại đi một bước, áp độ dừng bước. Chương 73, phá vấn tiên môn, chương 73, phá vấn tiên môn. Đáng sợ tiếng gầm trực tiếp quần quật tới, thậm chí ngay cả chúng quanh những kia hòn đá đều là chấn động lui về sau một bước, tất cả mọi người khí thế ngập trời ở thời điểm này cũng là triệt để bộc phát ra, thì cả trên trời những hào quang này lúc này đều là bể nát tản ra. Chúng quanh ở thời điểm này cũng là cuồng phong gào thét, này mấy vạn người tạo thành tiếng gầm nhưng cũng không có đơn giản như vậy, đủ để cho những kia cao thủ bình thường đều là quỳ sát mà xuống. Vấn thiên môn rốt cục là người này vực bên trong bá chủ đăng cấp thế lực, nếu có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ này cái tông môn lời nói, cuối cùng kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Trung quanh những kêu mọi người vây xem ở thời điểm này cũng là hiểu rõ lần này bất kể là cố vô thiên hay là vấn thiên môn, ở thời điểm này nhất định cũng là sẽ xuất hiện một phương thương vong. Nhưng là từ hiện tại cái này khí thế đến xem, cố vô thiên hôm nay sợ là có chút giữ nhiều lãnh ít, làm làm bá chủ cấp thực lực, vấn thiên môn lấy được thành tiểu cũng không là một người có thể so sánh. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì thật sự là có chút quá mức xung động, bên cạnh những kia Cố gia mật thám ở thời điểm này cũng là sớm ngồi xổm năm ở bên cạnh, lúc này bọn hắn từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Vì Vân Tiên môn theo tư thế đến xem, hôm nay hình như thì là chuẩn bị quyết tâm muốn đem Cố Vô Thiên cho lưu lại, nhìn tới ở thời điểm này thì mặc kệ cái gì Cố gia thể diện. Liên Sếp như vậy mặt, nhìn tới cũng là muốn giết chết Cố Vô Thiên, mọi người ở thời điểm này trên mặt cũng là tràn đầy vẻ lo lắng, bọn hắn lúc này mặc dù cũng có được không tầm thường tu vi, nhưng mà tại đối mặt trước mắt này tông môn đại thế thời điểm, liền xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Rốt cuộc đây chính là hội tụ tất cả mọi người lực lượng, còn không phải thế sao bọn hắn một hai lực lượng cá nhân có thể ứng phó, nhìn đối phương bộ dáng này rõ ràng là chuẩn bị cưỡng ép lưu lại Cố Vô Thiên. Nhị công tử lần này thật sự là có chút quá mức xúc động. Nhìn tới đối phương đối với nhị công tử cũng là đã hận thấu xương, bọn hắn không nghĩ tới vấn Thiên môn vậy mà sẽ điều động lớn như thế thực lực, với lại lại kết hợp tất cả trưởng lão tới. Lực chiến đấu như vậy liền xem như muốn hủy diệt Cố gia, sợ là Cố gia đều phải thường cân động cốt, chớ nói chi là lúc này, Cố Vô Thiên chỉ có vẻn vẹn chỉ một người mà thôi, đối phương đã bày ra thiên la địa võng, nhiều trưởng lão như vậy ở chỗ này chiến đấu đủ để thấy đối phương muốn giết chết Cố Vô Thiên quyết tâm là cỡ nào kiên định, ai mà biết được này âm thầm còn ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Lúc này bọn hắn ở chỗ này thì là có chút âm thầm nắm đội, nhị công tử lần này tại sao lại như thế xúc động a. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều mang tâm tư lúc, Cố Vô Thiên tại lúc này nhưng thật giống như không có trông thấy trước mắt nhiều người như vậy một dạng, sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Vẫn như cũ bước ra hắn kiên định mà chậm rãi nhịp chân, thật giống như không có bị trước mắt khí thế ảnh hưởng một dạng, lúc này Cố Vô Thiên vẫn đang chậm rãi hướng phía kia chủ điện phương hướng mà đến cho dù trung bình những người đó khí thế đang không ngừng miên ép nhìn Cố Vô Thiên, nhưng mà Cố Vô Thiên thật giống như một thanh trường kiếm sắc bén bình thường, phá khai rồi trước mắt những khí thế này, thì phá khai rồi trước mắt những thứ này tứ gầm. Lúc này hắn khí thế trên người cũng là càng ngày càng trở nên cường đại, nay cùng tu vi của mình không có bất cứ quan hệ nào, kia là đối với mình cảnh giới tự tin, thì là đối với mình kiếm đạo tán thành. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là từng bước từng bước hướng lên trước mắt Vân Thiên môn mọi người mà đến, tốc độ của hắn liền xem như tại đối mặt trước mắt nhiều như vậy địch nhân lúc, vậy mà đều là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thế mà không để mắt đến đối phương tất cả thanh thế, hắn lúc này mới chính thức đạt đến tâm ngoại không có gì sánh với, đã không phải là trước mắt bọn người kia có thể đã hiểu. Lúc này Cố Vô Thiên bước chân một mực hướng phía trước, mãi đến khi Vân Thiên môn cửa chính mới chậm rãi dừng lại. Thế nhưng cửa lớn bảng hiệu nhìn lên tới cũng là bá khí mười phần, phía trên ba chữ cũng là vàng son lộng lẫy cảm giác, khí phái này cùng nguy nga cửa lớn cũng là nhường Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là mơ hồ sợ hai thành phục. Dạng này môn đầu thì đích thật là cho thấy này cái tông môn có chút bất phàm chỗ. Thực sự là thật là lớn môn đầu, thực sự là thật là lớn bề ngoài thực sự là thật là lợi hại khí phái a. Cố Vô Thiên ở thời điểm này dường như bao dường như biếng điệu tán dương một tiếng, nhưng mà mặt ngoài kỳ thực nhìn xem không ra bất kỳ vẻ cung kính. Chỉ là hắn lửa giận trong lòng cũng là đã đạt đến cực điểm, chỉ chẳng qua đối phương lại là bất kể Cố Vô Thiên hiện tại là nghĩ như thế nào, chỉ là nhìn Cố Vô Thiên vẫn đang lớn tiếng đang chất vấn. Cố gia tiểu nhi làm sao lại như vậy vô lý như thế? Độc thân thượng ta vẫn thiên muốn đến, với lại trên tay còn nắm giữ lợi khí, chẳng lẽ lại là muốn ám sát chúng ta tông chủ? Hôm nay nhất định phải để ngươi có đi không về, nhưng ngươi biết ta tông môn tôn nghiêm không thể xâm phạm. Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là cười cười một tiếng, bọn người kia muốn giết người, lại còn dùng tiểu này đường hoàng lý do, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là cao giọng nói, "Với các ngươi những thứ này đường hoàng ra hỏa không giống nhau, hôm nay tiểu gia chính là tới tìm các ngươi góp dạ." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, những người khác càng là hơn tương đối vui phấn, Cố Vô Thiên tất nhiên đã biểu lộ ý đồ đến, như vậy hôm nay thì coi như bọn họ đối với Cố Vô Thiên quá đáng một ít cũng không có chuyện gì. Rốt cuộc đây chính là Cố Vô Thiên tự tìm đường chết, ngược lại là khiến người khác ở thời điểm này cũng là hưng phấn lên. Rốt cuộc sát người vẫn là phải tìm lý do Cố Vô Thiên Dù sao không phải là những người bình thường kia nhà phía sau còn đứng nhìn cố ra cái đó thế lực lớn, bây giờ Cố Vô Thiên tất nhiên nói lời này, đó chính là tự tìm đường chết, bọn hắn ngược lại cũng có lời giải thích. Thế nhưng những trưởng lão kia trên mặt đều là sát cơ tỏa y lên, lúc này trong mắt mọi người sát ý trở nên nồng nặc lên, từng cái cũng là trong mắt có không giống nhau lựa giận. Tiểu tử này không chỉ giết đại trưởng lão, hơn nữa còn giải quyết cái khác mấy vị trưởng lão, đối với bọn hắn tông môn mà nói thì thật sự là thái một khoản lớn thứ bị thiệt hại, cho nên hôm nay đệ nhất định phải cầm người trẻ tuổi tính mệnh để tế điện chết đi kia mấy vị trưởng lão. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a? Xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đắc xác. Làm là khu vực này bá chủ, hôm nay lại bị một thiếu niên rút kiếm đưa vào cửa, đối với bọn hắn hết thảy mọi người mà nói, chuyện này cũng thật sự là vô cùng có coi. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn cũng là quyết định chú ý, hôm nay dù thế nào cũng phải làm cho Cố Vô Thiên cho chết ở chỗ này, bằng không mà nói bọn hắn mặt nhưng chính là triệt để mất hết. Hôm nay Cố Vô Thiên tất cần phải chết ở chỗ này, liền xem như Cố gia cùng bọn hắn khai chiến cũng là nhất định phải chết. Có ý nghĩ này sau đó Tất cả mọi người ở thời điểm này đều cũng có nhìn một loại rất đáng sợ á ý, nhường cố vô thiên ở thời điểm này cũng là cảm nhận được tất cả mọi người quyết tâm, chẳng qua ở thời điểm này hắn vẫn đang lạnh lùng cười lấy. Nhĩ tối vấn thiên môn muốn đem ta giết cho sảng khoái, thật là rất thú vị một cái tông môn a. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem các ngươi bọn người kia có thể hay không đem ta cho giết chết. Quét mắt chung quanh một vòng nhìn những đệ tử kia nhìn xem, hướng ánh mắt của mình bên trong có phẫn nộ, có thì là có sợ hãi, có thì là cháng dậy rồi là gan hướng mình lóe lên vũ khí lại nhìn xem những trưởng lão kia, những trưởng lão kia hình như vẫn luôn là vận sức chờ phát động dáng vẻ, nhìn xem cái đó bộ dáng còn giống như nghĩ đánh lén mình, Cố Vô Thiên càng là hơn cảm giác được tương đối có hứng. Những lão giả này thật đúng là chẳng sống, đối với mình một hậu bối lại còn bày ra lớn như vậy chiến trận đến, Vẫn Thiên môn cũng coi như là chân chính không muốn thể diện. Nhìn tới các ngươi tông môn lá gan cũng không đại, chẳng qua là đối phó ta dạng này một mặt hàng liền lấy ra tình hình như vậy đến, thật sự là có chút buồn cười quá. Với lại lấy nhiều khi ít xem ra là các ngươi tông môn đặc sắc à, ỷ vào nhà mình thực lực mạnh cứng rắn thì bắt nạt những kia nhỏ yếu người. Nhị tới các ngươi vẫn Thiên môn cũng chỉ có như thế chút tiền đồ. Vừa dứt lời cũng là nhường dưới đấy những đệ tử kia từng cái cảm giác vô cùng tức giận, không nghi tới tiểu tử này đến một bước này, nói chuyện vậy mà đều như thế khó nghe, gia hỏa này còn tưởng rằng tại hắn cố ra sao? Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tại chúng ta tông môn trước mặt còn dám như thế làm càn. Thật sự cho rằng hôm nay nhóm là ăn chay sao? Trở về hỏi một chút phụ thân ngươi là hay không dám ở ta Vân Thiên môn nói như vậy, thật sự là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Tông môn bên trong tất cả mọi người ở thời điểm này đều là nhìn trước mắt Cố Vô Tiền, mỗi một cái đều là mang trên mặt tức giận thẫn sắc, bọn hắn có ít người kỳ thực cũng không nhận ra Cố Vô Tiền, nhưng nhìn đến tiểu tử này lớn lối như thế dáng vẻ, từng cái trong lòng cũng là có chút khinh thường. Mặc dù những trưởng lão kia nói tiểu tử này vô cùng khó có thể đối phó, nhưng mà có rất nhiều đệ tử tại trong lòng cũng là có chút khinh phục, mặc dù tiểu tử này chỉ có một thân đảm lượng, nhưng nhìn cái bộ dáng này giống như cũng không hiểu rõ bọn hắn tông môn lợi hại đến mức nào. Cho nên ở thời điểm này cũng là kêu gào lên, lúc này lại còn dám nói bọn hắn tông môn nói xấu, nhường những đệ tử này đương nhiên là từng cái thì phẫn nộ. Bọn hắn tất nhiên có thể đột tiến vào này cái tông môn bên trong, tự nhiên cũng là nhìn chúng tông môn thanh danh, bây giờ tông môn bị người vũ đục như vậy, tự nhiên nhường những đệ tử này cảm giác được lòng đầy căm phẫn. Cố Vô Thiên chỉ là có chút lạnh lùng nhìn những đệ tử này, nhìn thấy trên mặt bọn họ những kia kiêu ngạo thậm chí tự phụ thần sắc, thì chỉ cảm thấy tương đối tốt cười. Từng cái ủy vào tông môn quyền thế ở chỗ này làm mưa làm gió đám giang hỏa, cơm miệng cho ta. Chương 74, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi, chương 74, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nghe được trung quanh những âm thanh này, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không có tiếp tục nhịn xuống đi, nhìn những đệ tử kia Cố Vô Thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng rất nhiều người ở thời điểm này đều là ngậm miệng. Đồng thời ngập trời kiếm khí cũng là bộ phát ra, hướng lên trước mắt những đệ tử kia nghiền ép lên đi, cho dù nhân số của đối phương có mấy và nhiều, nhưng mà đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng không hề khác gì nhau, bọn người kia thực lực thật sự là quá kém, kém đến ngưỡng hắn đều không muốn con mắt nhìn bọn hắn. Nói xong đệ tử tại cảm giác được kiếm khí này sau đó mới biết được bọn hắn rốt cục đến cửa nào năm cả, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng dám đối bọn họ động thủ, đủ để thấy Cố Vô Thiên đối với tại thực lực của mình đến cỡ nào tự tin. Chúng vị đệ tử bởi vì lúc này dưới chân là có trận pháp thủ hộ, cho nên cũng không có thấy cỡ nào sợ hãi, thúc đẩy dưới chân tông môn phòng ngự trận pháp, cũng là đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại chỉ riêng trên đất. Mà lúc này Cố Vô Thiên nhìn thấy động tác của bọn hắn, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản ý nghĩa, bởi vì hắn đối với kiếm thuật của mình rất có tự tin, chẳng qua là bỏ ngựa đấu xe mà thôi, bọn người kia liền mặc cho bọn hắn đi náo đi. Cố Vô Thiên lúc này cầm trong tay Thiên Lôi kiếm, Tại đối phương phòng hộ cháo hình thành trong nháy mắt đó, trưởng kiếm cũng là một kiếm chạm ra. Chẳng qua là chút ít lựa gạt trẻ con trò siết tôi, còn dám nói rằng tông môn đại trận. Nắc. Chỉ nghe vừa dứt lời, kiếm khí trong tay cũng là đã đến kia phòng hộ cháo phía trên, kinh khủng kiếm khí cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Nay thoạt nhìn như là tự sát thức tập kích, lại bất ngờ làm ra không giống nhau hiệu quả, lấy điểm phá diện trực tiếp đem này phòng hộ cháo cho đánh vỡ. Trung quanh cũng là vang lên vỡ vụn động thanh, các đệ tử đều cũng có chút ít khiếp sợ, nhìn lên bầu trời bên trong kia phòng hộ cháo vỡ tan, rất nhiều người cũng là một ngụm máu tươi phun ra phải biết đây chính là vạn tiên đệ tử toàn bộ ngưng tụ đại trận, không ngờ rằng ngay cả kiếm khí của đối phương cũng không cách nào ngăn cản mấy may, có không ít người ở thời điểm này đều là phun ra máu tươi tới. Trên mặt càng là hơn nhiều một chút sợ hãi màu sắc, ở thời điểm này bọn hắn cũng là hiểu rõ, Cố Vô Thiên lúc này kiếm thuật đã đến loại trình độ gì, mặc dù chẳng qua là vội vàng vận chuyển đại trận, nhưng mà uy lực này tuyệt đối không là một người có thể ngăn cản. Nhưng mà Cố Vô Thiên một kiếm kia lại là thực sự bổ ra bọn hắn trước mắt này chỉ riêng che lậy, đồng thời cũng là đánh nát tự tin của bọn hắn, làm cho tất cả mọi người tôn nghiêm ở thời điểm này cũng là ầm vang vỡ vụn. Bọn hắn ở thời điểm này mới biết chọc tới một cái đối thủ như thế nào, mới biết được Cố Vô Thiên rốt cục có dạng gì năng lực. Cái tuổi này có thể có được thực lực như vậy, quả thực là để người có chút khó tin. Vừa mới còn nộ khí trùng thiên chúng vị đệ tử nhóm tại lúc này cũng là yên tĩnh lại, bọn hắn mới biết được trước mắt người kia rốt cục có dạng gì thực lực. Cũng biết những trưởng lão kia cùng các trưởng bối vì sao lại có lớn như vậy chiến trận tới đối phó Cố Vô Thiên, cũng là bởi vì Cố Vô Thiên người kia thực lực quá mức kinh khủng. Cố Vô Thiên nhìn thấy những kia thổ hết đệ tử, cũng không có tâm tư cùng bọn người kia so đo, chẳng qua là một ít tính tình tương đối nóng nảy người trẻ tuổi thôi. Cố Vô Thiên cũng không muốn cùng bọn người kia nói thêm cái gì, hắn lần này đến là đối phó vấn thiên môn những kia cao tầng, còn không phải thế sao cùng những tiểu tử này ở chỗ này nhà trời. Phái ra những thứ này đầu gốc phát số các đệ tử thì muốn ngăn cả ta, thật không biết cái kia nói các ngươi tầm đại hay là tự phụ. Nhìn những kia an tĩnh lại các đệ tử, Cố Vô Thiên cũng là đưa ánh mắt về phía bên kia tông chủ, cái khác những trưởng lão kia lúc này cũng là từng cái trên mặt mang theo phẫn nộ màu sắc, trong này có bao nhiêu đệ tử là bọn hắn thân truyền đệ tử, có bao nhiêu người là chính mình từng chút từng chút mượn dưỡng lớn lên. Mà Cố Vô Thiên một kiếm này cũng là triệt để ta đánh nát tôn nghiêm của bọn hắn chất để chém nát tự tin của bọn hắn, tại 20 tuổi liền có thể đạt tới Cố Vô Thiên dạng này độ cao, thử hỏi tất cả Vân Thiên môn bên trong có ai có thể làm được điều này. Cho nên những đệ tử này rất nhiều trên mặt đều là mang theo có chút u ám màu sắc, điều này cũng làm cho những trưởng bối này nhìn ở trong mắt nghi ở trong lòng, Cố Vô Thiên người trẻ tuổi này xuất hiện. Vốn chính là có chút không quá công bằng, cái tuổi này đạt tới thực lực như vậy, bọn hắn rất khó tưởng tượng còn có người nào có thể đuổi kịp Cố Vô Thiên. Làm cản, chẳng qua là dạy cho ngươi một bài học mà thôi, chân cho là chúng ta không thu thập được ngươi sao? Dưới đây kia mấy vị trưởng lão cũng là giận dữ hét lên. Nhưng mà này ngôn ngữ bên trong sắc thực hình như có chút không có lực lượng, rốt cuộc cuộc này tông môn đại trận đều là vận chuyển lại. Hơn nữa còn không có ngăn cản Cố Vô Thiên hành động, dù nói thế nào cũng đệ bọn hắn tông môn trên mặt mũi có chút khó coi. Đồng thời ở thời điểm này, rất nhiều trưởng lão cũng là sợ hãi Thánh phục Cố Vô Thiên thực lực, vừa mới càng là muốn cho các đệ tử tham dò một chút, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thực lực thật sự đạt đến một bước này. Nghĩ đến đây này mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, dạng này yêu nghiệt lại xuất hiện ở Cố gia, đối với bọn hắn thực sự là có tính chất hủy diệt đặc kích. Dao Hấn Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi những lão bất tử này tự mình ra tay, xem xét các ngươi rốt cục có dạng gì câu chuyện thật, khiến cho ta đều có chút không nhiều kiên nhẫn. Dứt lời cũng là đem trong tay đầu người từng bước từng bước tháo xuống, hướng lấy bọn hắn bên này mà tới, những người này đầu đện vào trưởng lão trên người, cũng là trong nháy mắt nổ tung lên, mặc dù không có tạo thành thương tổn như thế nào. Nhưng mà vũ nhục tính lại là phi thường mạnh, kia buồn nôn huyết tương cũng là tan ra bốn phía, đem rất nhiều người trang phục cũng là nhuộm thành màu huyết hồng, Cố Vô Thiên lúc này cũng là trên mặt lạnh lùng nhìn hôm nay nhóm bà chữ kia bàng hiệu. Như thế một để người buồn nôn tông môn lại tồn tại thời gian dài như vậy. Thật sự là đủ thú vị. Nhìn thấy Cố Vô Thiên ánh mắt theo dõi bọn hắn tông môn bảng hiệu, những trưởng lão khác lúc này cũng là khoảng đoán được Cố Vô Thiên muốn làm gì. Người trẻ tuổi ngươi dám? Lúc này dưới đáy có mấy tên trưởng lão cũng là vội vàng bật lên, nhưng mà Cố Vô Thiên lại là cười ha ha, trong tay một kiếm chém ra. Đáng sợ kiếm khí quét sạch mấy vị trưởng lão, nếu không phải mấy người khác xuất thủ kịp rút, có thể này mấy vị trưởng lão liền trực tiếp ngã xuống kiếm khí này phía dưới. Cố Vô Thiên trực tiếp đem còn lại mấy người đầu toàn bộ đập vào Vân Thiên môn cái kia kim sắc bảng hiệu bên trên đem cho nhìn lên tới vàng son lộng lẫy bằng hiệu, lúc này cũng là nhiễm lên vết máu màu sắc, kia đấm máu dáng vẻ để người nhìn không không buồn nôn. Vân Tiên môn những người kia lúc này đều là đã nhìn xem ngây người, không ngờ rằng bọn hắn tông môn kia luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo màu vàng kim bằng hiệu, ở thời điểm này lại bị người như thế vũ nhục, rất nhiều người con mắt đều là đỏ lên, nhưng mà ở thời điểm này lại là bức bách tại cố Vô Thiên tiếng xấu. Thậm chí ngay cả phản kháng công phu đều không có, lúc này tất cả mọi người là viền mắt đỏ lên nhìn cố Vô Thiên, dường như muốn dùng ánh mắt nhường tiểu tử này cho chết. Xung quanh những kẻ vây xem nơi này tán tu hay là những tông phái khác thế lực, ở thời điểm này cũng nhịn không được thè lưỡi, đều là vì Cố Vô Thiên cái này lớn mật mạo vô lễ cử động cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này hôm nay thật đúng là không nghĩ sống mà đi ra vấn thiên môn, thoán một cái thế nhưng đem lại trên tông môn trăm năm qua tích lũy danh vọng toàn bộ phá hủy không còn một mảnh. Nhìn tới này Cố gia người trẻ tuổi thật đúng là nổi điên. Hôm nay liền xem như Tiên Vương lão tử đến, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 75, giết. Giết. Giết, chương 75, giết. Giết. Giết. Chú ý ở thời điểm này thì là một thanh đập nát ghế ngồi của mình, là tông chủ nếu ở thời điểm này lại không mở miệng nói chuyện lời nói, như vậy khí thế của hắn coi như hoàn toàn bị Cố Vô Thiên cho ép đè lại. Khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, cả cái tông môn đại thế thì là đồng thời đối với Cố Vô Thiên bay lên. Tất cả trưởng lão ở thời điểm này cũng là không chút kiêng kỵ vung ra chính mình như thế, hướng phía Cố Vô Thiên quét sạch mà đi. Cố Vô Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt những người này đạo tụ, sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh, trong tay Thiên Lôi kiếm lúc này cũng phát ra có chút hưng phấn tiếng kiếm reo. Chân là một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa, trả lại các ngươi. Chỉ thấy trong tay Thiên Lôi kiếm ngưng tụ ra một cỗ cuồng bạo kiếm ý, trên người Cố Vô Thiên cũng là phát ra cái kia có thể sông phá chân trời ý thế, kiếm khí quét sạch tất cả thiên địa. Trực tiếp đem trước mắt những thứ này uy thế toàn bộ bỏ ra đến, đồng thời kiếm khí kia cũng làm mêng mông quần quật hướng phía những tông môn kia đại điện mà đi, nhìn tới Cố Vô Thiên là chuẩn bị một kiện trực tiếp đem cung điện kia toàn bộ cho hủy hoại rơi. Nhìn thấy hắn này vô lễ cử động, các trưởng lão khác từng cái cũng là lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự tới. Nếu quả như thật muốn bị Cố Vô Thiên đem nhà mình đại điện làm hỏng, như vậy bọn hắn cũng liền đừng ở chỗ này đứng, từng cái lấy cái chết tạ sư là được. Đại điện này thế, nhưng bọn hắn bên ngoài Bây giờ nếu như bị đánh lên lời nói, chính là đánh mặt của bọn hắn. Nhi Trường lão lúc này cũng là giận quát một tiếng, trong tay cũng là xuất hiện một cái một người cao trường đao, này trường đao lúc này vung vẫy dậy rồi uy vũ như gió, muốn đem Cố Vô Thiên kiếm khí ngăn cản đến, trong lúc phất tay đã có nguyên anh như thế. Nhìn tới lão gia hỏa này, nhiều năm như vậy tu luyện cũng không phải là uổng phí, trong ngáy mắt thì đã tới Cố Vô Thiên vừa mới chỗ bổ ra kiếm khí kia trước đó, mắt thấy liền muốn đem kiếm khí này ngăn cản. Cố Vô Thiên lại là một kiếm vung vẫy mà ra, Cố Vô Thiên lúc này hai con người biến đến đột bừng rốt cục động sát tâm, tất cả mọi người cảm giác được không khí trở nên có chút ấm hàn rất nhiều, kia trong tay thiên lôi kiếm hình như cũng là tăng vọt mấy thốn, đáng sợ kiếm khi hướng thẳng đến kia trước mắt đại đao mà đến. Kia nghị trưởng lão nhìn trước mắt một màn này, lúc này cũng là biến sắc, lại một lần nữa chuẩn bị hướng phía kiếm khí kia mà đi, nhưng mà hắn thật sự là có chút đánh giá thấp Cố Vô Thiên lúc này thực lực. Mặc dù hắn hiện tại cũng là dùng hết toàn lực, nhưng mà giữa nhau đối với đao kiếm chi đạo lĩnh ngộ, thật sự là có chút không cùng một dạng. Cố Vô Thiên kia một đạo kiếm mang mắt thấy muốn đến đao mang kia phía trên. Lúc. Chỉ thấy trên đao kia khí tức cũng là trong nháy mắt bị đánh được vỡ nát, trong nháy mắt nhị trưởng lão sắc mặt cũng là đổi biến, thật giống như một giọt nước dung nhập vào biển cả bên trong một hoàn dạng, hắn cảm giác được một loại khí thế không thể lệnh nổi. Cho ta đứng vững, cho dù là cảm giác được hai tay của mình xương tay đều nhanh muốn vỡ vụn, nhưng mà nhị trưởng lão ở thời điểm này, linh lực trong cơ thể vẫn là không ngừng tại dũng động, cái khác những trưởng lão kia ở thời điểm này cũng là đỉnh đi qua. Chẳng qua đạo kiếm khí kia lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ, thẳng tắp hướng phía nhị trưởng lão mà đi, đồng thời cũng là đem tất cả mọi người hất tung ở mặt đất, hướng về phía sau kia Vân Thiên môn đại điện mà đi. Ở chỗ nào khó có thể tin lực lượng phía dưới, nhị trưởng lão chỉ là giữ vững được một lát, trong tay đại đao liền đã biến thành bột phấn, đồng thời xương tay thì là hoàn toàn vỡ vụn ra, một ngụm máu tươi phun ra cũng là ngã trên mặt đất. Cái khác trừ vị trưởng lão cũng chỉ là vẹn vẹn nhường kiếm khí kia dừng lại một lát, sau đó lại là hung hăng đánh vào kia phía sau trên đại điện. Trước mắt vừa mới còn vàng son lộng lẫy vấn thiên môn đại điện, lúc này theo một tiếng vang thật lớn hoàn toàn băng vỡ đi ra, tất cả đại điện cũng là ở giữa xuất hiện một đạo vết kiếm, từ ở giữa hướng hai bên không ngừng dọc theo một cái khe, tất cả đại điện cũng là chậm rãi sụp đổ ra. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đại điện này cũng là từng điểm từng điểm biến thành đầy đất phê tích. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt một màn này, vừa mới còn uy nga khí phái đại điện, lúc này đã biến thành này tấm đất hạnh, tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh tri sắc. Cố Vô Thiên thì là vô cùng hài lòng gật đầu một cái, hôm nay ta tuyên bố, Vẫn Thiên môn này cái tông môn kể từ hôm nay không còn tồn tại. Nay vừa nói, rất nhiều người trên mặt mặc dù hay là mang theo cơn giận chi sắc, Nhưng mà còn có rất nhiều đệ tử cũng là có các ngồi trên mặt đất, bọn hắn hiểu rõ dù thế nào, Cố Vô Thiên hôm nay cho dù chết ở chỗ này, bọn hắn tông môn thanh danh thì là không thể cứu vãn. Nhưng một vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi thiếu niên giết đến tận cửa, thậm chí ngay cả bọn hắn tông môn đại điện đều là toàn bộ phá hủy, dạng này sỉ nhục lại ở đâu là một cái mạng có thể rửa sạch se a. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua, kia vốn phải là đại điện tồn tại chỗ, truyền thừa này mấy trăm năm tông môn, hôm nay lại bị người một kiếm chà phá, tất cả mọi người chỉ coi trước mắt này tất cả đều là giống như là mơ. Nhưng mà cũng biết hôm nay tuyệt đối là không chết không thôi. Thậm chí giết Cố Vô Thiên đều không thể sửa đổi trước mắt hiện trạng, càng là hơn nan dại bọn hắn tông môn mối hận trong lòng. Ở phía sa núi rừng bên trong, Cố gia những cái kia thủ hạ lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa phát sinh đây hết thảy, không ai từng nghĩ tới nhị công tử đã vậy còn quá cương hãn, kia sừng sững không biết bao nhiêu năm tông môn đại diện, lại vào lúc này phà toái. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, này cũng liền nói Minh Vân Thiên môn hôm nay dù thế nào đều là tiệm không trở về trường hợp như vậy. Chu Uy lúc này nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt cũng là trở nên xanh xám. Sau đó sắc mặt lại là trở nên có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới Cố Vô Thiên vậy mà sẽ như thế kết tuyệt. Bây giờ không phải là giết hay không chết Cố Vô Thiên người kia vấn đề, mà là vấn Thiên môn nhất định phải cùng Cố gia khai chiến, nếu hôm nay lại không lấy ra chút cái gì biện pháp lời nói, quản chi tương lai vấn Thiên môn thì không cách nào lại lần nữa về đến bá chủ địa vị. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hôm nay dù thế nào, ngươi cũng cần lưu lại tính mệnh đến. Liên xếp như Cố bất phàm tự mình dập đầu nhận tội, cũng đừng hòng cứu đi ngươi. Cũng có người nghe lệnh, bố tông môn hộ tông đại trận vừa dứt lời, tất cả Vân Thiên môn chúng quanh đều là xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, quang mang này cũng là đem tông môn chúng quanh toàn bộ vây lại. Lúc này tất cả mọi người là đồng thời phát lực, bao gồm hắn người tông chủ này đều trở thành trong đó chợ nhãn, mọi người ở thời điểm này hiệp lực đem toàn bộ Vân Thiên môn phong khóa lại. Hôm nay liền xem như Cố Vô Thiên, sử dụng ra dạng gì thủ đoạn cũng đừng hòng từ nơi này chạy trốn, với lại này cũng là bọn hắn trận pháp hoàn toàn thể, đáng sợ năng lượng cũng là không ngừng tại tiếp tục lấy, những trưởng lão kia lúc này đều là bay lên trời vây ở Cố Vô Thiên chung quanh. Đồng thời dưới chân của bọn hắn cũng là có khác nhau phù văn tại tho hiện, mỗi cái trên thân thể người cũng phát ra cuồng bạo khí thế, tại tông môn trận pháp tăng thêm phía dưới, này hơn 10 vị trưởng lão khí thế cũng là chậm rãi nhảy lên tới nguyên anh kỳ. Trừ gia nhị trưởng lão lúc này trọng thương không có thể tham dự chiến đấu bên ngoài, tất cả những người khác lúc này đều là vây lại Cố Vô Thiên, này cũng là lá bài tẩy của bọn hắn cùng thủ đoạn, hôm nay nhất định phải nhường Cố Vô Thiên đầu một nơi thần hồn nẹo. Đến hay lắm, đến hay lắm a. Cố Vô Thiên lúc này giống như điên cuồng, hắn lúc này sát ý trong lòng cũng là đã đến đỉnh núi. Hôm nay ta liền đi thử một chút vấn tiên môn rốt cục có gì chỗ lợi hại cho dù có thiên quân và mã, ta cũng bất quá là một kiếm chằm chi." Thanh âm của hắn thì hiện dường như sấm sét, nhưng trước mắt rất nhiều người đều là cảm giác được chân cẳng như nhũn ra, nhìn thấy kia bị mọi người vây lại Cố Vô Thiên, lúc này vẫn đang thần sắc không đổi nhìn mọi người. Dưới đáy những đệ tử kia càng là có chút sợ hãi thán phục, phải biết Tiêu Niên này nghiền kỳ cùng bọn hắn thế, nhưng không trên nghịch nhiều, thế nhưng ngay cả ngước nhìn người ta tư cách đều không có, liền xem như muốn ngước nhìn, Cố Vô Thiên lúc này thành cũng đã là bọn hắn cả đời đều khó mà với tới. Cố Vô Thiên xuất hiện có thể nói là nhường vấn thiên môn rất nhiều đệ tử đạo tâm cũng xuất hiện vết nứt, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, gia hỏa này thật sự là quá mức ghê tởm, có thể tại cái tuổi này đạt đến một bước này, đây là một cái dạng gì quái vật ta. Chu Uy ở thời điểm này cũng là chỉ huy tất cả mọi người, ngưng tụ lại cường đại trận thế, hướng về Cố Vô Thiên bắn mạnh tới, tất cả mọi người tập trung tinh thần, giết hắn cho ta. Mỗi người bọn họ sôi nổi thi triển chính mình lợi hại nhất, thần thông, lúc này thì là đúng Cố Vô Thiên chào hỏi quá thứ, phải biết trước mắt không ít người đều là kìm đang cảnh giới đỉnh cao. Chương 76 Nguyên Anh đối với Nguyên Anh, chương 76, Nguyên Anh đối với Nguyên Anh. Mà vị tông chủ kia nhìn tới cũng hẳn là dùng những kia bảng môn tà đạo đạt đến Nguyên Anh kỳ, lúc này cảnh giới càng là hơn không thể xem thường, bọn hắn ở thời điểm này cũng là có đến hàng vạn ma tính lòng tin, bởi vì bọn họ phía sau đứng chính là cả cái tông môn. Trong nháy mắt giữa trời đất thì tràn đầy cuồng bạo năng lượng, đó là bọn họ đại trận mang đến năng lượng, đó là bọn họ đại trận đưa cho mọi người mang tới lực lượng. Tại đây che khuất bầu trời trong công kích, tất cả mọi người là thấy không rõ cố vô thiên thân ảnh, hắn dường như là biển cả bên trong một cái thuyền nhỏ mờ dạng, lúc này đã là tìm không thấy cái kia nhỏ bé thân ảnh cho dù Cố Vô Thiên vừa cương đến cùng đến cỡ nào huy hoàng cùng hà quang, ở thời điểm này thì không cách nào cùng trước mắt đại trận này xứng đôi, một cái tông môn truyền thừa trăm năm đại trận, còn không phải thế sao một Cố Vô Thiên có thể so sánh. Mà ở thời điểm này, Chu Uy cũng là phát hiện Cố Vô Thiên chẳng qua vẻn vẹn là kim đan đỉnh phong cảnh giới mà thôi, càng là hơn ở trong lòng nhiều hơn mấy phần tự tin. Bọn hắn liên thủ một kích còn không phải thế sao một kim đan kỳ có thể so sánh, như vậy lực lượng cường đại tuyệt đối là không chết cũng bị thương, hôm nay liền cầm lấy thi thể của Cố Vô Thiên hoặc là trọng thương cơ thể, đi Cố gia đòi hỏi lời giải thích đi vẫn coi như bọn họ vấn tiên môn cũng có thể mở mày mở mặt một lần, lúc này Chu Uy cũng là đánh tốt bản tính, sớm liền nghĩ xong xử lý cô Vô Thiên sau đó nên như thế nào. Ngay tại lúc kia bị cuồng bạo năng lượng bao phủ chỗ, lúc này một thanh âm cũng là vang vọng tiên địa, thanh âm của hắn mặc dù không tính to, nhưng mà tại thanh âm kia bên trong hình như mang theo một loại có thể chạm phá chân trời phong duệ chi khí. Kiếm thứ nhất, thiên hạ điên dậy lên, huyết khí khắp núi hạ. Thiên Ma thập tam kiếm lại là lại một lần nữa ra tay, tất cả bầu trời hình như đều là bị nhuộm thành màu đỏ bình thường, kinh khủng kiếm khí cũng là che khuất bầu trời chợt giống như hướng biển cả bên trong nhỏ một giọt máu tươi mở rộng, này giọt máu tươi mặc dù nhìn lên tới tương đối nhỏ, nhưng mà trong nháy mắt liền đem trước mắt cái tia năng lượng trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ, Cố Vô Thiên sát khí trên người ở thời điểm này hỗn tạp huyết khí của mình, cũng là mang theo vô tận năng lượng, mơ hồ lại có thể cùng đối phương đại trận năng lượng bất phân thắng bại. Cố Vô Thiên ở thời điểm này vốn có khí thế, hoàn toàn không phải trước mắt bọn người kia có thể so sánh, vì lực lượng một người liền có thể đạt đến một bước này, đủ để gặp Cố Vô Thiên hiện tại đã đến loại nào trình độ. Trong tay Thiên Lôi kiếm ở thời điểm này cũng là phát ra đáng sợ lôi tiếng gào, giống như là thiên tiếp lại một lần nữa đến bình thường. Nhưng vấn thiên môn chúng nhân trong lòng giống như bị một cái đại truy đang không ngừng công kích đồng dạng. Nhìn thấy trên bầu trời kia viết hải bút lên, tất cả mọi người trong lòng cũng cảm giác được đang đối mặt một tuyệt thế ma vương, Cố Vô Thiên sát khí càng là hơn ăn mọn mỗi cái bộ não người, nhường ánh mắt mọi người bên trong đều là xuất hiện một thanh kiếm, đó là một thanh nhìn không thấy sợ không được kiếm. Nhưng mà thanh kiếm kia phía trên kiếm khí lại là treo ở mỗi cái đầu người bên trên, chuôi kiếm này lúc này cũng là phát ra vô tận kiếm khí, hướng nhìn mỗi người bọn họ mà đến. "Chẳng cho ta." Cố Vô Thiên vừa mới nói xong, Cả mấy bạn thanh trường kiếm đều là hướng phía mỗi người trẻ qua, này không hề chỉ là mỗi người bọn họ trước mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, mà là nguyên thần của bọn hắn bên trong cảm nhận được Cố Vô Thiên kia vô biên kiếm khí, thậm chí kiếm khí này nhượng nguyên thần của bọn hắn đều là cảm thấy mơ hồ đau đớn. Thực tế đối với những trưởng lão kia cùng Chu Uy mà nói, Cố Vô Thiên một kiếm này mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn, rốt cuộc bọn hắn vì thực lực tương đối cao, cho nên nguyên thần cảm ứng tự nhiên thì là phi thường rõ ràng cùng mấy liệt. Tất cả mọi người cảm giác được chính mình hình như bị Cố Vô Thiên một thanh trường kiếm chém trúng, tất cả mọi người mùi vị đều không phải là dễ chịu như vậy. Mà lúc này ở đây nhìn thấy Cố Vô Thiên trong tay cái kia thanh cự kiếm mới muốn vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người mới là tỉnh ngộ, Chu Uy tại lúc này cũng là vội vàng lớn tiếng gầm thét, nhắc nhở lấy kia đã bị huyết hải sát khí ảnh hưởng mọi người, mau ngăn cản tiểu tử kia trong tay thanh kiếm kia, nhất định phải ngăn trở. Tất cả trưởng lão lúc này đều là đem khí thế của mình tăng lên tới đỉnh phong, bọn hắn hiểu rõ ở thời điểm này nếu lại có nửa điểm ẩn tàng, có thể có thể tự mình muốn đầu một nơi thân một mẹo, cho nên ở thời điểm này không có bất kỳ người nào dám tiếp tục cất giấu thực lực của mình, đều là toàn lực mà làm ra tay. Nhưng khí huyết hải tiến đến lúc Bọn hắn mới biết mình đến cỡ nào xem thường trước mắt thiếu niên này, chấn thiên động địa điệu tiếng vang vang vọng bầu trời. Cái kia năng lượng lôi bình, nhường chung quanh những tia leo lên cây mục cùng tiệm phục tại chung quanh nóc phòng tất cả mọi người la rớt xuống. Phù phù. Trừ đó ra, người quẩn xuống đất bên ngoài, còn có những kia vấn thiên môn các trưởng lão, cũng là cái này đến cái khắc nện xuống đất, bọn hắn ở thời điểm này bị một kiếm kia trực tiếp đánh thành trọng thương. Mặc dù có tông môn trận pháp tăng thêm cùng bảo vệ, mới để bọn hắn bảo lưu lại một cái tính danh, bằng không cố vô thiên vừa mới một kiếm kia đủ để đem bọn hắn cho chết rết. Dù vậy trong đó ba tên trưởng lão vì thực lực thấp nhất, lúc này cũng là tay chân trên không trung bay múa, chẳng qua động tác này cũng không thuộc về bọn hắn, mà là biến thành tản chi đoạn xương cốt, mỗi một cái đều là mang trên mặt tái nhợt thân xác, lúc này càng là hơn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Có thể bỏ dậy cũng là phun một ngụm máu tươi, vội vàng đỡ dậy bên người lão huynh đại đến, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy dường như là đánh thua trận một hạng, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ nhìn lên trước mắt Cố Vô Thiên. Mà những đệ tử kia càng là hơn rất nhiều phun ra một ngụm máu tươi đến, mặc dù bọn hắn không có ra bao nhiêu lực, nhưng mà đại trận bị như vậy công kích cũng là nhường mọi người lúc này có liên quan phải lúng. Rất nhiều người đều là máu tươi phun ra. Máu tươi của bọn hắn lại vào lúc này hội tụ thành một dòng suối nhỏ, theo vấn thiên môn cửa lớn không ngừng hướng ra chảy xuôi. Nguyên lai máu chảy thành sông cái này thành ngữ không hề chỉ là thành ngữ, mà là chân chính khắc họa, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Cố Vô Thiên hôm nay thật sự hội để bọn hắn tông môn máu chảy thành sông. Không ít đệ tử lúc này đã là kêu cha gọi mẹ, đối với bọn hắn mà nói, tông môn chẳng qua là một tăng lên thực lực mình chỗ, đối với phần lớn người mà nói cũng không phải tại tông môn từ nhỏ đến lớn, cho nên đối với tông môn lòng cảm mến cũng không có mạnh như vậy. Bây giờ nhìn thấy trước mắt này một màn kinh khủng, Càng làm cho bọn hắn manh động thấy ý, từng cái ở thời điểm này có đúng là đã tuôn ra nước mắt đến. Không ngờ rằng chỉ là Cố Vô Thiên, lại khủng bố như vậy. Lúc này mới phát hiện mình đám người rốt cục đến cỡ nào xem thường thiếu niên này, nay trong tay thiếu niên thanh kiếm kia, một người một kiếm tuyệt đối là có thể đem bọn hắn vân thiên môn chọn cái úp sấp. Ở thời điểm này bọn hắn mới biết được Cố Vô Thiên cũng không phải nói giỡn, mà là trong lòng thật sự cất đem bọn hắn tông môn hủy diệt ý nghĩ. Nếu như nói vừa mới mấy người còn tưởng rằng Cố Vô Thiên là nói cười, như vậy lúc này tuyệt đối không cho rằng hắn là đang nói đùa, vì tiểu tử này kiếm thuật, tuyệt đối là đạt đến bọn hắn chỗ nhận biết bên ngoài. Dạng này kiếm thuật không thuộc về phàm gian, nên thuộc về tiên nhân chi tư. Lam kia huyết hải tối lui lúc, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là mang theo trêu tức thần sắc, không ngờ rằng vấn thiên môn thì chút bản lĩnh này, hoa lớn như vậy chiến trận tới đối phó ta, thật sự là khiến người ta thất vọng cực độ. Rút lời cũng là đi tới bọn hắn pháp trận bên ngoài, muốn dùng cái này xác rựa đen đèm ta cho vây khốn, nhìn tới các ngươi tính toán ngược lại là đánh không tệ, đáng tiếc cuối cùng vây chết ở giữa người là các ngươi. Nói xong lời này Cố Vô Thiên cũng là rút kiếm hướng phía bên ấy đã bị thương trưởng lão mà đi, lúc này thậm chí không cần chính mình vận dụng thiên lôi kiếm, vẻn vẹn một bước đã đi, thì đem một người trong đó đầu dẫm nát. Từng bước từng bước hướng phía tông chủ Chu Uy mà đi, cũng là từng bước từng bước giẫm nát một trường lão đầu, những trường lão này đầu dường như là đậu hũ làm đồng dạng. Còn không chờ bọn hắn có bất kỳ phản kháng, lúc này đã là ngã xuống, lặng yên không tiếng động chết đi. Mọi người thấy trước mắt này một màn kinh khủng, thật sự là để người có chút tâm thần cự chiến, máu tanh mùi cũng là tràn ngập cả cái tông môn, ở thời điểm này bọn hắn mới biết được. Cố Vô Thiên ở đâu là một thiếu niên thông thường, này hoàn toàn chính là theo địa ngục đi ra sứ giả, hoàn toàn chính là một ác ma hóa thân. Phía sau cũng là một dòng suối nhỏ đang không ngừng hội tụ, chẳng qua dòng suối nhỏ này là dùng vấn thiên môn mọi người máu tươi hội tụ mà thành. Lúc này Cố Vô Thiên hai con ngươi càng là hơn biến thành sắc hồng chi sắc, không ai chú ý tới, mỗi giết một người sau đó, một cỗ huyết khí cũng là chậm rãi tràn vào đến Cố Vô Thiên trong kiếm, đồng thời cũng là tràn vào đến trong thân thể hắn. Nhuận Cố Vô Thiên trong lòng càng là hơn có một loại khoái ý cảm giác, nhưng trong lòng của hắn càng là hơn nhiều hơn một loại thị huyết cảm tụ, ở thời điểm này hắn chỉ cảm thấy thực lực của mình càng ngày càng trở nên tương đại, đồng thời đối với máu tươi khát vọng thì là phi thường mãnh liệt, hắn lúc này hận không thể dùng trong tay mình thiên lôi kiếm. Đem trước mắt cái này đến cái khác người chặt thành bánh nhân thịt, lý trí của hắn ở thời điểm này lại bắt đầu cùng sự điên cuồng của mình đọ sức đấu, bất quá trước mắt bọn người kia, có thể giết, nên giết. Không ai từng nghĩ tới vấn thiên môn vậy mà sẽ có một kết quả như vậy, chẳng qua là một thiếu niên người mà tôi, hôm nay tiến vào bọn hắn tông môn bên trong như vào chỗ không người. Một người, một kiếm. Tại Kim Thiên môn tự tay tạo ra được một cái huyết hà đến, đầu người rơi xuống đất, quỷ khóc sói gào, tất cả mọi người hiểu rõ, cố gia đến đòi nợ, chương 77, phá các ngươi xác rùa đen, chương 77, phá các ngươi xác rùa đen. Lúc này ở Cố Vô Thiên bên này rất trống khoáy lúc, một phong lại một phong tình báo cũng là tiến dần lên Cố gia, Cố gia gia chủ Cố Bất Phàm lúc này nhìn trước mắt cái này đến cái khác tình báo, lông mày chậm rãi gập nhíu lại. Vừa nhìn thấy Cố Vô Thiên bị mọi người vây công lúc, vị gia chủ này cũng không ngồi yên nữa, đang chuẩn bị đi ra cửa cứu Cố Vô Thiên đến, nhưng là cùng bên ngoài đưa tình báo người đụng cái đầy cõi lòng. Lúc này nghe nói Cố Vô Thiên giết đối phương mấy vị trưởng lão, đã là đứng chết chân tại chỗ hoàn toàn nói không ra lời. Ở thời điểm này Cố Bất Phàm cũng là ý thức được, Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại là giết ra vừa mới cái chủng loại kia trận thái. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện là công pháp gì, chính mình sao từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Là cảm giác gì tiểu tử này sát càng nhiều người, tiểu tử này thì càng mạnh đâu. Mà lúc này bên cạnh Võ Thông Thiên đang nghe nói tình báo này sau đó, cũng là cười lên ha ha, hình như đối với Cố Vô Thiên lúc này trạng thái rất thưởng thức. Giết người chính là muốn có kiểu này dáng vẻ. Nhìn xem Nguyên Nguyên Lai còn không cho ta giết tới Vấn Thiên môn đi, sớm có một ngày như vậy lời nói, Cố gia sớm ngày thì sẽ trở thành này khu vực bá chủ. Ngay cả người Nguyên Anh kỳ cao thủ đều không có, chú ý không ngày trôi qua tuyệt đối là có thể đại sát tứ phương, sớm biết cùng tiểu tử kia cùng đi. Hôm nay tiểu tử này ngược lại để người thoải mái. Cố Bất Phạm ở thời điểm này lắc đầu, nhìn về phía Cố Vũ Thiên bên kia phương hướng vẫn còn có chút vẻ sầu lo, sau đó lại là trừng bên cạnh võ thông thiên một chút. Cái gì náo nhiệt cũng có ngươi, ngươi biết cái gì? Vũ Thiên môn bên trong mặc dù bên ngoài không có chân chính nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng mà những kia ngụy nguyên anh lại là không phải số ít. Theo ta được biết, kia cái tông môn bên trong tu luyện một ít tà môn công pháp, năng lực rất mạnh mẽ tăng lên người cảnh giới, dường như bọn hắn đại trưởng lão mở rộng, hẳn là sử dụng loại phương pháp này, cho nên mới năng lực có như thế cảnh giới. Với lại thế hệ trước những lão bất tử kia đám gia hỏa không biết còn ở đó hay không, nếu là còn ở đó, không Trường Tiên Nhi thì nguy hiểm. Mặc dù là có chút bảng môn tà đạo, nhưng mà công pháp này có thể tăng lên người một cái đại cảnh giới, nó như vậy lời nói, người ta vẫn thiên môn chẳng phải là có thể sương bá tứ phương. Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó thì là hơi nghi hoặc một chút, đã như vậy lời nói, vì sao này cái tông môn thời gian dài như vậy cũng không đúng cô ra độc thủ, dường như tương đối có kiên nhận dáng vẻ. Cố Bất Phàm cũng là cười lạnh hai tiếng. Căn cứ tình báo của ta điều tra, này Vân Thiên môn chỗ phương pháp tu luyện cùng trong truyền thuyết ma vực lưu truyền tới một ít công pháp có phần có chỗ giống nhau, cho nên ta tại suy đoán này cái tông môn có lẽ là theo kia thần bí ma vực ra tới, về phần ở trong đó rốt cục có đồ vật gì, có thể không phải là chúng ta có thể đoán. Với lại ngươi vừa mới nói một mình ngươi giết tới kia Vân Thiên môn, lời này bây giờ nói là có chút thật ngượng cùng. Theo ta được biết Vân Thiên môn đời trước kim một thủy hỏa tổ năm vị trưởng lão nên còn tại nhân thế, với lại bọn hắn cũng hẳn là dùng kia tà công tăng lên tới nguyên anh kỳ, bây giờ Cố Vô Thiên tại đối phương tông môn náo thành bộ dáng này, Ta nghĩ những lão gia hỏa kia cũng nhanh muốn không nhẫn mãi được. Thiêu đốt một giấc tuổi thọ mới có thể đạt tới nguyên anh kỳ, bọn người kia sợ là một lần xuất thủ cuối cùng. Nghe lời này sau đó võ thông thiên sắc mặt cũng là biến đổi, cái người cái tên này thật đúng là có thể ngồi được vững, đã như vậy vậy ta liền đi giúp một chút, xem xét có thể hay không vì Kim Đan lực lượng, đao chạm nguyên anh. Nói xong lời này, ngay người nóng tính gia hỏa vậy mà liền đã biến mất tại thiên cơ đường bên trong, tiếng gọi kia vẫn đang lưu trên không trung còn có dư vang, nhưng mà người đã hướng phía vấn tiên môn bên ấy mà đi. Gia hỏa này tính tình làm sao còn là nôn nóng như vậy, chẳng qua lần này sự việc cũng không thiếu được ta. Náo nhiệt như vậy, sao có thể không gót? Kiếm Tông lúc này cũng là cầm của mình kiếm biến mất tại tiên cơ đường bên trong, sau đó cũng là ngự kiếm mà đi, nhìn xem dạng như vậy thì là chuẩn bị đi trợ thượng một kiếm lực lượng. Kiếm đạo một đường có tiểu tử này, cũng là nhường hắn nhìn thấy rất nhiều hy vọng, bây giờ vấn thiên môn thực lực chân chính khủng bố như thế, như vậy hắn tự nhiên cũng là muốn giúp đỡ chút. Nếu một ít cá thối vô dụng tôm lời nói, bọn hắn ngược lại là đối với Cố Vô Thiên tương đối có tự tin, nhưng mà muốn là năm tôn nguyên anh kỳ cao thủ xuất thủ, cho dù Cố Vô Thiên lúc này có nguyên anh kỳ thực lực, cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Với lại tiểu tử này hiện tại còn phong ấn thực lực của mình, không biết là có hay không lần này hội cẩm gia bạn thân thực lực chân chính đến, hai người bọn họ xuất thủ cũng có thể nhường Cố Vô Thiên nhiều một ít thẻ đánh bạc, chí ít sẽ không ở mấy người này vây công phía dưới mất mạng. Lúc này Cố Vô Thiên vẫn đang đang cùng tông môn đại chiến của nhau, tông chủ Chu Uy tại lúc này cũng là đi tới hậu sơn một chỗ mộ địa, này mộ địa là tông môn cấm địa, bình thường cũng là có rất ít người sẽ tới, bên trong mai táng là Vân Thiên môn liệt tổ của tông. Vân Thiên môn đời thứ 21 tông chủ Chu Uy cầu kiến trừ vị trưởng lão. Cố bất phàm tình báo cũng không có đoán sai, đời trước mấy vị trưởng lão mặc dù tuổi tác đã lớn ghớm Nhưng mà còn cũng không có tiên hang, mặc dù đại nạn sắp xảy ra, nhưng mà bọn hắn thì là thông qua loại đó tà thuật, có thể tăng lên thực lực của mình, kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Bên trong có một nặng nề âm thanh cũng là vang lên, tông môn tại nguy cấp trước mắt người mới biết đi cầu thấy chúng ta, tông môn đã xảy ra chuyện gì? Cố gia tiểu tử kia giết tới chúng ta tông môn đến, với lại Cố gia người thật giống như cũng là muốn độc thủ. Nghe lời này sau đó, ở trong đó mấy đạo khí tức đều cũng có chút ít hỗn loạn lên, một thành âm cũng là truyền ra, Cố gia làm sao lại như vậy chọn lúc này động thủ, lẽ nào ấy là biết đạo năm đó chú ý gia chủ mưu sự việc. Tuyệt đối không thể năng lực Hắn tuyệt đối không thể có thể biết chuyện này, làm năm chuyện này thế nhưng Côn Luân tiên cảnh những người kia chột đầu, vì sao hắn sẽ biết? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Những lời này bên trong bại lộ rất nhiều năm đó thông tin, làm lúc thế nhưng Côn Luân bên trong người tới, mời Vân Tiên môn cùng nhau đối với chú ý gia chủ mưu độc thủ, sau mặc dù làm phải sạch sẽ, nhưng mà Vân Tiên môn tồn tại nhưng vẫn là một quả bom hẹn giờ. Bất quá bọn hắn tại về sau mới biết vì sao Côn Luân bên trong người sẽ lưu lại Vân Tiên môn cái này tồn tại, chính là vì có thể có người đến che lấp tầm mắt chí ít sẽ không để cho Cố gia người biết, phía sau còn có Côn Luân người ra tay. Côn Luân không hề chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà là chân chính tồn tại, nếu muốn là chỗ đó mặt mộ gia tộc ra tay, như vậy bọn hắn những thứ này phía ngoài thế lực có thể khó mà còn sót lại, bọn hắn thực lực nhưng lại chân chính vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nếu theo vấn thiên môn nơi này đi bộ phong thanh gì, sợ là không giống nhau Cố gia người đến, Côn Luân tiên cảnh người tên rồi sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đây cũng chính là vì sao vị trưởng lão này sẽ như thế sợ hãi, liền xem như đã đến Nguyên Anh kỳ, nhưng mà cùng Côn Luân người so sánh thì thật sự là kém quá xa. Chu Uy ở thời điểm này cũng là vội vàng nói một chút đầu đuôi sự tình, nghe được chỉ là Cố gia người vì Cố gia nhị thiếu gia ra ra mặt, trong lòng cũng của bọn họ là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải côn luân người đến là được. Chẳng qua là một tên tiểu tử mà tôi, lại có thể đem các ngươi bức đến trình độ này, mặc dù có mấy phần câu chuyện thật, nhưng mà còn không đến mức dao động chúng ta căn cơ, chúng ta năm vị trưởng lão hội đồng thời xuất thủ, hôm nay hắn đến bao nhiêu người, thì để bọn hắn chết bao nhiêu người. Có cái này khẳng định sau đó Chu Uy cũng là vội vàng cáo lui, hắn nhưng là không muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian quá dài cùng những chuyện lật vật này người chết liên hệ, nhưng người trong lòng cũng là có chút run rẩy. Lúc này nhìn thấy còn sót lại mấy cái trưởng lão còn muốn vận khởi đại trận kia ngăn cản Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là giơ lên kiếm trong tay mình. Các ngươi nhưng biết vì sao ta có thể phá này hộ tông pháp trận. Người phía dưới mặc dù là vẻ mặt nghi hoặc cùng vẻ tò mò, nhưng mà cũng không có người hỏi ra âm thanh đến, tại đây giao chiến lúc, ai mà biết được Cố Vô Thiên là nghĩ dùng cái gì công tâm chi thuật. Cho nên giờ phút này mọi người cũng là giữ vững trầm mặc, nghe Cố Vô Thiên đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Cố Vô Thiên lấy ra chính mình Bạch Ngọc Hồ Lô đến mảnh chuốt xuống một ngụm rượu lớn, trên mặt cũng là rợn rởn nhàn nhạt màu đỏ. Đây là bởi vì ta đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã sớm vượt qua các ngươi những thứ này phàm phu tục tử, như thế nào kiếm? Dưới đấy những tia sử kiếm các đệ tử lúc này đều là nghiêng tai lắng nghe, bọn hắn trường kiếm trong tay lúc này cũng phát ra tiếng kiếm reo, hình như tại gửi lời chào nhìn người nào đồng dạng. Cố Vô Thiên nhẹ vỗ về trong tay mình Thiên Lôi kiếm, kiếm làm vũ khí bên trong công giả, tự nhiên là muốn có bệ nghệ thiên hạ khí chất mới xứng sử dụng kiếm. Mà kiếm đạo mấu chốt nhất một chút chính là phong duệ chi khí. Nếu một sử dụng kiếm người vứt bỏ phong doệ chi khí, vậy hắn liền không xứng sử dụng kiếm. Chính là nương tựa theo này phong doệ chi khí, liền có thể phá thiên tiếp theo dừng phần vật. Thân ta như kiếm, thân ta sắc bén. Các ngươi những thứ này tự cho là đúng sắc rùa đen. Cố Vô Thiên giơ lên trong tay tiên lôi kiếm, kia cuồng bạo lôi điện lại một lần nữa tụ lại, tăng thêm Cố Vô Thiên kia vô biên kiếm khí, lại là vô biên kiếm ý tại trước mặt Cố Vô Thiên tụ lại, cũng nên phá. Chương 78, năm cái lao hành ở đâu nổ, chương 78, năm cái lao hành ở đâu nổ. Này chém xuống một kiếm đến sau đó, chỉ thấy một đạo vỡ vụn tiếng vang lên triệt chân trời. Trung quanh cái tia năng lượng cũng là cuối cùng bộ phát ra, trước mắt Vân Thiên Môn những đệ tử này cùng các trưởng lão, mặc dù đang ra sức chống cự lại. Nhưng mà trung quanh này pháp trận thì là hoàn toàn phá vỡ đi ra, ngay cả những kẻ lúc này dùng hết toàn lực trưởng lão, cơ thể cũng là từng cái vỡ ra, trong nháy mắt biến thành đầy đất khối vụn, Cố Vô Thiên một kiếm này cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nếu theo Cố Vô Thiên nói, kiếm của hắn bên trong chứa nhìn vô song sắc bén chi khí, như vậy này phong duệ chi khí tuyệt đối là có thể đem tiên bộ ra. Nhìn thấy đã mất đi bất luận cái gì che chở tông môn các đệ tử, Cố Vô Thiên lúc này hai tròng mắt đỏ ngầu còn duy trì một tia lý trí. Vẫn Tiên môn cùng ta có cừu hận bất cộng đại thiên, nhưng mà với các ngươi những thứ này đệ tử bình thường không có quan hệ gì, nếu như bây giờ bỏ vũ khí xuống rời đi, ta liền không truy cửu nữa. Chính là bởi vì Cố Vô Thiên trong đầu kia một tia lý trí, mới khiến cho hắn có thể buông tha trước mắt những đệ tử này, hắn còn không đến mức đem trong tim mình lửa giận tỏa ra đến những đệ tử này trên người. Đại trận này tất nhiên đã phá, bọn người kia cũng không tha ở trong mắt chính mình. Hắn mặc dù thống hận này cái tông môn, nhưng mà cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, giờ phút này càng là cho bọn hắn một chạy trối chết cơ hội. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại là xem thường một cái tông môn, thì là xem thường này tông môn các đệ tử. Tông môn liền là chúng ta tôn ơi, chiến tử tông môn là chúng ta nghĩa vụ. Không lùi, không lùi. Chân này trận tiếng vang lên triệt bầu trời, nhương cố vô thiên trên mặt phủ lên một tia đặc biệt ý cười, nghe những đệ tử này gầm thét, hắn ở thời điểm này cũng là gật đầu một cái. Lúc này mới tượng chuyện nha, Vẫn Tiên môn còn ngược lại là có chút huyết tính, chẳng qua này huyết tính lại là dùng nhầm chỗ. Trước mắt bọn người kia, có thể có chỉ là nghe qua tên của hắn mà thôi, thậm chí ngay cả hắn thấy đều chưa thấy qua, nhưng mà lúc này vì tông môn mệnh lệnh không thể không cùng chính mình tử chiến rốt cục. Đối với bọn người kia cố vô thiên trong lòng cũng còn lại kính nể. Chẳng qua hôm nay bọn hắn tất nhiên muốn tìm cái chết, Cố Vô Thiên tự nhiên là không có lưu tình chút nào. Ban đầu chính là sai, cần gì phải chấp mê bất độ đấy. Đã như vậy lời nói, vậy ta liền mời các vị lên đường, có thể chết ở dưới kiếm của ta, cũng là các vị vinh hạnh. Lúc này Cố Vô Thiên tất nhiên quyết định ra tay, trong lòng thì không có bất kỳ cái gì lùi bước, càng sẽ không vì thủ hạ lưu tình mà đổ nước. Kiếm trong tay chỉ riêng dường như là vỡ đê hồng thủy một dạng, hướng lên trước mắt những đệ tử này đổ xuống mà ra, lúc này những đệ tử này cảm giác được da của mình đều là đỏ nhức. Bọn hắn tại trong lòng cũng là trong lòng sợ hãi, nhưng mà ở thời điểm này lại là không thể sao lùi một bước. Vấn Thiên vạc cổ, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, bọn hắn trong miệng máu tươi cũng là phun ra ngoài, trên trăm tên đệ tử bị món này trực tiếp bổ ra đến, trước mắt trong nháy mắt chính là núi thây biển máu, kia máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ vào lúc này càng thêm bàn bật lên. Cố Vô Thiên vẫn đang một kiếm một người, thì như thế từng bước từng bước đi vào phía trong, không ít người cũng ngã xuống kiếm quang của hắn phía dưới, Cố Vô Thiên lúc này mới đem trong lòng mình sát khí cũng là toàn bộ phát ra. Hắn lúc này mới như là ma thần hàng thế bình thường, từng điểm từng điểm đi vào phía trong. Hôm nay là vấn thiên môn đại kiếp này. Cố Vô Thiên trắng trợn như vậy, giết người, những trưởng lão kia cũng là không ngừng la qua, bất luận là tông môn bên trong hộ pháp hay là trưởng lão, đối với Cố Vô Thiên mà nói chỉ là một kiếm mà thôi. Hắn lúc này sát khí trên người đã ngưng tụ thành thực chất, ngay cả cái kia đáng sợ sát khí đều đủ để để người không thể động đậy, lại đâu chỉ là kiếm khí của hắn đâu. Chu San San lúc này nhìn thấy trước mắt một màn này đã sợ choáng váng, lúc này cô nương này mới biết được Cố Vô Thiên ngày đó rốt cục thả bao nhiêu thủy, cũng biết Cố Vô Thiên thực lực chân thật làm sao. Lúc này đối với Cố Vô Thiên lo âu và những kia lo lắng Toàn bộ cũng hóa thành đối với hắn thống hận, Chu San San ở thời điểm này nhìn trước mắt có chút xa lạ Cố Vô Thiên, thì là bắt lại cánh tay của hắn, cản lại bước bộ của hắn. "Đừng lại đi lên, nếu lại hướng lên đi, ngươi thì không cách nào còn sống trở về. Chúng ta tông môn bên trong còn có rất nhiều cao thủ lợi hại, cũng là địch bất quá bọn hắn. Hiện tại Ly Khai lời nói, ta sẽ cầu cha bảo đảm ngươi một mạng." Chẳng ai ngờ rằng Chu San San vào lúc này lại sẽ nói như vậy, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, Cố Vô Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy nặc nhiên nhìn nàng. Nhìn thấy cô nương này trong mắt nước mắt cùng kia mâu chuẩn hứng thú. Nàng ở thời điểm này cũng là đã hiểu mấy phần, chỉ là sợ lên cô nương này tóc. Ngươi thích ai cũng tốt, chính là không phải thích tự ta, hôm nay tất nhiên lên vấn thiên môn, ta liền không có còn sống trở về dự định, thật có lỗi. Dứt lời lại là từng bước một kiên định hướng phía phía trên đi đến, Chu San San lúc này cũng là móc ra của mình kiếm đến, "Đừng, đừng để cho ta ra tay." Lúc này Cố Vô Thiên nhìn trước mắt cô bé này, hiểu rõ rất nhiều chuyện có thể nàng cũng không biết. Nhưng mà thay vào đó cô nương là gia hỏa kia đứa nhi, Cố Vô Thiên lần trước tất nhiên không có giết nàng, vậy lần này thì sẽ không dễ dàng động thủ. Dũng chốc đem Chu San San đánh mất đi. Cố Vô Thiên lúc này cũng là đem thân thể của hắn đặt ở một bên, bên cạnh tự nhiên có đệ tử đem Chu San San bảo hộ qua cứ. Ngay tại lúc Cố Vô Thiên trở lại lúc, trước người cũng là xuất hiện năm đạo thân ảnh, đồng thời tông chủ Chu Uy thân ảnh cũng là ngồi ở kia vị trí tông chủ bên trên, lúc này hơi có chút uy nghiêm nhìn hắn. Là kia năm đạo có chút đáng sợ khí tức, ở thời điểm này cũng là không ngừng tại cuộn cuộn, năm người này ngược lại là tương đối thú vị, nhưng Cố Vô Thiên ở thời điểm này đều là híp mắt lại tới. Này năm người thực lực ngược lại là không dung khinh thường, hắn lúc này thì là có chút chăm chú nhìn trước mắt này năm vị lão giả. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mấy người này khí tức trên thân ngược lại là có chút quen thuộc, chẳng lẽ lại là Nguyên Anh kỳ? Trước mắt năm người này giống như là theo trong phần mộ lóe ra một dạng, trên mặt hoàn toàn không có gì thị diện, nhìn qua dường như là năm cái người chết sống lại, này năm người lúc này cũng là có phần hứng thú nhìn Cố Vô Thiên, nhưng Cố Vô Thiên cảm giác được một hồi ác hàn. Này năm cái lão hành người là từ đâu nổi? Quá có phần vị. Cố Vô Thiên hướng hồ nói, nhưng mà nhưng trong lòng thì dậy rồi ý đề phòng, mặc dù năm người này có Nguyên Anh kỳ thực lực, nhưng mà khí tức trên thân lại là tràn đầy kỳ quái hư vị. Nhưng hắn cũng lại ý thức được, này năm người có thể cùng chính mình gặp phải kia đại trưởng lão một dạng, cũng là dùng cái gì phương pháp đặc biệt tăng lên thực lực của mình. Chẳng qua này năm người hình như muốn càng thêm khủng bố một ít, nhìn tới đây cùng bọn hắn thân mình tu vi thì có quan hệ rất lớn. Này năm người tuyệt đối là trên đại trưởng lão, với lại thực lực cũng là sâu không lường được, hắn nhóm khí tức trên thân cũng là càng thêm mông thực, kia năm đạo ánh mắt cũng là chăm chú vào trên người hắn. Để ngươi thì là có chút không dám nhìn thẳng này năm người, Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn mấy người bằng hắn, trong tay Thiên Lôi kiếm lúc này đã là nhao nhao muốn thử. Nhìn tới ngươi chính là Cố Vô Thiên, thật là có mấy phần năng lực Đáng tiếc hôm nay chính là ngươi chôn xương này. Vấn Thiên môn cái này buồn nôn chỗ còn chôn không được của ta cốt. Bằng mấy người các ngươi đã nhanh phải chết rơi ra hỏa nghi muốn giết ta, còn kém phải có chút ít quá xa. Lúc này Cố Vô Thiên tỉ mỉ cảm ứng một phen sau đó, cũng là phát hiện mấy phần mảnh khẽ, chẳng thể trách vừa nãy Chu Y không có bóng người, nhìn tới hẳn là vì mấy người bọn hắn dưới chân trận pháp đi làm chuẩn bị. Lúc này trên mặt của hắn cũng là xuất hiện mấy phần lãnh sắc, không nghĩ tới vị tông chủ này nhìn lên tới ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Nhưng mà thực chất lại là làm ta ác như vậy pháp trận, nay pháp trận bên trong huyết khí hình như tại liên tục không ngừng hướng phía kia năm cái sắp chết ra hỏa chuyển vận. Không ngờ rằng đường đường một tông chi chủ, lại làm ra như thế bị ối thủ đoạt, dùng các ngươi tông môn đệ tử máu tươi đi đút nuôi nải nằm cái lao ra hỏa, thật sự là để người có chút khinh thường. Nghe lời này sau đó Chu Vi cũng là nở nụ cười, chẳng qua nụ cười kia thật sự là có chút thâm lãnh, nhìn cố vô thiên ánh mắt cũng là có mấy phần biến hóa. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, nào có cái gì tản không tạm nhẫn. Chương 79, đao kiếm trợ trận, chương 79, đao kiếm trợ trận. Những đệ tử này cũng là cam tâm tình nguyện vì ta vấn tiên môn làm ra cống hiến, há lại ngươi này Hoàng khẩu tiểu nhi có thể đã hiểu. Với lại những đệ tử này tất cả đều là người rất Chân chính kẻ cầm đầu hẳn là ngươi Cố Vô Thiên mới đúng. Chu Uy ở thời điểm này cũng là lạnh như băng đem chỗ có trách nhiệm thôi tại Cố Vô Thiên trên đầu. Phải biết này mấy vị trưởng lão đều là đại nạn sắp tới, cho nên thì chưa được mấy ngày còn sống, bây giờ cưỡng ép tăng thực lực lên sau đó, cũng là nhường tuổi thọ của bọn hắn càng là hơn rút ngắn rất nhiều. Mà ở thời điểm này có những đệ tử trẻ tuổi này mà mới, cũng có thể để bọn hắn nhiều chi căng cứng một thời gian, mặc dù đây là vì những đệ tử này sinh mệnh làm đại giá, nhưng là đối với Vấn Thiên môn mà nói dạng này đại giới có thể thật sự là quả có lời. Thực tế những người này hay là Cố Vô Thiên giết, càng sẽ không ngừng truy đi đọc lên cái gì tiếng xấu, mọi chuyện cần thiết đều là Cố Vô Thiên gây ra, những đệ tử kia chết cũng không oan. Cố Vô Thiên chưa bao giờ là cái gì thiện nhân, nhưng mà nếu loại chuyện này đổi lại trên người mình, hắn tuyệt đối là sẽ không làm như vậy, bất kể sát bao nhiêu địch nhân hắn cũng sẽ không có nửa điểm mềm lòng, nhưng mà nếu nếu phản bội người một nhà lời nói, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự việc. Những đệ tử này ta giết thì liền giết, bất kể ngươi Vấn Thiên môn nói thế nào, bọn hắn hôm nay ngăn ta thì chính là người đáng chết. Hôm nay ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hỏi ngươi người ngươi tông chủ này, làm năm vây giết mẫu thân của ta, có hay không có ngươi vấn thiên môn người. Lúc này đi rồi giải như vậy một đoạn đường, vất vất vả và đi tới chu uy trước mặt, Cố Vô Thiên chính là vì hỏi ra trong lòng mình vấn đề này. Vì làm rõ ràng làm năm thân mẫu tử vong trận tướng, chuyện này hắn nhưng là khốn trong lòng rất nhiều năm, bất kể quá khứ thời gian bao nhiêu, đều khó có khả năng tùy tùy tiện tiện đi qua. Chỉ là nghe được Cố Vô Thiên hỏi ra vấn đề này sau đó, Chu Uy thì ở trong lòng quá sợ hãi, chẳng qua tại lúc này mặt ngoài lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Vì ở thời điểm này hắn không thể có bất kỳ thất thố, bằng không mà nói rất dễ dàng bị nhìn ra cái gì. Nay không chỉ quan hệ bọn hắn tông môn cùng cố gia ân oán, còn có Côn Luân Tiên cảnh ân oán, nếu nếu như bị Côn Luân Tiên cảnh phát hiện giữa bọn hắn sự việc, rất có thể tất cả vấn thiên môn đều là không tồn tại nữa. Mặc dù trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhưng mà cái khác mấy vị trưởng lão ở thời điểm này không hẹn mà cùng có một tia khát thượng. Chu Uy còn chưa không rõ ràng Côn Luân bên trong người rốt cục có dạng gì thủ đoạn, mà bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng Côn Luân người đánh qua giao thế, cho nên ở thời điểm này thần sắc tự nhiên là có chút ít dị thường. Đối với Cố Vô Thiên thân mẫu chết, bọn hắn tự nhiên là biết đạo có chuyện gì vậy, cho nên ở thời điểm này thì là sợ Côn Luân người bên kia được cái gì thông tin, nếu chuyện này truyền đi. Vẹn vẹn là Cố gia xong đời, ngay cả bọn hắn tông môn thì phải triệt để chơi xong, với lại bọn hắn tông môn giết chết Cố gia chủ mẫu. Nữ nhân kia phía sau thì đứng Côn Luân bên trong một siêu cấp thế gia, đến lúc đó nếu như bị cái đó thế gia phát hiện lời nói, có thể sự việc thì chân chính chơi xong. Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhạy bén phát hiện năm người kia thần sắc, khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng có chút lụi gần, xem ra chính mình lần này không có tới sai chỗ. Mấy tên này tuyệt đối hiểu rõ năm đó một ít tình huống, làm năm rốt cục có ai ra tay. Hôm nay nếu đứng ra lời nói, ta có thể cho các ngươi một thông hoái. Cố Vô Thiên lúc này trong tay Thiên Lôi kiếm đã nóng lòng dục động, ở thời điểm này hắn đã nhanh nuốt nhịn không được trong lòng mình các biệt, nhưng mà ở thời điểm này thì nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không như thế mơ mơ hồ hồ đầu người ta tông môn, cũng là tìm không thấy năm đó một ít dấu vết để lại. Người trẻ tuổi cuồn vọng, những chuyện kia ngươi còn chưa có tư cách hiểu rõ. Chân cho là chúng ta tông môn có thể để cho ngươi tới lùi tự nhiên sao? Khẩu khí thật lớn. Mấy cái trưởng lão đều là không hẹn mà cùng bật cười lên. Mà bên trong một cái nhìn lên tới tuổi tác rất lớn lão giả, ở thời điểm này cũng là phất phất tay, người này là đời trước đại trưởng lão, lúc này cũng là đã có trăm tuổi. Thực lực lại có thể tại cái tuổi này cũng có thể có tăng lên, thật sự là để người có chút không tưởng được, trước đem tiểu tử này bắt lại nói. Khác nói nhiều với hắn nói nhảm, cẩn thận tiết lộ phong thanh. Lúc này trên người của bọn hắn không hẹn mà cùng nhắc lên đến Từ Nguyên Anh kỳ ý thế, giống như sao thiên cự lãng một hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy nghiền ép mà đi, ở thời điểm này cũng là kỳ vọng vì tốc độ nhanh nhất cầm xuống Cố Vô Thiên. Chúng ta năm người ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai. Tốt nhất là ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói đi." Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là bật cười lên, vẫn chưa có người nào khẩu khí dám như thế đại, càng đừng đề cập là năm cái nhanh như vậy phải chết rơi lão giả. Chỉ bằng các ngươi này, năm cái phế vật cũng muốn mệnh của ta, tiểu gia mệnh có thể không phải là các ngươi đám rác rưởi này có thể muốn. Vừa dứt lời trong nháy mắt kiếm khí cũng là ngập trời mà lên, vừa mới kiếm khí hình như không có bất kỳ cái gì suy giảm bình thường, lúc này trường kiếm trong tay bộc phát ra đáng sợ chỉ riêng mang. Vừa mới giết chết những đệ tử kia với khí, không chỉ có riêng bị đối phương cho hút thu, Cố Vô Thiên tại trong quá trình này chỉ cảm thấy chính mình hình như thì bị huyết khí ảnh hưởng thực lực đang nhanh chóng hồi phục. Lúc này hắn cũng ý thức được của mình kiếm ma truyền thừa hình như có chút máu tanh cùng tà ác, chỉ hy vọng sau này mình không muốn biến thành một sát nhân cuồng ma đi. Đối diện năm vị trưởng lão nghe lời này sau đó, sắc mặt cũng là âm hàn vô cùng, bọn hắn thông qua loại phương thức này đạt đến một bước này, lúc này càng là hơn trong lòng đã có chút ít vận vẹo cùng biến thái. Bọn hắn không còn là làm năm cái đó truy cầu thực lực tu sĩ, mà là từng cái không từ thủ đoạn nghĩ muốn tăng lên chính mình yêu nhân, ở thời điểm này bị Cố Vô Tiên châm chọc khiêu khích, bọn hắn tự nhiên là trong lòng có chút khó chịu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Từng cái đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đại trưởng lão đột nhiên thần sắc cứng lại, chỉ thấy bên cạnh một đạo ánh dao lướt qua, kém chút chặt xuống hắn tay tới. Một thân ảnh thì là xuất hiện ở mọi người bên cạnh, đồng thời mang theo cường giọng tiếng cười to. Không ngờ rằng vừa đến đã trông thấy mấy cái người chết sống lại ở chỗ này, bắt nạt cô tiểu tử. Tiểu tử này nói không sai, tu hành trong năm thời gian mới vẹn vẹn đã đến nguyên anh kỳ, còn thông qua kiểu này bảng môn tả đạo phương thức, thật không biết công việc như thế lớn có cái gì dùng, thực sự là một phế vật cái. Dứt lời lại là từng đạo đao quang hiện ra, mà bên kia Chu Uy cũng là nhận ra được người trước mắt này. Không ngờ rằng lại là Võ Thông Thiên. Ta vẫn thiên môn sự việc ngươi cũng dám quản không? Một đao tiếp nhìn một đao hướng phía năm người kia công kích mà đi, cũng là nhường kia năm người nhượng bộ lui binh, cũng không phải bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì sợ không được người này con đường. Vì sao sợ các ngươi? Lão tử dù sao độc thân một, giết người lão tử liền chạy, ngươi năng lực bắt ta làm sao bây giờ? Gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ phát biểu, đem cô vô thiên kém chút cũng cho cười. Chẳng qua mặc dù lời nói bên trong mang theo vài phần trò đùa, nhưng mà lúc này trong tay kia thanh trường đao có thể cũng không phải nói đùa, trực tiếp một đao tìm tới trong đó một vị trưởng lão, khốn trụ người kia. Trảng qua lão đầu kia cũng đúng tương đối lợi hại, tay không tấc sắt vậy mà liền cùng hắn đánh một cái ngang tay, điều này cũng làm cho võ thông thiên có chút tìm lập nhanh. Nguyễn Anh Kỳ sát thực ý tưởng đồ cứng, Cố tiểu tử, người này thì giao cho ta, giúp ngươi chia sẻ một ít. Lúc này tiếng cười ngông nênh kia cũng là vang vọng toàn bộ chiến trường, gia hỏa này cuồng vọng cũng là chọc giận trước mắt trưởng lão kia. Trảng qua là một nhân tài mới nổi người trẻ tuổi, lại dám càn rỡ như thế, ta ngược lại đi thử một chút đao pháp của ngươi làm sao. Hai người cũng là giao chiến ở cùng nhau, lúc này hai người đã hỗn chiến một đoạn, ngắn ngủi trong nháy mắt đồng thời giao thủ trên trăm chiêu. Mà lúc này Võ Thông Thiên xuất thủ sau đó, cũng liền mang ý nghĩa cô gia bên này cũng là phái người xuất thủ, chỉ là một Cố Vô Thiên cùng Chu Uy thần sắc đều là không thay đổi, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ cô gia đến lúc này lại không ra tay lời nói, quản chi là có chút không nói được. Bây giờ chỉ còn lại có 5 người, mặc dù là 5 người nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này cầm chính mình Thiên Lôi kiếm vẫn là không có bất kỳ cái gì lùi bước, bất kể đối diện bao nhiêu người hắn tất nhiên là ra tay không lẫm. Lúc này mỗi triệu nhìn bên ấy đi một bước, trên người hắn kiếm khí cũng là tăng vọt mấy phần, cảm thụ lấy Cố Vô Thiên trên người kia rồi giảo kiếm khí. Đối diện mấy người kia cũng là tùy thời chuẩn bị động thủ. Bên ấy cũng là từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng kiếm minh, chỉ thấy một ngự kiếm đuổi tới, Kiếm Tông ở thời điểm này cũng là đến. Lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên đang cùng mấy người đối lập, bên kia Võ Thông Thiên đã cùng người đánh ở cùng nhau, lúc này cũng là ha ha cười không ngừng. Này Mãng Phu ngược lại là người nóng tính, hôm nay lão phu liền cũng tới giúp ngươi một tay. Chương 80, rung động, chương 80, rung động. Kiếm Tông thế nhưng thực sự nguyên anh kỳ, mặc dù bây giờ thực lực đã hạ xuống đến một bước này, nhưng mà muốn đối phó những người ở trước mắt có thể cũng không khó. Mà nhìn thấy trước mắt xuất hiện người này, cái khác mấy vị trưởng lão lúc này cũng là thần sắc đại biến, vừa mới ra hỏa kia bọn hắn không biết, nhưng mà trước mắt người này, bọn hắn lại sao có thể không quen thuộc, đây chính là cùng bọn hắn cùng thời đại cường giả, mọi người ở thời điểm này rốt cục có rất lớn phản ứng. Kiếm tông cũng muốn tham dự loại chuyện này sao? Lẽ nào một đời cường giả lại cũng thành cố gia tọa hạ khách? Đại trưởng lão ở thời điểm này cũng là tra hỏi làm sơ định phong thời kỳ kiếm tông cảnh giới kia quả thực là nhờ người không cách nào tưởng tượng, không ngờ rằng bọn hắn lúc này lại có thể đối đầu cao thủ như vậy. Đừng nói bọn hắn hiện tại là nguyên anh kỳ, thì coi như bọn họ lại cao một cái cấp bậc, sợ là đều không thể ứng đối trước mắt Kiếm Tông. Chẳng qua cái khác mấy người ở thời điểm này cũng là phản ứng, phản ứng trước mắt Kiếm Tông hình như thực lực thì vẻn vẹn là Nguyên Anh kỳ mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, gia hỏa này cảnh giới thì rất xuống nhiều như vậy, cũng là nhường trong lòng của bọn hắn bùng lòng rất nhiều. Chẳng qua là cùng Cố tiểu tử có chút giao tình thôi, các ngươi ai muốn xuất thủ a? Ta ngược lại muốn xem xem hôm nay có thể hay không chém giết một người Nguyên Anh kỳ, có thể hay không nhường kiếm trong tay của ta thấy chút máu. Tục nữ có câu cây có bóng người tên, Kiếm Tông thanh danh quả tại đó, thì thật sự là để người đủ đáng sợ. Trảng qua lúc này cũng là có tính tình nóng nảy hai vị trưởng lão đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kiếm tông thực lực rơi xuống sau đó, phải chăng còn có năm đó câu chuyện thật. Lúc này kiếm tông ngược lại là mỉm cười không nói, chỉ là trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, ở thời điểm này không có gì nói nhiều, duy có một trận chiến mà thôi. Kia trên bầu trời hai cái chiến trường, lúc này cũng là bộc phát ra năng lượng cường đại, dưới đáy những kia Vân Thiên môn đệ tử cũng là ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong những cường giả kia. Lúc này trong lòng cũng của bọn họ bị thật sâu rung động cho lấc kín, bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức được cái gọi là cường giả chân chính. Mà lúc này Cố Vô Thiên thì sắc nên chiến còn lại hai vị trưởng lão, hai vị này trưởng lão đối với tại trên bầu trời kia hai nơi chiến trường ngược lại là tương đối quan tâm. Rốt cuộc hai cái kia đều là thành danh đã lâu cao thủ, Cố Vô Thiên người kia chẳng qua là Cố gia một đứa bé mà thôi, đối với bọn hắn hai cái mà nói cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Nhất là đại trưởng lão, lúc này còn không có ra tay, ở thời điểm này càng là hơn nhìn trước mắt Cố Vô Thiên trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Cố gia những thứ này cường lực cứu binh cũng hẳn là chuyện xong rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bây giờ còn có ai có thể thiếu ngươi. Đại trưởng lão cùng một vị khác trưởng lão Lúc này cũng là vây dậy rồi Cố Vô Thiên, mắt thấy muốn đối với Cố Vô Thiên động thủ, mà Cố Vô Thiên lúc này ánh mắt lại là nhìn chằm chằm về phía một bên. Ở bên kia hình như có hai cỗ sóng gọn mạnh mẽ, nhưng Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì là phi thường chú ý. Chẳng qua hai người kia lúc này đều không có ra tay, mà là chú ý đến tình huống bên này, nhường Cố Vô Thiên trong lòng cũng không biết đối phương rốt cục là địch hay bạn. Chẳng qua ở thời điểm này cũng là đột nhiên dần mình, này rất có thể chính là Cố gia Át chủ bài, hai cái thật sự nguyên anh kỳ cao thủ. Dạng này Át chủ bài thế nhưng tương đối đáng sợ, không ngờ rằng lão đầu tử lại cấp dấu dạng này Át chủ bài. Thật sự là để người có chút lao mắt mà nhìn. Không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ có Nguyên Anh lão đầu tử, lại có thể mời đến hai vị này cao thủ, hai vị này cao thủ mặc dù cùng thực lực chân thật của mình kém một chút, nhưng rõ ràng nhất cũng là vượt qua Thiên Kiếp Nguyên Anh kỳ. Dạng này người bất kể phóng ở chỗ nào thế lực bên trong đều là hiếm có bà bối, không ngờ rằng lão đầu tử lại còn có loại này bạn sự cùng mối quan hệ. Mà lúc này ở chỗ nào giữa hư không ẩn giấu đi chính mình thân hình hai người, cũng là có chút cổ quái nhìn Cố Vô Thiên, dường như đã nhận ra Cố Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, hai người cũng là trong lòng có chút hoan hẩm. Bản tiên môn làm hạ nhiều người như vậy đều không có phát hiện mình hai người tung tích, không nghĩ tới tiểu tử này hình như phát hiện chỗ ở của bọn hắn chỗ, nhìn xem ánh mắt kia tuyệt đối là có cảm ứng, tiểu tử này thì thật sự là có chút quá dị ứng, duệ. 20 tuổi Nguyên Anh kỳ, tên gia hỏa như vậy liền xem như đặt ở Côn Luân tiên cảnh bên trong cũng coi là tương đối lợi hại. Lão cô tên kia thật đúng là có đứa con trai tốt. Đây là cái gì nói bậy, phải nói Văn Nguyệt huyết mạch mới là trọng yếu nhất, tay này kiếm pháp cùng năm đó Văn Nguyệt thật đúng là tương đối tương tự, nhìn thấy tiểu tử này ta liền nghĩ đến mẹ hắn. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì, người ta còn không phải lựa chọn cố bất phạm. Hai người chúng ta có thể che chở nàng hậu nhân, thì là có thể an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Bất quá chúng ta trước đường xuất thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này kiếm thuật làm sao, nghe nói tiểu tử này đã có nguyên anh kỳ, nhìn lên tới tốt giống hay không a. Đợi lát nữa chờ hắn không kiên trì nổi lại động thủ đi. Mỗi khi thấy Cố Vô Thiên cầm kiếm dáng vẻ, thì để bọn hắn không tự chủ được nghĩ tới nguyên lai like cái đó kiếm thuật siêu quần tiểu cô nương, lúc này thì muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên phong thái rốt cục làm sao. Đã các ngươi không có nói, vậy ta chỉ có thể dùng của mình kiếm đến cậy mở miệng của các ngươi. Lúc này Cố Vô Thiên trên mặt cũng là xuất hiện trận trận sắc khí, bước ra một bước trên người cũng là dâng lên long trời lở đất kiếm khí, đem kiếm khí cũng là đột phá Cố Vô Thiên đối với tự thân phong ấn, lúc này hắn khí tức trên thân cũng là tăng vọt. Nhưng mọi người chung quanh cũng là mở rộng tầm mắt, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên đến một bước này, lại còn ẩn giấu đi chân thực thực lực, trước đây cho rằng Cố Vô Thiên độ kiếp thất bại, không ngờ rằng Cố Vô Thiên hiện tại thật sự có nguyên anh kỳ tu vi. Bên ấy Võ Thông Thiên cùng Kiếm Tông hai người tự nhiên là biết đạo có chuyện gì vậy, trên mặt cũng là nở một nụ cười, Cố Vô Thiên tất nhiên lựa chọn dùng chân thực thực lực đến giải quyết kia hai cái lao ra hỏa. Như vậy bọn hắn cũng không cần có nửa điểm lo lắng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kia nút trong bóng tối hai người lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên trên người kia ngưng thực khí tức, thậm chí so với chính mình hai người cũng cao hơn một ít, liền biết Cố Vô Thiên làm lúc độ kiếp thời điểm lôi kiếp có thể đầy hai người bọn họ còn nhiều hơn, lúc này hai người cũng là lau mồ hôi. Đúng lúc này, cái kia đang sợ kiếm khí cũng là xông thẳng tới chân trời, trên trời lại một lần nữa mây đen chất trận, trận, trong tay Thiên Lôi kiếm lại là đưa tới trận trận thiên lôi. Lúc này Cố Vô Thiên hai mắt xích hồng, chằm chằm lên trước mắt mấy người này, trên mặt chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy sắc khí. Lúc này mới chân chính nhường kia đại trưởng lão mở rộng tầm mắt, hắn cả đời dùng đủ loại bảng môn tà đạo công phu, đồng thời cũng là tu luyện cả đời. Không ngờ rằng kết quả ở trước mắt nhìn thấy một hai mươi tuổi độ lại Nguyên Anh kỳ, đây là hắn cả đời này cuối cùng cả đời đều không có đạt tới cảnh giới. Cho dù bây giờ có được Nguyên Anh kỳ thực lực, thì chỉ là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể đạt tới, lúc này trên mặt của hắn càng là hơn một vòng khó có thể tin thần sắc. Đồng thời cảm giác được trong lòng của mình thì là có chút đắng chát, hắn nghĩ không ra Cố Vô Thiên lại cũng không phải Kim Đan đỉnh phong kỳ, mà là chân chân chính chính nguyên anh kỳ. Đồng thời theo khí thế đến xem nên còn vượt qua thiên kiếp, đồng thời thì hoàn thiện lòng hắn cảnh, dạng này một tên tiểu tử làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, thế gian đâu? Sự xuất hiện của hắn quả thực để bọn hắn những phàm nhân này cả đám đều có chút không đất dung thân. Cái khác mấy vị trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia vô tận kiếm khí còn cuốn thiếu niên, cái này vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi thiếu niên hôm nay cũng là rung động tất cả mọi người. Như thế cường bạo kiếm khí tăng thêm kia không có thể ngang hàng khí thế Đồng thời còn có tấm kia non nớt gương mặt, bọn hắn ở thời điểm này từng cái chỉ còn lại có trợn mắt há hốc mồm. Ẩn nấp trong bóng tối hai cái người mới biết nhóm người mình tâm tư rốt cục đến cỡ nào ngây thơ, tiểu tử này thực lực hoàn toàn không cần nhóm người mình ra tay, tuyệt đối là có thể đem trước mắt đây hết thảy toàn bộ giải quyết hết. Tiểu tử này rốt cục là người hay quỷ, chẳng lẽ lại là cái nào tiên tiên hạ phạm, bằng không sao có thể ủng có thực lực như vậy. Liên Sếp như cô luân tiên cảnh, bên trong những kia thế gia thiên tài sợ là đều không có đạt tới trình độ này, vẻn vẹn 20 tuổi thực lực, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra a? Nghĩ đến đây hai người cũng là toàn thân khẽ run rẩy bởi vì bọn họ vừa nghĩ tới Cố Vô Thiên tương lai tiếp lực cùng Tiên Phú, lúc này đều là không còn dám tiếp tục suy nghĩ, hai người bọn họ lúc này cũng là rung động hồi lâu nói không ra lời.